Chương 50, lại thu một đồ, Lục Nhĩ Mi Hầu, chương 50, lại thu một đồ, Lục Nhĩ Mi Hầu. Bên này, sắp tới đem đến Bắc Hải thời điểm, côn bằng phát hiện Vu tộc người cùng Yêu tộc chiến đấu. Yêu tộc người không địch lại Vu tộc người, không ngừng chạy trốn. Vu tộc người cầm côn gỗ trong tay, đổi mạng truy đổi. Côn bằng thấy vậy, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ Yêu tộc tuy rằng càng nhiều hơn chính là tụ tập tại Thiên đình bên trong, nhưng cũng là có để lại một bộ phận. Này lưu lại một bộ phận. Tại trong hồng hoang cũng là qua được trốn đằng đông nấp đằng tháng này, mỗi ngày đều lo lắng sẽ bị Vu tộc bắt lấy. Tiền bối cứu ta. Cái kia Yêu tộc người Trư Hồ là phát hiện côn bằng, hướng về côn bằng bên này gọi lên. Đã là Hôn Nguyên Kim Tiền cường giả. Côn bằng nghe được cái kia yêu tộc người âm thanh. "Hả?" Côn bằng định nhãn một nhìn, phát hiện là một con khỉ. Này ngược lại là để hắn hứng thú. Thân hình lóe lên, liền đi tới cái kia trước mặt con khỉ. "Tiền bối, việc này chính là ta vu tộc việc, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay." Gặp côn bằng đến sau đó, vu tộc người lễ phép chào hỏi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt đạo nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. "Ngươi trở về đi thôi, nơi này không có ngươi chuyện." Côn bằng đối với vu tộc người nói, thanh tuy rằng bình thản, nhưng có cực mạnh uy nghiêm. Vu tộc người nghe sau đó, sợ hãi không được. Nghĩ muốn nói điểm cái gì, nhưng cân nhắc đến tu vi của đối phương cao. Nếu như là chọc giận, chính mình tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Tại liếc mắt nhìn cái kêu hầu tử sau này, vu tộc người rồi rời đi. Thực lực vi tôn thế giới chính là như vậy. Tuy rằng vu tộc người một loại so sánh thô bạo, nhưng cũng là tại tu vi sắp xỉ ngang hàng tình huống. Giống hắn cùng với côn bằng kém như vậy cách. Thô bạo thì lại sẽ biến thành lý trí. Đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Gặp vu tộc người đi xong, con khỉ này đi đến bằng trước mặt, quỳ lại nói: "Hắn tu vi không như vu tộc người." Thật muốn rơi vào trong tay, lấy trước mặt vua yêu hai tộc tình huống. Khẳng định không có quả ngon để ăn. Sáu cái lốt hai. Này khỉ con hẳn là Lục Nhĩ Mi hầu đi. Côn Bằng nhìn trước mắt này con khỉ, trong lòng suy tư nói, tuy rằng con khỉ này dài bình thường không có gì lạ, cùng con lại hầu tử không có cái gì khác biệt, nhưng đối phương sáu cái lốt hai, vô cùng dễ thấy. Càng nghĩ, Côn Bằng cảm giác được càng không có sai. Trước mặt hầu tử chính là Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu chính là hôn thế tứ hầu một trong. Linh Minh hầu, Sích Khảo mã hầu, Thông viên hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu. Này bốn con khỉ cũng đều không bình thường. Linh minh thật hậu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết lợi, di tinh hoàn đấu. Xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện ra vào, thị tử duyên sinh. Thông thí biến hầu, cầm nhận nguyện, co thiên sơn, phân rõ hưu cứu, cản khôn ma lộng. Lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, vạn vật đều minh. Mỗi con khỉ đều có thần thông, đều cực kỳ bất phạm. Kính xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng bài nói. Tại Hồng Hoang thế giới, hắn không bài sư, có thể đều nhất nhất bị tự tuyệt. Mà có này thần thông, mọi người đều không nhận đãi kiến nguyên nhân. 5 năm ở Lục Nhĩ Mi hầu tại Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo thời điểm, nghe lén một câu pháp bất truyền Lục Nhĩ, trực tiếp để Hồng Hoang chúng rất nhiều đại năng không thu hắn làm đệ tử, dẫn đến hắn bái sư không môn. Này mới đi khắp tại trong Hồng Hoang, bị vu tộc truy đổi. Hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu gặp côn bằng sẽ tới tứ mình, bất kể là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, hắn đều muốn thử trên thử một lần. Dù sao thế cục bây giờ rất hỗn trướng, vu yêu hai tộc mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt, chỉ cần là bị vu tộc thấy được, cũng sẽ bị truy đuổi. Vừa nãy Sở dĩ sẽ bị cái kia vu tộc người truy đổi, nguyên nhân là trùng hợp gặp Một lời không hợp, cái kia vu tộc người liền vùng lên vậy truy đuổi Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng được, nếu gặp, tiểu chứng minh chúng ta có thể cho duyên phận. Côn Bằng không có cự tuyệt. Lục Nhĩ Mi Hầu căn nguyên vi phạm, bất bị bình thường tiên thiên thần mà kém. Đừng nhìn bây giờ bị một vu tộc người đổi như thế chật vật, nhưng tiên phú nhưng là cực mạnh. Tuy rằng câu này pháp bất truyền Lục Nhĩ, để người không dám thu hắn làm sư, có thể côn bằng lại không sợ. Sư tôn tại trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Lục Nhĩ Mi Hầu ngã quỵ ở mặt đất, cả người không biết có cao nhiêu, thời khắc này nội tâm như phiên giang hải, sôi trào liệt. Tại Côn Bằng không có trước khi nói, hắn có nghĩ qua còn lại trả lời, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ đáp ứng chính mình bái sư. Mừng đến phát khóc, từ đây sau này có người làm chỗ dựa, không cần bị người bắt nạt. Đứng lên đi. Côn Bằng vung tay lên, đem quỷ dưới đất Lục nhị đỡ lên. Ngươi đã là ta môn hạ đệ tử. Có mấy câu nói, vi sư muốn với ngươi nói rõ. Lúc trước làm sao, ta không quản. Từ hôm nay sau này, ngươi không thể giống như trước, cần tốt tốt tu luyện, không cho phép. Côn Bằng đem nói với đại bằng điệu những câu nói kia, cũng đối với này Lục Nhĩ Mi hầu nói rồi một chút. Lục Nhĩ Mi hầu hóa hình đã lâu. Nhưng bởi vì cũng không có bãi sư, tâm tính phương diện khả năng còn chưa phải là rất thành thục. Bây giờ đã bị Côn Bằng Thu làm đệ tử, hắn tất nhiên là không thể từ Lục Nhĩ Mi hầu trước tính tính đến. Sư tôn yên tâm, đệ tử biết, đệ tử sẽ làm được. Lục Nhĩ Mi hầu tôn kính đáp lại nói, đã đem Côn Bằng nói, nhớ kỹ trong lòng. Rất không dễ dàng có người thu tự mình làm đồ đệ, hắn hiện tại còn chưa từ cao hứng bên trong tỉnh táo lại. Ho, ho. Vừa nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu tiểu ho khan vài tiếng. Côn Bằng ánh mắt nhìn, nhưng là thấy được hắn trên người có rất nhiều vết thương. Hẳn là trước không ít bị đánh. Xeo. Quân bằng một đạo lưu quang rơi xuống, dùng với Lục Nhĩ Mi hầu trên người. Trong chốc lát, Lục Nhĩ Mi hầu trên người bị thương liền đã hoàn toàn khôi phục. Đà Tạ Sư Tôn. Lục Nhĩ Mi hầu cảm thụ lấy thân thể mình biến hóa, trong lòng cũng là cao hứng. Hắn là thái ớt kim tiên thực lực, trong hồng hoang rất nguy hiểm, lại bởi vì nghe chột một chuyện, tự nhiên là bị không ít người đánh qua. Cái này thương thế chính là hắn tại đi khắp hồng hoang thời điểm bị người đánh. Sư Tôn yên tâm, đệ tử sau này tự nhiên sẽ không giống như trước đây. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng nói, đã ở trong lòng thề, sau này chắc chắn sẽ không để người bắt nạt chính mình. Ừm, ngươi là vi sư nhị đệ tử, tại trước ngươi còn thu qua một tên đồ đệ." Côn Bằng mở miệng nói, "Tốt để Lục Nhĩ Mi hầu biết, còn có một cái đại sư vinh. Sư tôn, đại sư vinh hiện trong ở đâu?" Lục Nhĩ Mi hầu hỏi nói. Đối với Côn Bằng thu học trò sự tình, hắn một điểm không ngoài ý muốn. Hắn biết chính mình sư tôn là đại năng, có thu qua đệ tử vẫn là rất bình thường. Bây giờ với hỏi, nhưng là nghĩ biết mình vị sư vinh này ở đâu. Lúc trước hắn đã du lịch hồng hoang, hiện tại ứng nên về rồi đi." Côn Bằng mở miệng nói, "Nay tính toán hạ xuống, mấy nghìn năm thời gian, hẳn là du lịch kết thúc." trở lại Bắc Minh. Tiếp theo, Côn Bằng tiểu mang theo Lục Nhĩ Mi hầu ly khai. Tại Minh Mông vô bờ chân trời bên trong, có thể nhìn thấy hai đạo màu vàng lưu quang hướng về bác Hải phương hướng bay đi. Chương 51, luyện hóa thi thần thường, chương 51, luyện hóa thi thần thường. Bác Minh cung. đại bằng điều trở về sau này, trải qua dài thời gian bế quan, bây giờ đã đột phá đến đại la kim tiên thực lực. Nghe tôi chính mình sư tôn trở về sau đó, còn mang về một người. Lúc này là Hứng thú. Đi đến đại điện bên trong, nhìn thấy một khỉ tử đứng tại Côn Bằng bên cạnh. Sư tôn, con khỉ này là người phương nào? Đại Bằng Điều hỏi thăm, con mắt nhìn này mới tới hầu tử, trong lòng rất là tò mò. Côn Bằng liếc mắt nhìn này Đại Bằng Điểu, nhìn khí tức, dĩ nhiên đột phá đến đại la. Đúng là ngoài dữ liệu của hắn, đi ra ngoài lịch luyện một chút, đột phá đến đại la kim tiên. Đại Bằng Điểu là đệ tử, Côn Bằng cái này làm sư phụ cũng rất vui mừng. Đại Bằng Điểu, này là vi sư đệ tử mới thu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Côn Bằng đưa tay chỉ hướng một bên Lục Nhĩ Mi Hầu. Nguyên lai là sư đệ a. Đại Bằng Điểu đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên lề, một tay dựng tại trên bả vai của hắn. Bái kiến Đại Bằng sư huynh. Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói, Đối với trước mắt chính mình này vị đại sư huynh, đúng là bất ngờ. Thu Vi dĩ nhiên là đại la kim tiên thực lực, xa ở trên hắn. Lục Nhĩ sư đệ, ngươi không cần như thế câu này mà." Đại Bằng Điểu cười nói, một bộ tự nhiên chính cảm giác, để Lục Nhĩ Mi hầu sinh ra hảo cảm trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Bằng Điểu, có chút cao lãnh, không nghĩ tới. Ngăn ngั้น mấy câu nói, động tác đơn giản, để Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác được chưa bao giờ có quan tâm, để hắn rất là trong lòng rất là cảm xúc. Tại Hồng Hoang như thế lâu, vẫn luôn là bị người bắt nạt. Bây giờ biến hóa này, Lục Nhĩ Mi hầu đều có chút không có thể tưởng. Đại Bằng Điểu, ngươi mang theo Lục Nhĩ quen thuộc một chút Bắc Minh đi." Côn Bằng mở miệng nói. "Là, sư tôn." Đại Bằng Điểu đáp lại Côn Bằng sau này, chính là một tay ôm đồm Lục Nhĩ mi hầu bà vai, hướng về ngoài cung đi đến. "Có làm phiền sư huynh." "Không cần khách khí với sư huynh, ở tại đây không có như thế nhiều quy củ, thế nào thoải mái thế nào đến. Ta đã nói với ngươi Lục Nhĩ sư đệ, tại ta Bắc Minh này, có thể có ý tứ, đi, ta mang ngươi cảm thụ một chút, bao ngươi hài lòng." Bởi vì Đại Bằng Điểu nhiệt tình và cái kia loại như quen thuộc. Hai người nháy mắt liền quen thuộc. Đại bằng điệu cùng Lục Nhĩ Mi hầu hai người vừa đi vừa nói cười, hướng về đi ra ngoài điện. Chờ hai người ly khai sau này, Côn Bằng cũng là đến đến rồi mất thất, mở ra một lần này bế quan. Hắn vung tay lên, một thanh đỏ như màu máu trường thương xuất hiện tại trước mặt, thân thương che kín màu đỏ hoa văn. Sắc ý hiện ra. Vật ấy còn chưa thôi thúc, tự có thể để Hôn Nguyên Kim Tiên Côn Bằng cảm nhận được một loại đáng sợ khí tức. Thí thân thương, không hổ là sát phạt dị bảo. Côn Bằng cảm thán một chút, muốn biết hắn chính là Hôn Nguyên Kim Tiên cường giả, cũng có thể có cái cảm giác này. Đủ để gặp, cái này linh bảo là có nhiều lần bất phàm. Tiếp theo, Côn Bằng đem tự thân một giọt tinh huyết, dung nhập tại thí thần thương bên trong. Bây giờ thí thần thương vừa đạt được, Hồng Quân tặng bảo sau này, hắn liên tục không có luyện hóa. Và anh, khi Côn Bằng tinh huyết dung nhập tại thí thần thương bên trong, toàn bộ trong mật thất tiểu Hằng mang lấp lóe. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mật thất như nhân gian địa ngục, màu máu đỏ khí tức hiện ra. Một luồng kinh sợ cảm giác sản sinh. Toàn bộ trong mật thất sát ý đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Tiểu bên ngoài mặt đều có thể cảm nhận được này đáng sợ sát ý. Một ít vừa vào Bắc Minh không lâu sinh linh, gặp được tỏa ra như vậy khí tức, trong lòng dĩ nhiên sợ lên. Cái kia cô cực mạnh sắc ý, để không ít người nhìn mà phát khiếp. Kéo dài mấy trăm năm sau đó, Côn Bằng mở hai mắt ra. Giờ khác này mặt thất bên trong sát ý. đã không có, này thí thần thương không so với bình thường tiên tiên linh bảo, là sát phạt dị bảo. Mặc dù là đơn giản tế luyện một chút, Côn Bằng cũng là hao tốn trăm năm thời gian mới đem cho luyện hóa. Luyện hóa xong sau này, Côn Bằng liền đem thí thần thương cất vào đến. Sau đó đem này một lần đạt được so với thí thần thương tốt hơn linh bảo lấy ra. Hắn hơi truyền động ý nghĩ một chút, một hạt châu xuất hiện tại trước mặt. Hạt châu không lớn, nắm đấm lớn nhỏ một loại Hạt châu quanh thân che kín xưa cũ đạo văn, tỏa ra sáng chói kinh quang, vô cùng sáng ngời, làm cho cả mật thất biến thập phần thần bí. Đây cũng là Hỗn độn Linh bảo, Hỗn độn châu. Nó tán phát khí tức, so với thi thần thương còn muốn càng thần bí, cũng càng thêm bất phạm. Tại cảm thụ một chút Hỗn độn châu sau này, Côn Bằng liền đem nó cất vào đến. Hỗn độn Linh bảo tuy rằng so sánh khó luyện hóa, mặc dù là hôn nguyên kim tiên đó, nghĩ muốn bắt đầu luyện hóa cũng rất khó. Nhưng đây là hệ thống khen thưởng linh bảo, không cần luyện hóa, có thể trực tiếp sử dụng. Tiết kiệm luyện hóa thời gian. Sau đó, Côn Bằng chính là ngồi xếp bằng với giữa không, Lần này thánh nhân giảng đạo, hắn có rất nhiều không có tiêu hóa, hiện tại được đem nó tiêu hóa mới được. Và anh, côn bằng vận chuyển hôn Nguyên Đạo Kinh, Bát Minh Thiên Địa Linh Khí đều hướng về hắn trên người hội tụ đến. Từng cái từng cái thần bí đạo văn từ trên người hắn xuất hiện, trôi nổi tại giữa hư không, tỏa ra một ít hào quang. Chính là hôn Nguyên Đạo Kinh vận chuyển dấu hiệu, kết hợp Tử Tiêu Cung ba dạng cảm nộ. Toàn thân hắn tâm đầu nhập với cảm ngộ bên trong. Oanh, côn bằng quần thân, nổ bắn ra 10 triệu trượng quang. Sau đó toàn bộ tụ tập cùng nhau, chiếu sáng thiên địa, cực kỳ thần bí. Hỗn Nguyên Kim Tiên khủng bố khí tức Một đạo tiếp một đạo từ trên thân côn bằng tỏa ra, mạnh mẽ khí tức, nương theo vô tận thôn vệ bay, ảnh hưởng mật thất bên trong hư không, khí lưu bắt đầu bạo động, hình thành từng đạo long quyển gió, khuấy lên toàn bộ mật thất. Ngấy mắt, trật tự biến hỗn loạn lên, âm dương điên đảo, chỉ có thể cảm nhận được hôn nguyên kim tiên phi tức, khống chế lấy toàn bộ mật thất. Hô, theo thời gian tu luyện chuyển rời, côn bằng cả người hấp thu trong thiên địa linh khí cái càng nhanh hơn mãnh lên. Rất nhiều linh khí từ bên ngoài tụ, tựa hồ là muốn đem Bắc Minh cùng cho thôn vệ. bằng bản thể ở sau lưng hiện ra, vô cùng to lớn, ở trong hư không phi hành, Tuần Phệ hết thảy, trong mật thất linh khí càng ngày càng nhiều, côn bằng tự thân khí tức cũng càng ngày càng mạnh, mỗi dung nhập một điểm linh khí, hắn đột phá dấu hiệu thì càng thêm rõ ràng. Đây là lại sắp đột phá rồi. Bạch Trạch từ bế quan bên trong mở hai mắt ra, vì là côn bằng sắp đột phá cảm thấy khó mà tin nổi. Muốn biết, côn bằng đi chính là hôn Nguyên Đại là con đường này, không là đi bà thi con đường này. Nghĩ muốn đột phá, đây chính là cực kỳ trật vật. Tuy rằng khoảng cách một lần trước đột phá qua như thế lâu thời gian, nhưng mà đều là cái cảnh giới này tưởng giả. Thời gian chỉ là một cái khái niệm. Đối với tu luyện người ta nói, cũng không phải là thời gian tu luyện càng lâu, tu vi lại càng cao. Trong Hồng Hoang, có sinh linh hóa hình chính là Thái Ức Kim Tiên, tu luyện cái mấy nghìn năm thời gian, cũng đã là Đại La Kim Tiên. Cũng có sinh linh hóa hình là Thái Ức Kim Tiên tu vi, nhưng mà trải qua vô tận tuế nguyện tu luyện, trước sau chưa có thể đột phá Đại La. Vì vậy, côn bằng giờ khắc này có đột phá dấu hiệu, để Bạch Trạch Khiếp sợ như vậy, làm Đại La Kim Tiên viên mãn hắn. Tất nhiên là biết, bây giờ cảnh giới nghĩ muốn đi lên tầng lên là có nhiều lần khó. Không chỉ là Bạch Trạch thán phục, những người còn lại cũng là như vậy. Tại Bắc Minh bên trong người đều có thể cảm thụ được, côn bằng khí tức bạt phát. Chương 52, Diêu Văn Già, chương 52, Diêu Văn ra. cuối năm, Côn bằng tại mật thất bên trong mở hai mắt ra, tu vi nâng cao một bước. Giờ khác này đã tới hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, pháp tắc lực lượng cũng là có đột phá, đi đến mới tầng thứ. Lần bế con này, đối với côn bằng có thể nói là xong được mùa. Tu vi cùng pháp tắc đều có tăng lên. Lần này bế quan sau này, hắn cũng không có ly khai mật thất. Côn bằng tiếp tục ngồi xếp bằng với trong hư không, trong miệng đọc thầm có tử, cả người khí tức cực kỳ huyền diệu. Hắn thần thái tự nhiên Như núi bất động, phất tay đánh ra một vệt màu trắng hào quang, rồi sau đó hình thành một cái màu vàng ngọc giản, xuất hiện tại mật thất ngay chính giữa. Ngọc giản tỏa ra hoa quang, hiện ra 3000 văn tự. Côn Bằng mở mắt ra, ngọc giản hào quang tiêu tan. Thiên đạo tại trên, ta Côn Bằng, vì là thúc đẩy Hồng Hoang phát triển, hôm nay chế xuống yêu văn, mong thiên đạo dám. Vừa dứt lời, thiên địa làm dị biến? Bầu trời chuyển đến một tiếng vang thật lớn, vang vọng tại Hồng Hoang bên trong. Trên hư không, tầng lôi điện ra. 3000 yêu văn lại lần nữa nổi bắn ra quang, rồi sau đó quay trùng quanh tại Côn Bằng quanh thân trên dưới. Ầm ầm Lôi điện lập loé, với trong hư không hướng về Bắc Minh rơi đi. 3000 yêu văn kim quang lập loé, tại đầy trời mây đen hạ, lộ vẻ phi thường chói mắt. Bắc Hải bên trong, Bắc Minh chúng sinh, tất cả mọi người động tác giống như nhìn bầu trời, thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Tại chúng sinh linh ánh mắt bên dưới, 3000 yêu văn cùng lôi điện đụng nhau và, sản sinh tia lửa chói mắt. Một chút tiếp theo một chút, không ngừng tuần hoàn. Lôi điện tuy mạnh, nhưng đánh không phá yêu văn. Tuy rằng lôi điện mãnh liệt va chạm, có thể yêu thủy chung vững như Thái Sơn đứng ở trên hư không. Giờ khắc này, trải qua sấm sét luyện, yêu văn hiện ra đạo vận càng huyền diệu. Trong bầu trời dị tượng tản đi, hiện ra ở trong hư không yêu văn về tới Ngọc Giản bên trong. Yêu văn tốc đẩy Hồng Hoang Đại Thế phát triển, đạt được thiên đạo tán thành. Trong hư không hạ xuống công đức. Công đức chia ra làm hai, đại bộ phận hạ xuống với côn bằng trên người, nhỏ bộ phận hạ xuống tại trong chiếc thẻ ngọc. Tại công đức chuyển vào xuống, nguyên bản bình thường không có gì lạ Ngọc Giản, vào đúng lúc này trở thành một cái công đức bảo vật. Uy lực bất phàm, công phòng một thể, là vì một cái cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Dung nhập trên người côn bằng công đức, hắn cũng không có lập tức hóa, mà là cất vào đến. Thêm vào hệ thống khen thưởng công đức, côn bằng ngày sau tự có tính toán. Bây giờ vừa đột phá một cái giới. Nay chút công đức tuy rằng có thể giúp đỡ tăng cường tu vi, nhưng xa xa không đủ. Đơn giản cựu lưu lại, cung cấp ngày sau sử dụng. Côn bằng chế hạ yêu văn, khiếp sợ hồng hoang một đám tiên tiên đại năng. Tam Thanh bên trong, không nghĩ tới, này côn bằng dĩ nhiên có thể chế xuống yêu văn. Chính là đại trí tuệ vậy. Thông Thiên mở hai mắt ra. Sáng lập yêu văn, thúc đẩy hồng hoang phát triển. Loại này trí tuệ, nhưng là để Thông Thiên thán thở. Không phải là yêu văn mà tôi, có cái gì không lên. Nguyên Thủy hướng đến không yêu tộc. Bây giờ côn bằng chế hạ yêu văn, trong lòng hắn tuy rằng kinh ngạc có thể cũng mười phần xem thượng. Yêu tộc lập. Yêu văn đúng thời cơ mà sinh. Lao tử lầm bà lầm bẩm nói. Biểu hiện bên trong hờ hững, phản phất là đoán được sẽ có hôm nay tình cảnh này. Ba người riêng phần mình cảm thán một chút, lại lâm vào với cảm ngộ bên trong. Chiếm được hồng mông tử khí, bọn họ có thể không nghĩ quá nhiều đi quan tâm còn lại sự tình. Phục Hít cùng nữ hoa bên này, hai người bọn họ cũng là như vậy, tại bế quan bên trong cảm nhận được côn bằng chế hạ yêu văn sau này. Hai người mở hai mắt ra. Không nghĩ tới côn bằng đạo hữu dĩ nhiên chế yêu văn. Nữ oa nói thầm một tiếng, như không là tại tìm hiểu hồng mông tử khí. É e sợ đã trước đi bắt mình bài phóng. Phục Hi đối với Côn Bằng chế Hạ Yu Văn, đối với cũng là có chút thán thở. Hắn chính là một cái am hiểu suy lý người, có linh cảm đến yêu Văn sẽ trong khoảng thời gian này xuất hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ từ Côn Bằng sáng chế. Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hâm mộ nhất. Bất quá, hai người bọn họ không là ước ao Côn Bằng sáng lập yêu Văn, mà là cảm giác được sáng lập yêu Văn có công đức. Bởi vì công đức là vĩnh năng, làm Tây Phương hai người cũng không quan tâm này Yu Văn tiểu gì, chỉ là ước ao Côn Bằng thu được công đức. Sư huynh, không biết hai người chúng ta khi nào có thể thu được công đức? Chuẩn Đề đối với Tiếp dẫn nói, "Sư đệ không cần nghĩ nhiều, bây giờ thu được Hồng Mông Tử Khí, chúng ta vẫn là mau chóng tìm hiểu đi. Lão sư có nói, chỉ cần tìm hiểu ra đến, tựu có thể thành thánh." Tiếp dẫn tuy rằng lưỡng cao, có thể lúc này tâm tư, cũng không tại côn bằng thu được bao nhiêu công đức, mà là muốn mau chóng tìm hiểu trong tay Hồng Mông Tử Khí. Đây mới là mấu chốt nhất. Nghe được nhà mình sư huynh Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cảm giác được phi thường có đạo lý, rất nhanh lại lâm vào với cảm ngộ bên trong đi. "Minh hả, Tây Vương Mẫu đám người cũng là như vậy, côn bằng chế hạ yêu văn, Vụ lợi hồng hoang phát triển." Mặc dù không là yêu tộc người, đối với chuyện như vậy cũng là khen ngợi. Dù sao động tặc này không chỉ cần muốn đại trí tuệ, còn cần thực lực nhất định, cũng không đơn giản một chuyện. Tại rất nhiều người khiếp sợ bên trong, Thiên đình động tính là lớn nhất. Thiên đình chi chủ Đế Tuấn nhìn côn bằng sáng lập yêu văn rơi vào trầm từ bên trong, muốn biết Thiên đình lập xuống yêu tộc, đem tất cả yêu tộc tụ tập tại Thiên đình. Đối với yêu văn chuyện này, Đế Tuấn trước cũng cân nhắc qua, nhưng mà hắn cũng không thể tính ra cái nguyên cớ đến. Bây giờ yêu văn hiện, để Đế Tuấn đối với lôi kéo côn bằng vào Thiên đình quyết tâm càng gia tăng. Dưới cái nhìn của hắn, Côn Bằng sáng lập Lập Yêu Văn, bây giờ chính mình lại là Thiên Đình chi chủ. Loại này lớn sự tình xuất hiện, tự cho là nên là thuộc về Thiên Đình. Thêm vào Côn Bằng tại Bắc Minh nhất mạch nhân số, tuy rằng không kịp Thiên Đình, có thể cũng không phải số ít. Nếu như là gia nhập với Thiên Đình, tất nhiên là có thể lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn trong lòng lại rất mâu thuẫn. Nay trước Đông Hoàng đi chinh phục Long tộc thời điểm, Côn Bằng đã ra tay. Bây giờ Đế Tuấn tuy là Thiên Đình chi chủ, trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng nếu nghĩ lôi kéo Côn Bằng, là không có như thế dễ dàng. Đại ca, bây giờ Côn Bằng sáng lập Lập Chúng ta cần phải thế nào làm?" Đông Hoàng mở miệng nói, hắn đã nghĩ xong. Nếu như là Côn Bằng đồng ý gia nhập Thiên Đình, cái này tự nhiên là chuyện không quá tốt nhất. Hắn tuy rằng cùng Côn Bằng đấu thắng, nhưng nếu là gia nhập Thiên Đình, này loại hành vi liền không đáng nhắc tới. "Mà để ta tốt tốt nghĩ nghĩ, Đế Tuấn Lâm vào Minh tưởng bên trong. Bây giờ thời kỳ vô cùng khen chốt, vào lúc này quyết định, không cho có nửa một chút lầm lỗi. Làm từng cái quyết định không thể chỉ trước mắt, muốn vì là toàn bộ yêu tộc nghĩ." Đông Hoàng gặp đại ca của mình Đế Tuấn rơi vào Minh Tượng bên trong, cũng không có căng ngang. Hắn có tự mình biết mình. Đối với Mưu tính chuyện như vậy, Đông Hoàng là không ám hiểu. Chiến đấu mới là hắn cường hạng. Còn lại yêu thánh cũng là như vậy. Chính đại yêu thánh đứng tại ngồi tại đại điện trên lễ, cũng là cùng Đông Hoàng thái nhất giống như. Không có vào lúc này phát ngôn. Việc liên quan yêu tộc phát triển, tại không có cái gì tốt ý nghi trước, đáng người cũng không dám mạo muội nói chuyện. Bây giờ yêu tộc như thế lớn mạnh, mua đi một bước, mọi người đều biết muốn vô cùng cẩn thận. Nếu như đi nhầm, sẽ là một bước sai, từng bước đều sẽ sai. Chương 53, Thiên đỉnh tham Bắc Minh, chương 53, Thiên tham Bắc Minh. Nhi đi chuẩn bị một ít lễ vật. Hai người chúng ta đi bắt mình một chuyến." Đế Tuấn Minh tưởng chốc lát sau này, đối với Đông Hoàng thái nhất mở miệng nói, Nghĩ tới nghi lui, vẫn là quyết định có cần thiết đi một chuyến, làm cùng không được chúng quy phải thử một chút. Đại ca, người muốn đích thân đi không?" "Không cần ngươi đi, giao cho ta chính là." "Còn mang cái gì linh bảo?" Đông Hoàng đáp lại nói, hắn phi thường đồng ý tán thành Đế Tuấn, cho rằng sớm nên như vậy. "Không cần hắn, một người đi là được rồi. Nhi đệ, một lúc người nghe ta làm việc, ghi nhớ kỹ không thể kích động. Hai người chúng ta trước đi." Đế Tuấn mở miệng nói, "Bây giờ được hay không được, hắn cũng nói không chừng." Mặc dù là không thành, vì là yêu tộc phát triển, Đế Tuấn cũng là đồng ý thử một lần. Đông Hoàng than thở một tiếng, minh bạch ý tứ gì, tuy rằng trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng cũng ngoan ngoãn đi làm theo. Chính đại yêu thánh chưa nói cái gì, đều cảm giác được cái phương pháp này có thể thử một lần. Côn bằng chế hạ yêu văn, nếu như là Đế Tuấn tự mình đi một chuyến, đối phương vẫn là có thể có thể gia nhập. Mặc dù là không gia nhập, nhưng thử một chút tóm lại là tốt. Quyết định tốt đi một chuyến Bắc Minh sau này, Đông Hoàng rất nhanh tựu chuẩn bị xong vài món tiên tiên linh bảo. Trước đây phát hiện thiên đỉnh thời điểm, bên trong vốn là có rất nhiều linh bảo thêm vào phân bảo nham trên đế tuấn cùng đông hoàng hai người được. Thiên đỉnh bảo khố, gốc gác vẫn là vô cùng phong phú. Tuy rằng này tiên thiên linh bảo quý giá, nhưng trước mắt tình huống, nếu như là Bắc Minh có thể thành công gia nhập thiên đỉnh, này chút tính không được cái gì. Chuẩn bị tốt linh bảo, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người hướng về bắc hải phương hướng bay đi. Bọn họ bản thể là tam Túc kim ô, tốc độ cũng là phi thường nhanh, không bao lâu, đế tuấn liền đến Bắc Minh trên mặt biển. Hai người dừng lại chốc lát sau này, đế tuấn cùng đông hoàng liền rơi vào nước biển bên trong. Hả? Bạch Trạch cảm nhận được hai đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức sau này, lúc này liền là lắp mình đi tới Bắc Minh Cung ở ngoài. Đã thấy đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người. Bạch Trạch đạo hữu, hôm nay tới chơi, mong rằng thông báo một chút. Đế Tuấn khách khí nói, hắn mặc dù là Thiên Đình chi chủ, trước mắt thân phận cao quý, nhưng đối với bây giờ Bạch Trạch lấy đạo hữu tương xứng, ném đi tu vi không nói chuyện, có thể làm được điểm này. Cừu đã thuyết minh lần này đến đây đầy đủ thành ý. Vào đi. Trong lúc Bạch Trạch nghĩ cần hồi đáp thời điểm, nhưng là nghe được côn bằng âm thanh vang lên. Bạch Trạch thấy vậy, lập tức nói ra: "Đi theo ta." Bạch Trạch đưa tay ra hiệu, tuy rằng không biết Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người tới đây có mục đích gì, nhưng Côn Bằng đều như thế nói rồi, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chắc hẳn hết thảy đều sớm có an bài, chính mình phụ trách nghe theo là được rồi. Không lâu lắm, Bạch Trạch Cửu dẫn dắt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người tới một đại điện bên trong. Vì sao không nhìn ra hắn thực lực? Đế Tuấn gặp Côn Bằng đầu tiên nhìn, trong lòng thật là kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên không cảm giác được đối phương là tu vi thế nào. Muốn biết Đế Tuấn cùng Đông Hoàng mới chuẩn thánh chú kỳ, không thấy rõ tình huống có hai loại, một là tu vi so với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cao, hay là sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, đem tự thân khí tức gần nắm rồi. Bái Kiến Quân bằng đạo hữu, Đế Tuấn cười chào hỏi, hai vị đạo hữu mời ngồi. Quân bằng đáp lại nói, người tới là khách. Đối phương khách khí, hắn tất nhiên là không thể mất lễ nghi. Đại khách chi đạo, hắn vẫn là biết. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người ngồi xuống, đã có người từ ngoài điện đưa tới một ít linh quả, linh dịch những thứ này. Tuy rằng người tu tiên không cần ăn uống, nhưng này chút đồ vật hướng đến là dùng để chiêu đãi khách nhân dùng. Đã sớm nghe Bắc Minh vượt qua một loại động thiên phúc địa. Hôm nay gặp mặt, quả thế Mạc Ngụ tới chơi, mong rằng Đạo hưu không cần thứ lỗi. Đệ Tuấn sang sảng cười nói, ngữ khí hình lành. "Để người cảm thấy một trận phấn khỏa." Đông Hoàng nhưng là ở bên cạnh ăn lấy linh quả. Lúc trước đã nói qua, lần này tới Bắc Minh, hắn không cần nói chuyện. Vô sự làm hắn Đông Hoàng, hung hăng ăn lấy trước mặt linh quả. Đạo hưu nói đùa, "Chỉ là bác Minh mà thôi, còn chưa đủ lấy cùng Động Thiên Phúc Địa so với. Nếu như là Đạo Hữu đồng ý, có thể bất cứ lúc nào đến." Côn Bằng cũng là cười đáp lại. Tuy rằng biết đối phương có ý đồ riêng, nhưng lời vẫn phải nói xinh đẹp. Hai vị Đạo Hữu từ thiên đỉnh đường xa mà tới. Không biết tới đây vì chuyện gì." Côn Bằng hỏi nói, hắn không tin tưởng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người sẽ thật sự cũng chỉ là tới nhìn nhìn. Ý tưởng này, mặc dù là thật sự, hiện tại Côn Bằng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hai người này là ai? Đế Tuấn nhưng là Thiên Đình chi chủ, ngàn tỷ sinh linh bên trên cao quý. Đông Hoàng là em trai đệ, tại Thiên Đình bên trong địa vị. Tiểu chỉ thấp với Thiên Đình chi chủ Đế Tuấn mà thôi, thân phận cũng là rất tôn quý. Hôm nay tới đây, sắp thực có một chuyện. Bây giờ Thiên Đình đúng thời cơ mà sinh, đạo hữu với trước đây không lâu chế hạ yêu văn. Đây chính là thuyết minh Yêu tộc phát triển đã thành chiều hướng phát triển, không có người nào có thể ngăn cản, Côn Bằng đạo hữu gì không gia nhập Thiên Đình, cùng chúng ta cùng chế yêu tộc đại nghiệp." Đế Tuấn Kiên nhấn nói, âm thanh phi thường có sức cuốn hút. Lần này chính là mang có mục đích tính. Khuyên bảo Côn Bằng gia nhập Thiên Đình, hắn cũng là không có che che đậy đậy. Đem lần này mục đích nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng, chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Không sai, yêu tộc xác thực đúng thời cơ mà sinh, Thiên Đình phát triển chắc chắn lên. Nhưng ta người này, hướng đến tự do con rồi. Gia nhập Thiên Đình, tạm thời không có ý nghĩ này. Côn Bằng Hờ hững đáp lại nói, bây giờ Thiên Đình phát triển đúng là như Đế Tuấn nói tới. Một ngày so với một ngày phát triển tốt, Hồng Hoang đại thế thúc đại hạ. Thiên Đình chắc chắn phát triển lớn mạnh. Nhưng phát triển, chắc chắn suy yếu. Thiên Đình cuối cùng kết cục cũng là phi thường thảm, vật cực tất phản. Hiện tại Thiên Đình phát triển có nhiều lần tốt, lũy kiếp sau này tựu có nhiều lần khốc liệt. Không sau chuyện này, Côn Bằng không thể nói với bất kỳ ai, chỉ là trong lòng biết. Dù sao, người đối với một cái tiên đình chi chủ như vậy nói, bảo đảm lại đây đánh một trận. Đạo Hữu sao không suy nghĩ thêm một chút? Như gia nhập Thiên Đình ông ngươi vị là thiên đỉnh yêu sư, ngàn tỷ yêu tộc bên trên. Đế Tuấn Kiên Nhân nói, sau đó vung tay lên, trước mặt hiện ra vài kiện tiên thiên linh bảo, nhìn trước mắt cho ra điều kiện, đế tuấn là một bộ trí tại nhất định được biểu tình. Vài món tiên thiên linh bảo, ra tay chính là xa hoa, rất khiến người tâm động. Hơn nữa còn là thiên đỉnh yêu sư, ngàn tỷ yêu tộc bên trên, chỉ là tại đế tuấn cùng đông hoàng bên dưới. Loại này điều kiện, mở ra đi, theo đế tuấn, để côn bằng gia nhập vẫn là rất có hy vọng. Tiêu Liên một bên đông hoàng thái nhất, nhìn thấy nhà mình đại ca đưa ra điều kiện như vậy, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bạch Trạch cũng tại một bên, nghe được Đế Tuấn nói ra loại này điều kiện, còn có một chút tiên thiên linh bảo. Vào đúng lúc này, Bạch Trạch nhìn về phía Côn Bằng, như vậy điều kiện, hắn cũng có chút hoài nghi. Thiên Đình chi chủ tự mình đến, lại là linh bảo, lại là phong thượng chức vị. Dù sao cái vị trí này địa vị có nhiều lần trọng yếu. Bạch Trạch trong lòng rất rõ ràng. Chương 54, thăm dò, chương 54, thăm dò. Bác Hải bên trong, bác Minh cùng bên trong. Côn Bằng nhìn Đế Tuấn cho ra điều kiện, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, mở miệng nói ra. Vẫn là câu nói kia. Ta đối với này yêu sư chi vị, cũng không có hứng thú. Đế Tuấn mở ra đến điều kiện, hết sức mê người. Mấy ngày tiên thiên linh bảo, sát thực tốt lắm lắm, thêm lên tiên đỉnh yêu sư trước vị. Đổi thành người bình thường, khả năng tại đối mặt điều kiện như vậy thời điểm, cũng đồng ý. Dù sao cám dỗ này thật sự là quá lớn. Lại là linh bảo lại là chư vị, nhìn bề ngoài không có bất kỳ chỗ hỏng, trăm lợi mà không có một hại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được lời nói của cô bẳng, Đông hoàng thái nhất ngồi không yên. Hắn cảm giác được, đều đã dáng dấp như vậy nói rồi, đưa ra điều kiện như vậy, vẫn là không đồng ý. Thâm cao khí nạo Đông hoàng thái nhất trực tiếp tức giận. Muốn động thủ sao? Gặp Đông Hoàng thái nhất tức giận, côn bằng cũng là làm ra đáp lại. Hôn nguyên kim tiên khí tức hướng về Đông Hoàng ép đi, kinh khủng y áp hiện ra tại toàn bộ đại điện. Nhìn thấy côn bằng tán phát khí tức hướng về chính mình này đệ xuống, Đông Hoàng không chút nào cam yếu thế, bùng nổ ra tự thân khí tức, lấy này đến đối kháng. Đệ Tuấn thấy vậy, bản muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến côn bằng nói, không đồng ý gia nhập Thiên đỉnh. Đông Hoàng này một động tác, vừa vặn có thể thử một chút côn bằng thực lực, liền không có ngăn cản tình cảnh này. Nếu thật sự cảm giác được có thể làm, Đế Tuấn cũng chuẩn bị xong cùng Đông Hoàng đồng thời động thủ. Oan. Chuẩn thánh trong đó chiến đấu, chỉ là khí tức va chạm. Điều để điện bên trong hư không xé rách không ít. A. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe Đông Hoàng hét thảm một tiếng, cả người hung hăng đụng vào trên vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên lệch về cảnh giới, tại một lần này trong độ trạm, để Đông Hoàng Thái nhất bị thương tổn, Nhị Đệ dừng tay. Đế Tuấn gặp Đông Hoàng vừa muốn lấy ra Hỗn độn trùng, vội vã ngăn cả nói, vừa nãy một đòn, hắn quá nửa là có thể kết luận côn bằng thực lực, quá nửa là đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Dù sao, Đông Hoàng nhưng là chuẩn thánh trung kỳ thực lực, mới vừa khí tức đụng vào nhau. Đông Hoàng không kiên được chút lát, đủ để chứng minh, đối phương tu vi càng hơn một bậc. Côn Bằng đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Đế Tuấn đem Đông Hoàng đỡ lên, mở miệng đối với Côn Bằng nói. Tuy rằng Đông Hoàng vừa nãy xuất khẩu trước, có thể hắn là thiên đình chi chủ, thêm vào Đông Hoàng là đệ đệ của mình. Mặc dù là vô lễ trước, hắn vẫn là đứng tại chính mình người bên này. "Ý gì?" Chắc hẳn đạo hữu là rõ nhất đi. Côn Bằng lạnh giọng đáp lại nói, "Vừa nãy Đông Hoàng nói năng lô mãng thời điểm, Đế Tuấn không có ngăn cản, một lời khuyên ngăn trở đều không có. Không cần nghĩ cũng rõ ràng, đây là đang thăm dò. Nếu như là cảm giác được Côn Bằng thực lực không mạnh, hoặc là có tuyệt đối nắm bắt dưới tình huống." Đế Tuấn tuyệt đối sẽ cùng Đông Hoàng cùng lên. Điểm tâm tư này, Côn Bằng vẫn là biết. Đối phương dĩ nhiên dáng dấp như vậy làm, hắn cũng không có cần thiết khách khí. Thử. Đế Tuấn lạnh rên một tiếng, sau đó liền cùng Đông Hoàng rời đi bắt mình. Trước mắt tình huống, đi là tốt nhất. Dựa theo tình huống vừa rồi đến nhìn, mặc dù là hai cái người cùng lên, đều không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Ra bắt Minh, đi tới Hồng Hoang đại địa, Đông Hoàng đối với Đế Tuấn nói: "Đại ca, chẳng lẽ cứ như vậy thôi sao?" Đông Hoàng thái nhất trong lòng rất là không phải mãi, vừa nãy tình cảnh đó, hắn cảm giác được rất tức. Mặc dù là bị thương tình huống hạ, cũng muốn cùng côn bằng đánh. Cái kia côn bằng khả năng đã là đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, Thu vi cao như thế, mặc dù là hai chúng ta cùng lên, e sợ cũng không là đối thủ. Đế Tuấn than thở một tiếng, Làm Tiên Đình chi chủ hắn, vừa nãy làm sao thường không muốn lập thủ, nhưng đánh không thắng. Trên lệch về cảnh giới, coi như là hai cái chuẩn thánh trung kỳ, cũng đánh không nổi côn bằng. Hơn nữa, giống vừa nãy cái kia loại trận diện, bạo phát chiến đấu, nhất định là không chết không thôi của diện, một ngày đấu võ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt tình huống, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đế Tuấn mở miệng nói, Côn bằng ý tứ rất rõ ràng, muốn nghĩ hắn gia nhập Thiên đỉnh. Cơ bản là không thể nào, chỉ có thể là chờ sau này có vượt qua hắn thực lực lại đến. Chỉ có như vậy mới có thể làm được để Côn bằng thần phục. Đông Hoàng không có nói nữa, trong lòng có khí cũng chỉ có thể chôn giấu trong cái bụng. Tình huống bây giờ, xác thực không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bác Minh bên này, Côn bằng ngồi tại phía trên cung điện, hồi tưởng mới vừa tỉnh cảnh đó. Nếu như là thực lực không đủ, vào lúc này chỉ sợ sẽ là lên Thiên đỉnh. Tất nhiên là không thể tốt tốt ngồi ở tại đây, không khỏi nghĩ tới trí nhớ trong đầu. Đông dạng hình tượng phát sinh sự tình nhưng không giống nhau. Nguyên tình tiết chính là, côn bằng sáng lập yêu văn sau này gia nhập thiên đỉnh. Không nên tính là gia nhập, mà là bị cưỡng bức gia nhập, lấy sinh mệnh làm làm hiếp, để gia nhập thiên đỉnh. Thiên tôn, cứ như vậy thả hai người bọn họ đi sao? Bạch Trạch không hiểu, vừa nãy đều đã bộ dáng này, còn chưa động thủ trấn áp. Dị vãng côn bằng nhắc nhở chính là người khác đợi ngươi làm sao? Tự lấy cái gì dạng phương thức còn quay lại. Vừa nãy đông hoàng đều như vậy bất tính, hiện tại còn bình nhiên vô sự thả hai người bọn họ đi. Hai người bọn họ mạng không có đến tuyệt lộ nơi này, hết thảy tự có an bài. Côn Bằng đáp lại nói, Bạch Trạch nói, hắn đúng là có thể làm được. Trên lệch về cảnh giới, nếu như là ra tay toàn lực, như muốn bố trí tử địa, đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất tuyệt đối là sống không được. Nhưng Côn Bằng không có làm như vậy, bởi vì bọn họ hai người là Vu yêu lượng kiếp một trong những nhân vật chính, sớm muộn sẽ vãn lạc. Gặp Côn Bằng nói như vậy, Bạch Trạch liền không có tiếp tục hỏi. Tuy rằng hắn không có minh bạch Côn Bằng nói là ý tứ gì, nhưng mà hắn tại Bắc Minh như thế lâu, biết Côn Bằng làm mỗi một chuyện đều sẽ có hắn tương ứng đạo lý. Khả năng hiện tại minh bạch không được, chờ thời cơ đã đến, dĩ nhiên là sẽ hiểu ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thay nhất, đến Bắc Minh một chuyện. Tất nhiên là đã kinh động Bắc Minh một đám sinh linh. Các người nói, Thiên Đình người đến chúng ta Bắc Minh làm gì? Không rõ ràng lắm. Nhìn bọn họ lúc đi, sắc mặt cũng không cao hứng. Này có thể không, đều kém một chút đánh nhau. Mọi người đối với chuyện này, cũng là triển khai nghị luận. Bởi vì Thiên Đình lúc trước là xuất binh long tọa qua. Hôm nay đến Bắc Minh, mọi người đoán kết quả đều sắp xỉ. Thêm vào nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người hảo não mà rời đi, càng thêm xác nhận trước phỏng đoán. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Đại Bằng điều hai người cùng nhau tán gẫu ngày, cũng nhìn thấy màn này. Đại Bằng sư huynh Vừa nãy là phát sinh chuyện gì sao?" Lục Nhĩ Mi hầu hỏi nói, hiện tại hắn đã cùng trước không giống nhau. Thế tướng nơi này, cùng đại bằng điều tình cảm của hai người cũng tương đối tốt, hai người thường xuyên cùng nhau bế quan tu luyện, vô sự thời điểm còn sẽ một khối chơi thoải mái. Đây còn phải nói, lấy sư phụ tính cách, hơn nửa là tức giận. Đại bằng điều nói, hắn bái vào côn bằng môn hạ đã lâu, chính mình sư tôn làm việc các phương diện đều tương đối rõ ràng. Bây giờ có hai đại cường giả đến bắt minh hơn nữa còn là thiên đình bên trong người, vừa nãy điện bên trong tán phát khí tức, hắn cảm nhận được sau đó, thử minh bạch là chuyện gì. Lục Nghị dự đệ, ta đã nói với ngươi, chúng ta sư tôn, trước nhưng là chương 55, Hồng Hoang Thế Quốc, chương 55, Hồng Hoang Thế Quốc. Hồng Hoang không nhớ năm. Cách đế tuấn cùng Đông Hoàng Thăng Bắc Minh sau đó, thời gian đã qua 3000 năm. Trong lúc này, trong Hồng Hoang phát sinh rất nhiều chuyện. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan ở ngoài, một đám tiên tiên đại năng bí ẩn ở nơi đó, chờ đợi lấy Hồng Vân xuất hiện. Từ đối phương tiến nhập Ngũ Trang Quan thời gian, có rất nhiều người liên tục ngồi thủ tại Ngũ Trang Quan bên ngoài. Không có cách nào, Ngũ Trang Quan chính là trấn nguyên tử đạo trường, nhưng lại có phòng hộ đại trận, đám người không công phá được. Tại Ngũ Trang Quan Huyền Vân, giờ khác này chính tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí, thành thánh nền móng, ngồi xếp bằng ở trong hư không Huyền Vân, trong miệng đọc thầm có từ ngữ. Ở đây mấy nghìn năm thời cơ, Hồng Vân có tu vi trên đột phá các loại linh ngộ, có thể chỉ có không có đối với Hồng Mông Tử Khí cảnh ngộ, một chút xíu đều không có. Mà biết do Ngũ Trang Quan ở ngoài có mai phục, nguy hiểm tầng tầng. Bây giờ kế, chỉ có tìm hiểu này Hồng Mông Tử Khí, mới có thể hóa giải này một chuyện. Để Hồng Vân chậm chạp không có suất quan, hy vọng Hồng Vân đạo hữu sớm ngày tìm hiểu ra đến đây đi. Suất Quan sau đó trấn nguyên tử hướng về Hồng Vân Bế quan phương hướng than thở một câu, hắn cũng biết, ngũ trang quan ở ngoài nguy hiểm tầng tầng, đi ra ngoài thiểu gặp nguy hiểm, chờ tại bên trong mới là an toàn. Tuy rằng đám người không là sông trấn nguyên tử tới, nhưng mà hai người là hảo hữu tri giao. Hồng Vân có này một nạn, hắn tự nhiên là không có thể bỏ mặc không quan tâm. Không chỉ có bảo vệ hắn, còn cung cấp tu luyện chẳng, để Hồng Vân càng tốt hơn tìm hiểu Hồng Mông từ khí. Vũ Yêu hai tộc cũng bạo phát không nhỏ quy mô đấu tranh, tuy rằng đều tộc đa số tụ tập tại Thiên bên trong, nhưng khi bọn hắn xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục thời gian, rất dễ dàng tiểu bị vu tộc người phát hiện, vì vậy thì sẽ bạo phát chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu đều là vu tộc càng có thể chiếm được ưu thế, yêu tộc mỗi lần đều sẽ tổn thương càng nhiều. Mặt khác một bên, Từ Đông Vương công thành lập tự phủ Tiên Đình. Thế lực cũng là lớn mạnh cực kỳ, ở trước mắt trong hồng hoang tới nói. Tiên Đình, yêu tộc, vu tộc, ba thế lực lớn rõ ràng nhất. Theo Tiên Đình không ngừng quyết đại, nam tiên đứng đầu Đông Vương công càng phát bản tướng. Tại một đại điện bên trong, Đông Vương công ngồi ở phía trên nhất chiến đế, đối với phía dưới đám người nói: "Chư vị, bây giờ Đình thế lực như thế mạnh mẽ, vu tộc lại mắt nhìn chằm chằm. Chư vị có ý nghĩ gì? Hắn là nam tiên đứng đầu, bởi vì thế lực không ngừng quyết đại. Cùng yêu tộc vu tộc nãy chút, đều có ít bộ phận xung đột. Nếu như là cái kia Tây Côn Luân nữ tiên đứng đầu, có thể gia nhập chúng ta. Tại mọi người nhất trí thương thảo kết thúc sau này, Đông Vương công liền lên đường tiến về phía trước Tây Côn Luân đi. Trước thời điểm, hắn tự có nghĩ qua, Tây Côn Luân trên Tây Vương Mẫu, nàng là đạo tổ bổ nhiệm nữ tiên đứng đầu. Trong mấy năm nay, Tây Vương Mẫu tuy rằng không ra Tây Côn Luân, nhưng cũng có một phe thế lực nhập Tây Bây giờ trong Hoang đại bộ phận tán Tù, sẽ gia nhập tiên đỉnh cơ bản đều gia nhập không có gia nhập, cơ bản đều là có thế lực của chính mình, hoặc là không muốn gia nhập. Bây giờ Vũ yêu như vậy mạnh mẽ, Đông Vương Công chính là nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể cấp tốc mở rộng. Quyết định tốt sau đó, Đông Vương Công chính là mang theo mấy vị thủ hạ, hướng về Tây Côn luôn đi. Thật không nghĩ đến, Đông Vương Công chỉ là vừa đến, liền cửa đều không có đi vào. Kiêu bị Tây Vương Mẫu cư tuyệt. Tốt nói khuyên bảo không có kết quả sau này, chính là ảo náo rời đi. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Rõ ràng đối phương tính Đông Vương Công không đồng ý sau này, chính là rời đi. Nay một ngày Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người chính thương nghị sự tình, đã thấy thủ hạ yêu tộc, vội vã tới rồi. Tham kiến yêu hoàng bệ hạ. Thuộc hạ có trọng yếu sự tình, muốn hướng người báo cáo. Người đến tôn kính nói, ngữ khí có chút gấp gáp, làm cho người ta một loại rất lo lắng cảm giác. Lỗ Mãng, nói chuyện cẩn thận, còn thể thống gì? Đông Hoàng Thái nhất nói. Đế Tuấn xua tay, sau đó đối với này thuộc hạ nhân đạo, đứng lên nói chuyện. Như vậy lo lắng, hẳn là có lớn chuyện phát sinh. Đế Tuấn vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ thầm hẳn là có chuyện lớn phát sinh. Dị vãng đều là các đại yêu thánh đến báo. Hiện tại đến cái yêu binh Đúng là để hắn có chút bất ngờ. Là cái kia Tiên đỉnh. Tại chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải đối phương đánh lén, bây giờ đã toàn quân bị diệt, hai vị yêu vương ngã xuống, chỉ có ta đã trở về. Yêu tộc binh mở miệng nói, nói chuyện ngữ khí 10 phần phẫn nộ. Vốn là thi hành hay lắm. Hai tên đại La Kim Tiên yêu vương dẫn đội, tại trong hồng hoang chấp hành nhiệm vụ. Ai từng nghĩ đến, bọn họ người, Tại không có phòng bị dưới tình huống bị Tiên đỉnh vây công. Cái gì? công? Dĩ nhiên dám theo chúng ta Tiên đỉnh đối đầu. Hắn là chán sống phải không? Đông Hoàng thái nhất trực tiếp bạo nổ thổ khẩu. Tự tư lần trước đi Bắc Minh một lần sau này, trong lòng hắn cừu rất không thoải mái. Hôm nay nghe được Đông Vương công dáng dấp như vậy đối với Tiên đình người, lựa giận của hắn một hồi tiểu bộ phát ra. Chẳng không được hiện tại liền đem Đông Vương công tọa cốt dương hồi, xác định là Tiên đình Đông Vương công gây nên. Đế Tuấn lại lần nữa hỏi thăm, nếu như đây là Vu tộc, hắn ngược lại cũng sẽ không quá kinh ngạc. Vụ yêu hai tộc tranh đấu, thử thương đúng là thông thường, nhưng nếu là Tiên đình người, đây chính là đang khiêu chiến Tiên đình quyền uy. Quả nhiên, chính xác 100%. Yêu binh trả lời nói, khí khẳng định, ánh mắt phẫn giận. Đông Vương công. Đế Tuấn trong miệng nói ra ba chữ, cả người lựa giận đến rồi cực hạn. Quanh thân bùng nổ ra vô tận thái dương chân hỏa. Yêu hoàng giận dữ, toàn bộ thiên đình đều cảm nhận được này giận dữ khí. Nguyên bản thiên đình bên trong chuyện gần nhất lại nhiều, hiện tại thiên đình dám dáng dấp như vậy làm. Hắn làm thiên đình chi chủ. Nếu như là chuyện lần này không có được giải quyết, kia uy nghiêm ai còn sẽ sợ? Đến bẩm báo yêu binh, cũng bị tình cảnh này sợ hãi đến không nhẹ. Hắn đến thiên đình như thế lâu, còn không có bái kiến đế tuấn có qua như vậy lựa giận. Ngươi đi xuống trước đi. Việc này ta đã hiểu. Bản đế sẽ đi giải quyết chuyện này. Đế tuấn sắc mặt hòa hoãn lại, Đối với trước mặt thủ hạ nói, tuy rằng vừa nãy rất là lựa giận, nhưng đối với chính mình người, Đế Tuấn vẫn rất tốt. Là thiểu Yêu đáp lại một chút, sau đó rồi rời đi Đế Tuấn trước mặt. Gặp cái kia người lui xuống đi. Đông Hoàng đối với Đế Tuấn nói ra, "Đại ca, nay Đông Vương công rõ ràng chính là đang gây hấn với của chúng ta Thiên Đình. Hắn dĩ nhiên dám bắt nạt đến trên đầu của chúng ta đến." Đông Hoàng thái nhất trong lòng lựa giận vẫn trượng, thật không được hiện tại liền giết đến tử phủ bên trong đi, để cho một bàn giao. Nay một lần, Đông Vương công, ta muốn ngươi xinh đẹp. Dĩ nhiên dám khiêu khích Thiên uy nghiêm. Đế Tuấn trầm tư sau đó nói: "Lúc trước tại Tại Tử Tiêu cung thời điểm, hắn thị có nghĩ qua diệt cái này đồng vương công. Có mấy lần đều là muốn tiêu diệt đối phương, cũng đều không có có thời cơ thích hợp, mới chậm chạp không hề động thủ. Nhưng đế tuấn trong lòng nhưng là nhớ, tuy rằng trước cũng có qua mâu thuẫn, nhưng đều là một ít nhỏ ma sát. Lần này là hai tên yêu vương ngã xuống, hai vị đại la kim tiên. Thực lực này tại Thiên đỉnh cũng, cũng coi là trụ cột vương vàng. Hiện tại tổn thất hai vị, còn có đếm không hết thủ hạ. Lúc này đế tuấn là ngồi không yên, trong lòng đã nghĩ xong, nhất định muốn cái này đồng vương công xinh đẹp." Chương 56: gieo Gió báo trung 56, gieo gió gật báo. Đạt được đế tuấn cho phép sau đó, Đông Hoàng Thái nhất tập kết yêu tộc đại quân. Giờ khác này Đông Hoàng cùng các đại yêu thánh đứng tại trên đài cao. Đối với phía dưới vô số thiên đình đại quân nói, Đông Vương công dám khiêu khích chúng ta thiên đình uy nghiêm, tuy phải bị nên có trừng phạt. Lần suất chính này, thảo phạt Đông Vương công. Giết! Giết! Vô số yêu tộc đáp lại, làm thiên đình một phần tử, bây giờ thiên đình uy nghiêm bị người khác khiêu khích. Vô số yêu tộc trong lòng cũng rất tức giận. Đặc biệt là nghe được Đông Vương công đánh lén thiên đình đại quân sau đó, càng là đưa tới mọi người cùng phun. Vô số yêu binh Giơ lên cao binh khí trong tay, chợt điện sẵn sàng đón địch. Ầm ầm ầm. Tại Đông Hoàng dẫn dắt bên dưới, Thiên Đình đại quân mênh, mênh mông, mông xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa yêu khí cực kỳ nghiêm nghị, đưa tới chư vị đại năng chú ý. Đông Vương công báo ứng đến rồi. Thông Thiên than thở một tiếng, như là biết rồi bây giờ kết quả này. Biểu hiện bên trong không có kinh ngạc, như cũ như thường ngày giống như bình tĩnh, đối với này một chuyện vẫn chưa quan tâm quá nhiều. Nguyên Thủy cùng lão tử hai người cũng không nói chuyện, biết nhưng không để ý. Tây côn luân bên trong, Tây Vương mẫu cảm thụ lấy nảy đẩy trời yêu khí, nhìn Tử phủ Phương hướng nói, Đông Vương công Chuyện hôm nay, người gieo gió gặt báo, cũng không thể trách ai được. Trước mấy thời gian Đông Vương công thăm Tây Côn Luân thời gian, Tây Vương Mẫu cư tuyệt. Hôm nay phát sinh lại một chuyện, trong lòng nàng rất là vui mừng, chính mình cũng không thuộc về Đông Vương công này một bên. Dù sao, Thiên Đình thế lực, mặc dù là Tây Vương Mẫu gia nhập Đông Vương công này một bên, cũng không phải đối thủ. Nhìn một hồi sau đó, Tây Vương Mẫu báo cho một chút Tây Côn Luân nữ tiên không thể tham dự việc này sau đó, nàng hữu không quan tâm. Trận chiến này kết cục làm sao, đều cùng Tây Vương Mẫu không có quan hệ. Vu tộc bên trong, các đại tổ Vu cũng cảm nhận được nhưng bọn họ là vô tay bảo hay. Vu tộc là yêu tộc đối thủ một mất một còn, Thiên đình bây giờ cùng thiên đình người đánh. Tổ Vu muốn xem là tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chúc Dung đứng tại chính mình bộ lạc trên đài cao, cười nói: "Tốt, đánh tốt. Tốt nhất ngươi có thể có thể đánh lưỡng bại câu thương." Chúc Dung giờ khắc này tâm tình mười phần khoan khoái Nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn cùng người chiến đấu, trong lòng hắn có thể nói là vô cùng thoải mái, khỏi nói có nhiều vui vẻ. Còn lại Tổ Vu mặc dù không giống như Chúc Dung, nhưng mà muốn xem kết quả, cùng Trúc Dung là một cái ý tứ. Bát Minh cung, Côn Bằng cảm nhận được Thiên đình hành động Không nghĩ tới, này một ngày nhanh như vậy đến rồi. Hắn biết Đông Vương công nhất định sẽ ngã xuống, giá tâm như thế bằng chứng, sớm muộn sẽ có người thu thập. Bây giờ thiên đình này một lần ra tay, Đông Vương công sợ là sẽ phải bị diệt. Nghĩ đến, Côn Bằng tiểu ra Bắc Minh Cung. hướng về tử phụ phương hướng bay đi, bây giờ trận chiến này, chắc chắn là hai phe toàn lực khai chiến. Nguy hiểm đồng thời, có rất nhiều cơ duyên có thể được. Côn Bằng cũng không thể bỏ qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn thủ đã đạt tới tử phủ trời. Hắn vừa tới, liền gặp được Đông Hoàng và các đại yêu thánh từ trên cao nhìn xuống nhìn tử phủ. Đông đầu là Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn cũng không có hiện thân. Cho đến vì sao? Quân bằng trong lòng cũng là rõ ràng, bây giờ tấn công Thiên Đình, nhìn rất nhiều người, mênh mê mông ngum nhưng cũng không phải Thiên Đình tất cả thế lực, chỉ là một bộ phận mà thôi. Chủ lực vẫn là tại Thiên Đình. Đế Tuấn làm Thiên Đình chi chủ, Đông Hoàng không tại, hắn nhất định muốn tỏa trấn ở nơi đó. Để phòng ngừa Vu tộc đến đánh lén. Dù sao Vu tộc thế lực rất mạnh, tuy rằng Thiên Đình dễ thủ khó công. Nhưng nếu như Đế Tuấn không tại, quân tâm sẽ loạn. Một ngày xuất hiện tình như thế, rất dễ dàng vỡ. Vì lẽ đó trước tới thu thập Đông Vương công. Chỉ là Đông Hoàng và một ít còn lại yêu thánh cùng tới rồi. Côn Bằng ở trong hư không bí ẩn, trong tay hắn có Hỗn Độn Châu, đem tự thân khí tức cho ẩn tàng rồi. Này Hỗn Độn Châu nhưng là Hỗn Độn Chí Bảo, so với Tiên Tiên trí Bảo cấp bậc còn cao hơn. Dùng nó đến ẩn giấu tự thân khí tức, hiện tại Côn Bằng coi như là hồng quân đi ra, cũng không phát hiện được. Dù sao Hỗn Độn Châu có thể che lớp thiên cơ, có thể giấu giếm được thiên đạo. Côn Bằng đứng ở trong hư không, cũng không có ai có thể phát hiện. Đông Vương Công. cho bản hoàng lăn ra đây. Đông Hoàng thái nhất gặp mình tới, Đông Vương Công còn chưa hiện thân. Lửa giận trong lòng càng gia tăng. Thời khắc này quanh người hắn Thái Dương chân hỏa vờ quanh, tỏa ra kinh khủng khí tức. Nhìn phía trên một đám lớn biển lửa cùng Tiên Đình đại quân, vô số sinh linh run rẩy. Xèo. Vô số tiên quang xuất hiện, Đông Vương công dẫn dắt tiên đình người, đi tới Đông Hoàng Thái nhất trước mặt. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, hắn tự nhiên là muốn ra để giải quyết. Không biết Đông Hoàng đạo hữu, đây là ý muốn như thế nào? Đông Vương công chất hỏi Đông Hoàng. Đối với Tiên Đình đại quân xuất hiện, hắn cũng không nghĩ tới ra sao nguyên nhân, ý muốn như thế nào? Đông Vương công, ngươi làm nam tiên đứng đầu. Không tốt tốt quản lý Hồng Hoang kéo dài, suốt ngày nghĩ đến thống nhất Hồng Hoang. Hôm nay, chính là ngươi Đông Vương công giờ chết." Đông hoàng thái nhất quát nói. Nội trận lôi đình, trong lời nói có đối với Đông Vương công lựa giận. "Hừ, bản tiên quân làm việc, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói nọ." Đông Vương công tự nhiên là sẽ không thừa nhận Đông hoàng nói tới. Tức đã là như thế, nhưng ở đây loại lớn tràn diện, hắn là sẽ không thừa nhận. "Chờ ta tiêu diệt ngươi, ngươi thì sẽ không như thế lớn lối." Đông hoàng thái nhất giận quát một tiếng, lúc này cũng không nghĩ nói nhảm nhiều. Trên, hắn vung tay lên, tại trên bầu trời yêu binh giống như nước sông, từ trong hư không tràn vào hạ xuống. "Phạm ta tiên đình ngươi, không tha." Đông Vương Công vung tay lên động, tử phủ nhất mạch thế lực toàn bộ điều động, cùng Thiên Đình đại quân chiến cùng nhau. Song phương giao thủ một cái, tiểu có thể nghe được vô số tiếng chiến giết. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Vương Công chiến đến đồng thời, hai người đều là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất có Tiên Thiên Chí Bảo tại tay, nhưng mà Đông Vương Công thực lực cũng không yếu. Hắn chính là trong thiên địa tuần dương khí biến thành, thêm vào tập hợp tiên đình khí vận tại thân. Mặc dù là đối mặt với Tiên Thiên Chí Bảo, Đông Vương cũng có thể cùng đối diện đánh có đến có vẻ. Hai người một đôi trên, chính là hỏa lực toàn bộ mở. Xa xa nhìn tới chỉ có thể nghe được từng tiếng tiếng va chạm, hư không tiếng vỡ vụ. Và xung quanh dị tượng hôn loạn cảnh tượng, căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Ngoại trừ Đông Vương công cùng Đông Hoàng chiến đấu, thiên đình bên này các đại yêu thánh trong đó chiến đấu, cũng là hết sức mãnh liệt. Tiên đình bên trong, ngoại trừ Đông Vương công này tôn chuẩn thánh ở ngoài, còn có những thứ khác chuẩn thánh trên. Đối đầu chính là thiên đình yêu thánh. Chiến đấu giữa bọn họ tương tự là không cho xem nhẹ. Song phương chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt, chỉ là vừa bắt đầu. Chính là tử thương vô số. Đông Hoàng cùng Đông Vương công chiến đấu, trải qua hơn trăm hiệp giao thủ sau này, hai bên đều là ngang hàng chẳng thái. Không nghĩ tới Tiên Tiên chí bảo lại như này mạnh. Đông Vương công tuy rằng không có rơi với hạ phòng, có thể đối với này hỗn độn trung uy lực, trong lòng là hết sức rung động. Một giây thời gian, Đông Vương công tay cầm long đầu quái trượng lại cùng Đông Hoàng thái nhất chiến đến đồng thời. Chương 57, gặp Minh Hà, chương 57, gặp Minh Hà. Côn Bằng gặp Đông Vương công cùng Đông Hoàng thái nhất hai người đánh khó bỏ khó phân, hắn gặp gần đủ rồi. Hắn tử trong hư không hạ xuống tại tử phủ ngoài cửa lớn, bởi vì là ẩn nấp nhân, không có một người phát hiện thời khắc này Côn Bằng. Im hơi lặng tiếng, Côn Bằng tiến nhập tự phủ bên trong. Đi vào. Ánh vào cảnh tượng trước mắt, linh khí 10 phần đầy đủ, tỏa ra các loại cực kỳ huyền diệu khí tức. Bất quá, đối với Lại Chu, Côn Bằng đã không nhiều lắm cảm giác. Nơi này tuy tốt, nhưng hắn đã có chính mình đạo trường. đối với nơi này không có bất kỳ ý nghĩ. Tiến nhập tử phụ bên trong, Côn Bằng mục tiêu hết sức rõ ràng, đó chính là tìm bảo khố nơi địa phương. Bây giờ bên ngoài đang đại chiến, tử phụ bên trong người đều đi ra ngoài đối địch. Hắn biết Đông Vương công thất bại, đến thời điểm này linh bảo nhất định sẽ rơi vào trong thiên đình. Nếu Côn Bằng đến, bảo khố này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phía ngoài chiến đấu quả nhiên liệt. Côn Bằng mặc dù là tại tử phủ bên trong, nhưng mà lờ mở có thể nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau. Nơi này nghe âm thanh nhỏ, nhưng nơi này đã ngăn cách bên ngoài, nơi này đều có thể nghe được tiếng. Cũng đủ để thuyết Minh phía ngoài chiến đấu hết sức mãnh liệt. Tử phụ rất lớn, nhưng mà Côn Bằng nguyên thần lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tại nguyên thần tra xét hạ, hắn rất nhanh liền tìm được Đông Vương công bảo khố vị trí. Côn Bằng đi tới bảo khố ngoài cửa lớn, bị Đông Vương công bảy chế, một đạo màn ánh sáng hiện ra ở trước mặt hắn, đem trước mặt cửa lớn bảo phủ. Này Đông Vương công cũng thật là cẩn thận, còn bày cấm chế. Côn Bằng nói thầm một tiếng, Hiện ra thân hình. Bây giờ đã đến bảo khố nơi này, bốn phía cũng không có ai, đã không cần ẩn nấp. Và anh, côn bằng vùng ra một đạo lưu quang, rơi vào ở trước mắt cấm chế bên trong. Chỉ nghe một chiếc gương giống như tiếng vỡ vụn, tính chỉ tựu đã bị côn bằng phá vỡ. Đối với cấm chế một khối này, côn bằng vẫn là có nghiên cứu qua, điểm ấy căn bản khó không đổ hắn. Là ai phá ta bảo khố cấm chế? Tại cấm chế bị phá ra trong nháy mắt, Đông Vương công liền cảm ứng được. Nói như vậy, cấm chế bị người vỡ tan. Bản thân là có thể cảm nhận được đến. Vì lẽ đó tại côn bằng phá vỡ trong nháy mắt, Đông Vương Công tiểu cảm nhận được có người tiến nhập chính mình bảo khố. Bất quá hắn lúc này không thể phân tâm, chỉ có thể là nghĩ đến chờ kết thúc trận chiến đấu này sau này, lại đến xử lý chuyện này. Dù sao cùng hắn đánh nhau các nhưng là có tiên thiên chí bảo đông hoàng thái nhất. Lúc này phân tâm, không cẩn thận tiểu sẽ bị thương. Từ phủ trong bảo khố, Côn Bằng tiến nhập một nhìn, bên trong linh bảo đến không xuể. Quả thực không cần quá nhiều. Không nghĩ tới Đông Vương Công những năm này bắt được linh bảo, còn thật nhiều. Côn Bằng nhìn trước mắt linh bảo, trong lòng thầm than không nước. Sắc thực nhiều. Mặc dù là cùng Long tộc bảo khố so với, cũng là trên lệnh không bao nhiêu. Đổ để thuyết minh, đông vương công bạo khấu nhiều. Hả? Trong lúc Côn Bằng nghĩ đến thu lấy thời điểm, cảm nhận được những người khác khí tức, từ bên ngoài đi vào. Đảo mắt một nhìn, đã thấy một đạo nhân đi vào, hắn biểu tình có chút giữ tợn, tay cầm hai thanh lợi kiếm, hướng về Côn Bằng phương hướng đi đến. Bái kiến Côn Bằng đạo hữu, không nghĩ tới ở tại đây gặp phải ngươi. Đạo nhân này đến sau này, cùng Côn Bằng chào hỏi. Đồng thời, đem trong tay lợi kiếm cất vào đến. Mình Hà đạo hữu, Côn Bằng cũng là đáp lại một câu, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Tuy rằng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, Nhưng Quân Bằng dám khẳng định một điểm là, này Minh Hà cũng là cùng giống như, nghĩ đến nhìn hạ tử phụ Bạc Khố. Thứ bên trong thu được điểm cái gì? Đạo hữu, không như hai người chúng ta đem bạo khố này chết đều làm sao? Gặp bầu không khí có chút lúng túng, Minh Hà cười nói, hắn vốn là tại Ngũ Trang Quan ở ngoài ngồi thủ Hưởng Vân, nhưng nhìn thấy Thiên đỉnh đối với tử phụ ra tay, chính là lưu lại chính mình tiện thi tại đó ngồi thủ, mình là tự mình qua tới chỗ này. Đi tới sau này, Minh Hà tiểu nhân lúc người không chú ý, lặng lẽ lén vào tử phủ Bạc Khố. Tuy rằng hắn không có ẩn dấu khí tức, nhưng đại chiến bên ngoài mười phần mấy liệt. Minh Hà đi vào cũng không có ai phát hiện. Đối với Côn Bằng xuất hiện, hắn chính là thật bất ngờ, không nghĩ tới ở tại đây gặp phải. Xẹo. Côn Bằng không hề trả lời Minh Hà, vung tay lên, đem trước mặt tất cả linh bảo quơ lên, một cái không rơi. Minh Hà nhìn thấy đối phương này một động tác, trực tiếp trận tròn mắt. Không nghĩ tới Côn Bằng sẽ toàn bộ quần đi. Một cái đều không lưu, một cái, một cái đều không có. "Côn Bằng đạo hữu ngươi đây là ý gì?" Minh Hà chất vừa nói. Hắn vốn là nghĩ đến, coi như là không thể chia đều bảo vật này, một ít tổng sẽ có. Nay một cái đều không có lưu lại, Minh Hà là tuyệt đối không ngờ rằng Nguyên độ, á tị hai kiếm cầm trong tay. Chuyện này tất nhiên không thể tiểu như thế thôi. Đạo hữu hẳn là muốn làm qua một hồi. Côn bằng thần thái tự nhiên, cũng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng. Tuy rằng hắn thu rồi như thế nhiều linh bảo. Nhưng giờ khắp này vẻ mặt của hắn, dường như không có phát sinh giống như. Hàng ái như vô sự nhìn kỹ lấy trước mặt Minh Hà. Cấm chế này vốn là là côn bằng phá vỡ, Minh Hà là sau đó tiến bảo. Này chút linh bảo. Nghĩ cùng Minh Hà chia đều, côn bằng tiểu có thể chia đều. Nếu như là không nghĩ, vậy cũng là chuyện một câu nói. Giờ khắc này Minh Hà cầm lấy lợi kiếm tại trong tay, vô thượng kiếm khí tỏa sáng, muốn làm qua một trận chuẩn bị. Đạo Hưu có phải hay không quá phận? Này bên trong linh bảo như vậy nhiều, khó tránh khỏi có chút quá tham. Minh Hà nói, tuy rằng hắn sử dụng linh bảo, nhưng mà hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Côn Bằng sự tích, tại trong hồng hoang nhưng là rất nhiều người biết đến, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không tiểuu nhanh như vậy lão thủ. Bất quá như vậy cũng tốt tại là Côn Bằng, nếu như những người còn lại lời. Minh Hà song kiếm, e sợ lúc này đã tới, nơi nào còn sẽ cùng hắn giải Hắn là huyết chi chủ làm việc hướng đến tận nhẫn. Này chút linh bảo, ta lấy đi. Nếu như đạo hữu cảm giác được ta thái quá tham, ta không kiến nghị cùng đạo hữu làm qua một hồi." Côn Bằng nói. Hắn không hề động thủ, nhưng cũng không đại biểu không sẽ động thủ. Nếu như là Minh Hà dám ra tay, Côn Bằng sẽ phụng bồi đến cùng. Nếu như thế, vậy thì tiếp ta một kiếm." Minh Hà lạnh rên một tiếng, chuẩn bị động thủ. Như thế nhiều linh bảo tại trước mặt chính mình, nếu như để hắn cái gì đều không làm, đây là không thể. Minh Hà vung lên song lợi kiếm trong tay, kiếm khí tung hoành tại nơi trần mắt thất. Máu máu đỏ khí tức, gần như sắp thành thực chất. Chém phá bầu trời, này một kiếm hạ xuống, có vô thượng uy năng. Côn Bằng thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng vung lên chính mình tay, đánh ra một đạo ảm đạm lưu quang. Mạnh mẽ thuần phệ lực lượng xuất hiện, xung quanh hết thảy đều bị này một đạo lưu quang thôn phệ. Rất nhanh, Minh Hà hiện hóa ra sát khí, biến mất không còn một mống. Oèn! Minh Hà công kích bị này lưu quang hóa giải, chính mình thân ảnh lùi lại một ít. Chỉ là đơn giản một đòn, đã phân ra thắng bại. Minh Hà tự biết không phải là đối thủ, hóa thành một đám mưa máu, biến mất tại côn bằng trước mặt. Chương 58, cuối cùng lá bài tẩy, vạn tiên đại trận, chương 58. Cuối cùng lá bài tẩy, vạn tiên đại trận. Không nghĩ tới côn bằng thực lực như thế mạnh. Một món bảo vật đều chưa rơi xuống. Minh Hà đi tới tử phủ bên ngoài trong hư không, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Vốn tưởng rằng này một lần tử phủ bảo khố trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng không nghĩ tới công giá chàng. Tất cả bảo vật bị côn bằng lấy đi. Đáng hận nhất chính là, Minh Hà thực lực không bằng đối phương. Vừa nãy tuy là một đòn đơn giản va chạm, nhưng là hai người thực lực hiện ra. Vừa nãy Minh Hà công kích bị đối phương dễ dàng hóa giải ra, đánh tiếp nữa, bại sẽ chỉ là Minh Hà. Vì vậy, hiện tại hắn Trong lòng mặc dù nhưng mà không thoải mái nhưng cũng chỉ ở đây. Côn Bằng gặp Minh Hà rời đi, cũng không có đổi theo. Hắn chỉ là ra tay một đòn. Vẫn chưa đối với Côn Bằng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, tử phụ bảo khố vẫn là ở trong tay hắn. Cho đến Minh Hà có đến hay không tìm đến cửa tính sổ. Hiện tại Côn Bằng một điểm cũng không sợ. Cùng lúc đó, tử phụ bên ngoài. Trải qua lâu bền chiến đấu, thời khắc này Đông Vương Công có chút rơi với hạ phong, lại là một đòn qua sau đó. Đông Vương Công thân hình bị đánh lui với phương xa ở ngoài, đập đổ vô số ngọn núi. Đông Hoàng Thái nhất một cái là mình, đi tới Đông Vương Công trước mặt. Không nghĩ tới Cầm người Thiên Đình làm việc lại như này để tiện." Đông Vương Công ổn định thân hình, mở miệng nói, "Tử phủ bảo khố bị người tiến nhập, hắn nhận định là Thiên Đình người gây nên. Dù sao, trận chiến đấu này chính là Thiên Đình ra tay." Tình cảnh này, Đông Vương Công ngoại trừ Thiên Đình, hắn thật sự là không nghĩ ra là người phương nào gây nên. "Hử? Chúng ta Thiên Đình làm việc, ngươi có cái gì tư cách đánh giá?" Đông Hoàng về hận nói. Trong lòng một đầu xương mù nước, đối phương đột nhiên này tới đây sao một câu, để Đông Hoàng có chút bất ngờ. Bất quá hắn cũng không có nhiều, quản hắn đê hèn không đê hèn. Cái này Đông Vương Công hôm nay hắn là giết địch rồi. Lúc này cũng không có cùng hắn nhiều lời cái gì, cầm lấy hôn độ trùng, hướng về Đông Vương công công kích mà đi. "Hừ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, bạn Tiên quân thực lực chân chính." Đông Vương công một cái lắc mình trốn rơi mất Đông Hoàng thái nhất công kích sau này, bắt đầu hô to nói: "Vạn Tiên đại trận, lên!" Theo Đông Vương công một tiếng lệnh hạ, một luồng mạnh mẽ khí tức xuất hiện, xung quanh linh khí đột nhiên tụ tập. Từ phủ thế lực tất cả mọi người pháp lực tiếp nối liền cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hư không thần quang lấp loé, trong ánh sáng chứa vô thượng uy năng. Pháp tắc lực lượng hiện ra. Một đạo màn ánh sáng bao phủ lại này phương thiên địa ng, đình yêu tộc đại quân đều không ngoại lệ, đều bị này bằng vào bà phủ. Bên trong tự thành một phương thiên địa Đông Vương công đứng ở ngay chính giữa, trong ánh mắt càng có vẻ đắc ý. Vạn Tiên đại trận, lấy Đông Vương công là trận nhãn, chính là tập kết tử phụ tất cả mọi người hợp lại, huy năng đất phàm. Một ngày triển khai ra, Đông Vương công có thể tuyên chuyển bên trong đại trận tất cả mọi người lực lượng. Đây là Đông Vương công cuối cùng lá bài tẩy. Tuy rằng tiêu hao này một đại trận cần thiết cái giá rất lớn, nhưng trước mắt tự phụ sống còn bức ngoặt. Nếu như là không lay động hạ lại Vạn Tiên đại trận, Đông Vương công chính mình cũng biết, đó là phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy, hắn không có lựa chọn khác. Tốt một cái Vạn Tiên đại trận. Nhìn phía trên Đông Vương công, Đông Hoàng thái nhất trong lòng cũng là cho mày. Vẻ mặt nghiêm túc lên. Này Vạn Tiên đại trận uy lực, hết sức đáng sợ. Dù cho là tay cầm hốn Độn trung Đông Hoàng thái nhất, tại đối mặt như vậy đại trận thời gian, trước mắt đã không có trước bất cận. Đông Vương công này Vạn Tiên đại trận uy năng bất phàm. Côn Bằng cũng cảm nhận được này cố khí thức, không nghĩ tới Đông Vương công còn có cái này sát chiêu. Đối với trận pháp một khối này, Côn Bằng cũng là có hiệu. Nếu như là người bố trận bày ra đại trận đầy đủ lợi hại, Mặc dù là một người đối chiến nhiều tên tu vi ngang hàng người, cũng có thể lực gáp một bậc đối phương, cũng tỉ như nói thông thiên chu tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Một người lực lượng có thể lực gáp ba vị thiên đạo thánh nhân, này là đáng sợ đến mức nào? Muốn biết, trong hồng hoang mạnh nhất cũng chính là thánh nhân. Bằng một cái chu tiên kiếm trận, dù có thể một người đánh ba cái. Côn Bằng trước mặt Đông Vương công bày ra vạn tiên đại trận không có như vậy mạnh, có thể cũng là không thể xem thường. Cảm thụ lấy này vạn tiên đại trận uy lực, Côn Bằng cũng có chút mong đợi. Đối mặt Đông Vương công bố chí đại trận, Đông Hoàng lại như thế nào phá trận? Ừ. Một cái đại trận mà thôi, có cái gì không lên. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này vờn quanh Thái Dương Chấn Hỏa, hai tay cầm lấy Hỗn Độn Trung, mang theo vô thượng vô năng, hướng về chính giữa mắt trận Đông Vương Công công tới. Ào ào ào. Hỗn Độn Trung qua nơi, thư không phá vỡ ra. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất hướng về chính mình tấn công tới, Đông Vương Công tay cầm Long Đầu Quả Trượng, điều động đám người vô thượng pháp lực, đánh ra một đạo to lớn của sáng, ngay mặt va về phía Hỗn Độn chung. Cong. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, trung kích cực lớn vô số ngọn núi sụp xuống. Một đòn hạ xuống, tay cầm Hỗn Độn Trung Nhất, đánh ngã xuống đất. Rất hiển nhiên Đông Hoàng Thái Nhất không địch lại trước mặt lúc này Đông Vương Công. Bản Tiên Quân hôm nay muốn ngươi chết." Đông Vương Công đặc ý nói. Lúc trước cùng Đông Hoàng chiến đấu thời gian, căn bản là đối phương ép hắn đánh. Hiện tại một đòn đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh ngã xuống đất. Giờ khác này Đông Vương Công vẻ mặt mười phần đắc ý. "Huyền." Đông Vương Công lại lần nữa vung động trong tay long đầu quả trượng, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Một đạo lại một đạo co sáng, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực đi. Nhìn công kích đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đem hỗn độn trung độ ở trên đấu. Ầm ầm chỉ nghe từng đạo tiếng va chạm, nhưng là hỗn độn trùng đem Đông Vương công đánh tới công kích cho ngăn cản. Đông Vương công lúc này lực lượng tuy rằng mạnh, có thể hỗn độn chung là tiên tiên chí bảo. Mặc dù là khiêng lấy này mạnh mẽ công kích, cũng khó có thể lập tức đem hỗn độn trùng phòng ngự cho đánh tan. Nhìn hỗn độn trùng phòng ngự kiên cố như vậy, Đông Vương công công kích càng thêm máy liệt. Vạn Tiên đại trận lực lượng tuy mạnh, có thể cần tiêu hao mọi người lớn đại pháp lực, Đông Vương công mua đánh ra một cái công kích, tạo thành này vạn Tiên đại trận bên trong tất cả mọi người muốn tiêu hao giá cả to lớn, vì lẽ đó phải là nhanh chóng giải quyết đi, bằng không đánh lâu giải đi xuống. Cái này Vạn Tiên đại trận tiểu sẽ tự sụp đổ, không biết có thể kiên trì bao lâu. Côn Bằng nhìn Vạn Tiên đại trận, hắn có thể cảm nhận được, khí tức phù phiếm, cực kỳ không ổn định, Đông Vương công trên người lực lượng tuy rằng so với Đông Hoàng thái nhất còn muốn mạnh, có thể khí tức lúc cao lúc thấp, trôi nổi bất định. Thêm vào nhìn Đông Vương công tốc độ công kích rõ ràng tăng nhanh, tất nhiên là như Côn Bằng nghĩ giống như, này Vạn Tiên đại trận, tất nhiên không thể dài thời gian duy trì. Có thể mặc dù là dáng dấp như vậy, Vạn Tiên đại trận uy lực, vẫn là để không ít người kinh ngạc. Không nghĩ tới Đông Vương còn có lá bài tẩy này, tốt một cái Vạn Tiên đại trận chính là không biết này vạn tiên đại trận có thể hay không chống lại được tiên đỉnh thế công. Lần này đại chiến, có rất nhiều tiên thiên đại năng quan sát. Mặc dù mọi người đều không tham dự trận chiến đấu này, nhưng loại này náo nhiệt, vẫn là có rất nhiều người ngấp trong bóng tối nhìn. Mỗi nên có lớn chuyện phát sinh. Việc không liên quan tới mình, bất luận là chuyện lớn hơn gì, mọi người cũng sẽ không muốn đi thăm dự, không có cái kia loại ý nghĩ. Nhưng mà một bên quan sát, nhưng là rất nhiều người sẽ làm. Ai cũng giống như tu vi cao thấp đều có, ở bên cạnh nhìn. Chương 59, Đông Vương công bị thua, chương 59, Đông Vương công bị thua. Đông Vương công Ngươi này vạn tiên đại trận tuy mạnh, nhưng mà ngươi thật sự cho rằng bản hoàng không có cách nào sao?" Đông Hoàng Thái nhất cười lạnh một tiếng, rồi sau đó tại bên cạnh hắn, xuất hiện một cái cùng hắn rất giống nhau đạo nhân, một cái khác cũng là chuẩn thánh cường giả. Hai người này, một cái là Đông Hoàng Thiệt Thi, còn có một cái là Đế Tuấn Phân Thân, vì là này một lần có thể vạn vô nhất thất tiêu diệt Đông Dung Công. Đế Tuấn tại Đông Hoàng xuất phát trước, đem phân thân của mình giao cho Đông Hoàng. Tuy nói là phân thân, nhưng cũng là có chuẩn thánh thực lực. Cái gì? Đông Vương Công sắc mặt trầm không nghi tới Đông Hoàng bên người còn có hai vị chuẩn giả. Trong lòng hắn đã có loại dự cảm xấu, nhưng loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, tự bị Đông Vương công cho xóa đi. Bây giờ vào lúc này, có thể tuyệt đối không thể như thế nghĩ. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Lên. Đông Hoàng cùng còn lại hai người liếc mắt nhìn nhau, tự hồ là làm ra quyết định gì đó. Ba người từ ba phương hướng, hướng về phía trước bay đi. Bọn họ tin tưởng, ba người cùng lên, là có thể phá vỡ Vạn Tiên đại trận. Đông Vương công phải thua. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, Côn bằng cảm thán một tiếng. Trước mắt Đông Hoàng thái nhất bên này có 3 cái chuẩn thánh đối phó 1 cái Đông Vương công. Vạn Tiên đại trận quá nửa là muốn bị phá ra. Vậy, Đông Hoàng chờ 3 người công kích, vô cùng mãn liệt. 3 người toàn lực vây công bên dưới, để Đông Vương công có chút lực bất tòng tâm, tốc độ chậm không ít. Mà cũng chính là tình cảnh này. Đông Hoàng Thái nhất cảm nhận được Đông Vương công khí tức trở nên chậm, hắn tay cầm Hỗn Độn Trùng, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Đông Vương công đằng sau. Tam tốc kim ô tốc độ, vốn là là thuộc về đứng đầu, thêm vào còn có hai vị chuẩn thánh quấy dày. Đông Vương công căn bản không phản ứng kịp. Đông Hoàng Thái nhất vừa ra tay, chính là một đòn lực. Thôi thúc Hỗn Độn Trùng, rồi sau đó giơ lên cao tới. Cùng lúc đó, Đế Tuấn Phân Thân cùng Đông Hoàng Phân Thân cũng là hỏa lực toàn bộ mở, ba mặt thủ địch. Đông Vương Công lập tức kết ra phòng ngự, đánh vào rất nhiều pháp lực. Oen! Một đạo tiếng vỡ vụn âm vang lên, Đông Vương Công phòng ngự bị phá ra. Chống lại không được một điểm. A! Phòng ngự bị phá ra, Đông Vương Công bị Đông Hoàng Thái nhất hỗn độn trùng mạnh mẽ đánh trúng, lện xuống đất. Đông Vương Công đã bị thua, Vạn Tiên đại trận mắt trận chính là Đông Vương Công, mắt trận bị phá, đại trận tự động tan rã rồi. Tử phủ nhất mạch đám người bị phệ, mỗi người đều bị thương tổn không nhỏ. Phá tan rồi Vạn Tiên đại trận, Đông Hoàng Thái nhất đi tới trên mặt đất, nhìn trước mắt chật vật Đông Vương công. Đông Vương công, giờ chết của ngươi đến rồi." Đông Hoàng thái nhất đối với Đông Vương công nói, bây giờ Vạn Tiên đại trận bị phá, đối phương đã không có cái gì lá bài tẩy có thể dùng. "Ta nhưng là đạo tổ tự mình chấp nhận nam tiên đứng đầu, ngươi giết ta, sẽ không sợ đạo tổ trách tội xuống sao?" Đông Vương công nói, "Bây giờ bại cục đã định, hắn đã không có thắng khả năng, chỉ có thể là đem đạo tổ dọn ra, hy vọng Đông Hoàng có thể liền như vậy thu tay lại. Nếu như là Hồng Quân sẽ quản, sớm muốn nhúng tay vào, sẽ không có hôm nay trận đại chiến này phát sinh." Gặp được Đông Vương công dáng dấp như vậy nói, Côn Bằng nhìn về phía trong hỗn độn tử tiêu cung phương hướng, Hồng Quân đối với Thiên Đình tấn công tử phủ một chuyện, nhất định là biết đến, dù sao hắn chính là thánh nhân. Thêm vào này một lần xuất động động tĩnh như thế lớn, Hồng Quân phải có có thể không rõ ràng, chỉ là không có ra tay mà thôi. Hắn lúc đó Phong Đông Vương công vì là nam tiên đứng đầu bản ý là để giữ gìn tốt Hồng Hoang trật tự. Có thể Đông Vương công mình bị quyền lực che đôi mắt. Những năm này Đông Vương công làm sự tỉnh, mỗi một chuyện Hồng Quân đều là biết đến. Bây giờ phát triển đến một bước này, Hồng Quân căn bản cũng sẽ không lý, không phải đại thế không ra. Đông Vương công ngã xuống tụa na xuống, theo Hồng Quân bất quá là một cái chuyện rất nhỏ. Đông Vương công Ngươi những năm gần đây bị vào nam tiên đứng đầu danh nghĩa, chung quanh khuyết trường thế lực lớn, dã tâm của ngươi, đạo tổ đều không nhìn nổi." Đông hoàng thái nhất cười nhạo nói, hắn cũng biết, những năm này Đồng Vương công làm sự tình, thánh nhân không có thể không biết. Nếu như Hồng Quân muốn xuất thủ, sớm đã tới rồi. Tại Thiên Đình xuất binh thời điểm đã tới rồi. Nguyên bản Đông hoàng vẫn là cố kỵ một chút, này một lần xuất chinh Hồng Quân sẽ xuất thủ quản. Nhưng khi thấy, Thiên Đình đại quân cùng tử phủ một mạch toàn lực khai chiến sau đó, vẫn như cũ không gặp thánh nhân ra tay. Một khắc đó, Đông hoàng thái nhất liền biết rồi, Hồng Quân thánh nhân là sẽ không quản chuyện này. Không có khả năng. Ngươi nếu như là dám đụng đến ta, đạo tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tự hồn là cảm giác được đến Đông Hoàng có đạo lý, Đông Vương công ánh mắt biến càng thêm sợ. Sợ sẽ chính mình sẽ vật lạc. Trước mắt cục diện này, chỉ có thánh nhân ra tay, hoặc là có năng lực cùng thiên đỉnh đối kháng người ra tay, mới có thể làm cho mình bất tử. Có thể Đông Vương công những năm gần đây làm sự tình, mọi người cũng đều là nhìn trong mắt. Tất nhiên là không có người sẽ ra tay giúp đỡ, hồn quân sẽ không quản. Bên cạnh có thánh đại năng đang nhìn, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Ai sẽ vì một cái không chút nào muốn làm người đi đắc tội thiên đỉnh? Đông hoàng thái nhất cũng sẽ không cùng đối diện dài dòng, trực tiếp là triển khai công kích. Trong lúc công kích sắp rơi xuống thời gian, Đông Vương công cả người khí tức tăng vọt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Đây là chuẩn bị tự bạo. Côn Bằng nhìn thấy Đông Vương công khí tức tăng vọt, đều đã bị đánh trọng thương, hiện tại đột nhiên khí tức tăng vọt, rất có thể là sẽ tự bạo, bằng không, Đông Vương công khí tức sẽ không như thế mạnh. Đông Vương công chuẩn bị tự bạo. Đông hoàng thái nhất cũng, cũng là ý thức được không đúng, sắc mặt lập tức biến cẩn thận. Đông Vương công nhưng là chuẩn thánh trên cường giả, tuy rằng hiện tại bị thương nặng, nhưng cũng là chân thật chuẩn giả. Một cái chuẩn cường giả tự bạo Tất cả mọi người tại chỗ, không có một người dám không để ở trong lòng. Mặc dù là một ít trong bóng tối quan sát các tu sĩ, nhìn thấy Đông Vương Công sắp tự bạo sau đó, dồn dập lấy ra chính mình pháp bảo, hộ tại quân thân. Dù sao, chuẩn thánh cường giả tự bạo, nhưng là không cho xem thường. Hôm nay coi như bản tiền quân muốn chết, ta cũng muốn kéo các người đồng thời chôn cùng. Đông Vương Công không cam lòng âm thanh vang lên. Sau đó cả người hắn nổ bắn ra kim quang, hướng về Đông Hoàng Thái nhất nào tới. Gặp một màn này, Đông Hoàng Thái nhất đem hỗn độn trung chặn ở trước người, không ngừng truyền vào pháp lực, đem hỗn độn trung thôi thúc đến mức cùng. Còn lại yêu thánh Diêu Bình cũng là cùng Đông Hoàng Thái nhất giống như, đem tự thân pháp bảo hộ tại quân thân. Cửu Liên Tử phủ nhất mạnh người. Nhìn thấy Đông Vương công chuẩn bị tự bạo, dồn dập đánh ra pháp lực kết ra phòng ngự đến. Tự bạo sắp tới, trốn là không thể nào, đa số đều đã bị thương. Căn bản là chạy không thắng, chỉ có thể là tại chỗ kết ra phòng ngự, chuẩn bị chống đối tốt này một tự bạo uy lực. Đông Vương công sắp tự bạo. Tử Tiêu cung bên ngoài hồng quân mở mắt ra, liếc mắt nhìn Đông Vương công tử phủ, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt. Vẻ mặt của hắn không bất kỳ biến hóa nào, không có, có một chút tâm tình. Hàng như vô sự phát sinh. Chương 60, tự bạo uy lực, chương 60, tự bạo uy lực. anh Đông Vương công tự bạo, sản sinh năng lượng khủng lồ sóng. Nổ tung khí tức bao trùm lấy này phương thiên địa, 10 triệu dạng phạm vi bên trong đều nhận ảnh hưởng. vào mắt nhìn đi, thử thương một đám lớn. Một cái chuẩn thánh trung kỳ cường giả tự bạo, vô cùng hiếm thấy cùng cùng bố. Mặc dù là giống Đông Hoàng thái nhất như vậy chuẩn thánh cường giả, ngay đầu tiên sử dụng hỗn độn trung phòng ngự dưới tình huống, cũng vẫn là bị một ít Những người còn lại càng không cần phải nói, giống thiên đình bên này yêu thánh thẳng tiếp nhận được không ít thương tích. Bọn họ tuy rằng có linh bảo phòng ngự, Có thể không có đông hoàng thái nhất trí bảo như thế, chịu tổn thương, so với đông hoàng muốn nặng không ít. Này chút tu vi khá cao người, đều đã nhận được thương tích. Còn có rất nhiều yêu binh tại Đông Vương công nổ tung ngay mắt, trực tiếp ngã xuống. Mặc dù là một ít đại là kim tiên cương giả, chống lại không được chuẩn thánh cường giả tự bạo. Tử phủ bên trong người cũng có tử thương, Đông Vương công tự bạo mặc dù là sông hướng yêu tộc, nhưng bán kính nổ tung quá rộng. Đông Vương công thủ hạ cũng là tử thương một đám lớn. Tiêu liền ở phương xa âm thầm quan sát một ít tu sĩ, mặc dù khoảng cách Đông Vương công tự bạo nơi có chút xa. Đông dạng như chiến người trong sân giống như bị đến. Không nghĩ tới một cái chuẩn thánh cường giả tự bạo, càng có như vậy uy năng. Cái này Đông Vương Công, quá điên cuồng. Đông Vương Công một chết, tử phụ bại, thiên đình thắng. Không ít người nổ nước bọt Đông Vương Công này một cách làm. Chuẩn thánh tự bạo. Xét thực tại trong Hồng Hoang ít có, có rất nhiều bị người giết chết đích thực chuẩn thánh, nhưng chỉ có không có tự bạo. Dù sao, toàn bộ trong Hồng Hoang, trước mắt đến nhìn, không tính Hồng Quân thánh nhân, chính là chuẩn thánh cảnh giới cao nhất. Tại trong Hồng Hoang thuộc về hàng đầu cường giả. Một cái thánh cường giả, nếu như là không phải vạn bất dĩ, là vạn vạn không sẽ chọn tự bạo. Vì lẽ đó, tại Đông Vương Công tự bạo thời gian, sẽ khiến cho tại một bên quan sát các tu sĩ nổ nước bọn cũng kiếp sợ. Côn Bằng nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn tuy rằng cách tương đối gần, hơn nữa là nhìn Đông Vương công bị bức ép tự bạo. nhưng Côn Bằng có hỗn độ trâu, chuẩn thánh trung kỳ cường giả tự bạo tự nhiên đáng sợ, nhưng cũng tổn thương cùng không được hắn một điểm. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Côn Bằng cảm thán một tiếng. Đông Vương công cái này nam tiên đứng đầu, có thể nói là một tay bài tốt đánh nát bét. Nếu như là dã tâm của hắn không có như vậy lớn, chân chính về mặt ý nghĩa làm xong rồi quản lý hồng hoang, duy trì tốt rồi trật tự, Đông Vương công kết cục cũng sẽ không giống như hôm nay rơi một cái tự bạo hạ trạng, Đông Vương công tự bạo, để không ít người chậm chạm không có phục hồi tinh thần lại. Đầu óc bên trong, Đông Vương công tự bạo lúc cảnh tượng trong lòng đầu không ngừng hiện ra. Đối với rất nhiều nhân tạo được không ít ảnh hưởng, đối với trung quanh phá hoại, cũng là lớn vô cùng. Thời khắc này trong hư không, Đông Vương công vừa nãy tự bạo cái kia một phương thiên địa, hiện ra một cái to lớn lỗ thủng. Vô tận hỗn độn bao táp từ bên trong tràn ra đến, tàn phá xung quanh vật vật. Kéo dài một hồi lâu sau đó, trong bầu trời to lớn lỗ thủng đen, liền tự động kết lại Cho tại là thời khắc này Hồng Hoang tự động khép lại năng lực khá mạnh, bằng không loại này hỗn loạn báo tạp tàn phá, không biết sẽ đem trong Hồng Hoang tàn phá thành cái gì dáng vẻ. Chốc lát sau này, Đông Hoàng Thái nhất thu hồi hỗn độn trùng, tự thân thương thế khôi phục không ít. Gặp Tử phủ còn lại nhiều như vậy người, mở miệng nói: "Đông Vương công đã chết, các người nếu như là đồng ý quy thuận Thiên Đình, chuyện lúc trước, bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông Vương công tuy rằng chết rồi, nhưng mà để lại người, có thể là nhiều vô cùng. Dù sao, hắn thành lập Tử phủ đã lâu, có không ít người gia nhập. Mặc dù không đủ để sánh vai Thiên Đình cùng Vũ tộc, nhưng về số lượng vẫn thật nhiều." Nếu như là gia nhập Thiên đỉnh, có thể tăng cường kỳ thế lực. Chúng ta đồng ý quy thuận Thiên đỉnh. Những người còn lại cùng theo lên đối với Đông Hoàng Thái Nhất tôn tiếng nói, hiện nhiên là đồng ý gia nhập Thiên đỉnh. Đông Vương công đều không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Những người còn lại càng không cần phải nói. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, không gia nhập Thiên đỉnh quá nữa là muốn chết. Sinh tử trước mặt, dù cho là không muốn tình huống hạ, cũng không chọn được chọn. Xèo. Số đạo lưu quang bay ra, hướng về phương xa bay đi. Thiên đỉnh bên trong yêu thánh quỷ sa thấy vậy, vừa muốn đuổi theo đi, đã thấy Đông Hoàng Thái Nhất xua tay nói: "Thôi, không cần đi đuổi." Trốn đi mấy người này chính là chuẩn thánh thực lực cường giả. Đông Hoàng biết, chuẩn thánh cường giả nhất định muốn cường hành ly khai. Mặc dù là ngăn cản, làm không tốt lại giống như Đông Vương Công đến cái tử bạo. Đến lúc đó đem cái được không đủ bù đắp cái mất. Một lần này mục tiêu là tiêu diệt Đông Vương Công, bây giờ đối phương chết rồi. Trốn đi này chút chuẩn thánh, không quá quan trọng. Dù sao tử phủ bên trong phần lớn mọi người vẫn là đồng ý gia nhập Thiên Đình, không có cần thiết đuổi theo. Là Yêu Thánh Quỷ Sa dừng bước, tuy rằng hắn có cái này tâm đuổi theo, nhưng mà Đông Hoàng đã lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Quỷ Sa, người dẫn dắt bọn họ, hiện tại tiến về phía trước Thiên đỉnh. Đông Hoàng đối với Quỷ Sa nói, hiện tại Đông Vương công đã không còn, không có cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Đúng rồi, trở lại sau này. Phạm là bị thương người, muốn chiếu cố nhiều một chút. Đông Hoàng mở miệng nói, này một lần hạ xuống, mặc dù là thắng lợi, nhưng Đông Vương công tự bảo, để không ít người bị thương. Đông Hoàng thái nhất hiện tại biết, nghi muốn nhân tâm thuần theo, nhất định phải các phương diện đều muốn nghĩ đến. Tỷ như một lần này tranh đấu, bất luận là Thiên đỉnh người vẫn là tự phụ bên trong người, bị thương đều là nhiều vô số kể. Đông hoàng lần này thành tựu nhưng là quan hoài một bước. Tuân lệnh. Quỷ Sa đáp lại nói, lập tức mang theo đám người, cùng nhau đi tới Thiên đình đi. Trong trước mắt, Tử phủ bên ngoài tiểu chỉ để lại một người Đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất nhìn Tử phủ nhìn một chút, rồi sau đó tiến nhập Đông Vương công trước đại điện. Thiên đình tiêu diệt Tử phủ. Đám người phản ứng lớn nhất chính là Vu tộc, bọn họ chính là đối thủ một mất một còn tồn tại. Vốn là muốn thấy được Tử phủ cùng Thiên đình lưỡng bại câu thương, có thể kết quả cuối cùng nhưng là Đông Vương công tự bạo. Tử phủ bị diệt, ý nghĩa Thiên đình thế lực đem sẽ càng thêm mạnh. Đáng ghét, cái này Đông như vậy không dùng. Chúc Dung tổ Vu tuy rằng không tại chiến trường bên trong, nhưng vẫn luôn đang nhìn. Thế cuộc gia sao tử, trong lòng có thể cũng rõ ràng là gì. Khi biết được Đông Vương công chiến bại sau đó, hắn hữu ở trong lòng nổ nước bọn không nớt. Hừ, sớm muộn muốn thu thập yêu tộc. Một bên Cộng Công tổ Vu nói, hắn hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền đi tới Chúc Dung nơi này. Hắn tuy rằng có bộ lạc của mình, có thể tại 12 cái tổ vu bên trong. Cộng Công cùng Trúc Dung hai đại tổ vu tính khí giống, hai người thường thường cùng nhau là bàn. Hiện tại vốn là muốn tới so tài. Khi thấy Đông Vương công chiến bại, Thiên Đình thắng lợi sau này, Hai người sẽ không có tâm tư này, ngồi cùng một chỗ nổ nước bột lên. Không phải là ỷ vào một cái phá chung, có cái gì không lên? Sớm một đêm người lập nát. Trúc Dung đối với thiên đình vị trí mở miệng nói, trong lòng hết sức không thoải mái, để thiên đình thế lực đạt được tăng mạnh. Nếu không phải là Đế Giang nói qua, hiện tại không cần dễ dàng điều động, hướng đến xung động Trúc Dung cùng cộng công lúc này có khả năng tiểu đi cùng Đông Hoàng đánh nhau, thì không phải là ngồi cùng một chỗ nổ nước bột. Chương 61, tán tu tranh cước. chương 61, tán tu trên cửa. Này tử phủ bảo vật thế nào không còn? Đông hoàng thái nhất tiến nhập tử phủ, nhìn thấy điện bên trong bảo khố một cái đều không có còn lại. Thấy vậy, hắn là biết rồi, tử phủ bảo khố là bị người trước giờ nhanh chân dành trước. Cũng trong lúc đó, Đông hoàng thái nhất chính mình cũng hiểu rõ, Đông Vương công tự bạo trước nói câu nói kia, Thiên đình làm việc đế hẹn. Nguyên lai là bảo khố bị người cầm, lúc đó Đông Vương công nói cho là chính mình. Thôi, Đông hoàng thái nhất than thở một tiếng, cũng không có nghĩ nhiều. Tuy rằng không biết là người phương nào gây nên, nhưng hắn cũng không có đi truy tra, tử phủ bảo khố đạt được là càng tốt hơn. Nếu như không có, Đông hoàng thái nhất cũng sẽ không quá để ý. Dù sao trong tay hắn nhưng là có trí bảo. Xèo. Trong mấy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất rồi rời đi tử phủ. Ngoại trừ tử phủ bảo khố ở ngoài, còn có một chút còn lại đồ vật. Mặc dù coi như không sai, cũng đều không vào được Đông Hoàng Thái Nhất pháp nhãn, tử phủ mặc dù là động thiên phúc địa. Bên trong đồ vật tuy tốt, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là có thiên đỉnh, thiên đỉnh cùng tử phụ so với, tốt hơn vẫn là thiên đỉnh, các phương diện nếu so với tử phụ tốt. Vì lẽ đó lúc đi, Đông Hoàng Thái Nhất cái gì đều không có lấy được. Nay một lần mục đích đã đi đến, tuy rằng không có bảo khố nhưng cũng không có có ảnh hưởng giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất tâm tình, vui thích về Thiên Đình đi. Đông Hoàng Thái Nhất đi rồi sau đó, Côn Bằng nhìn thân. Đáng tiếc, như thế một khối tốt địa phương, thành bộ dáng bây giờ. Côn Bằng nhìn trước mắt tử phủ, bây giờ đã có chút tàn tạ. Bị chuẩn thánh tự bạo thời gian sinh ra khí tức ảnh hưởng, bây giờ dĩ nhiên thay đổi bản in cả trên báo. Vào mắt nhìn đi, nhiều chỗ tàn tạ, rách tạ tơi. Không chỉ có là Côn Bằng xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất đi xong, tại phủ cận quan sát các tu sĩ cũng đều rối rít hiện ra thân hình. Bọn họ vừa muốn đi vào, nhưng nhìn thấy Côn Bằng tại. Liên Đình chỉ tiến vào tử phủ mục đích Dưới cái nhìn của bọn họ, Côn Bằng tới nơi này, chắc là vì là tử phủ mà đến. Dù sao Đông Vương công chết rồi, nay tử phủ tuy rằng bị phá hỏng không được, nhưng những này đều có thể chữa trị. Côn Bằng thực lực như thế mạnh, đám người có thể phát hiện đến. Vì lẽ đó lúc này cũng không dám đi vào. Thực lực vi tôn hồng hoang thế giới, người muốn có được cái gì đồ vật, được có đầy đủ mạnh thực lực. Cũng tỷ như nói cái này tử phủ, Đông Vương công tử vong, nó chính là thuộc về vật vô chủ. Tuy rằng bị phá hỏng, nhưng mà tử phủ nhưng là động thiên phúc địa, là rất nhiều người nghĩ có được. Nếu không phải là Côn Bằng ở tại đây, e sợ đám người đã tiến vào. อยู่ tại đám người tính chỉ sau này, không biết cái nào gan lớn tu sĩ, trực tiếp tiến nhập tử phủ bên trong. Đám người đầu tiên là nhìn về phía Côn Bằng, nhìn hắn có hay không có cái gì phản ứng. Gặp đối phương không động với chung sau này, đám người nháy mắt minh bạch, Côn Bằng tới nơi này cũng không phải là muốn cái này tử phủ, lập tức bọn họ lập tức chào vào tử phủ bên trong. "Đều mau cút đi cho ta. Nơi này là của ta rồi. Cho bản tọa chết mở." Đám người lâm vào giữa chém giết, tử phụ tuy rằng Côn Bằng không lộ mắt, nhưng mà còn lại tu sĩ nhìn thấy nó vì là bà bối. Tử phủ hiện tại mặc dù là khắp nơi bừa bộn, có thể trước cũng là nam tiên đứng đầu Đông Vương công địa bàn. Kém đi nữa cũng so với rất nhiều người thời khắc này đạo trường tốt nhiều lắm. Bây giờ vu ưu tình thế như thế nghiêm túc, khá một chút địa phương sớm đã bị người chiếm. Nhiều người hơn đạo trường đều là tương đối thông thường, có vẫn là không có chỗ ở cố định, không có cố định một cái đạo trường. Bây giờ vừa vặn gặp phải tình cảnh này, có như thế một cái cơ hội, không có người nào nghĩ bỏ qua. Một phen tranh cấp sau này. Một thanh âm vang lên. Các vị đạo hữu, chúng ta đều là tới tìm sân bãi. Cần gì phải biến thành như vậy cục diện, không như chúng ta cùng nhau tiến nhập này làm sao? Tử phủ như thế lớn, có thể dung hạ mọi người chúng ta." Âm thanh này vang lên, mọi người tranh đấu mới có thể lĩnh chỉ. Một phen suy nghĩ sau này, mọi người trong lòng đều cho rằng đề nghị này không sai, tại những tu sĩ này bên trong, lẫn nhau trong đó thực lực cách biệt sẽ không rất xa. Trừ phi là tử đấu, nếu không thì rất khó phân ra một cái chân chính thắng bại tới. Nơi này đã từng chịu được một hồi đại quy mô tranh đấu, như là tiếp tục ở nơi này bạo phát chiến đấu, tự phụ tổn hại trình độ sẽ là tiến một bước tăng lớn. "Có thể." "Thiện." Đám người dồn dập mở miệng đồng ý. Lập tức, mọi người riêng phần mình hóa thành hư quang, tại bên trong tìm địa phương. Tử phủ là động Thiên Phúc Địa, bên trong tự nhiên không nhỏ, chứa được những tu sĩ này, thừa sức. Mọi người giành trước sợ sau đó tìm. Tử phủ rất lớn, nhất định là có tương đối tương đối tốt địa phương, cũng có tương đối không tốt. Cái này tốt, không hổ là tử phủ a. Không sai. Tìm được, tùy nơi này, có người tìm được hài lòng, có người không có tìm được hài lòng. Còn có người nhìn thấy một cái tốt, vì là tìm kiếm tốt hơn đạo trưởng, kết quả tìm một cái càng thêm không tốt, phá hoại trình độ lớn nhất. Tử phủ tuy rằng khắp nơi bừa bộn, nhưng đối với những tu sĩ này tôi nói, hẳn rất không sai. Côn Bằng nhìn Tử phụ Phương Hướng nói một câu. Đối với hắn tới nói, nơi này vẫn là kém chút ý tứ. Có thể đối với người khác mà nói, tuyệt đối là một địa phương tốt. Đến xem tán tu đa số không có cố định đạo trưởng, hoặc là chính là thông thường. Côn Bằng nhìn vẻ mặt của bọn họ liền biết rồi, từng cái từng cái tìm được biểu tình, vui mừng hớn hở. Đối với bọn họ tới nói chính là nhặt được bảo. Đồng Nát động Thiên Phúc địa, cũng không phải người bình thường đạo trưởng có thể so sánh. Côn Bằng lần này tới Tử phủ một chuyến, không chỉ có chiếm được bảo khố, còn lấy được Đông Vương Công Long đầu quải cái này linh bảo. Lúc đó Đông Vương Công tự bảo Tuy rằng sinh ra to lớn tính chất hủy diệt, trung quanh vạn sự vạn vật đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng Tiên Tiên Linh Bảo chính là tiên thiên đồ vật, mặc dù là một vị chuẩn thánh trung kỳ nổ tung uy lực, cũng chỉ là để cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu quải trượng hư hại một ít, vẫn chưa tổn thương cùng chân chính bản nguyên. Đối với người bình thường tới nói, linh bảo tổn hại là một cái rất khó khôi phục sự tình. Nếu như không có có thích hợp thủ đoạn, đối với tổn hại linh bảo còn không phát huy ra uy lực thật sự. Nhưng chuyện như vậy, trên tay Côn bằng là căn bản là là vấn đề nhỏ, hắn chính là có càn khôn đỉnh bảo vật này. Đến ngày không chỉ có, có hậu thiên chuyển tiên thiên tác dụng, Còn có thể đem linh bảo bỏ vào, có chữa trị hiệu quả. Mặc dù là bản nguyên hư hại, cũng có thể hoàn toàn khôi phục tốt. Linh bảo đầu rồng rẽ mặc dù là hư hại, nhưng chữa trị khỏi, đối với Côn Bằng tới nói không có có một chút vấn đề, chính là cần phải hao phí thời gian mà thôi." Xèo. Nương theo một đạo lưu quang sông hướng thiên bên, Côn Bằng rời đi từ phủ. Thiên đỉnh cùng tử phụ trận chiến này, để trong hồng hoang sát khí lại càng nồng nặng một ít, thân nơi tại hồng hoang mỗi người, khả năng không cảm giác được. Nhưng nếu là ở giữa trời cao, quan sát cả vùng, có thể nhìn thấy mông lung sát khí hiện ra tại bên trong đất trời. Thấy vậy, Côn Bằng biết rồi. Thiên đỉnh cùng vũ tộc triệt để bạ phát, sắp càng ngày sẽ tăng gần. Chương 62, Đạo hữu ngươi cùng phương Tây lưu duyên, chương 62, Đạo hữu ngươi cùng phương Tây lưu duyên. Hồng Hoang, mênh mông vô bờ trong hư không, có thể nhìn thấy một đạo lưu quang sẽ qua, tốc độ cực nhanh. Bay nơi, rất nhiều sinh linh bị tán phát khí tức chấn động, đều đem ánh mắt đều nhìn sang. Người này không là người khác, chính là Côn Bằng. Hắn ly khai tử phụ sau này, ưu hướng về Hồng Hoang bay đi. Phi hành vài chục năm, quân Bằng lại, đứng ở một ngọn núi bên trên. Ngược lại không phải là hắn phát hiện cái gì, mà là hắn cảm nhận được có người tại chiến đấu. Hơn nữa là chuẩn thánh trong đó chiến đấu, phóng tầm mắt toàn bộ hưng hoang, loại này chàng diện chiến đấu là thật hiếm thấy. Vì vậy, hắn bị hấp dẫn tới. Côn Bằng định nhãn một nhìn, nhìn thấy một vị hắn bóng người quen thuộc và hai vị khác chuẩn thánh cường giả. Thân ảnh quen thuộc kia, chính là ngày trước cùng hắn tại Tử Tiêu cung nghe giảng người một trong, Phương Tây chuẩn đề đạo nhân. Còn lại hai vị chuẩn thánh, nhìn dáng vẻ, Côn Bằng liền biết, hai người này là trước kia tử phủ người. Chuẩn đề đạo hữu, hai người chúng ta bất quá muốn làm tự do tán tu, cũng không nguyện ý gia nhập Phương Tây. Đạo hữu dáng dấp như vậy làm, có phải là hơi quá đáng? Hai tên tán tu bên trong một người nói, hai người bọn họ vốn là Đông Vương công thế lực thủ hạ người, tử phủ bị diệt, hai người bọn họ ngay lập tức trốn đi. Rất không dễ dàng thoát đi Thiên đỉnh ma trưởng, nhưng đang chạy trốn trong quá trình, gặp được Chuẩn Đề, bị chặn lại. Hai vị đạo hữu, chúng ta gặp gỡ ở đây chính là duyên phận. Hai vị đạo hữu cùng Phương Tây lưu duyên, theo ta đi Phương Tây đi. Chuẩn Đề đối với hai người chân thành nói, nhìn biểu tình càng nghiêm túc. Dường như thật sự như Chuẩn Đề nói giống như vậy, hắn gặp được hai người chính là cùng Phương Tây lưu duyên. Thực ra không phải vậy. Chuẩn Đề tại biết Thiên đỉnh tiêu diệt Đông Vương công sau đó, liền lập tức chạy tới. Vừa vặn gặp gỡ hai vị chuẩn thánh, tiểu có muốn để gia nhập Tây Phương ý nghĩ, nếu như là có hai người này gia nhập, phương Tây cũng càng dễ dàng phát triển. Chuẩn Đề, không nghĩ tới ở tại đây gặp phải hắn. Côn Bằng nói thầm một tiếng, không có từng nghĩ đến chuẩn thánh trong đó chiến đấu. Là Chuẩn Đề cùng người khác, mà nghe xong đối thoại của bọn họ, Côn Bằng cũng minh bạch trước mặt cảnh tượng vì chuyện gì. Chuẩn Đề trước mặt chuẩn thánh, là trước Đông Vương công thủ hạ người, bây giờ tử phụ bị diệt. Không mệt ý gia nhập Thiên đỉnh hai người, bọn họ tiểu trốn thoát. Trên đường gặp được Chuẩn Đề, Rồi sau đó chính là Côn Bằng nhìn thấy tình cảnh này. Đối với chuẩn đề cách làm, Côn Bằng là không một chút nào bất ngờ, hắn biết chuẩn đề tên nói. Một câu, người cùng ta phương Tây lưu duyên, không biết từ quẻo bao nhiêu tu sĩ vào phương Tây. Một câu, và Tây lưu duyên, để rất nhiều người bảo vật đều gặp thai vạ. Keng. Đo lường đến ký chủ trạng thái, mời làm ra trở xuống lựa chọn. Truyền hạng 1, dùng lời nói khuyên can chuẩn đề, tùy cơ khen thưởng một cái linh bảo. Truyền hạng 2, ra tay ngăn cản chuẩn đề, khen thưởng hùng mông từ khí. Chú, không làm ra lựa chọn đem sẽ không đạt được khen thưởng. Lưu tại Côn Bằng quan sát thời gian, Hệ thống âm thanh vang lên. Nhìn thấy hệ thống kết thưởng. ta lựa chọn hai. Côn Bằng con mắt sáng, hắn vốn là dự định ngăn cản. Dù sao lúc trước chuẩn đề tại Tử Tiêu cung lần này thành tựu lúc đó hắn tuy rằng không có truy cứu, nhưng không đại biểu không thèm để ý. Bây giờ gặp gỡ, tự nhiên là muốn hắn ra chút máu. Chuẩn Đề đạo hữu đã lâu không gặp. Theo một thanh âm vang lên, Côn Bằng lạng yên không tiếng động rơi tại chuẩn đề trước mặt. Chuẩn Đề cùng còn lại hai người đều rất bất ngờ. Côn Bằng? Hắn thời điểm nào lại đây? Chuẩn Đề nói thầm một tiếng, có chút bất ngờ, Côn Bằng vào lúc này xuất hiện. Hắn không có bất kỳ linh cảm Côn Bằng tiểu Yến thân, muốn biết, hắn chính là chuẩn thánh cường giả, có thể làm được dáng dấp như vậy lặng yên không một tiếng động, hoặc là có che lấp khí tức thủ đoạn, hoặc là là tu vi tương đối cao. Theo chuẩn đề, Côn Bằng quá nửa là tu vi trên còn cao hơn chính mình. Bái Kiến Côn Bằng đạo hữu. Chuẩn đề khách khí lên tiếng chào hỏi. Hắn không phát hiện được Côn Bằng tu vi, bằng không thì không phải là nói chuyện cẩn thận, e sợ đã động thủ muốn bảo bối. Bị chuẩn đề ngăn cản hai người, gặp được Côn Bằng xuất hiện sau này, Vẽ mặt có chút cao hứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Côn Bằng xuất hiện, tiểu bằng là cứu tinh xuất hiện. Đạo hữu không tại phương Tây tốt tốt chờ. Tới nơi này làm gì? Côn Bằng biết do còn hỏi nói, hắn tuy rằng biết ý đồ của đối phương, nhưng cũng không nóng lòng vạch trần chuẩn đề. Ta trong lúc rảnh rỗi, đến Hồng Hoang du lịch hạ, vừa vặn gặp phải hai vị đạo hữu này. Cái gọi là gặp gỡ chính là duyên phận. Trải qua ta tính qua, hai người bọn họ cùng ta phương Tây lưu duyên." Chuẩn Đề trả lời nói, âm thanh mười phần nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn là không thoải mái, rất không dễ dàng tiểu đất thủ. Chuẩn kỳ cùng hai cái chuẩn Thánh Sơ kỳ, căn bản là không có cách so với. Côn Bằng muộn xuất hiện một giây, Chuẩn Đề thì thành công mang bọn họ đi. Hữu duyên, đã như vậy, hôm nay ngươi và ta gặp phải. Vậy đạo hữu chính là cùng ta Hữu duyên, bạn tọa có phải hay không muốn dẫn đạo hữu về bắt mình? Côn Bằng đáp lại nói, lời này vừa nói ra, bên cạnh hai vị chuẩn thánh kém một chút cười ra tiếng âm. Lời này nghe, rõ ràng cho thấy tại hận chuẩn đề. Đạo hữu ngươi đây là ý gì? Việc này cùng ngươi không có quan hệ. Chuẩn đề mở miệng nói, sắc mặt hắn âm trầm lại. Là đã hiểu Côn Bằng ý tứ, đối phương xuất hiện, chính là muốn cùng mình đối đầu. Bản tọa không có ý tứ gì khác, chính là cảm giác được hôm nay gặp phải đúng là duyên phận, Nghị cùng đạo hữu linh giáo một, hai. Côn Bằng mở miệng nói. Sau đó quanh thân khí tức tăng vọt, kinh khủng y áp ngưng tụ tại này phương trong thiên địa. Bầu trời làm ảm đạm xuống, ngọn núi bắt đầu lay động. Lần này được cứu rồi, thật mạnh. Bên cạnh hai vị chuẩn thánh trong lòng thầm nói, nhìn thấy côn bằng trên người khí tức, rất là kinh ngạc. Tuy rằng không nhìn thấu tu vi, nhưng ít ra cũng là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, chuẩn đề chưa chắc là đối thủ. Đáng ghét. Chuẩn đề trong lòng rất là không cam lòng, nhất thời lâm vào khó xử bên trong. Bây giờ lập tức ra thủ. Côn bằng này vừa xuất hiện, nếu như là không xử lý tốt, trước mặt hai vị này chuẩn thánh sợ là không thể mang về phương Tây. Nhưng nếu là tranh tài một phen, biết rõ côn bằng trong tay có thí thần thương chuẩn đề, bao nhiêu vẫn còn có chút cố kỵ. Thánh nhân đều sẽ sợ. Chuẩn đề vẫn chỉ là chuẩn thánh tu vi, không thể không để nhìn hắn kỵ một, 2. Nếu như thế, vậy thì cùng đạo hữu thử một lần đi. Chuẩn đề trong lòng hô ác. làm ra quyết định. Bây giờ sắp đắc thủ sự tình, nghĩ muốn hắn từ bỏ, vẫn là rất khó. Đơn giản tiểu cùng côn bằng lĩnh giám một, 2. Nếu như là thất bại, đi là được rồi. Oanh. Chuẩn đề không dám khinh vội vã lấy ra thất bảo diệu thủ. Bàn tay lớn lên, Từng đạo kim quang từ thất bảo diệu thụ vung lên ra, vô thượng pháp lực tràn ra đến, bao phủ lại quanh người hắn trên dưới. Sáng ngời hào quang, nháy mắt chiếu sáng cả ngọn núi. Chuẩn Thánh Cường Giả vừa ra tay, mặc dù là tùy ý một đòn, cũng là có chút hủy thiên diệt địa khí thế. Hùng chi, chuẩn đề trong tay cầm chính là Tiên Tiên Linh Bảo. Tán phát khí tức, càng thêm khủng bố, to lớn hòn đá trực tiếp chấn động vì là bộ phấn. Cả vùng không gian tựa hồ muốn sụp xuống, vang vọng long long vọng tại hư không. Côn bằng thấy vậy, trong lòng không cho là đúng. Trong tay công lực lượng tiên xích cầm trong tay, nên mặt sông hướng đối phương. Tốc độ nhanh vô cùng, quan nơi sẽ rách hư không. Chương 63, chuẩn đề tâm đang nhỏ máu, chương 63, chuẩn đề tâm đang nhỏ máu. anh công đức lượng thiên xích cùng chuẩn đề công kích va chạm, kinh thiên một tiếng vang thật lớn. Thất bảo diệu thủ công kích biến mất không còn tăm hơi. Côn Bằng chỉ là dễ dàng vung lên, Liên đem chuẩn đề công kích nhẹ nhõm cho vỡ tan. Trong trước mắt, hắn lại lần nữa vung lên, tốc độ nhanh chóng, để chuẩn đề chưa kịp phản ứng. Côn Bằng đi tới phía sau, thật nhanh. Chuẩn đề khiếp sợ, căn bản là nắm bắt không sở tới đối phương hướng đi. Côn Bằng tốc độ, hắn ngay lập tức không cảm ứng được. Vừa nãy Chuẩn Đề cảm giác được Côn Bằng sẽ tại chính mình bên cạnh bên, kết quả nhưng nhìn thấy Côn Bằng tại chính mình phía sau. Xa vượt quá hắn cảm giác. A. Côn Bằng đi tới chuẩn Đề phía sau, nhanh chóng vung lên Hồng Mông Công Đức Lượng Tiên Xích chém xuống đi. Chuẩn Đề đem Thất Bảo Diệu Thủ chặn ở bên cạnh. Bèng. Một tiếng va chạm mạnh mẽ tiếng vang lên, từng đạo màu trắng khí tức từ trên thân hai người lao ra, quét ngang xung quanh thiên địa. Thất Bảo rượu thụ kém một chút bay đi, chuẩn Đề bị đánh ngã trên mặt đất. Ngươi. Chuẩn Đề bị đánh đổ sau này, Côn Bằng thuận thế tiếp tục vung động trong tay lượng tiên xích, lại lần nữa đánh về đối phương. Đã là chịu một đòn lại thêm côn bằng lại một lần công kích, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ đều bị đánh bay. Thời khắc này thân hình hắn có vẻ hơi chật vật, không phải là đối thủ của côn bằng. Côn bằng đạo hữu, chấm dứt ở đây đi. Chuẩn đề đứng dậy nói, bây giờ hắn đã bị đánh vết thương trầm chất, chỉ là trong chốc lát, đều không được. Biết do không địch lại hắn, tất nhiên là không muốn tiếp tục đánh. Lại đến, côn bằng cũng không định đình chỉ, mà là vung động trong tay lượng thiên xích, tiếp tục đối với chuẩn đề khởi xướng tiến công. Đạo hữu, ta thua. Đây là hai cái linh bảo, mong rằng côn bằng hữu không cần tiếp tục đánh. Chuẩn đề bị không được tiểu đem hai cái tiên tiên linh bảo cầm ở trước mặt mình. Lấy này đến để côn bằng không nên đánh. Hắn phát hiện mình cùng côn bằng trên lệch cách biệt quá lớn, đánh tiếp nữa chỉ có thể nhận nặng hơn tổn thương. Nếu như thế, vậy ta sẽ không thích khí. Côn bằng này mới thu hồi trong tay lượng tiên xích, không có tiếp tục công kích. Tuy nói hai người chỉ đánh một lúc, nhưng cũng để chuẩn đề tổn thương không nhẹ, hiện tại là không chống nổi. Ta linh bảo. Nhìn thấy chính mình linh bảo bị cầm lấy đi, chuẩn đề rất là đau lòng. Tuy rằng không kém này hai cái linh bảo, có thể chuẩn đệ tính cách chính là như vậy, bây giờ bảo bối của chính mình cứ như vậy nhỏ ra trong lòng rất là không cam lòng, nhưng nếu là không làm như vậy, Côn Bằng tất nhiên sẽ không liền như vậy thu tay lại. Gặp thế tiến công liền biết rồi. Phạm là Khoan nói một khắc, hắn hiểu phải tao hương. Đạo Hữu Linh Bảo không sai. Côn Bằng cố ý nói, "Này hai cái tiên tiên linh bảo, để Chuẩn Đề một lần lấy ra hai cái đến, đối với hắn mà nói rất là chạy máu." Điểm này, người khác khả năng không minh bạch, nhưng mà Côn Bằng tuyệt đối biết. Này hai cái linh bảo cứ như vậy không còn, Chuẩn Đề tuyệt đối tâm đang nhỏ máu. Bất quá này chút, Côn Bằng cũng mặc kệ. Đương nhìn Chuẩn Đề dáng dấp như vậy, lần này hiện ra được có chút thương cảm. Hắn chính là thường thường chạy đến Đông Phương tìm đến bảo vật. Bởi vì trước đây La hầu tại phương Tây tự bạo thời gian, đem địa mạch phá hủy. Nơi đó linh khí cũng không có Đông Phương bên này nhiều. Sinh linh đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó, Chuẩn Đề mới thường thường chạy đến Đông Phương đến, tìm linh bảo và tìm kiếm người hữu duyên. Tại những năm này nỗ lực hạ, không ít tu sĩ đều bị Chuẩn Đề nhìn chằm chằm, cưỡng chế vào phương Tây. Chuẩn Đề cũng là chuẩn thánh cường giả, tuy rằng không đối phó được côn bằng dáng vẻ như vậy, nhưng hồng hoàng sinh linh rất nhiều, không là mỗi người đều có hắn lợi hại. Xèo. Chuẩn Đề liếc mắt nhìn côn bằng sau này, rồi đi này phương thiên địa. Này một lần tới Đông Phương hành trình, là khó chịu nhất một lần. Không chỉ có không có tìm được linh bảo, tiêu liền người hữu duyên cũng không, còn bị mất hai cái tiên thiên linh bảo. Chuẩn Đề một đường trên càng nghĩ càng khó chịu, bất quá hắn cũng chỉ là như vậy, thực lực không bằng người khác. Dùng vài món linh bảo đến kết thúc chuyện này, xem như là hao tài tiêu thai. Chuẩn Đề đạo nhân vừa đi, hệ thống âm thanh vang lên. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng 2, thu được hồng ngông tử khí. Vừa dứt lời, một đạo hồng ngông tử khí xuất hiện ở côn bằng chứa không gian bên trong, một đạo màu tím khí tức xuất hiện. Hồng ngông tử khí Trâu ta trở lại nghiên cứu một chút. Côn Bằng tâm tình không tệ, đạt được cái này Hồng Mông Tử khí. Tuy rằng hắn không cần này Hồng Mông Tử khí, có thể cái này cũng là một cái bảo vận. hết sức quý giá, đằng sau nói không chắc sẽ hữu dụng được địa phương. Ý nghĩ một nghĩ sau này, Côn Bằng thu hồi tâm tư, đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu giúp. Hai vị trưởng thánh đối với Côn Bằng cảm tạ nói, bọn họ bị thương nặng, thêm vào thực lực không bằng chuẩn đề, nếu như này một lần không có Côn Bằng xuất thủ cứu giúp, thật sự tiểu bị chuẩn đề kéo đi phương Tây, vô sự, không đáng nhắc đến. Côn Bằng nói, ngược lại cũng không là bởi vì bọn họ hai cái hoặc là hệ thống côn bằng mới ra tay trở. Mặc dù là không có hệ thống, côn bằng cũng sẽ ra tay, dù sao chuẩn đề trước như thế đối với hắn, bây giờ gặp phải, tất nhiên muốn gọi đối phương xinh đẹp. Đối với đạo hưu tới nói, chỉ là thoáng ra tay, nhưng là đối với ta hai người tới nói, quả thật đại ân đức. Hai tên chuẩn thánh một vị trong đó nói, trên mặt biểu hiện lòng cảm kích. Đối với côn bằng thực lực đến nhìn, là một lần đơn giản ra tay, không tính là đại sự gì. Đối với bọn họ hai tên chuẩn thánh tới nói, nhưng lại như là cùng cứu mạng đại ân Không miễn ý gia nhập hy vọng chính bọn họ, đã chuẩn bị tốt cùng chuẩn đề tử chiến. Đạo hữu này chút linh bảo, xem như là báo đáp. Hữu duyên gặp lại." Hai người mở miệng nói, rồi sau đó một người lưu lại hai cái linh bảo tại côn bằng trước mặt. Trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa hư không. Bây giờ bọn họ đã là bị côn bằng cứu, linh bảo mặc dù là rất trân quý, nhưng côn bằng đối với bọn họ tới nói chính là ân cứu mạng. Mặc dù là quý giá nữa, bọn họ sẽ không đau lòng. Dù sao trong hồng hoang có nhiều hơn nữa linh bảo, cái kia cũng không bằng tính mạng quý giá. Côn bằng nhìn hai người biến mất phương hướng, vung tay lên, đem hai người lưu lại linh bảo cất vào đến. Tuy rằng hắn là thuận lợi sự tình, có thể cũng sát sắc thật thật giúp hai người bọn họ một lần. Sau đó, Côn Bằng liền rời đi. Phi hành ở trên bầu trời, hắn nhớ tới hai người này. Mặc dù là này một lần ra tay đã cứu hai người bọn họ một lần, nhưng tiếp theo vận mệnh, Côn Bằng cũng không biết hai người bọn họ sẽ ra sao. Dù sao, trong hồng hoang nhưng là rất nguy hiểm, lần này là trùng hợp gặp phải Côn Bằng, trợ giúp bọn họ, chỉ có thể nói là số may. Nếu là một lần sau gặp cương địch, hai người này vận mệnh như, cũng là ẩn số. Hồng hoang rất nguy hiểm, khả năng bọn họ vừa ly khai, ỷu sẽ gặp được mối nguy hiểm. Đến lúc đó Hai người bọn họ vận mệnh làm sao dạng, vẫn là muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Đây là Hồng Hoang Đại bộ phận sinh linh sinh tồn nhật trạng. Dù cho là may mắn tránh được một lần, nhưng cũng không đại biểu an toàn, chỉ có thể nói là nhất thời. Chương 64, tức sắp thành thủ, chương 64, tức sắp thành thủ. Bác Hải nơi sâu xa, bác Minh cùng bên trong. Đại Bằng Điểu cùng Lục Nhĩ hai người ngồi đối diện nhau. Lục Nhĩ sư đệ, tu hành một chuyện, không thể gấp. Đại Bằng Điểu đối với Lục Nhĩ mi hầu nói, làm làm sư huynh hắn, gặp dáng vẻ tâm sự nặng nề, cho là hắn trong tu hành gặp phải bình cảnh, nhưng là lại đây cùng hắn tán gẫu. Đại Bằng sư huynh ta không gấp, không là tu hành một chuyện." Lục Nhĩ Mi hầu đáp lại nói. Trong lúc Đại Bằng Điểu nghĩ muốn lúc nói chuyện, toàn bộ Bắc Minh cung kịch liệt run run một chút. Ầm ầm ầm. Theo tới, còn có hỗn loạn dị tượng sản sinh. Một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn tàn phá Bắc Minh. Lục Nhĩ sư đệ, Người còn nói không có." Đại Bằng Điểu trêu chọc nói. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt của hắn chính là ngưng trọng. "Đừng không phải có người đến tấn công nơi này." Đại Bằng Điểu sắc mặt có chút nghiêm nghị, lúc trước tựu có gặp được Mãng tấn qua Bắc Minh. Thời khắc này cái này động tĩnh, sinh ra dị tượng, ngoại trừ có người đến. Hắn đoán không được ra sao tình huống. Đại Bằng sư huynh, đây là cái gì tình huống? Lục Nhĩ Mi hầu nghi hỏi nói, đối với cái này dị tượng sản sinh, hắn cũng rất tò mò. Cùng Đại Bằng Điểu nghĩ tới giống như, đừng không phải có người đến tấn công Bắc Minh không thành. Đi, chúng ta đi tới nhìn nhìn. Đại Bằng Điểu nói xong, tiểu cùng Lục Nhĩ Mi hầu tìm tòi hư thực đi. Chốc lát sau đó, bọn họ đã tới Bắc Minh bên trong nhà mình sư tôn trồng trọt linh căn địa phương. Cùng lúc đó, côn bằng cung đến Bắc Minh bầu trời, cái này dị tượng càng mấy liệt. Mặc dù không là tại Bắc Minh cung bên trong, hắn đều có thể cảm nhận được. Đây là Côn Bằng đứng tại giữa hư không, cảm thụ lấy Bắc Minh bên trong chấn động. Hắn trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, lập tức Côn Bằng liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa phát hiện xung quanh có người. Đâu đâu cũng có vô cùng bình tĩnh, chỉ có một luồng sức hấp dẫn thật lớn. Mang theo nghi hoặc, Côn Bằng thân hình biến mất ngay tại chỗ, đảo mắt liền đi tới Bắc Minh cùng bên trong. Thuần theo cái này khí tức đi tìm, Côn Bằng đi tới trổng chọt hồ lô đằng địa phương, tới đây một nhìn. Nhưng là minh bạch, Bắc Minh tại sao sẽ có như thế động tĩnh lớn? "Chủ nhân, người đã trở về." Quản lý linh căn tiểu gặp Côn Bằng lại đây, lập tức đi lên phía trước nói. Ta đây cũng không biết là cái gì tình huống, trên một giây vẫn là tốt tốt, một giây sau cứ như vậy tử. Tiểu Điệp tiếp tục nói, nàng hôm nay nguyên bản giống như thường ngày, quản lý này một mảnh trồng trọt linh can. Ai biết đột nhiên cái kia hồ lô đàng bắt đầu bạo động. Nàng có chút không làm rõ ràng được, chỉ nhận thức đây là tiên tiên hồ lô đàng, nhưng cũng không hiểu rõ đây là tại sao có dị tượng bực này sản sinh. Sư tôn, đây là cái gì tình huống a? Đại bằng điệu cùng Lục Nhĩ Mi hầu lại đây nói. Hai người bọn họ đồng dạng khiếp sợ, vốn tưởng rằng là có người muốn tấn công bắt mình, nhưng không nghĩ tới là hồ lô đàng tán phát dị tượng. Các ngươi không cần phải để ý đến, đi xuống trước đi. Còn giữ lại giao cho ta là tốt rồi." Côn Bằng nói, sau đó phất tay ra hiệu mấy người bọn hắn lùi xuống trước đi. Tiểu Điệp, Đại Bằng Điểu, Lục Nhĩ Mi hầu ba người mặc dù yêu kỳ, nhưng Côn Bằng đều như thế nói rồi, bọn họ cũng không tốt tiếp tục dừng lại. "Cùng rời đi, đây là sắp chín rồi sao?" Côn Bằng nhìn trước mắt Hỗ Lô đằng trên cuối cùng một cái Hỗ Lô, trong lòng suy đoán, trước nhìn này cuối cùng một cái Hỗ Lô thời gian, vẫn là khô héo dáng vẻ, nhưng hiện tại cái kia Hỗ Lô quanh thân nhưng là tràn ngập sinh cơ. Miệng Hỗ Lô dường như một cái động đáy không ngừng thôn phệ xung quanh ngưng tụ đến linh khí. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, ngoại trứ linh bảo thành thục dấu hiệu, Côn Bằng không nghĩ tới tình huống khác. Hả? Còn có thôn phệ phát tắc. Côn Bằng cảm nhận được, này cuối cùng một cái hồ lô tỏa ra thôn phệ phát tắc, bởi vì hắn bản thân liền là chủ tu là thôn vệ phát tắc. Đối với loại này pháp tắc cực kỳ mất cảm, chỉ cần có một chút, đều trốn không được Côn Bằng cảm giác. Đồng thời hắn cảm nhận được, là một loại cực mạnh thôn phệ phát tắc. Cái này cũng là vì sao, Côn Bằng còn chưa tới Bắc Minh thời gian, tựu có thể cảm nhận được các loại dị tượng nguyên nhân. Quan sát chốc lát sau này, Này hồ lô đằng trên cuối cùng một cái hồ lô, thôn phệ không có ngừng. Trái lại theo cắn nuốt thời gian càng lâu, côn bằng phát hiện, hồ lô trên tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, thôn phệ lực lượng cũng là như vậy. Trung quanh một ít phổ thông linh căn, bởi vì chống cự không được hồ lô này thôn phệ lực lượng, đều bị nuốt đi rồi, chỉ có hoàng trung lý vẫn còn ở đó. Nguyên bản che kín linh căn địa phương, giờ khác này là chống giống một mạnh. Thôn phệ này chút một loại linh căn, linh vật đều hữu hiệu quả. Nếu như là những thứ khác đâu? Côn bằng trong lòng có một ý nghĩ, cái hồ lô này nếu thôn phệ trổng linh căn linh vật này chút sẽ có hiệu quả đi đến đối với linh bảo cũng sẽ có. Tiếp theo, Côn Bằng liền vung tay lên, đem vài món tiên thiên linh bảo thả tại miệng hồ lô trước mặt. Bây giờ Côn Bằng linh bảo, có thể nói là nhiều vô cùng. Có thể như thế nói. Tại bây giờ hồng Hằng, chỉ riêng luận linh bảo tới nói, Côn Bằng tại trong Hừng hoang, tuyệt đối tính được là là nhiều nhất người một trong. Này vài món linh bảo ném vào này trong hồ lô, Côn Bằng một chút cũng sẽ không đau lòng. Đổi lại người khác có thể sẽ không đớ bỏ, nhưng Côn Bằng tuyệt đối sẽ không nháy mắt một chút con mắt. Ầm ầm. Vài món linh bảo bị hút sau đó, hồ lô quanh thân tán phát khí tức càng gia tăng. So với vừa nãy lớn hơn không chỉ gấp đôi, thôn phệ lực lượng cũng là như vậy. Có hiệu quả, vậy thì dễ làm rồi." Côn Bằng từ nghi hoặc biến vui sướng. Hắn biết, này cuối cùng một cái hồ lô, hái thời gian mặc dù nhanh cô héo, nhưng chỉ cần bình thường lên, sẽ là lợi hại nhất cái kia một cái. Còn lại mấy cái tuy rằng rất tốt, nguyên tắc bên trong để tam thanh đám người luyện chế linh bảo, mỗi một người đều khá là bất phàm. Này cuối cùng một cái hồ lô nếu như là hoàn mỹ thành thủ, là một người lợi hại nhất. Côn Bằng nhìn hồ lô thôn lực lượng vô cùng mạnh, hắn tay khẽ huy động, đem tiên tiên linh căn hoàng trung lý cho bảo hộ lên. Có thể không thể để hồ lô này đem nó hấp thu. Bảo vệ tốt hoàng trung lý sau này, côn bằng đã không có lo lắng. Trực tiếp đem một đống thiên tài địa bảo đều hiện lên trước mặt, một đống lớn đồ vật. Cái gì đều có, linh căn, linh bảo chờ chút. Côn bằng mỗi lần đi ra ngoài bên ngoài, đều sẽ đem một ít cảm giác được hữu dụng linh căn, linh thảo này chút hái. Anh, ngay mắt thời gian, côn bằng trước mặt một đống lớn thiên tài địa bảo. Tiêu bị thôn phệ không còn một đống. Hồ lô thôn phệ lực lượng kéo dài tăng gọn, tán phát khí tức càng kinh khủng hơn. Chút nào không có dừng ý tứ, tăng lên. Thấy vậy, côn bằng vung tay lên động trực tiếp đem tất cả linh bảo hiện ra tại trước mặt, trừ hôn độn trâu ở ngoài, đem trên người tất cả bảo vật đều lấy ra. Đủ mọi màu sắc, tỏa ra các loại không giống nhau khí tức. Đem chủ yếu một ít bảo bối thu hồi đến sau đó, côn bằng dự định đem trước mặt linh bảo đều để nó nướt. Vì là này một cái hồ lô trưởng thành, côn bằng tuyệt đối là hoa vườn gốc. Bất quá, cứ việc hắn hao tốn quá nhiều đồ vật. Nhưng côn bằng cũng không có đau lòng, mà là cảm giác được, hồ lô này hấp thu đồ vật càng nhiều, chờ trưởng thành thôn phệ kết thúc sau đó, ưu nhất định sẽ càng thêm bất phàm. Linh bảo dị tượng tản mát ra khí tức càng lớn, thì càng hiếm hoi tồn tại giống tại trong hồng hoang. linh bảo xuất thế, một loại đều là có cảnh tượng kỳ dị, mỗi người đều có thể phát hiện. Động tĩnh càng lớn thì lại thuyết minh bảo bối thì càng bất phạm. Chương 65, Tiên Tiên Chí Bảo, chương 65, Tiên Tiên Chí Bảo. Theo thời gian chuyển dời, hồ lô tán phát sức cắn nuốt lại càng mạnh. Bác Minh tất cả mọi người đang bàn luận. Đây là cái gì tình huống? Tiên Tôn đây là đang làm gì thế? Kéo dài này như thế lâu, có thể là cái nào đó bảo vật muốn xuất thế đi. Mặc kệ nó, dù sao cũng không cần chúng ta bận tâm. Đám người đối với này sức hấp dẫn, cũng là hết sức hiếu kỳ. Vừa lúc mới bắt đầu, Mọi người phát hiện đều tưởng lầm là có người đến tấn công Bắc Minh, nhưng cẩn thận phát hiện sau đó, Là Linh Vật tán phát khí tức, đám người Tử không có lo lắng. Thôi, Thiên Tôn đã trở về, ta Tử bất kể. Bạch Trạch tại bế quan bên trong cũng cảm nhận được dị tượng, vốn muốn kết thúc bế quan đi nhìn hạ. Nhưng khi biết được Côn Bằng trở về sau đó, hắn cũng yên lòng, tự từ, từ trước đến nay đến Bắc Minh sau đó, bất luận là phát sinh chuyện lớn gì, chỉ cần Côn Bằng tại, hết thảy đều có thể giải quyết. Vạn sự không lo. Đại bằng sư minh, sư phụ đều tại bên trong như thế lâu. vì sao còn không ra? Lục Nhĩ Mi hầu hỏi nói. Thời gian mấy chục năm đi qua, Bác Minh cung bên trong dị tượng chưa từng tiêu tan, hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh. Nay để hắn rất là nghi hoặc, nghi thầm, này dị tượng duy trì như thế lâu cũng nên kết thúc đi. Không biết. Đại bằng điệu mở miệng nói, côn bằng đã đem bên trong ngăn cách, chỉ có thể là cảm nhận được ý tưởng. Đúng là tình huống cụ thể bên trong, tất cả mọi người vẫn là không biết. Vì lẽ đó, từng cái từng cái ở trong lòng đều rất nghi hoặc. Giờ khắc này, côn bằng nhìn trước mắt hồ lô, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Hồ lô bên trong có rất nhiều thôn phệ pháp tắc. Côn Bằng bản thân tu luyện đúng là thôn vệ pháp tắc, nếu như là cho rằng một cái linh bảo, cùng hắn là hỗ trợ lẫn nhau, tốt lắm lắm. Đúng rồi. Nếu như là Hồng Ngông tử khí ném vào, không biết nuốt sẽ có cái gì hiệu quả. Côn Bằng trong lòng nghĩ tới trước hệ thống khen thưởng Hồng Ngông tử khí. Tuy rằng đây là thành thánh nền móng, thả tại trong hồng hoang, tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn mê mông. Có thể Côn Bằng đi chính là hôn nguyên tri đạo, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên. Căn bản nhưng không dùng được những thứ này. Nếu như là để hồ lô cắn nuốt mất, sẽ có cái gì dạng biến hóa? Côn bằng còn là rất hiếu kỳ. Vậy thì thử một chút đi nghĩ đến, Côn Bằng vung tay lên, một đạo màu tím khí tức xuất hiện tại Côn Bằng trước mặt. Xuất hiện ở trước mặt hắn ngay mắt, tử khí đã bay vào tiến vào trong hồ lô. Hồng nông tử khí bị nuốt lấy sau này, hồ lô trực tiếp nổ bắn ra vô lượng hoa quang, hết sức chói mắt, chiếu sáng toàn bộ hư không. Cực mạnh tôn phệ tin tức lan tràn ra. Khí tức trên phát sinh biến hóa to lớn, cùng trước hoàn toàn không giống nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, Côn Bằng trong lòng lại cao hứng không biết. Hắn cảm nhận được trí bảo tin tức, quả nhiên không có để ta thất vọng. Côn Bằng nhìn trước mắt hồ lô, nuốt như thế nhiều tiền tài địa bảo. Nay cuối cùng một cái hồ lô thành thủ, không có để thất vọng. Dĩ nhiên là tiên tiên trí bảo cấp bậc. Sau đó, Côn Bằng đem cừu U Mãng thi thể ném vào sau đó, trước mặt hắn hổ lô khí tức lại lần nữa tăng trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, Côn Bằng tiểu minh bạch, cái hồ lô này có thể nói là không có gì không nuốt, thiên tài địa bảo, người hoặc vật đều có thể bị cắn nuốt mất. Nghĩ tới đây, Côn Bằng lộ ra vẻ hài lòng. Đem thi thể nuốt sau đó, trước mặt hắn hổ lô khí tức mới bắt đầu chậm lại. Chốc lát sau này, quay về với bình tĩnh. Tiếp theo, Côn Bằng vung tay lên, đem còn tại hồ lô đằng trên cuối cùng một cái hồ lô trực tiếp cho hắn lấy xuống. Linh bảo hiện tại đã là thành thủ. Côn Bằng trong tay có thể nói là nhiều một cái chí bảo. Sau đó chính là tế luyện hóa. Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rồi sau đó liền đi tới Hỗn Độn Châu thế giới bên trong. Hôn Độn Châu bên trong có một cái thế giới. Tại bên trong có thể tránh nẽ để người không phát hiện được, còn đối với tu luyện này phương diện đến cũng là phi thường có trợ giúp, có vụ lợi người tu luyện càng ngộ. Tại Hỗn Độn Châu thế giới bên trong, Côn Bằng ngồi xếp bằng với trên hư không, bắt đầu tế luyện mới có được chí bảo. Xoẹt. Với bắt đầu tế luyện, vô tận tôn khí tức tự trên thân hổ lô điên cuồng trào ra. Tôn Độn Châu bên trong linh khí Trung quanh núi sông, dòng sông trở, theo tế luyện thời gian tăng trưởng mà có càng biến hóa lớn. Bầu trời ẩm đạm xuống, thời khắc này bầu trời mở mịt một mảnh rất là mê man. Trăm năm sau đó, Côn Bằng đem Tiên Tiên Trí bảo hồ lô tế luyện tốt rồi. Tuy rằng đây là Tiên Tiên Trí bảo cấp bậc, luyện hóa vô cùng khó, nhưng hắn hiện tại đã là hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Thêm vào hắn tế luyện thời điểm là tại Hỗn Độn Châu thể nội, và Côn Bằng bản thân tu luyện chính là Tôn Vệ Này Hắc Hỗ lô trên cũng là Tôn Vệ pháp Loại trường hợp để Côn Bằng tốt hơn luyện hóa nó. Nhưng đây chỉ là bước đầu luyện hóa, muốn nói hoàn toàn luyện hóa Lấy thực lực bây giờ của hắn vẫn là không làm được. Bất quá, tiên tiên chí bảo loại cấp bậc này linh bảo, mặc dù là bước đầu luyện hóa, có thể phát huy ra thực lực cũng là mạnh vô cùng. Cũng tỉ như nói Đông Hoàng Thái Nhất, trong tay hắn Hỗn Độn Trùng, thuộc về tiên tiên trí bảo cấp bậc. Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa hề hoàn toàn luyện hóa, hoặc có lẽ là cũng không phải là hắn không muốn hoàn toàn luyện hóa, là lấy hắn thực lực này, còn chưa đủ lấy đem tiên tiên chí bảo hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là tính như vậy, Hỗn Độn Trung uy năng cũng là danh trấn hoang. Hắn dựa vào trong tay Hỗn Độn Trùng, định năm cái cùng thực lực tổ vu đến đánh, cái kia cũng là vô cùng dễ dàng. Một cái tổ vô cùng một loại đại năng, đồng cấp tình huống các hạ. Nhất định là vô tộc tổ vô càng mạnh. Mà Đông Hoàng thái nhất có thể làm được F2 và cái tổ vô đánh. Xét đến cùng vẫn là bởi vì hỗn độn trung uy lực. Hỗn độn chung không có luyện hóa tiểu có như vậy uy năng, mà côn bằng cái này tiên thiên trí bảo. Phát huy thực lực cũng sẽ không yếu. Bảy trong hồ lô cuối cùng một cái hồ lô, thôn phệ lực lượng mạnh nguyên nhân. Nếu dùng hắn cầm đến đối địch là rất tốt. Nghĩ tới đây, côn bằng càng thêm hưng phấn, trải qua như thế thời gian dài bồi dưỡng, thêm vào nuốt như thế nhiều tiên tài địa bảo. Có cái này thành quả, quả nhiên vẫn là phi thường đáng giá. Luyện hóa xong sau này, Côn Bằng biết rồi. Hắn đạt được cái hồ lô này, hiện tại mặc dù là tiên thiên chí bảo cấp bậc, nhưng mà bởi vì nó cái này cắn nuốt thuộc tính, chỉ cần thôn phệ đến nhất định cấp bậc, nó là có thể lên cấp. Thôn phệ đến rồi trình độ nhất định, là có thể tiến hóa thành hôn Độn Linh Bảo thậm chí càng cao cấp. Cho đến muốn nuốt bao nhiêu đồ vật mới có thể từ tiên thiên chí bảo biến thành hôn Độn Linh Bảo, Côn Bằng tựu không có đường nào biết được. Nhưng có một chút, Côn Bằng biết đến là, cần đồ vật sẽ là phi thường nhiều. Bất quá trước mắt, Côn Bằng là không cần phải cân nhắc. Đường dài dài đằng đẵng, đằng sau có nhiều thời gian cho nó trưởng thành. Côn Bằng cũng không cần lo lắng, luyện hóa xong tiên tiên trí bảo sau đó, Côn Bằng tiểu tử từ hỗn độn châu bên trong đi ra, hắn không có lựa chọn bế quan, bởi vì hiện tại không có cái gì cảm ngộ, mặc dù là bế quan cũng rất khó có thu hoạch. Cái gọi là bế quan chính là muốn tại có cảm nộ thời điểm, hiệu quả mới là nhanh nhất. Lúc này bế quan không là thích hợp nhất. Chương 66, 4 viên linh quả, Lục Nghị nghi hoặc, chương 66, 4 viên linh quả, Lục Nghị nghi hoặc. Trăm năm sau đó, vừa vừa xuất quan một chạch, liên nghe được gọi đến chính mình. Mang theo nghi hoặc, hắn rất nhanh là đến tương ứng địa phương. Vừa vào đại điện, Tiểu gặp Côn Bằng tại bên trong, Tiên Tôn tìm ta chuyện gì? Bạch Trạch nghi ngờ trong lòng, không biết này một lần sẽ có chuyện gì. Thông thường mà nói, Côn Bằng sẽ chịu kiến mình, hơn nữa là có chuyện muốn nói. Dù sao, theo Bạch Trạch, Côn Bằng sự tình tương đối nhiều, như vô tình tình hình, bình thường sẽ không gọi đến. Bạch Trạch, này bốn cái linh quả, Người thu, làm sao đi dùng, người đến quyết định. Côn Bằng vung tay lên, bốn cái linh quả xuất hiện ở Bạch Trạch trước mặt. Trái cây tỏa ra hoa quang, còn có một luồng đồng nặc linh khí. Linh quả bên ngoài khắc hoàng trung hai chữ. Nó không là bình thường linh quả. Vì là tiên tiên linh căn hoàng trung lý kết ra tới trái cây. Là. Bạch Trạch vẻ mặt khiếp sợ. Không ngờ tới, trước mắt bốn cái trái cây dĩ nhiên là hoàng trung lý. Hắn trước đây chỉ là nghe, bây giờ gặp mặt, cảm thụ lấy trước mắt linh quả. Trong lòng hoảng sợ không thôi, chỉ là lấy ra, kiểu có một luồng linh lực cường đại tỏa ra, nháy mắt bao phủ đến toàn bộ đại điện. Bây giờ hồng hoang đại loạn. Bác Minh rất nhiều chuyện đều giao cho ngươi, linh quả ban tặng ai, ngươi quyết định là được rồi. Côn bằng biết, bây giờ hồng hoang thời đại, Vũ Ưu phân tranh. Bọn họ tuy rằng xa tại Bát Minh, có thể cũng không phải nói 100% an toàn. Quân bằng không là thời khắc đều ở. Tiên tiên linh căn hoàng trung lý kết trái linh quả, có thể để người ta trở thành đại la kim tiên. Bác Minh nhất mạch thế lực tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng mà đại la kim tiên cường giả nhưng rất ít. Càng nhiều hơn chính là thái ớt kim tiên tu vi, đại la kim tiên thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu hành đối với mỗi người tới nói là đường dài dài đằng đẵng, như không có cơ duyên, đối với một ít thông thường sinh linh tới nói, khả năng cả đời đều không cách nào đột phá đại la. Bây giờ vừa vặn có trái cây chín, chính là dùng thời điểm. Bây giờ còn chưa phải là thánh nhân thời đại, đại la kim tiên tại trong hồng hoang tuy rằng không là vô địch, nhưng cũng tính được là tương giả, dù sao cao nhất mới chuẩn thánh. Tuyệt, Tiên Tôn giao cho ta, ta nhất định sẽ an bài tốt. Côn Bằng nhất mạch thế lực đều là Bạch Trạch tại quản lý. Sự vụ lớn nhỏ, hắn đều biết. Lấy được linh quả Bạch Trạch, rõ ràng sau đó phải thế nào làm. Ừm. Không có chuyện, đi xuống trước đi. Côn Bằng không cần hỏi đến, cho đến làm thế nào. Để ai đạt được này chút linh quả, Côn Bằng biết Bạch Trạch sẽ an bài tốt. Là. Bạch Trạch nói xong, tiểu chuyển đầu hướng về đi ra bên ngoài. Chờ hắn đi ra ngoài sau này, Lục Nhĩ Mi hầu tử bên ngoài đi vào. Đệ tử gặp qua sư tôn Lục Nhĩ Mi hầu tôn tiếng nói, "Ừm, người đến vi sư nơi này, có chuyện gì sao?" Côn Bằng hỏi nói, nhìn trước mắt Lục Nhĩ, tu vi từ trước Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đến hậu kỳ, đúng là để Côn Bằng có chút bất ngờ. "Sư tôn, đệ tử có trong tu hành sự tình nghi hoặc." Lục Nhĩ Mi hầu nói. Hắn vừa vặn xuất quan, gặp chính mình sư phụ vừa vặn rảnh rỗi, lại tới. "Ồ, nói ra, vi sư giải thích cho người. Côn Bằng nói, "Về việc tu hành có nghi hoặc, cái kia là chuyện tốt. Mặc dù là Đại La Kim Tiên hoặc là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đều là sẽ có không biết." Lục Nhĩ Mi hầu là Thái Ức Kim Tiên tu vi, cũng rất bình thường. Không hiểu tự hỏi, theo côn bằng vẫn là rất tốt. Sư tôn, đệ tử gần đoạn thời gian tu hành đến rồi bình cảnh, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào?" Lục Nhĩ Mi hầu nói. Bây giờ hắn đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, gặp bình cảnh, khó có điều ngộ ra. Nay một lần xuất quan, chính là cảm giác được dù cho tiếp tục bế quan, cũng không thể thu hoạch cái gì mới xuất quan. Tu luyện người, gặp bình cảnh, vì là chuyện thường, gặp bình cảnh không thể tá bạo, cần bình tĩnh lại, ổn định hảo tâm thái. Côn bằng nói rồi rất nhiều, Tuy rằng đây là nhìn như một ít thông thường lời nói, nhưng đối với Lục Nhĩ tình huống trước mắt rất là được lợi. Nghe được lời nói của cô bằng, Lục Nhĩ Mi hầu tâm thần dường như hiểu rõ cái gì, mặt lộ vẻ vui sướng. Thì ra là vậy tử, xem ra là ta trước đây thái quá với táo bạo. Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời hiểu ra, nhốt lại hắn đã lâu tu hành vấn đề. Vào đúng lúc này cuối cùng là giải khai, đa tạ sư tôn giải thích nghi hoặc. Lục Nhĩ mở miệng nói, bây giờ hắn sự tình đã giải quyết rồi. Giờ khác này vô cùng muốn đi bế quan đốn lộ. Vấn đề này giải quyết, hắn ý nghi hiểu rõ, tâm cảnh sáng rực lên. Hiểu ra tiểu tốt Vì sư muốn ngươi nhớ kỹ, tu hành một chuyện, không thể lo lắng, không cần lo người bên ngoài. Côn bằng nói, hắn cho rằng cái này là có cần thiết nói. Bây giờ Bắc Minh có như thế nhiều người, có thể sẽ bị người ảnh hưởng, một ngày ảnh hưởng đến chính mình. Như không người chỉ điểm, tu hành đem sẽ bị ngăn trở. Ý nghĩ không thể hiểu rõ là, đệ tử biết, lục nhí nói, đối với chính mình sư tôn nói, hắn toàn bộ đều sẽ nghe vào Sẽ trải qua trong lòng chính mình suy nghĩ, do đó chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn có không biết sao? Nếu có, có thể nói ra. Vị sư từng cái giải thích cho người. Côn Bằng nói. "Bây giờ hắn vừa lúc là tại Bắc Minh, Lục Nhĩ Mi hầu có không biết có thể kịp thời giải quyết. Tuy rằng hắn có đã dạy Lục Nhĩ tu hành, cũng chuyển xuống qua công pháp. Có thể trong tu hành có vấn đề là rất thường gặp. Mỗi người đều sẽ có. Chính là Côn Bằng chính mình, tại bây giờ trong tu hành cũng biết bao nhiêu gặp một ít nghi hoặc, đã không có." Đệ tử Minh mạch. Lục Nhĩ Tôn tiếng nói. Hiểu ra sau đó, Lục Nhĩ cáo biệt Côn Bằng, chuyển đầu tiểu đi bế quan. Phương Tây. Sư đệ, này tổn thương là chuyện như thế nào? Gặp chuẩn đệ trở về bị thương. Tiếp dẫn hỏi nói, đi thời điểm cũng còn tốt tốt, trở về lại bị người bị thương nặng, để hắn có chút bất ngờ. Đều là Côn Bằng làm. Chuẩn Đề một nói đến Côn Bằng liền tức lên. Nay một lần vốn là có thu hoạch lớn, nhưng gặp phải Côn Bằng ra tay, để hắn lần này đi Đông Phương không có có một chút thu hoạch. Côn Bằng. Nghe được Côn Bằng hai chữ, tiếp dẫn trong lòng cũng có tức giận. Chuẩn Đề là sư đệ của hắn, bây giờ bị Côn Bằng trọng thương, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Nếu không phải là thực lực không bằng đối phương, giờ này sợ không là đã đi bắt mình, để Côn Bằng cho một thông báo. Ta vừa gặp phải hai tên thánh tu sĩ, Chuẩn đề rõ ràng 10 10 đem chính mình gặp phải côn bằng các thứ chuyện cho nói ra. Dù sao hắn hiện tại nhưng là bị thương nặng, còn bị mất hai cái linh bảo. Như vậy Tô Thất, tuyệt không có thể cứ như vậy thôi. Nghĩ thầm, sau này nhưng là muốn côn bằng trả giá thật lớn. Sư đệ, cái kia côn bằng không có hồng ngông từ khí. Nếu chúng ta tìm hiểu hồng ngông tử khí, thành tựu thánh nhân, khi đó, lại đi thảo muốn tuyệt pháp. Nhìn hắn côn bằng nói thế nào? Tiếp dẫn nói, bây giờ côn bằng thực lực như thế mạnh, hiện tại đi qua bằng muốn an toàn. Côn bằng không có hồng ngông tử khí, bọn họ có hồng ngông tử khí, tiếp dẫn chính là nghĩ đến sau này lại đến tính này một món nợ. Sư Minh nói không sai, có thể chúng ta thành thánh. Việc này tất nhiên không thể cứ như vậy thôi. Chuẩn đề tán thành tiếp dẫn lời giải thích. Hiện tại vấn đề gặp phải đều sẽ tại thành thánh sau này giải quyết. Dưới cái nhìn của hắn, côn bằng không có hồng mông tự khí, đi cái khác nói, khẳng định không lại như thế dễ dàng. Thành thánh thời gian chính là tính sổ thời điểm. Chương 67, quyết sách, chương 67, quyết sách. Sư đệ, ngươi chịu như thế trọng tổn thương, trước tiên chữa thương đi. Tiếp dẫn mở miệng nói. Nhìn ra, chuẩn Đệ bị thương không lại chút thứ nhỏ trong ngoài đều có nhận được thương tích. Tuy rằng Chuẩn Đề cùng Côn Bằng giao thủ mới mấy lần, có thể tu vi của hai người kém một cái giới. Chính là như vậy quyết đấu, cũng để Chuẩn Đề nhận được thương rất nặng hại. Tốt, Chuẩn Đề lập tức ngồi xếp bằng với trong hư không, vận chuyển pháp lực lên. Tiếp dẫn cũng nheo chặt hai mắt, rơi vào với đốn ngộ bên trong. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn cùng một đám yêu thánh tụ tập, thương thảo tiếp theo thiên đình phát triển một chuyện. Tuy rằng một lần trước đem Đông Vương công tử phụ tiêu diệt, để thiên đỉnh thế lực biến càng thêm mạnh mẽ, đưa lên đến một cái mới tầng thứ. Nhưng bây giờ bọn họ đối thủ một mất một còn vũ tộc, thực lực đó cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đế Tuấn rõ ràng, tự hiện tại mà nói, nếu như cùng vũ tộc toàn diện khai chiến, phần thắng không lớn. Vì lẽ đó, Đế Tuấn mới có thể tại tiêu diệt Đông Vương công sau này, lại lần nữa triệu tập đám người thương nghị chuyện này. Bây giờ Đông Vương công bị diệt, hắn nhất mạch nhân số gia nhập, để cho chúng ta ngày thế lực đạt được kết đại. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, vũ tộc đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi có gì thượng sách? Đế Tuấn âm thanh vang lên. Lời ấy vừa nói, mọi người đều tại nghiêm túc chờ tự hỏi. Tại bây giờ trong hoàng hang, Ngụy muốn lại có người gia nhập tiên đỉnh sợ là rất khó. Vũ yêu hai tộc tình huống, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Nam tiên đứng đầu Đông Vương công bị diệt, nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu tại Tây Cô Luân. Bạch Hạ cảm thấy thế nào? Yêu Thánh Anh chiêu để nghị nói, nói tới Nam tiên đứng đầu Đông Vương công, hắn nghĩ tới rồi còn có một cái nữ tiên đứng đầu. Tuy rằng Tây Vương Mẫu không nghe ngoại sự, nhưng tụ tập trong Hồng Hoang rất nhiều nữ tiên, cũng có một phen thế lực. Như trước đi thu phục, lấy bây giờ tiên đỉnh thực lực, Tây Vương Mẫu căn bản chống lại không được. Tây Vương Mẫu? Nghe được Tây Vương Mẫu tên, Đế Tuấn chậm tư. Tại triệu tập đám người qua trước khi tới, hắn đã nghi rất nhiều chuyện. Tây Vương Mẫu cái này nữ tiên đứng đầu, hắn đúng là chưa hề nghĩ tới. Dù sao, đối phương mặc dù là nữ tiên đứng đầu, nhưng Tây Vương Mẫu tính cách cùng đồng Vương Công là ngược lại, làm việc một chút cũng không trơn dương. Thêm vào Tây Vương Mẫu tính cách, nếu thật sự dáng dấp như vậy làm, nghĩ đến đối phương sẽ liều cái người chết ta sống. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đệ Tu nói, muốn nghe hạ những người còn lại cái nhìn, lại đến quyết định muốn không nên làm. Hắn là Thiên Đình chi chủ, có thể làm việc chưa bao giờ sẽ khăng khăng làm theo ý mình, giống loại này quyết định trọng đại, là sẽ đạt được mọi người cái nhìn lại đến lựa chọn. Ta cảm thấy được anh Chiêu nói không sai, nam tiên đứng đầu Đông Vương công diện. Nếu như Tây Vương Mẫu không gia nhập, vậy chúng ta cũng có thể đem nàng tiêu diệt. Yêu Thánh Quỷ Sa lúc này đồng ý anh Chiêu. Dưới cái nhìn của hắn, Tây Vương Mẫu bất quá là một cái chuẩn thánh, thuộc hạ chính là một ít nữ tu mà thôi. Thu nạp tất nhiên không là cái gì vấn đề. Nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu, tuy rằng chúng ta có thể đi thu phục hắn, nhưng mà theo ta được biết, Tây Vương Mẫu một lòng không nghe ngoại sự tình huống. Nàng Sa tại Tây Cô Luân, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Lần này chúng ta ra tay Tây Vương Mẫu nếu như là liều chết không phục, mặc dù là san bằng Tây Côn Luân thì lại làm sao? Đối với chúng ta Thiên Đình đến cũng bị tổn thương." Kế Mộng nói. Tây Vương Mẫu cái này nữ tiên đứng đầu, hắn là cảm giác được không có cần thiết đi thu nạp. Thế lực không nhiều. Đồng thời tính cách không nghe ngoại sự, những năm này làm sự tình, cùng Đông Vương Công ngừng lại. Vì là rất nhiều nữ tiên cung cấp an toàn sân bãi. Những năm gần đây, Đông Vương Công có đi qua Tây Vương Mẫu nơi đó, có thể mỗi lần đều cự tuyệt. Nếu như miễn cưỡng muốn làm như vậy lời, làm không tốt Tây Vương Mẫu sẽ phản kháng đến cùng, mặc dù tiêu diệt đối phương Đối với tiên đỉnh tổn thất cũng sẽ rất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Kế Mông nói có đạo lý. Tây Vương Mẫu mặc dù là nữ tiên đứng đầu, nhưng mà không có cần thiết đi tù nặng nề. Hướng đến không nghe ngoại sự, Đế Tuấn rất là tán thành. Hắn tuy rằng nghĩ khuyết đại thế lực của chính mình, có thể cũng sẽ căn cứ hiện tại tình huống, làm việc sẽ căn cứ tình huống cụ thể mà đi làm, sẽ không nói cái gì chính là cái đó. Đông Vương Công là lợi ích chờ các phương diện cùng thiên đỉnh phát sinh xung đột, cho nên mới đi giải quyết. Mà Tây Vương Mẫu tại Tây Cô Luân, chính là thế nào làm, cũng đối với tiên đỉnh không có gì ảnh hưởng. Anh tiêu cùng quỷ sa nghe sau đó, bị như thế phân tích hạ xuống, cũng cảm giác được có đạo lý. Bất quá ngoài ra, hai người bọn họ cũng không nghĩ ra những người còn lại. Còn lại yêu thánh cũng là như thế. Bệ hạ, ta biết một người, nếu như là bệ hạ tự mình đi một chuyến, có lẽ có thể gia nhập thiên đình." Kế Mông tiếp tục nói. "Là ai?" Đế Tuấn đúng là hứng thú, bây giờ nên đến thiên đình đều đến. Cái Mông chỉ người này, là người phương nào?" Đế Tuấn rất muốn biết, những người còn lại cũng hứng thú. Tiểu Như Đông Hoàng thái nhất, lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía Kế Mông, chờ mong hắn nói ra là ai. "Phúc hy" Kế mông đáp lại nói, đám người nghe sau đó, đều ngầm thừa nhận gật đầu, phục Hy mọi người đều không xa lạ, là một vị tiên thiên đại năng, là trước đây tử tiêu cung nghe rằng người, Phúc Hy, Đế Tuấn Đích nói thầm một câu, thiên đỉnh còn không có lập trước, hán tiểu cùng đông hoàng bái phòng qua, chỉ bất quá khi đó, cũng không phải là lôi kéo, cũng chỉ là bái phòng qua, còn không có đề cập lôi kéo chuyện này, hôm nay kế mông như thế một nói, đúng là để Đế Tuấn trong lòng đến ý nghĩ, không sai, kế mông nói không sai, tất cả mọi người mở miệng nghị luận, cảm giác được có thể làm. Nếu như là Phục Hy có thể gia nhập thiên đỉnh, thiên đỉnh không thể nghi ngờ là tăng thêm nữa một tên đại tướng. Nếu như thế, vậy thì như thế quyết định. Đế Tuấn đối với một lần này thương thảo kết quả vẫn là tương đối hài lòng. Hắn cũng liên tục muốn đi bái phòng Phục Hy một chút, chỉ là tự từ làm trên này thiên đỉnh chi trụ sau này, dù không có thời gian đi xử lý còn lại chuyện. Bất quá tình huống bây giờ bất đồng. Theo Đế Tuấn, còn lại sự tình đều có thể thả một thả. Trước mắt, đi bái phòng một chút Phục Hy, mới là tiên chốt. Đại ca, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau đi?" Đông Hoàng Thái nhất nói, vì là lo lắng có cái gì biến cố. Hắn cảm giác được vẫn là có cần thiết cũng theo đi. Dù sao Phục Hy cùng nữ oa là hai cái người, hai vị đều là chuẩn thánh cường giả. Nếu như phát sinh cái gì vượt quá, hắn tại một bên cũng tốt hỗ trợ. Không cần, nhị đệ, ta cùng với cái kia Phục Hy còn có chút giao tình. Lần này đi, ngươi thì không nên đi. Ngươi tiểu lưu lại tỏa chấn. có thể không thể để vu tộc vào lúc này lợi dụng sơ hở. Đế Tuấn đối với Đông Hoàng nói, hắn cùng với Phục Hy vẫn là có giao tình. Tại thời gian rất sớm, có đi bái phỏng qua. Biết Phục Hy là cái gì dạng tính cách, lùi 10000 bước tới nói, coi như là không thể thành công đem hắn kéo vào thiên đình cũng không cho đến sẽ đánh nhau. Hiện tại cũng phải cần thời khắp để phòng lấy Vu tộc đánh lén, Thiên đỉnh tuy rằng dễ thủ khó công, có thể cũng không dám kinh thường. Bất cứ lúc nào đều phải có điều phòng bị, không thể sơ hốt. Được rồi. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Đông Hoàng thấy vậy, cũng không có lại kiên trì đi. Đế Tuấn nói rất có đạo lý, Vu tộc cần phải đề phòng, có thể không thể vào lúc này sơ sẩy. Chương 68, phục hi cân nhắc, chương 68, phục hi cân nhắc. Đế Tuấn chuẩn bị một phen sau đó, liền rời đi đỉnh. Đi tới Hồng Hoang đại địa. Hắn đem tự thân khí tức hạ thấp, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng bay đi. Phục Hí đạo Trường chính là tại Bất Chu Sơn. Mà nơi đó khoảng cách Vu tộc đại bản doanh vô cùng gần dựa theo Thiên đỉnh cùng Vu tộc mâu thuẫn. Nếu như là Đế Tuấn bị Vu tộc người phát hiện, có thể sẽ có phiền thức Tuy nói Đế Tuấn hắn không sợ, có thể này một lần đi ra có chuyện muốn làm, vì là không nghĩ có phiền phức, chỉ có thể là như vậy bí ẩn. Nếu không, lấy Đế Tuấn tính cách, làm Thiên đỉnh chi chủ, thế nào sẽ làm ra động tác như thế? Đế Tuấn tốc độ rất nhanh. Hắn là Tam kim ộ hóa hình, tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Không lâu sau đó, Đế Tuấn liền đi tới trên Bất Chu Sơn. Đã có kinh nghiệm hắn, tìm kiếm Phục Hy đạo trưởng rất đơn giản. Đến Bất Chu Sơn sau đó, chỉ là trong chốc lát, Đế Tuấn liền đi tới Phục Hy đạo Trường. Đi tới Phục Hy đạo Trường ở ngoài, hắn vừa nghĩ cùng bên cạnh đồng tử trò hỏi, lại nghe thấy Phục Hy âm thanh, "Vào đi." Nghe được Phục Hy âm thanh, Đế Tuấn không do dự, bước nhanh hướng về bên trong đi đến. "Phục Hy am hiểu tôi diễn, lại là chuẩn thánh cơ giả." Tuy rằng không thể tính ra trong thiên điệu tất cả mọi chuyện, nhưng Đế Tuấn này một lần bái phỏng, Phục Hy là tính ra. Bái Phục Hy đạo Tuấn đi vào sau này, khách khí chào hỏi không có có một chút cái giá, hiện ra được vô cùng hiền lành. Đạo Hữu mời ngồi. Phục Hy đưa tay ra hiệu Đế Tuấn ngồi xuống. Hôm nay mạo muội tới chơi, hy vọng Phục Hy Đạo Hữu không lấy làm phiền lòng. Đế Tuấn ngồi xuống sau này, mở miệng nói, nay một lần tới chơi, đúng là có chút đột nhiên, trên một giây còn không có nghĩ đến đi. Một giây sau tiểu tử tiên đỉnh ly khai tới bãi phòng. Vô sự. Phục Hy dừng lại một chút sau đó, lại nói, Đế Tuấn Đạo Hữu bây giờ đã là Thiên đỉnh chi chủ. Hôm nay đại giá quang lâm nơi đây, nhưng là có chuyện gì? Đối với Đế Tuấn đến đây, theo Phục Hy Tuyệt đối không phải mặt ngoài bãi phòng đơn giản như vậy. Muốn biết, Đế Tuấn nhưng là Thiên đỉnh chi chủ, ngàn tỷ yêu tộc thiên đế. Loại này thân phận, muốn nói hôm nay tới này chính là nhìn một chút, Phục Hy làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nghe Phục Hy đạo Hưu Am hiểu tôi diễn, hôm nay gặp mặt, quả thực như vậy. Ta hôm nay mạo muội tới chơi, này xác thực có một chuyện. Nữ hoa đạo Hưu đây. Đế Tuấn nhìn xung quanh, vẫn chưa phát hiện thân ảnh. Phục Hy cùng nữ hoa hai sư huynh muội, hôm nay đã thấy Phục Hy một người, cũng không nhìn thấy nữ oa. Đế Tuấn có chút hiếu kỳ. Nàng tại bế quan còn chưa kết thúc, Đế Tuấn đạo Hưu không cần tứ lỗi. Phục Hy nói: Nữ oa thu được Hồng Mông Tử Khí, hiện tại chính đang ở bế quan bên trong. Bởi vì Hồng Mông Tử Khí là thành thánh nền móng, không có cảm nộ, nữ oa lúc này là sẽ không xuất quan. Đế Tuấn Đạo Hữu, có cái gì chuyện cùng ta nói là tốt rồi." Phục Hy nói tiếp nói. "Đạo Hữu làm sao đối đãi bây giờ Vu Diêu hai tộc?" Đế Tuấn hỏi nói. "Tuy rằng trong Hồng Hoa người đều biết Vu Diêu hai tộc tình huống, nhưng mà hắn tiểu muốn nghe một chút. Phục Hy cá nhân là cái gì dạng cách nhìn Vu Diêu tình huống?" Phục Hy nghi ngờ trong lòng. "Hắn nam hiểu tôi diễn, đối với Vu hai tộc tình huống, cũng coi như qua một fan." Có thể đây là tiên địa lựa kiếp, đừng nói Phục Hy, chính là thánh nhân, cũng không tốt suy tính ra. Phục Hy nhiều lần tính toán hạ xuống, đều không có kết quả. Bây giờ yêu tộc đa số chuyển đến tiên đỉnh. Hồng Hoang đại địa, ngoại trừ Bắc Minh yêu tộc ở ngoài, những nơi khác ít đòi, đa số là vu tộc địa bàn. Cho đến phát triển làm sao, ta cũng là không có đường nào biết được. Phục Hy nói ra nội tâm ý nghĩ, đúng là thấy không rõ lắm cục thế trước mặt. Phục Hy đạo hưu nói tới không sai. Tiên đỉnh tụ tập Hồng Hoang đa số yêu tộc, ngàn tỉ nhiều, chính là Hồng Hoang đại thế hướng. Hôm nay tới đây, vì chính là muốn mời Phục Hy đạo Hữu vào tiên cùng chế thiên đỉnh đại nghiệp. Đế Tuấn không có vòng vo quấy co, nói ra một lần này mục đích, sau đó đem chuẩn bị xong bạo vật, biểu hiện tại Phục Hy trước mặt, đều là một ít linh bảo. Nghe được lời nói của Đế Tuấn, Phục Hy rơi vào trầm từ bên trong. Hắn khoảng thời gian này tới nay, có tính tới là chuyện gì muốn phát sinh, có thể cụ thể là tình huống gì, Phục Hy cũng không rõ ràng. Có thể hiện nay ngày Đế Tuấn tới chơi, nói mời hắn gia nhập Thiên Đỉnh thời gian, Phục Hy nghi hoặc dĩ nhiên hiểu rõ. Nghi hoặc hắn đã lâu sự tình, vào đúng lúc này minh bạch ra sau nguyên nhân. Chuyện hôm nay, ta còn cần cân nhắc một chút. Qua chút ngày tháng, sẽ cho Đế Tuấn đạo hữu đặng án." Phục Hy nói, tuy rằng trong lòng hắn nghi hoặc giải khai, nhưng mà có đi hay không tiên đỉnh, vẫn là được thận trọng suy tính một chút. Dù sao, đây chính là chuyện lớn, Phục Hy hướng đến không là làm việc xung động người. Gia nhập Thiên Đỉnh, Phục Hy vẫn còn cần cân nhắc một chút, lại đến quyết định có đi hay không. Không thành vấn đề. Đây là một ít linh bảo mong rằng đạo hữu thu xuống, Phục Hy đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như là nghĩ xong, tùy thời có thể đến tiên đỉnh." Đế Tuấn cười nói, tuy rằng Phục Hy hi hiện tại không đồng ý, có thể cũng không có cư tuyệt. Zui cái nhìn của hắn, Phục Hy tình huống này, đằng sau rất khả năng lớn là sẽ gia nhập Thiên Đình, không cần nóng lòng nhất thời. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như là Đế Tuấn đối mặt vấn đề như vậy, hắn cũng sẽ thận trọng cân nhắc trở Bất quá, Đế Tuấn cho rằng Phục Hy vẫn là rất có khả năng sẽ gia nhập Thiên Đình. Dù sao Phục Hy không có phản hồi. Đang nói xong sau này, Đế Tuấn có quan sát qua Phục Hy biểu tình biến hóa, quá nửa là có hy vọng. Đế Tuấn đạo hưu khách khí, nay chút độ vật cũng không cần. Phục Hy nói, tuy rằng này chút linh bảo vô cùng quý giá, có thể hắn đã là một vị chuẩn thánh cường giả, Bảo vật tuy tốt, có thể như quả thu rồi. Nếu như là đến thời điểm tự tiện nữa, này sẽ không tốt. Tại chính mình chưa muốn tốt có thể hay không gia nhập Thiên đỉnh, này chút linh bảo hắn là sẽ không thu. Cũng được. Đế Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trước mặt linh bảo cất vào đến. Hắn nhìn thấu Phục Hy lo lắng, lúc này cũng không có đưa bảo ý nghĩ. Biết Phục Hy là dạng gì là người, nếu như là gia nhập, cũng sẽ không bởi vì này chút linh bảo gia nhập. Như vậy, Đế Tuấn cũng sẽ không rất lưu ý Phục Hy có thu hay không này chút linh bảo. Tiếp theo, Phục Hy cùng Đế Tuấn lại hàn huyên rất nhiều. Mắt gặp gần đủ rồi, Đế Tuấn đứng dậy nói, Thiên Đình sự tình rất nhiều. Còn có rất nhiều chờ ta trở lại xử lý, tiểu bất quá qué dày nhiều. Đạo hữu nghĩ minh bạch sau này, có thể bất cứ lúc nào đến Thiên Đình. Đế Tuấn mở miệng nói, bây giờ sự tình đã nói xong, cho đến Phục Hy có đến hay không, còn phải là xem bản thân hắn. Biết rõ phục hy tính nết Đế Tuấn, sẽ không quá mức cưỡng cầu. Thêm vào đi tới Bất Chu Sơn như thế lâu, cũng thời điểm về Thiên Đình. Nếu như trước, Đế Tuấn có thể chờ lâu một chút. Thân phận hôm nay bắt động, chính là Thiên Đình chi chủ, không thể tùy tâm mà làm. Hắn hiện tại mặc dù là tại Hồng Hoang đại địa, nhưng trong lòng vẫn là có tiên đình. Bây giờ sự tình đã nói rồi, là thời điểm ly khai, để Phục Hy suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Xẹo. cáo biệt Phục Hy sau này, Đế Tuấn hóa thành một to lớn tam túc kim ô, hướng về chân trời mà đi. Chương 69, ly khai, Vũ tộc phát hiện, chương 69, ly khai, Vũ tộc phát hiện. Nhìn Đế Tuấn ly khai dáng vẻ, Phục Hy rơi vào trầm từ bên trong. Đang nghĩ chuyện vừa rồi, "Đại huynh, ngươi thật muốn gia nhập tiên đình sao?" Đế Tuấn vừa đi, nữ hoa tiểu đi ra. Nàng mặc dù là tại tìm hiểu Hồng Mông từ khí, nhưng mà Đế Tuấn Nữ oa cũng đều là nghe ở trong lòng. Phục Hy nhưng là nữ hoa ca ca. Hai người tình huynh muội sâu, bây giờ để Tuấn nói với Phục Hy ra lời nói như vậy, Nữ hoa vẫn là rất để ý. Bây giờ Vu yêu tranh đấu không ngừng, nói không chắc cái nào một ngày Vu yêu tiểu bạo phát chiến đấu. Thiên đỉnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Vu tộc không một chút nào yếu. Đặc biệt là 12 cái tổ vu, mỗi người đều là chuẩn thánh thực lực. Phục Hy nếu thật sự gia nhập, nhưng là rất nguy hiểm. Tiểu muội, việc này trong lòng ta tính toán sẵn, không cần lo lắng." Phục Hy nói. Hắn tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp. Nữ trong lòng lo lắng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng biết vụ yêu trước mắt là cái gì tình huống nhưng là phục Hy trong lòng hiểu ra đã tính toán đến rồi tương lai mình hướng đi không còn nói thế nào huynh trưởng vẫn là phải thận trọng cân nhắc kỹ nữ hoa than thở một tiếng cũng không tốt nhiều lời cái gì biết phục Hy sẽ có tình huống này quá nửa là tính tới cái gì nữ hoa liên tục chờ tại chính mình huynh trưởng bên cạnh biết rõ phục khi làm như vậy tự nhiên là có hắn nguyên nhân có thể nàng làm phục khi muội bộ nếu như là cái gì đều không nói nàng là không làm được tiểu mọi không cần vì là ta sự tỉnh mà phát tâm bây giờ thu được Hồngmôngử khí Hiện tại phải làm, nhưng là muốn nghiêm túc đi tìm hiểu. Phục Hy nhìn ra nữ oa lo lắng, nhưng hắn không có cách nào. Nếu như chuyện này không có xử lý tốt, hắn ý nghĩ không thể hiểu rõ. Phục Hy cùng nữ oa hai người hàn huyên một chút sau đó. Tiểu riêng phần mình đi bế quan. Nữ oa thì lại là tiếp tục tham ngộ hồng nông từ khí, Phục Hy bắt đầu bế quan nghĩ cái chuyện này. Tuy rằng hắn đã tính tới, nhưng chuyện này phải thật trọng, được tốt tốt nghĩ rõ ràng đến mới là. Thiên đình bên này, đế tuấn vừa trở về, Đông hoàng thái nhất vội chạy tới hỏi. Đại ca, làm sao? Đông hoàng cung phi thường quan tâm yêu tộc phát triển. Tại Đế Tuấn đi ra ngoài trong lúc, hắn cũng chờ mong Phục Hy có thể gia nhập Thiên Đình. Phục Hy đạo Hưu nói phải cân nhắc một chút, rồi quyết định nhà không gia nhập Thiên Đình. Đế Tuấn nói, Đông Hoàng thái nhất là đệ đệ của hắn, cái gì tình huống, hắn cũng sẽ không giấu. Lần này đi là cái gì tình huống, tiểu nói cái gì kết quả? Cái gì? Cái kia Phục Hy cân nhắc một chút, có muốn hay không ta đi một chuyến? Đông Hoàng mở miệng nói. Dưới cái nhìn của hắn, Phục Hy nói cân nhắc một chút, quá nửa là không nguyện ý đến, nghĩ chính mình lại đi một chuyến bất chu sơn. Nhị đệ, việc này không vội vàng được. Phục Hy đạo Hưu nói là cân nhắc, nhưng từ ta cùng hắn trong lúc nói chuyện phía mới được, có thể cảm nhận được, Phục Hy rất có thể có thể tới. Đế Tuấn làm Thiên Đình chi chủ, nghe lời đoán ý loại năng lực này vẫn phải có. Biết Phục Hy này một lần rất có thể có thể tới, chỉ bất quá cần thời gian nhất định cân nhắc, không đội vẳng được. Nếu như là cùng Đông Hoàng Thái nhất này một lần lại đi Bất Chu Sơn, sẽ hoàn toàn ngược lại, làm không tốt sẽ đem sự tình cho làm đập. Nhưng mà, Đế Tuấn cũng lý giải, rõ ràng Đông Hoàng người này làm việc tương đối nóng động, có lúc tuy rằng lỗ mãng, nhưng xét đến cùng, vẫn là vì Thiên Đình. Hy vọng như lại ta nói, Đông Hoàng nói. Nếu quả như thật là dáng giúp kia, hắn cũng có thể chờ. Như không là như vậy. Hắn sẽ không để ý lại đi một chuyến bất chu sơn. Đại ca, vậy kế tiếp cần phải làm sao đây? Đông Hoàng nói. Chờ. Đế Tuấn nói. Bây giờ thiên đỉnh nhân số tuy rằng nhiều, nhưng mà thiếu người mới. Thiếu một ít như Phục Hy loại này người. Vì lẽ đó này một lần đi mời Phục Hy, Đế Tuấn sẽ như thế xem trọng nguyên nhân. Tự từ hắn là thiên đình chi chủ sau đó. Trong hồng hoang, không có mấy người để hắn tự mình bái phỏng. quân bằng là cái thứ nhất, Phục Hy là cái thứ hai. Hai người thương thảo một chút sau đó liên các làm chuyện của chính mình đi. Theo Thiên Đình không ngừng khuếch trương thế lực lớn, hiện tại Vu tộc cũng là đã nhận ra. Giờ khác này Vu tộc cảnh nội, 12 cái tổ Vu tụ tập cùng nhau. Muốn ta nhìn, trực tiếp đánh lên Thiên Đình đi, để cái kia hai con chim thường hạ sự lợi hại của chúng ta. Trúc Dung tổ Vu mở miệng nói, mỗi làm mở hội nghị nghị luận Thiên Đình thời điểm, tính khí nóng nảy hắn, đều là bộ dáng này. Đế Giang sau khi thấy lắc lắc đầu, Thiên Đình bây giờ ngày càng lớn mạnh, chúng ta Vu tộc phát triển cũng tại ngày càng tăng trưởng. Hành động của bọn họ, không ngừng mở rộng thế lực, lôi kéo người. Chúng ta hứng là muốn có chuẩn bị. Tổ Vu Chúc Cựu Âm nói: "Vu yêu hai tộc mỗi ngày đều sẽ có xung đột, tuy rằng điêu tộc đa số đều tại Thiên đỉnh, nhưng bọn họ thường xuyên sẽ xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa, vì vậy tiểu sẽ sản sinh xung đột. Tuy rằng bọn họ không sợ sệt, có thể cũng phải chuẩn bị tốt dự tính xấu nhất, dù sao dựa theo Vu yêu tình huống, muốn nói cái gì đều không làm, bọn họ lại không yên tâm. Trước mấy ngày tháng, ta phát hiện cái kia đế tuấn trước đây không lâu đi một chuyến Bất Chu Sơn. Không biết là vì gì." Tổ Vu Cường Lương nói: "Tại đế tuấn đi Bất Chu Sơn thời điểm, hắn cảm giác được, tuy rằng đế tuấn giảm thấp xuống tin tức" nhưng cũng không phải ẩn tàng rồi, là có thể bị người cảm nhận được. Cường Lương khi đó vừa vận ra ngoài trở về. Hắn là chuẩn thánh cường giả thực lực, tuy rằng vu tộc không có nguyên thần, nhưng 12 cái tổ vụ nhưng là nắm giữ pháp tác lực lượng. Đế Tuấn lần này thành tựu tất nhiên là không che giấu nổi nhìn thấy Cường Lương. Đế Tuấn đi Bất Chu Sơn. Đế Giang nghi hoặc nói: "Nghe được Cường Lương nói như vậy, trong lòng hắn đúng là nghi hoặc. Bây giờ Đế Tuấn là tiên đình chi chủ, dĩ nhiên sẽ đích thân tiến về phía trước Bất Chu Sơn, dưới cái nhìn của hắn. Hẳn là có chuyện gì hay sao? Bất Chu Sơn ít có sinh linh ở lại, hẳn là tìm linh bảo đi." Tổ Vũ Chúc Dung nói: Hắn cảm giác được Đế Tuấn nếu tiến về phía trước Bất Chu Sơn, chắc là phát hiện bảo vật. Ngoài ra, là không nghĩ tới còn lại chuyện, Phục Hy, Nữ Oa huynh muội hai người, tự ở tại Bất Chu Sơn. Đế Tuấn lần này thành tựu hẳn là nghĩ lôi kéo hai người bọn họ hay sao? Chúc Cửu Âm nói. Nói tới trên Bất Chu Sơn sinh linh, ngoại trừ Phục Hy, Nữ hoa ngoài ra, cơ bản không có người nào. Đế Tuấn cùng Phục Hy, Nữ hoa hai người, đều là cùng một loại tiên tiên sinh linh. Bây giờ hắn fen này cử động, để Vũ tộc cảm giác được Đế Tuấn chính là lôi kéo Phục Hy cùng Nữ Oa, có đạo lý. Cái kia đế Tuấn quá nữa là lôi kéo Phục Hi cùng nữa oa hai người đi." Đế Giang phụ hòa nói. Nguyên bản hắn trong lòng cũng là nghi hoặc, chúc kiểu Âm vừa nói xong, trong lòng hắn liền biết rồi, Đế Tuấn lần này đi Bất Chu Sơn, chắc là đi lôi kéo Phục Hi đi. Truyền lệnh xuống, nếu như là Thiên Đình có bất kỳ cử động nào, đều phải kịp thời báo cáo, không thể tự tiện hành động." Đế Giang tiếp tục nói, tuy rằng hắn biết Thiên Đình tại lôi kéo thế lực, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Vu tộc chuẩn bị sẵn sàng, trước giờ quan sát Thiên Đình động tác, mặc dù là đến thời điểm xuất hiện biến động, cũng có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Ta trở lại này tiểu phân phó, Còn lại tổ vô cùng kêu lên nói, không có cách nào, Thiên đình là bọn họ đối thủ một mất một còn, đối phương có động tác gì? Các đại tổ vô tự nhiên là muốn cố lưu ý coi trọng. Chương 70, Hồng Vân, đạo tâm bất ổn, chương 70, Hồng Vân, đạo tâm bất ổn. Vạn Thọ sơn, ngũ trang quan bên trong. Bế quan bên trong Hồng Vân, từ từ tiêu cung trở lại ngũ trang quan sau đó, vẫn tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí, một chút cũng không có hồi hạ qua. Hồng Vân vốn tưởng rằng dựa vào thời gian dài tìm hiểu, có thể ngộ ra Hồng Mông Tử Khí đến, nhưng không nghĩ tới, tìm hiểu này Hồng Mông Tử Khí, cũng không phải là bế quan thời gian càng lâu lại càng có thể tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí. Từ vừa mới bắt đầu bế quan đến hôm nay, Hồng Vân đối với Hồng Mông Tử Khí có thể nói là không có chút nào nộ ra, một chút xíu cũng không có. Dẫn đến thời khắc này Hồng Vân, nội tâm có một chút nôn nóng, hiện tại đạo tâm có chút không yên. Không được, ta không thể ở tại đây liên tục chờ. Hồng Vân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là ly khai ngũ trang quan. Tuy rằng hắn biết bên ngoài có người tại Ngũ thủ. có thể tìm hiểu không ra này Hồng Mông Tử Khí, Hồng Vân lòng chỉ biết càng tá bạo, đạo lòng. Đồng thời, Hồng Vân chính mình rõ ràng, trước mắt tại trấn nguyên tử ngũ trang quan bên trong là an toàn. Có thể hắn ở tại đây lợi nhất thời, nhưng chờ không được một đời. Trấn Nguyên Tử có thể tại Ngũ Trang Quan bảo vệ Hồng Vân, có thể cuối cùng có rời đi một ngày. Nghĩ đến, Hồng Vân vẫn là quyết định ly khai Ngũ Trang Quan. Hắn vung tay lên, đem một đoạn tin tức lưu lại. Bên trong có Hồng Vân đối với Trấn Nguyên Tử muốn nói, hắn tại Ngũ Trang Quan nơi này đợi như thế lâu, bây giờ ly khai, Trấn Nguyên Tử lại tại bế quan bên trong. Lưu lại này chút tin tức, chính là Hồng Vân cáo biệt nội dung. Hết thể chuẩn bị tốt sau này, hắn liền lưu lại một ít linh bảo tại bế quan nơi, cũng coi như là đối với Chấn Nguyên Tử khoảng thời gian này cảm tạ. Một đạo màu đỏ lưu quang phóng lên trời, khu đi tầng mây, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh sẽ đến Hồng Hoang đại địa bên trong. Lần này bế quan không thể có điều ngộ ra. Nếu như là du lịch hồng hoang, nói không chắc có thể làm. Hồng Vân Phi hành tại giữa hư không, cảm thán. Giờ khác này cùng ngũ trang quan tâm tình tuyệt nhiên bất động. Tìm hiểu không ra Hồng Mông tử khí, bây giờ đi ra đối với hắn vừa vặn tới nói là giải sổ, nói không chắc có thể có điều ngộ ra. Hồng Vân Phi hành không lâu, Tiêu phát hiện có vô số đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức hướng về bên này kéo tới. Không chờ hắn phản ứng, hữu có một bọn người, đem Hồng Vân Lây. Này诸 người, đa số tại trước đây Tử Tiêu cung nghe rằng người, liên tục mai phục tại ngũ trang quan bên ngoài. Hồng Vân lúc đi ra, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không giấu được mọi người cảm giác. Hồng Vân đạo hữu, hôm nay ngươi nếu như là đem Hồng Mông tử khí giao ra đây, bản tọa có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao." Minh Hà lão tổ đối với Hồng Vân nói, đối với Hồng Mông tử khí theo đổi, hắn chính là phi thường cổ chấp. Tuy rằng tại trong Hồng Hoang, có Hồng Mông tử khí không làm một mình hắn, nhưng ngoại trừ Hồng Vân, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề 6 người này, đều là Hồng Quân đạo tổ đệ tử. Minh Hà động không được Nhưng Hồng Vân Mạc bất quá là nhất giới tán tu. Minh Hà không sợ, cùng hắn đồng hành người cũng không sợ. Các vị đạo hữu, nay Hồng Nông tử khí chính là Hồng Quân đạo tổ bản tặng, các ngươi sẽ không sợ thánh nhân trách tội sao? Hồng Vân đối mặt với rất nhiều đại năng, tự biết không địch lại hắn liền đem Hồng Quân dọn ra. Tuy rằng biết lúc này để Hồng Quân tác dụng không lớn, nhưng Hồng Quân dù sao cũng là thánh nhân, bây giờ trước mặt hắn này chút đại năng, nhiều nhất là chuẩn thành thực lực, vẫn là có thể nói ra thử một lần. Hồng Vân a, Hồng Vân, ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao? Nay Hồng Nông tử khí, nhưng là có người có tài được. Hồng Quân đạo tổ trước đây nói qua, Này Hồng nông tử khí đưa cho người hữu duyên. Hồng nông tử khí là rơi trên người người, nhưng ngươi có không có năng lực bảo vệ, cùng ngươi là không có có duyên phận." Minh Hà cười gần nói, mặc dù là Hồng Vân nói ra Hồng Quân đạo tổ, hắn cũng một điểm không sợ sệt. Trước đây Hồng Quân sáng tỏ nói qua, "Hồng nông tử khí là đưa cho người hữu duyên, hiển nhiên là cho đám người một cái thành thành cơ hội, có thể chưa nói không thể cướp." Vì lẽ đó, Minh Hà chờ một đám tiên tiên đại năng, cũng không sợ sệt Hồng Vân đem Hồng Quân ra. "Hồng nông khí chỉ có một đạo, các ngươi như thế nhiều người, thế nào phân?" Hồng Vân độc linh cơ một cái Nếu Hồng Quân đối với đám người không được uy hiếp tác dụng, vậy trước tiên gánh lên bọn họ nổi đấu. Dù sao, Hồng Mông tử khí chỉ là một đạo, nhân số như thế nhiều, chỉ có thể một người có thể được. Đám người nghe sau đó, dồn dập rơi vào trầm từ bên trong. Như Hồng Vân nói, Hồng Mông tử khí chỉ có một đạo, nhưng là nhân số như thế nhiều. Mọi người đuổi Hồng Vân, có thể cũng là vì Hồng Mông tử khí. Như thế nhiều người, bất luận là ai cầm, đều sẽ có người không phục. Mọi người đừng bị lừa rồi." Hồng Vân nói như vậy, hiển nhiên là muốn gây ra của chúng ta nội đấu. Chúng ta đạt được Hồng khí, mọi người cạnh tranh công bằng. Mọi người không cần cùng Hồng Vân phi lợi, cùng lên." Minh Hà nói lớn tiếng nói. Hắn nhìn ra rồi mọi người lo lắng, nếu như là không giải quyết mọi người nghi hoặc, vây quét Hồng Vân khả năng cũ sẽ vì vậy mà tán, làm không tốt còn sẽ nổi đấu lên. "Đúng, không sai. Cạnh tranh công bằng." Đám người nghe xong Minh Hà lao tổ, đại bộ phận người cảm giác được có đạo lý, nhất thời lại nuối liền một lòng. Tuy rằng còn có một nhóm người biết lời này không đáng tin, nhưng mà trước mắt là đối phó Hồng Vân quan trọng. Mặc dù là không ủng hộ câu nói này, vào đúng lúc này cũng muốn, trước tiên đem Hồng Vân bắt lại nói. Đến thời điểm Hồng nông tử khí là ai? Vậy thì nhìn riêng phần mình bản lĩnh, đáng ghét. Hồng Vân sắc mặt tâm trầm vẻ mặt vô cùng không dễ nhìn. Tại trước mặt có rất nhiều chuẩn thánh cường giả, hắn chỉ có một người, nếu thật sự đánh nhau căn bản không có bất kỳ phần thắng. Động thủ. Đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đánh tới Hồng Vân. Minh Hà lão tổ dẫn đầu xuất thủ, tay cầm nguyên đồ, á tỵ song kiếm, sát phạt linh bảo. Hai thanh lợi kiếm vừa lấy ra, kinh khủng kiếm khí khuyết tán ra, bao phủ lại nền phương địa. Oanh. Minh Hà mạnh mẽ động trong tay song kiếm, chém ra hai đạo lớn vô cùng kiếm khí, giao nhau cùng nhau, trực tiếp hướng về Hồng Vân đánh tới chui đi qua, hư không phá vỡ, phía dưới đại địa cũng rạn nước ra, kéo dài đến ngàn một triệu dặm. Tại đại địa bên trong hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe nước. Thử. vậy thì đánh đi. Hồng Vân lạnh rên một tiếng, hai tay bắt, trực tiếp bạo phát ra chuẩn thánh trung kỳ lực lượng, che khuất bầu trời hồng mang. Ba phủ lại này phương thiên địa, tại hồng mang phạm vi lớn công kích bên dưới. Minh Hà lão tổ đánh ra công kích, khí tức đang trầm dại yếu bớt, trong chốc lát Liên bị hồng mang hóa giải ra. Gặp chính mình công kích bị tiêu tan, Minh Hà công kích cũng không có đình chỉ. Đem trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiện ra ở sau người. Vì là Hồng Ngông Tử Khí. Minh Hà lão tổ lá bài tẩy đều lấy ra, nhìn ra hắn đối với cái này Hồng Ngông Tử Khí là có nhiều khát vọng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều hướng về Hồng Vân phát khởi thiên công. Chuẩn Thánh có hơn 10 vị, Đại La Kim Tiên có mười mấy gần 100. Mỗi người đều lấy ra riêng mình linh bảo. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, từng cái từng cái bị trước mắt Hồng Ngông Tử Khí mê hoặc. Đại La Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh chiến lệnh. Có trời đất khác biệt, nhưng bọn họ cũng không có sợ hãi. Ngược lại là chí tại nhất định được dáng vẻ. Này hết thảy đều nguồn gốc từ Hồng Ngông Tử Khí mê hoặc. Thấy được qua thánh nhân mạnh mẽ Mọi người đều có một viên muốn được tử khí trái tim. Chương 71, cuối cùng gặp hét, chương 71, cuối cùng gặp hét. Hồng Vân ra ngũ trang quan một chuyện, bị đám người vây đánh, đưa tới một đám tiên thiên đại năng quan tâm. Muốn biết, đây không phải là hai tên chuẩn thánh trong đó chiến đấu, mà là hơn 10 vị chuẩn thánh cùng ra tay. Chuẩn thánh là trước mắt trong Hồng Hoang cường giả cấp cao nhất, một hồi phát động rồi hơn 10 vị. Loại này chẳng diện. Trong Hồng Hoang còn chưa có xuất hiện qua. Cô Luân Sơn bên trong, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, ba người bị hành động này đánh thức. Không biết Hồng Vân có thể hay không tránh thoát này một kiếp nạn. Thông Thiên nhìn Hồng Vân vị trí, trong lòng nói: Đối với loại này tình huống, hắn cảm giác được Hồng Vân lần này là tương đối nguy hiểm, như thế nhiều chuẩn thành vây công, thả trên người ai đều rất vướng tay chân. Có thể Hồng Vân trong tay có Hồng Mông tử khí, loại này lớn cơ duyên, nếu là muốn hắn giao ra, e sợ cũng không có như thế dễ dàng. Lao tử cùng Nguyên Thủy hai người đều đối với này không có cái nhìn, bọn họ tuy rằng biết Hồng Vân bị người vây công, có thể hai người bọn họ cũng có Hồng Mông tử khí, cho đến cái kia đạo Hồng Mông tử khí ai đạt được, Hồng Vân kết cục làm sao? Lão tử, Nguyên Thủy là sẽ không để ý. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Dù cho là xa tại phương Tây bên trong, cũng cảm nhận được Hồng Vân này một chuyện. Bất quá, hai người bọn họ là muốn thấy được cái kết quả này. "Sư huynh, ngươi nói cái này Hồng Vân có thể rời khỏi sao?" Chuẩn Đề hỏi nói. Từ Hồng Vân ra ngũ trang quan thời điểm, hắn đều có quan tâm. Hiện tại Hồng Vân bị vây, hắn vẫn tương đối quan tâm kết quả. Hồng Vân này một lần chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tiếp dẫn như có điều suy nghĩ nói, chạy trời không khỏi nắng là hắn muốn thấy được kết quả, hắn tử tiêu cùng vị trí của bộ đoàn, chính là Hồng Vân nhường lại. Như thế lớn nhân quả, nếu thật là muốn có lên, không phải là như thế dễ dàng. Bây giờ Hồng Vân gặp phải này một chuyện, tiếp dẫn là rất muốn thấy. Hồng Vân ở đây một lần bị thua, tốt nhất là ngã xuống. Như vậy, Phương Tây thiếu nhân quả, Tiểu có thể không cần trả, cũng có chuẩn thành cương giả, biết nhưng không lựa chọn lý sẽ chuyện này. Tây Côn Luân bên trong Tây Vương Mẫu, nàng ủy rất có tự mình biết mình, rõ ràng ai cũng có thể cướp này Hồng Mông tư khí. Có thể cướp được thì đã có sao? Có thể hay không có cái này mệnh đi cầm, mới là mẫu chút nhất. Ngũ Trang Quan bên trong trấn nguyên tự, hắn hiện tại chính là bế quan thời khắc chốt, không cảm giác được bên ngoài chuyện xảy ra. Vế quan mà nói, Bình thường là ngăn cách phía ngoài hết thảy, thêm vào ngũ trang quan có đại trận thủ hộ. Trừ phi là có người tới quá dày. Nếu không trấn nguyên tử căn bản không phát hiện được bên ngoài phát sinh chuyện. Hồng Vân bị người vây công một chuyện, trấn nguyên tử không một chút nào rõ ràng. Hắn hiện tại cho rằng Hồng Vân vẫn là tại chính mình năm độ sộ tìm hiểu Hồng Mông từ khí. Bác Minh bên trong, Côn Bằng cũng biết Hồng Vân bị một chúng đại năng vây công. Biết sau đó, hắn rời rời đi Bác Minh, trước đi hiện trường. Đối với chuyện này, những người còn lại rất sợ sệt, ướp gì không đi tham gia. Rất sợ rước họa vào thân. Có thể Côn Bằng lại không có một chút e ngại, hết thảy lo lắng đều nguồn gốc với thực lực bản thân không đủ. Bây giờ côn bằng thực lực là tại Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, tại trong hồng hoàng có thể ngang đi. Thêm vào côn bằng trong tay các loại linh bảo, càng là chuyện như vậy phát sinh, hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến, côn bằng liền hóa thành lưu quang, xuyên phá mặt biển, hướng về Hồng Vân phương hướng bay đi. Hồng Vân này một bên, trải qua mọi người vây công, Hồng Vân đã bị thương nặng. Tuy rằng hắn là chuẩn thành trung kỳ thực lực, có thể cũng bị không ngừng như thế nhiều người vây công, kiên trì đến hiện tại. Vẫn là Hồng Vân liều chết chống cự kết quả, muốn đổi lại là tầm thường chuẩn thánh. vào lúc này e sợ đã bỏ mình. Hồng Vân Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Hồng Mông tử khí giao ra đây, bằng không hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Minh Hà trong lòng đã dậy rồi sát tâm, mặc dù là hiện tại trấn Nguyên Tử lại đây, cũng không còn kịp rồi. Đáng người mắt nhìn chằm chằm, gián mắt Hồng Vân. Chỉ cần đám người lại ra tay, đối phương chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha. Ngươi ta Hồng Vân một đời làm việc thiện, chưa bao giờ có qua kẻ thù. Bây giờ nhưng bởi vì một cái Hồng Mông tử khí, các ngươi liền muốn làm cho ta với tử địa. Ta không lòng, ta không lòng. Hồng Vân cuồng Ở đây một lần vây cô người, có rất nhiều là Hồng Vân nhận thức. Đồng thời trước giao tình coi như không tệ, càng có một ít còn bị Hồng Vân rất nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó đang nhìn đến tình cảnh này, phản ứng của hắn sẽ như vậy lớn. Mà đối với những người kia, vây công Hồng Vân, không có một cái sẽ hổ thẹn. Một lòng nghĩ tới là Hồng Mông tự khí. Tại lợi ích trước mặt, giao tình không đáng nhắc tới. Đám người sẽ không bởi vì Hồng Vân trợ giúp qua bọn họ, mà vào lúc này đứng tại Hồng Vân này một bên. Tại trong Hồng Hoang, không có vĩnh viễn bằng hữu, nếu như có. Vậy thì Thuyết Minh liên tục không có có lợi ích trên xung đột. Nếu như làm lợi ích phát sinh xung đột thời điểm, bằng hữu cũng chính là trở thành kẻ địch thời điểm trước tại trong hồng hoang, Hồng Vân là người hiền lành, rất nhiều người đều sẽ bán Hồng Vân một bộ mặt. Tại đại bộ phận tình huống hạ, có thể đó là không có có lợi ích thời điểm, bán cái mặt mũi chỉ bán cái mặt mũi, đám người không sẽ để ý, Trao trả là không giao ra. Minh Hà âm thanh càng thêm ấm lãnh, phía sau hiện hóa ra vô tận sát khí, hiện đang vây công Hồng Vân người, so với trước kia còn nhiều. Trong lòng của mỗi người đều rất cấp thiết. Theo Minh Hà âm thanh vang lên, mọi người đều chuẩn bị khởi xướng tấn công, bày ra một bộ tấn công tư thế. Vậy thì đồng thời chết đi. Giao ra hồng mông khí là không thể. Bạo cho ta Hồng Vân trong lòng hung ác, từ hắn bên người nổi bắn ra một luồng mạnh mẽ sóng xung kích. Ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, 10 triệu giặm hố vân trực tiếp bị đánh tan. Chuẩn thánh tự bạo, uy năng vô địch. 10 triệu giảm phạm vi bên trong đều bị phá hoại. Không được. Minh Hà lão tổ liền vội vàng đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hùng liên lấy ra, che ở trước người. Chuẩn thánh tự bạo, uy lực 10 phần mạnh mẽ. Tại trong hồng hoang, trước Đông Vương công tự bạo thời điểm, bán nổ tung rất rộng. Bỏ mình vô số Đại La Kim Tiên người, không có linh thân, bị Hồng vân tự bạo uy lực chết. Sinh tử lạc tiêu. Người ở chỗ này, căn bản là không nghĩ tới, Hồng Vân sẽ chọn tự bạo. Nhưng không có phòng bị kia, lại không có linh bảo hộ thể người. Mệnh tăng tại chỗ, tại chỗ chuẩn thánh cường giả, cũng nhận được thương tổn không nhỏ. Mặc dù là Minh Hà lão tổ, lúc này cũng nhận được thương tích, Hồng Vân tự bạo, chính hắn cũng không nghĩ tới. Tự bạo dư âm kết thúc, đám người đơn giản ổn định một chút riêng mình thường thế sau này, từng cái từng cái hóa thành lưu quang, hướng về phía trước bay đi. Trong lòng đều đang nghĩ, Hồng Vân đã tự bạo, Hồng tử khí tất nhiên là sẽ lưu lại. Đám người hành động, trực tiếp ra tay đánh nhau, trên một giây vẫn là chung một chiến tuyến đạo hữu. Bây giờ Hồng Mông Tử Khí ở trước mắt, lúc trước cạnh tranh công bằng ước định, đều đã quăng nao sau đó, ra tay đánh nhau. Dù cho là một đoạn rất gần khoảng cách, cũng không có ai khá cao. Gặp ai tại vị trí thứ nhất, đám người tiểu sẽ đem hỏa lực đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tranh chấp không hạ. Chương 72, Hồng Mông Tử Khí phân tranh, chương 72, Hồng Mông Tử Khí phân tranh. Không được. Hồng Mông Tử Khí không thấy. Minh Hà lão tổ dựa vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phong ngự, trước tiên đi tới Hồng Bấn tự bạo địa phương, vẫn chưa phát hiện Hồng Ngông Tử Khí. Đều đã tự bạo, còn không có Hồng Mông Tử Khí. Để hắn rất lạ cam tức. Hồng Vân, ngươi cho rằng có thể chạy trốn sao?" Minh Hà Lao tổ lạnh rên một tiếng, sau đó lợi dụng phân thân của mình nhanh chóng siêu tầm, Đêm này một phương thiên địa toàn bộ bao trùm. "Đòi!" Đám người cũng kịp phản ứng, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Hồng Vân đã tự bạo. Mọi người là biết, này một lần tự bại là Hồng Vân phân thân. Bản tôn cũng không ở nơi này, dùng phân thân dụ dỗ mọi người. Bản thể lưu vong. Mặt khác một bên, Hồng Vân cả người miệng nôn máu tươi. Phân thân tự bại, làm bản thể hắn cũng là được không ít thương tích. Hy vọng bọn họ không có phát hiện đi. Hồng Vân không hướng về chân trời trốn đi tự bạo phân thân. Hắn chính là vạn bất năng dĩ. Tiểu Ngũ trang quan tình huống trước mắt, Hồng Vân nếu không triển khai một ít thủ đoạn, là sống không tới như thế lâu. Hắn phi hành ở trên bầu trời, đã đem tốc độ của chính mình thôi thúc cực hạn, hy vọng có thể thoát khỏi mọi người truy kích. Vừa trốn không lâu, Hồng Vân tiểu gặp phía trước một đạo nhân. "Hồng Vân, ngươi dùng phân thân tự bạo, để cho chúng ta lầm tưởng ngươi chết, nếu không phải là ta trước giờ đem phân thân bố trí kỹ càng, nay một lần còn thật cho ngươi chạy trốn." Minh lão tổ cười nhạo nói. Hắn ở xung quanh bố trí rất nhiều phân thân, vì chính là sợ Hồng Vân chạy trốn. Tại phát hiện đối phương chạy trốn ngay mắt, Minh Hà tiểu dùng phân thân sưu tầm, Minh Hà có 480 triệu huyết thần tử phân thân, một ngày sưu tầm. Trừ phi là thánh nhân hoặc là thủ đoạn đặc thủ, bằng không khó có thể chạy trốn Minh Hà cha xét. Minh Hà đạo hữu, nếu ngươi hôm nay có thể thả ta rời đi, ngày khác ta chắc chắn báo đáp." Hồng Vân nói. Bây giờ hắn đã bị thương nặng, hiện tại chỉ có Minh Hà một người, liền nghĩ đến đàm phán, nhìn hạ có thể hay không làm thông. Dù sao, nếu như là Minh Hà đồng ý dưới tình huống này một lần rất khả năng trốn đi. Báo đáp? Cầm cái gì báo đáp? Bản tọa chỉ cần Hùng Mông tự khí. Minh Hà nói, tính cách của hắn hướng đến làm việc tàn nhẫn, làm huyết hại chi chủ. Dưới cái nhìn của hắn, Hồng Vân một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì có thể báo đáp? Tình huống hôm nay, nghĩ muốn Minh Hà buông tha Hồng Vân, phải là Hồng Mông tử khí làm trao đổi, bằng không là không thể. Nam mơ." Hồng Vân kiên quyết đáp lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Wen." Minh Hà ra tay cấp tốc, vung lên trong tay song kiếm, lấy qua một loại tốc độ, cùng Hồng Vân chiến đến cùng một chỗ. Hồng Vân tuy rằng bị thương nặng, nhưng Minh Hà nghĩ phải nhanh chóng bắt đối phương, cũng không có như vậy dễ dàng. Bởi vì tiếng đánh nhau mãnh liệt, bị đám người đã nhận ra Mọi người nghe tiếng tới rồi. Đi tới sau này, kiểu gặp Hồng Vân cùng Minh Hà lão tổ tại tranh đấu. Giờ khác này Hồng Vân là của mọi người công địch. Mọi người đi tới sau này, cũng đã gia nhập chiến trường. Nguyên bản còn có thể kiên trì một cái Hồng Vân, một chúng đại năng gia nhập sau này. Nhe mắt bị thua hạ xuống. Hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả, thêm vào rất nhiều đại la kim tiên. Hồng Vân đỡ không được. Đây chính là các người bọn ta. Đều theo lão tổ đồng thời chết đi. Hồng Vân không có đường lui, quanh thân khí tức cuồn bạo. Gặp hắn bộ dáng này, đám người nháy mắt lùi đến tôn xa, rõ ràng Hồng Vân đây là thật muốn tự bảo. Vừa nãy đã từng gặp qua một lần, mọi người có thể không nghĩ lại bị nổ bị thương. Oeng, lại là một đạo kinh thiên động địa âm thanh vang lên, lần này tự bạo. So với vừa nãy Hồng Vân Vân thân tự bạo lúc uy lực còn muốn càng lớn, tại chỗ đại La Kim tiên ngã xuống một đầm lớn, thi thể nằm ngang tại lục địa bên trong. Tại chỗ chuẩn thánh cũng nhận được sự đả kích không nhỏ, Minh Hà cũng là như vậy, mặc dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng Hồng Vân bản thể tự bạo uy lực so với vừa mới phân thân uy lực nổ tung còn muốn càng lớn. Nay một lần, Hồng Vân đạo nhân đúng là bọn mình, hắn một chết, hồng tử khí hiện ra tại giữa hư không. Với trong huyết vụ tỏa ra từ quang, như ẩn như hiện xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hồng Mông Tử Khí là của ta rồi. Ta, chết mở. Đám người hùa lên, đều muốn được Hồng Mông Tử Khí. Hồng Vân tại thời điểm, mọi người địch nhân chỉ có một, bây giờ đối phương ngã xuống, lưu lại này một Hồng Mông Tử Khí. Đạo Hưu cũng đã thành kể rồi. Minh Hà lão tổ bị thương nhẹ nhất, hắn chịu được lấy thương tích đau đớn, đánh bay người ở bên cạnh, bay đến Hồng Mông Tử Khí trước mặt. Lưu Tại vừa muốn đắc thủ thời gian, một luồng mạnh mẽ thôn vẻ lực lượng xuất hiện. Lấy tốc độ thật nhanh, đem Minh Hà trước mắt Hồng Mông Tử Khí hút đi. Đạo mắt một nhìn, đã thấy tử khí đi tới một thân xuyên đạo bào màu đen đạo nhân trên người. Đạo nhân kia quanh thân khí tức mạnh mẽ, hắn vừa xuất hiện. Này phương linh khí của thiên địa đều nhanh chóng hướng hội tụ. Hắn, chính là Côn Bằng. Trải qua thời gian dài đi đường, vừa đến. Vừa vận tựu nhìn thấy tình cảnh này phát sinh. Côn Bằng đạo hữu, người đây là ý gì? Minh Hà chất vừa nói. Hắn lửa giận trong lòng cao tăng tới rồi cực hạn, màu máu đỏ sát ý ở sau người hiện ra. Lúc trước tại tử phủ bên trong, Côn Bằng cử động dĩ nhiên bị Minh Hà ghi ở trong lòng. Bây giờ lại đến, đem hồng mông tử khí đoạt đi. Nếu không phải là kiêng kỵ đối phương thực lực, hiện tại Minh Hà nơi nào còn sẽ cùng đối phương phí lời. Đã sớm độc thủ. Hồng Mông tử khí không sai, bạn toàn muốn. Quân Bằng nói, hắn liếc mắt nhìn Minh Hà, sau đó quét mắt nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ. Những người kia đều đang hung tận nhìn Quân Bằng. Tuy rằng bọn họ tại cấp độ thời điểm riêng phần mình làm bạn, nhưng trước mắt Hồng Mông tử khí trên tay Quân Bằng, mọi người tất nhiên là đem ánh mắt nhìn về phía cùng một địa phương. Đạo Hữu, đây là một ít linh bảo. Nếu như là ngươi thể đem Hồng Mông tử khí giao cho ta, linh bảo chính là ngươi. Minh Hà trực tiếp đem Nghiệp Hỏa Hùng Liên cùng nguyên độ Á Tỵ song kiếm vì là trao đổi. Nhìn ra, hắn là phi thường nghĩ muốn cái này Hồng Mông từ khí. Muốn biết bạn Sinh Linh bảo đều lấy ra trao đổi, đủ để thuyết minh nhiều lần khắt vọng đạt được. Bạn Sinh Linh bảo đối với một người tu si đến giảng. đây chính là cực kỳ đặc thù tồn tại, đi theo đã lâu. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, là vạn vạn sẽ không đưa ra đi. Nhưng mà đối với thời khắc này Minh Hà nhìn tới, bất luận là lại tốt linh bảo, cũng không sánh nổi thời khắc này Hồng Mông từ khí. Hắn là không tiếc. Linh bảo không sai. Côn Bằng nhìn Minh Hạ trong tay linh bảo. Hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có thể thả ra hồng liên ngự Uy năng vô song, nguyên độ, á thị song kiếm, giết người không dính nhân quả. Sắc thực rất dễ dàng khiến người tâm động. Gặp Côn Bằng nói linh bảo không sai, Minh Hà trong thần sắc vô cùng cao hứng. Dưới cái nhìn của hắn, Côn Bằng biểu hiện ra vẻ mặt như vậy, quá nửa là đã đồng ý sẽ thay đổi. Không chỉ là Minh Hà lão tổ cảm giác được, Cửu liền người bên cạnh cũng nhìn ra rồi, cho rằng Côn Bằng sẽ cùng Minh Hà trao đổi Hồng Mông tử khí. Bình thường tới nói, không đổi. Có thể từ lời nói hoặc là vẻ mặt lúc này biểu hiện, bây giờ Côn Bằng nói linh bảo không sai, ý tứ chính là đồng ý dùng Hồng Mông tử khí để đổi. Minh Hà thấy vậy, đem hiện hóa ra ngoài sát ý biến mất, sắc mặt biến tốt lên, rồi sau đó hướng về côn bằng vị trí đi đến, sắc mặt bình tĩnh, bên trong nhưng là mừng rỡ như điên. Chương 73, đại chiến hơn 10 vị chuẩn thánh, chương 73, đại chiến hơn 10 vị chuẩn thánh. Gen, đo lường đến ký chủ trạng thái, mời làm ra trở xuống lựa chọn. Tuyển hạng 1, giao ra hồng mông tử khí, khen thưởng 10 viên cựu truyện kim đan. Tuyển hạng 2, không giao ra cũng bảo vệ hồng mông tử khí, tùy cơ thu được hệ thống thưởng. Trong lúc côn bằng muốn mở miệng nói chuyện thời gian, hệ thống âm thanh lên. Này trước, trong lòng hắn đã có đáp án. Ta lựa chọn 2. Liếc mắt nhìn côn hệ thống cho ra tuyển hạng, côn bằng dứt khoát lựa chọn hai. Tiểu truyền kim đan đan có thể trở thành đại la kim tiên. Cùng tiên tiên linh căn hoàng trung lý kết trái linh quả sắp xỉ. Vì vậy, tuyển hạng một côn bằng dùng không được, lựa chọn 2 không sai được. Bản tọa không đổi. Côn bằng nhìn Minh Hà sắp đi tới, mở miệng nói. Vừa dứt lời, Minh Hà dừng bước lại, tính chỉ với hư không, mặt biến sắc cực kỳ khó nhìn, thần sắc cao hứng. Một hồi tiểu đã không có. Côn bằng đạo hữu, ngươi cần phải hiểu rõ, có lẽ ta một người không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nơi này có như thế nhiều người Hồng nông tử khí cầm ở trong tay ngươi, ngươi xác định có thể đi được sao?" Minh Hà lạnh giọng nói. "Rất hiển nhiên, nếu Côn Bằng đã không nguyện ý thay đổi, chỉ có thể mạnh bạo. Nơi này rất nhiều đại năng, chuẩn thánh không chỉ một. Nếu như là đồng thời vây công Côn Bằng, cho rằng đối phương là không đi được. Hồng nông tử khí liền ở ngay đây, nếu như là các ngươi không phục, đều có thể đến cầm." Côn Bằng lớn tiếng quát nói, cũng không có bởi vì Minh Hà, mà sợ đối phương như thế nhiều người. Hắn thời khắc này ý nghĩ, nếu như là không dây dưa chính mình, đi thẳng một mạch. Nay chút người Côn Bằng lười được phản ứng, nếu như bọn họ nghĩ muốn cùng lên, cũng lạ không có gì lo sợ, giết chính là, mọi người cùng nhau tiến lên. Hồng Ngung tử khí tại côn bằng trong tay, nếu chúng ta từng cái từng cái trên, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng chúng ta người nhiều, không cần sợ. Minh Hà âm thanh vang lên. Hắn câu nói này nói xong, để một ít còn đang do dự có muốn hay không trên người, hạ quyết tâm. Đúng đấy, nhân số chúng ta như thế nhiều, không cần sợ côn bằng một người. Cùng lên, giết. Đám người bị Minh Hà cho kích động, tuy rằng côn bằng danh tiếng, mọi người nghe nói qua, thực lực phi thường mạnh. Có thể việc đã đến nước này, Hồng Ngung khí đang ở trước mắt, như thế nhiều người tại, nếu như tựu như thế rời đi, không có ai sẽ cam tâm. Mặc dù là có khả năng đánh không nổi. Vào lúc này mọi người cũng muốn vật lộn một chút, cầu rau sang tử trong nguy hiểm. Hồng Ngông tử khí, đã để này chút người mê hoặc. Và anh. Minh hạ cái thứ nhất khởi xướng tiến công, theo tới chính là tất cả mọi người công kích. Đầy trời lưu quang giết hướng côn bằng. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách bản tỏa vô tình. Côn bằng lạnh rên một tiếng, một thanh trường thương cầm trong tay. Tuy rằng hắn trên người rất nhiều linh bảo, đều đã bị thôn phệ hồ lô cho nu lấy, nhưng trên người như cũ có một bộ phận. Giống thần thương Công đức lượng thiên xích trở những thứ này, như cũ trên người hắn. Thí thần thương vừa lấy ra, côn bằng đỉnh đầu hư không đều ám đạm xuống. Màu Máu đỏ khí tức hiện ra. Và anh. côn bằng nhẹ nhàng rung động trong tay thí thần thương, kinh cùng uy năng hiện ra, hầu như ngưng kết thực chất. Hắn nên mặt mà lên, ở trong hư không nhanh chóng vung lên. Hủy thiên diệt địa thần uy, trực tiếp đem đám người đánh tới công kích cho hóa giải mất. Thí thần thương, mọi người thấy côn bằng trong tay trường thương, nguyên thần càng có chút sợ hãi. Cái này linh bảo, chuyên môn công kích người khác nguyên thần, thánh nhân đều có thể tổn thương. Côn bằng đối mặt những thứ này, cũng là chuẩn thánh tu vi, sao có thể không sợ sệt này thí thần thương uy lực. Nguyên Thần vung lòng một chút sau đó, trong lòng mọi người húng ác, trực tiếp đem nỗi sợ hãi cho xóa đi. Thí thần thương công kích tuy rằng có thể gây tổn thương cho Nguyên Thần, nhưng mà nhân số như thế nhiều, thêm vào đám người đã bị hồng mông tử khí che đôi mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, điểm ấy sợ hãi tính không được cái gì. Giết! tất cả mọi người đem côn bằng làm thành một vòng, riêng phần mình thôi thúc phá bảo, đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Tại này một phương thiên địa, trong hư không khe nứt vừa lại, nháy mắt bị đánh nát. Như vậy cảnh tượng, không ngừng lặp lại. Côn Bằng thần sắc bình tĩnh, đứng ở trong hư không, quanh thân sát ý từng chút một tại tăng cường. Ầm ầm ầm, phía dưới cái kia nguy ngang ngọn núi, trực tiếp sụt xuống. Chính là bị Côn Bằng trên người tản mát ra sát ý cường đại gây nên, vô số sinh linh sợ hãi, hướng về xa xa chạy trốn. Thiên địa hôn loạn tương mừng. Côn Bằng tay cầm Thí Thần Thương, như một tôn chiến thần, cùng hơn 10 vị chuẩn thánh triển khai chiến đấu kịch liệt. Song phương tốc độ cực nhanh, mỗi công kích một chút, sinh ra dư âm, cực kỳ mạnh mẽ. Đại La Kim Tiên cường giả, Côn Bằng vừa ra tay, Thí Thần Thương một đòn liền giết mấy trụ. Còn lại thánh tuy rằng đang chống cự, Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu. Mỗi người nguyên thần bao nhiêu đều bị một ít thương tích. Đáng ghét, này côn bằng thế nào như vậy mạnh. Minh Hà trong lòng kinh ngạc. Muốn biết, bọn họ bên này, nhưng là hơn 10 vị trưởng thánh. Đồng thời vây công côn bằng, không chỉ không có chiếm được thượng phòng, không có chiếm được một chút chỗ tốt, chính mình còn bị thương tích. Chúng ta không phải có điều bảo lưu lại. Như tiếp tục nữa, e sợ hôm nay này hồng mông tử khí là không cầm được. Minh Hà nói, trận chiến đấu này, không thể kéo dài chiến đấu tiếp. Trưởng thánh giữa chiến đấu, pháp lực tiêu hao rất nhanh mà hắn lại nhìn thấy côn bằng mặt không đổi sắp biểu hiện, từ bắt đầu đến hiện tại cũng là giống nhau. Kiều biết không có thể nâng tay, muốn ra tay toàn lực. Ngang. Đám người trực tiếp đem khí tức tăng cao đến mức tận cùng, nghĩ muốn toàn lực trọng thương côn bằng. Bây giờ đã đến trình độ này, mặc dù là bọn họ hiện tại chạy, cũng rõ ràng côn bằng là sẽ không bỏ qua qua bọn họ. Như vậy, tất cả mọi người không có muốn đi ý nghĩ, chiến đấu đến cùng đã không đường có thể đi. Hơn 10 vị chuẩn thánh cùng bộ phát ra năng lượng, trực tiếp ảnh hưởng đến xung quanh ngàn một triệu dặm. Tại một bên quan sát các tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng rất lạ kinh ngạc. Quân bằng dĩ nhiên có thể như thế mạnh, một người độc chiến mấy chục chuẩn thánh. Tốt một cái thí thần thương, coi như ngăn cách lấy như vậy khoảng cách, ta đều có thể cảm nhận được một trận tâm thần động đáng. Không biết lần này kết quả sẽ là như thế nào. Như vậy náo động tràn diện, tự nhiên là đưa tới vô số người quan sát. Bất quá bọn họ chỉ là tại thật xa nhìn, cũng không dám rượt vào quá trước. Đây không phải là một cái chuẩn thánh, mà là mấy chục chuẩn thánh cùng ra. Loại này tràn diện, trong hồng hoang cho tới nay mới thôi, còn chưa từng xảy ra. Mặc dù là tiên đỉnh cùng vũ tộc trong đó ma sát, cũng không có như vậy chấn động. Ở đây cùng không có mặt đều là đem ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng cùng chúng đại năng đối chiến bên trong. Người biết trong lòng ngạc nhiên, bọn họ không dám tưởng tượng, đây là dạng gì một cái thực lực, lại có thể lấy bản thân lực lượng. Độc chiến như thế nhiều người, mặc dù là bản cậu nguyên thần biến thành tang thanh, nếu thật sự gặp gỡ cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng không tốt thoát thân. Côn Bằng một người nhưng lên, đồng thời biểu hiện ra khí thế, cũng không có rơi nửa điểm hạ phong. Lại không nhìn đám người nguyên thần bị thương tổn, tựu nhìn bề ngoài. Tíu rất rõ ràng có thể nhìn ra, Côn Bằng giờ khắc này là nơi với Thư Phong. Chương 74, điên cuồng, quá điên cuồng, chương 74, điên cuồng quá điên cuồng. Trận chiến đấu này, biết đến là đám người vây cùng một cái. Này người không biết còn tưởng rằng côn bằng một người đem đám người bao vây. Minh Hà nhìn thấy tất cả mọi người tại phát lực, hy vọng trong lòng lại lần nữa dấy lên. Hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả một đòn, nghĩ đến mặc dù là không thể giết chết côn bằng, trọng thương cần phải là có thể. Đến lúc đó, Tiểu có thể bức côn bằng đem hồng mông tử khí lấy ra. Và anh. Tiếp theo Minh Hà lão tổ hai tay bắt, lửa cháy ngập trời hiện ra ở sau người. Nguyên đổ, a tị sát ý hiện ra. Phóng ra kinh khủng khí, tàn phá tại thiên địa bên trong. Đám người bảo hình thái rất là nghiêm nghị biến ảo ra vô thượng pháp lực. Thanh bại ở nơi này một chiêu. Phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy các loại công kích mang theo áp lực mênh mông hướng về Côn Bằng lũi đi. Nhìn mọi người công kích đánh tới, Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi thí thần thường, một cái to lớn hồ lô xuất hiện. Hồ lô tỏa ra bảo quang, quanh thân hắn che kín hoa văn, thần bí khó lường. Thả ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ thần uy. Vậy ấy, chính là Côn Bằng Tiên Thiên Chí Bảo, thôn phệ hồ lô. Ầm. Thôn miệng hồ lô mở, trực tiếp đem mọi người công kích toàn bộ hấp thu, nuốt vào tại hồ lô bên trong. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong trước mắt tiểu đem mọi người công kích cho file cái gì đây là tiên thiên chí bảo Minh Hà lao tổ nhìn thấy quân bằng thôn vẽ hồ lô trên mặt hết sức kinh ngạc Tiên thiên chí bảo ý lực vô cùng khủng bố tại trong Hồng hoang ngoại trừ Hồng quân Đông hoàng, Tam thanh có tiên tiên chí bảo Minh Hà chưa từng thấy ai có tiên thiên chí bảo bây giờ côn bằng đem tiên tiên chí bảo lấy ra không chỉ có Minh Hà lao tổ bị kinh ngạc đến rồi những người còn lại cũng là như vậy không tốt đây là tiên tiên chí bảo hắn ở đâu ra tiên thiên chí bảo không nghĩ tới quân bằng cũng có tiên thiên chí bảo Đám người cái kia không có gì lo sợ tâm thần, lại run rẩy lên. Rõ ràng có thể cảm nhận được. Đối phương khí tức là cao hơn bọn họ, bây giờ đối phương còn nắm giữ Tiên Tiên trí bảo, này tiểu phi thường để người sợ sợ. Côn Bằng đứng ở thôn Vệ Hồ Lô trên, che khuất bầu trời cái bóng, để người nhìn mà phát khiếp. Thu. Côn Bằng khẽ quát một tiếng, thôn Vệ Hồ Lô thôn Vệ lực lượng xuất hiện. Huy Hoàng Thiên huy, thôn Vệ lực lượng tỏa sáng. Kịch. Miễu Hồ Lô thả ra một đạo màu đen lưu quang, ẩn chứa chói mắt lôi điện, uy năng vô hạn. Đám người thấy vậy, không dám khinh thường, đám người vội vã thôi thúc pháp lực biến ảo ra các loại phòng ngự che ở trước người. Phá! Côn bằng khét quát một tiếng, thôn phệ hồ lô phong thích ra lôi điện không gì địch nổi. Đám người kết trái phòng ngự, không đỡ nổi một đòn. Ào ào ào. Theo vô số đạo tiếng vỡ vụn vang lên, phòng ngự bình thường trực tiếp bị đánh nát. Đánh phá phòng ngự sau đó, thôn phệ hồ lô công kích trực tiếp qua lại trên người đám người. Trong nháy mắt thời gian, tất cả mọi người đều gần đến này một công đánh, rộn rập miệng nôn máu tươi. Còn sót lại đại la kim tiên tại chỗ ngã xuống, thi thể từ không trung vung góc rơi xuống. Không! Không cần a! Một cái bị thương hơi nặng chuẩn thánh, bị côn bằng thôn phệ hồ lô thu vào. Rồi sau đó đám người tiểu không cảm giác được trên người khí tức, chỉ nghe được vài câu thanh âm tuyệt vọng, một vị chuẩn thánh cường giả cứ như vậy bỏ mình, bị thôn phệ hồn lô thu đi vào người. Trừ phi có đặc thù trí bảo phòng thân hoặc là thánh nhân, nếu không, nghĩ muốn tại bên trong còn sống, là không thể, chắc chắn phải chết. Vừa nãy thôn phệ đi vào là một vị chuẩn thánh sơ kỳ cường giả, lại bị thương. Đi vào nháy mắt, trực tiếp tử vong, chết không thể lại chết. Hồng Ngung tử khí. Hồng Ngung tử khí, ta, ta, ta từ bỏ. Nhìn thấy song phương thực lực chênh lệnh rõ ràng, có người bắt đầu sợ. Thôn phệ hồn lô không có lúc xuất hiện. Đám người cảm giác được có thể vật lộn một chút, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng vừa nãy tình cảnh đó, côn bằng trong tay hồ lô trực tiếp nuốt chọn một vị trưởng thánh. Tại chỗ đại năng, trưởng thánh sơ kỳ không phải số ý, cái kia người có thể bị nuốt đi vào. Cũng là thuyết minh, tại chỗ đại bộ phận rất khả năng cũng sẽ là kết cục này. Xèo, có một người dẫn đầu chạy trốn, kiểu có vô số người từng cái từng cái hướng về phương xa bay đi. Này bậy ngu xuẩn. Minh Hà lão tổ thầm mắng một tiếng, nhìn thấy này chút chạy trốn người, nhất thời đến hòa khí, Côn Bằng lợi hại, chỉ có đám người cùng lên mới có hy vọng. Nếu như là Minh Hà một người, tất nhiên không là đối thủ. Hiện tại muốn đi. Chậm. Côn Bằng nhìn đám người rời đi thân ảnh, lúc này là tăng thêm pháp lực truyền bảo. Càng mạnh mẽ thôn phệ lực lượng từ hồ lô tỏa ra, hóa thành từng đạo lôi điện lưu quang, hướng về đám người lướt đi. A! Theo mấy đạo kêu thảm thiết tiếng vang lên, mọi người thân thể trực tiếp bị xuyên phá, từ hư không rơi xuống. Đã như thế, chỉ còn lại Minh Hà mấy vị chuẩn thánh trung kỳ người. Bọn họ đứng ở trên hư không, nhìn đi lấy Côn Bằng. Mấy vị đạo hữu Kết cục của bọn họ các ngươi cũng biết, bây giờ kế, chỉ có một chiến. Minh Hà đối với còn giữ lại mấy người nói. Hắn cũng rất sợ sệt, nhưng mà so sánh lý trí một điểm. Sẽ phân tích tốt trước mặt tình huống. Biết lúc này trốn, nhất định là không thể thực hiện được. Đã có người làm như vậy, hiện tại chạy trốn, hạ chàng nhất định chết. Không sai. Chúng ta cùng lên. Đám người nháy mắt đạt thành nhất trí, chuẩn bị tiến hành cuối cùng phản bác. Nên các người, côn bằng đứng ở hồ lô bên trên, đối với trước mặt mấy người nói. Hắn là không định bỏ qua cho những người này trên Đám người đồng thời vây công, nguyên ngông pháp lực từ trên thân mỗi người tràn ngập ra. Vô số đạo lôi quang hiện ra. Thiên địa cùng hư không đều đang ngỡ tan, hiển hóa ra huy năng cực kỳ khủng bố. Và anh. côn bằng nhẹ dương bàn tay, trong bầu trời hội tụ rất nhiều linh khí, một màu đen lớn trưởng bóng mở xuất hiện, rồi sau đó thẳng tắp hướng về Minh Hà đám người trấn áp mà hạ. Minh Hà đám người đánh ra công kích dường như vô dụng, bị này trưởng ảnh phát diện. A, tốc độ nhanh chóng, Minh Hà đám người căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể là cứng rắn tiếp theo. Mấy người bọn họ bị trấn áp tại lục địa bên trong, to lớn thủ ấn không gì được nổi. Wen Côn Bằng vừa phát lực, kinh thiên lớn trưởng rơi xuống, đem lại địa đánh ra một đạo sâu không thấy đáy trưởng ấn. Minh Hà đáng người nằm trên đất, đã là yếu ớt một hơi thở trạng thái, côn bằng dĩ nhiên là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ. Mấy người bọn hắn không phải là đối thủ. Nay một trường ai, trực tiếp đem mấy vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả trấn áp. Người chung quanh rất nhiều người chấn động theo. Này côn bằng đến cùng là cái gì thực lực? Thái qua với khủng bố đi. Thánh nhân? Không là, trong hồng hoang trước mắt chỉ có hồng quân một vị thánh nhân. Mọi người biểu hiện chấn động chậm chậm chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiên thiên chí bảo xuất hiện, một đòn có thể bại rất nhiều chuẩn giả. Tiếp theo lại là một trường oai, mấy vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả tiểu đỡ không được. Điên cuồng. Này cũng quá mức điên cuồng. Tại quan sát các tu sĩ, bộ phận chuẩn thánh cường giả tại một bên âm thầm vui mừng, tốt tại là không có gia nhập trận chiến đấu này, không muốn được này hồng mông tử khí. Nếu không, thời khắc này hạ trạng, tiểu sẽ giống như đá người, rơi một cái thân chết hạ trạng. Dù sao, một đám lớn chuẩn thánh đều không phải là đối thủ của Quân Bằng, mặc dù là thêm vào mấy người bọn hắn chuẩn thánh kỳ thì lại làm sao? Kết quả còn là giống nhau. Hùng mông tử khí tuy rằng đáng giá để người không thèm đến xửa tính mạng. Nhưng mà mỗi người nghĩ tới không giống nhau. Có người cho rằng có thể vật lộn một chút, cũng có người xem ra, tử khí tuy tốt, nếu như là bọn mình, muốn cái này có cái gì dùng. Chương 75, trăm vạn công đức, chương 75, trăm vạn công đức. Trải qua một trường này công kích sau đó, Minh Hà đám người lại cũng không có hoàn thủ lực. Côn Bằng cảnh giới cao hơn bọn họ. huống chi vẫn còn bị tiên tiên trí bảo sang chế, bất tử chính là vận hạnh. Côn Bằng đạo hữu, mong rằng nhìn tại trước đây Tử Tiêu cùng, cùng nghe dạng mặt trên, vương tha chúng ta." Minh Hà mở miệng nói. Bây giờ hắn không phải là đối thủ của Côn Bằng, bị thương nặng. Hắn mặc dù không cho đến giống như mấy người còn lại, có thể cũng không khá hơn chút nào. Lại đánh, chính là nhất định chết rồi. Dung tha. Bản tọa đã cho qua cơ hội, đây là các người tự tìm. Côn Bằng lạnh lùng nói. Nếu như chuyện hôm nay, hắn đánh không nổi này chút người, kết quả sẽ là vừa vặn ngược lại. Côn Bằng rõ ràng, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bây giờ bọn họ như vậy xin tha, vì chính là không muốn chết. Côn Bằng há lại sẽ theo như bọn họ. Xèo. Mắt nhìn không có thương lượng, còn giữ lại mấy vị trưởng thánh, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, hướng về phương xa bỏ chạy ai cũng không để ý ai, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Côn Bằng liếc mắt một cái, sau đó tại chỗ biến mất, hóa thành lưu quang đuổi theo. Trốn, là không thể. Trong chốc lát, Côn Bằng đã đem mọi người thi thể cho ông trở về. Minh Hà, cũng được. Côn Bằng liếc mắt nhìn trước mắt thi thể, nhận ra là Minh Hà một cái phân thân, không là hắn bản tôn. Cùng lúc đó, mặt khác một bên. Đáng ghét. Côn Bằng, chuyện hôm nay, lão tổ ta cùng với người không đội trời chung. Minh Hà đã về tới huyết hải bên trong, hắn được xương huyết không cô, khô. Minh Hà bất tử. Vừa nãy bị giết chết, là phân thân của hắn. Bất quá Mặc dù là Minh Hà phân thân, hắn hiện tại cũng phi thường không dễ chịu, trong nguyên thần bị trọng thương, trên người nhiều chỗ vết thương, không có một khoảng thời gian là điều dưỡng không được. Minh Hà dựa vào tự thân phân thân, may mắn nhặt lấy về một cái mạng. Những người còn lại, phàm là tham dự cùng côn bằng chiến đấu, một cái đều không có lưu lại, hết thể ngã xuống. Giờ khắc này, tại côn bằng trước mặt, rất nhiều thi thể, đều là đại la kim tiên, chuẩn thánh cường giả thi thể, không có một cái còn sống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng 2. Thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng vạn công đức. Hệ thống âm thanh lên. Trăm vạn công đức Côn Bằng có chút bất ngờ, tùy cơ khen thưởng công đức dĩ nhiên như thế nhiều. Trăm vạn công đức, nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Công đức được xưng vào năng, phần thưởng này, tốt lắm lắm. Bái kiến Côn Bằng đại hữu. Côn Bằng vừa nghĩ thu hồi trên đất này chút thi thể, đã thấy đằng sau vang lên âm thanh. Chuyển đầu nhìn lại, Trấn Nguyên Tử bay tới. Trấn Nguyên đạo hữu. Côn Bằng cũng chào hỏi, thu hồi tự thân khí tức. Hồi chào. Trấn Nguyên Tử nhìn trên đất thi thể, than thở một tiếng. Hắn Bê Quan vừa đi ra, vốn muốn đi nhìn một chút hồng vân ngộ hồng mông từ khí, nhưng phát hiện người đã không tại ngũ trang quan. Làm Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Hồng Vân lưu lại tin tức sau đó, lập tức tựu ra ngũ trang quan. Hồng Vân thân chết, làm hắn hảo hưu trí giao, Trấn Nguyên Tử trong lòng cảm giác được thật là thương tiếc, cũng rất bất đắc dĩ, hắn có từng căn dặn Hồng Vân, một ngày không có tìm hiểu Hồng Mông từ khí, tựu không thể ra năm nổ độ. Nhưng ai biết nói, Hồng Vân căn bản không nghe, rơi như vậy một cái thân chết hạ tràng. Trấn Nguyên Tử tới rồi, cho rằng sự tình có khả năng chuyển biến tốt, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, biết là đến chậm. Bởi vì Trấn Nguyên Tử đã không cảm giác được tử vong khí thức, biết là bỏ mình. Côn Bằng Đạo Hữu, ngươi không nên hiểu nhầm. Ta hôm nay đến đây cũng không phải là vì là cái kia thành thánh nền móng hồng mông tử khí. Trấn Nguyên Tử giải thích nói, bây giờ hắn biết Hồng Vân là bị Minh Hà đám người bị bức ép tự bạo. Côn Bằng giết chết này chút người, mặc dù còn sinh sống, Trấn Nguyên Tử hiện tại cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ồ, không biết Trấn Nguyên Đạo Hữu có chuyện gì? Côn Bằng nghi hoặc. Làm Trấn Nguyên Tử lúc xuất hiện, hắn tựu biết đối phương mục đích không phải là vì hồng mông tử khí tới. Có thể ngoài ra, Côn Bằng cũng không nghĩ ra sẽ có cái khác cái gì chuyện. Không biết Côn Bằng Đạo Hữu hiện tại có thể giải rỗi. Đi ta cái kia ngũ trang quan tụ tập tới làm sao? Trấn Nguyên Tử mời nói, nghĩ để Côn Bằng đi chỗ của hắn. "Có thể, hơi chờ một chút." Côn Bằng nói xong, chuyển đầu vung tay lên, trực tiếp đem trên mặt đất thi thể cất vào đến, một cô không lưu. Một bên Trấn Nguyên Tử nhìn thấy tình cảnh này, mười phần nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi đến, nghĩ đến làm như vậy, nhất định là có nhất định đạo lý. Côn Bằng thu hồi sau đó, liền cùng Trấn Nguyên Tử cùng đi rồi. Chuẩn thánh giữa chiến đấu, hủy thiên di địa, phá loạn trang diện, hiện tại chính từng điểm khôi phục bên trong. Mọi người thấy Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử đi rồi, cũng đều rối rít ly khai. Đã không có cái gì để xem. Ngũ Trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử cùng Côn bằng hai người ngồi đối diện nhau, trong hai người, Dọn lên chút linh quả, nó tỏa ra tiên khí, xem ra càng thần bí. Này linh quả không là vật gì, vì là trấn nguyên tử nhân sâm quả. Tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ kết ra tới trái cây, nhân sâm quả thụ cùng côn bằng hoàng trung lý giống như, cùng thuộc về vì là tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn nhân sâm quả 3000 năm nợ hoa một lần, 3000 năm kết một lần quả, 3000 năm mới chín. Ngĩ muốn ăn lên một cái nhân sâm quả, cần chờ hơn 10000 năm. Chỉ cần nghe trên một nghe, kéo dài tuổi thọ, có thể nhiều sống 360 tuổi. Ăn hạ một viên có thể xuống 47,0005. Côn Bằng đạo hữu, thường hạ này nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử đưa tay chỉ vào trước mắt nhân sâm quả. Nhân sâm quả là trấn nguyên tử trấn quan chi bảo. Người bình thường đến, hắn có thể không cần cái này chiêu đãi. Nhưng mà hôm nay Côn Bằng, nhưng là trấn nguyên tử một khách nhân. Hơn nữa còn là có việc muốn nhờ, tự nhiên là phải bày gian nên có thành ý. Đã sớm nghe trấn nguyên đạo hữu nhân sâm quả, vậy ta sẽ không khách khí. Côn Bằng cầm lấy một cái nhân sâm quả bắt đầu ăn, nên linh quả đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao hắn là hôn nguyên kim tiên thực lực nhưng có thể cung cấp một ít linh lực, tác dụng khác đúng là không có gì. Một loại linh quả, đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả vẫn chưa có tác dụng gì. Không phải là đại biểu vật ấy không tốt. Muốn biết, không biết có bao nhiêu người mơ giấc này nhân sơn quả. Vô số sinh linh đều muốn ăn một lần trước. Trấn Nguyên Đạo Hữu, có chuyện ngươi cứ nói đi. Côn Bằng mở miệng nói, hắn biết chính mình này một lần đến, nhất định là có chuyện gì. Tại trong hồng hoang, mọi người là có bãi phòng tình huống, nhưng mà đối với Côn Bằng, tất nhiên là có chuyện gì nói. Côn Bằng lúc đó không có hỏi, là bởi vì dưới cái nhìn của hắn Nếu Chấn Nguyên đạo Hưu nghĩ muốn tại Ngũ Trang còn nói, vậy thì có hắn đạo lý, cũng là không có cự tuyệt. Ta cũng là không dối gạt đạo hữu. Sắp thứ có một chuyện, là liên quan với Hồng Vân. Chấn Nguyên Tử chính nghĩ đến làm sao mở miệng, tựu gặp Côn Bằng hỏi. "Hồng Vân?" Côn Bằng hỏi, trong lòng vẫn là rất nghi ngờ. Liên quan với Hồng Vân. Hắn đã tự bạo, trên người Côn Bằng chỉ có Hồng Mông Tử khí. Mà này đồ vật, Côn Bằng biết Chấn Nguyên Tử tự nhiên sẽ không có ý tưởng. Dù sao, nếu thật là như vậy, Chấn Nguyên Tử tại xuất hiện thời điểm, liền đánh nhau. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như ngoại trừ Hồng Mông Tử khí, Côn bằng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra những chuyện khác. Chương 76, nhân sơn quả, mọi người thán phục, chương 76, nhân sơn quả, mọi người thán phục. Hồng Vân đã tự bạo. Trấn Nguyên Tử dừng một chút, lại nói: "Đạo Hữu có thể hay không đem tàn hồn giao với ta, cho là ta thiếu đạo hữu một thân tình." Hồng Vân tuy rằng từ nội tung, nhưng chỉ là thân thể đã không có, có một tia tàn hồn. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại côn bằng một người, nhất định là bị thu đi rồi. Vì lẽ đó, Trấn Nguyên Tử mới có thể đề cập để côn bằng đến 5 độ sổ tụ tới, vì chính là hy vọng nhìn có thể hay không lấy được Hồng Vân tàn hồn. Xeo. Côn Bằng vung tay lên, một thanh màu đỏ kiếm xuất hiện ở chấn nguyên tử trước mặt. Này kiếm chính là Hồng Vân tự bạo thời gian để lại. Kiếm này tên là Họa Vân kiếm. Họa Vân kiếm là hắn linh bảo, Hồng Vân tự bạo sau đó tàn hồn tiểu bám thân trong đó. Chấn Nguyên Đạo hữu, ngươi thu xuống." Côn Bằng nói, đáp ứng rồi chấn nguyên tử này vừa mời câu. Trong lòng là hiểu rõ, nguyên lai like là chuyện này. Đối với chấn nguyên tử hành động này, Côn Bằng không có có ngoại ý mớn. Đối phương hai cái cảm tình tốt hơn. Cũng giải nguyên tử làm người, làm như vậy cũng là hắn duy nhất có thể làm. Ngoài ra, cái gì cũng không làm được. Hoặc là, sự tình đã phát sinh Trấn Nguyên Tử có thể làm, cũng chỉ có như vậy. Đa Tạ Côn bằng đạo hữu, Trấn Nguyên Tử vô cùng tăng kích, hắn không ngờ tới Côn bằng dĩ nhiên sẽ hào sảng đem tàn hồn cho chính mình. Bây giờ như thế một nói, nhưng là đồng ý. Dù sao, chỉ cần là Côn bằng không đồng ý, Trấn Nguyên Tử là không có bất kỳ biện pháp nào. Hết cách rồi, thực lực đối phương như thế mạnh, dựa vào một người lực lượng, có thể giết chết hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả. Có thực lực này, mặc dù là Côn bằng giờ khắc này không đồng ý, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có bất Vô sự, Hồng Vân mặc dù chết, nhưng còn có một tia tán hồn. Chấn nguyên đạo hữu đem này tán hồn ôn dưỡng tốt sẽ có một ngày, còn có chuyển thế trở về cơ hội." Côn Bằng nói. Hồng Vân hắn mặc dù là tự bạo, thân thể bị hủy, nhưng mà lưu lại tàn hồn, nếu như là ôn dưỡng tốt, sẽ có một ngày vẫn là có chuyển thế trở về cơ hội. Ngày khác nếu như là đạo hữu cần giúp, có thể bất cứ lúc nào đến ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử sắc mặt kích động, sau đó cầm lấy Hồng Vân tàn hồn, đi tới Tiên Thiên Linh căn nhân xâm quả thụ bên trong. Tiên Thiên Linh căn linh khí so sánh rồi giàu, dùng đến ôn dưỡng Hồng Vân tàn hồn là vô cùng tốt một địa phương. Cùng lúc đó, Thiên Đình biết được Côn Bằng đạt được Hồng Ngung tử khí sau đó, phản ứng cũng rất lớn. Đại ca, Hồng Nông Tử Khí bị Côn Bằng lấy được." Đông Hoàng Thái nhất đối với Đế Tuấn nói, hắn vừa qua khỏi đi, tiểu đã kết thúc. Nhìn thấy Côn Bằng giết chết rất nhiều người, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà dừng lại, không dám ra tay. Hắn là có hỗn độn trung, có thể Côn Bằng thực lực cao, cũng có chí bảo ở trên tay. Vì lẽ đó Đông Hoàng Thái nhất chính mình không dám động thủ. Hồng Nông Tử Khí Côn Bằng chiếm được. Đế Tuấn cũng là có chút điểm bất ngờ, không nghĩ tới Côn Bằng dĩ nhiên sẽ lấy được Hồng Nông Tử Khí. "Đúng đấy đại ca." Hắn còn giết hơn 10 vị thánh. Cái kia một trận chiến đấu, Đông Hoàng đem hắn biết sự tình nói hết ra. Đây là hồng hoang rất nhiều người đều biết, nhưng Đế Tuấn liên tục chờ tại Thiên Đình bên trong bế quan. Đối với côn bằng chuyện này cũng không hiểu rõ. Côn bằng đạt được Hồng Mông Tử Khí, có thể hắn đi chính là hôn nguyên con đường, không cần có Hồng Mông Tử Khí. Đế Tuấn nghĩ đến, hắn không minh bạch côn bằng tại sao lại tiêu tốn như thế nhiều tâm tư. Đi làm chuyện này, côn bằng đi hôn nguyên một đường sự tỉnh, trong hồng hoang người nhưng là biết đến. Dùng không được này Hồng Mông Tử Khí. Đại ca, nếu không chúng ta Thiên Đình xuất binh bắt mình, bước côn bằng lấy ra Hồng Mông Tử Khí làm sao? Đông Hoàng Đế nghĩ nói, nếu côn bằng chiếm được Hồng Mông Tử Khí Đây chính là thành thánh nền móng. Nếu như là chiếm được thì có hy vọng trở thành thánh nhân. Côn Bằng một người thực lực cố nhiên rất mạnh, có thể giết hơn 10 vị chuẩn thánh. Nhưng mà nếu như Thiên Đình toàn bộ binh lực điều động, nghĩ đến Côn Bằng không phải là đối thủ. Đã như thế, Hồng Mông Tử khí tụ tới tay, đối với Thiên Đình tới nói có nhiều chỗ tốt. Không thể. Côn Bằng này trước cùng chúng ta đã có quan hệ, không cần vào lúc này trêu chọc hắn. Đế Tuấn ngăn cả nói. Bây giờ Thiên Đình tuy rằng binh lực cường thịnh, nhưng mà không có cần thiết đi như thế mạo hiểm. Hồng Mông Tử khí tuy tốt, nhưng cũng không phải là như thế dễ cầm. Côn Bằng có giết mấy chục chuẩn thánh thực lực. Như vậy mặc dù là thiên đỉnh toàn lực xuất binh, nghĩ muốn bắt đối phương cũng không phải chuyện dễ. Nhưng là, không nên nói nữa, Côn Bằng người này, hiện tại chúng ta là có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc. Đông Hoàng vừa muốn nói chuyện, lại bị Đế Tuấn cắt đứt. Hắn hiện có quan tâm hay không cái này Hồng Mông Tử khí. Đông Hoàng thấy vậy, chỉ có thể coi như thôi. Đế Tuấn Tâm Tư, hiện tại vẫn luôn tại trở cá nhân. Phục Hi nói lần trước phải cân nhắc sau này, vẫn luôn không có tới thiên đỉnh. Chậm trạp chưa hiện, để Đế Tuấn nghĩ nhiều, hẳn là có cái gì biến cố hay sao. Côn Bằng đạt được Hồng Mông Tử khí, giết hơn 10 vị chuẩn không chỉ là thiên đỉnh bên trong người khiếp sợ. Thế lực khắp nơi biết được sau đó, cũng càng kinh ngạc. Muốn biết, côn bằng một người nhưng là đại chiến hơn 10 chuẩn thánh. Đây là cái gì tràn diện a? Hơn 10 vị chuẩn thánh ra tay, vẫn là trong hồng hoang lần thứ nhất xuất hiện. Hơn nữa còn bị côn bằng một người cho chém. Nghe sau đó, mọi người trong lòng hoảng sợ không thôi. Hành động như thế, nghe xong sau đó không có người nào nội tâm không cảm thán không ngoài ý muốn. Từ thời khắc này bắt đầu, mọi người trong lòng đều có một ý tưởng, đối với côn bằng, có thể không trêu chọc tiểu tận lực không nên trêu chọc. Côn bằng đạt được cái này hồng mông tử khí, không có bất kỳ người nào có đi cấp ý nghĩ. Đối phương một người tiểu có thể giết như thế nhiều người, trong đó tuyệt đại bộ phận là chuẩn thánh, hơn nữa đánh còn chưa phải là có đến có về, côn bằng tuyệt đối nghiền ép đám người. Đối với này Cố Hồng Mông Tử Khí có ý nghĩ, muốn đi đánh ý đồ này, vẫn là muốn ước lượng một chút thực lực của mình. Dù sao, côn bằng một người tiểu dám giết như thế nhiều người, nếu như là thực lực không đủ, đi cấp Hồng Mông Tử Khí, chính mình có thể hay không có cái này mệnh trở về, vẫn là một tần số. Chính là thiên đình có như vậy mạnh mẽ thế lực, cũng sẽ ước lượng một chút. Còn lại cũng không cần nói, chỉ có thể là ở trong lòng nghĩ nghĩ cho đến Vu tộc, bọn họ biết được thán phục sau đó cũng không ý nghĩ gì. Bọn họ không có nguyên thần, Hồng Mông Tử khí cho Vu tộc cũng là vơi nơi. Mặc dù là cái này Hồng Mông Tử khí tự mình đưa đến các đại tổ Vu trong tay, cũng chưa dùng tới. Vì lẽ đó, cái này Hồng Mông Tử khí là ai đến, chỉ cần không phải thiên đình được, cho đến của người nào đến, đó chính là một kết quả sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần không phải thiên đình đạt được, ai cũng không quá quan trọng. Làm đối thủ một mất một còn, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý thiên đình đạt được. Bất quá, nếu như Vu tộc biết được thiên đình chiếm được Hồng Mông Tử khí dựa theo Vu tộc nhóm ý nghĩ, sợ không làm muốn đánh lên thiên đình đi. Các đại tổ vum là biết thánh nhân mạnh mẽ, bọn họ tuy rằng không thèm để ý, nhưng là sẽ không cho phép thiên đình có. Chương 77, thiên kiếp, thăng cấp, chương 77, thiên kiếp, thăng cấp. Ngũ trang quan bên này, Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử trò chuyện xong sau này, liền rời đi ngũ trang quan. Việc này đã kết thúc. Hồng Vân Tàn Hồn đối với Côn Bằng tới nói, không có để làm gì, cho chính là tại trước khi đi, Trấn Nguyên Tử 10 phần nhiệt tình, cho một ít nhân sâm quả cho Côn Bằng mang về, lấy đó lòng biết ơn. Ly khai Côn Bằng sau này, hắn liền đi tới Hồng Hoàng Hoang. Bác Minh bên trong, Côn Bằng trở về sau này, liền cấp tốc đi tới trong mặt thất. Hắn vung tay lên. Đại chiến thời gian, bị Côn Bằng giết chết chư vị chuẩn thánh cường giả thi thể, toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn. Này chút thi thể nói với người khác tới không có dùng, nhưng mà đối với Côn Bằng tới nói, vẫn là có chỗ đại dụng. Hắn thôn phệ hồ lô, có thể thôn phệ thiên tài địa bảo. Chuẩn thánh thi thể, cũng có thể bị dùng làm bảo vật thôn phệ. Do đó ra tốc thôn phệ hồ lô thăng cấp. Không biết thôn phệ hồ lô đem này chút hấp thu xong sau đó, có thể hữu hiệu hay không quả. Côn Bằng đem thôn phệ hồ lô lấy ra, Thôn vệ Hồ Lô đã là tiên thiên trí bảo cấp bậc, hắn còn không biết muốn cái gì mới có thể lên cấp làm Hỗn Độn Linh Bảo. Tiếp theo, hắn tự điều khiển thôn vệ Hồ Lô, miệng Hồ Lô mở lớn, thôn vệ lực lượng xuất hiện. Trong trước mắt, liền đem trước mắt này chút thi thể hút sạch sẽ. Ầm ầm ầm, cắn nuốt mắt sau đó, chỉnh cái Hồ Lô quanh thân hơi lắc lư hạ. Sự công kích của nó vô địch, mặc dù là sống thuần thánh cường giả, bị hút vào, cũng sẽ bị bên trong thôn vệ lực lượng cho tiêu hao mất, đừng nói nảy một ít tử vong thi thể, một chút sẽ không có. Đúng rồi, cái này còn có một đạo hồng mông tử khí. Thuần vệ xong sau này, côn bằng liền đem một ít linh bảo còn có hồng mông tử khí lấy ra. Nay một lần ra tay, côn bằng chiếm được hồng mông tử khí, trước hắn dùng qua hồng mông tử khí cho hồ lô hấp thu. Hiệu quả cũng khá. Hiện tại lại đến một đạo hồng mông tử khí, vừa vặn có thể lấy nó trợ hồ lô hấp thu. Ngoài ra, côn bằng này một lần còn thu hoạch rất nhiều linh bảo, hắn tiêu diệt hơn 10 vị chuẩn thánh. Này chút người đã là bỏ mình. Còn giữ lại linh bảo đều là côn bằng. Tuy rằng hắn sẽ không cần đến dùng, nhưng mà giống như có thể dùng linh bảo này thôn vệ hộ lô. Như thế nhiều thánh thi thể, thêm vào hồng mông tử khí và lần này có được linh bảo, nghĩ đến hẳn là sắp xỉ có thể lên cấp đi. Ý nghĩ nghĩ xong, hung mông tử khí còn có này chút linh bảo, toàn bộ đều nuốt vào. Ầm ầm ầm. Kinh khủng khí tức từ miệng hồ lô xuất hiện, thôn phệ lực lượng cực mạnh. Hiện ra tại toàn bộ trong mặt thất. Gặp thôn phệ hồ lô có động tính, mơ hồ có lên cấp dấu hiệu. Côn bằng không chút do dự, trực tiếp đem này một lần hệ thống có được công đức, toàn bộ rót vào tại thôn phệ hồ lô bên trong. Công đức truyền trực tiếp để hồ lô sinh ra đùng đưa liệt. Công đức này độ vận, cũng là thuộc về tốt vô cùng bảo vật. Đối với tu luyện tới nói cực kỳ tốt. Đơn giản, làm thiên tài điệu bảo sử dụng, cũng là vạn phần hiếm hoi. 1 triệu công đức, cái kia có thể là vô cùng nhiều. Ẩm. Hồ lô mô jun jun một chút, đều sẽ đập vỡ tan hư không. Vượt qua tiên thiên trí bảo khí tức, xuất hiện ở toàn bộ trong mặt đất. Hữu Liên Bắc Minh bầu trời, cũng sinh ra đùng đưa kịch liệt. Biển mặt bằng nước, trực tiếp nhắc lên một đạo lại một đạo sóng lớn. Hữu Liên trung quanh ngọn núi, cũng đều bị ảnh hưởng đến. Lung lay dục cho xe, tùy thời có thể ngã xuống. Mà đối với Bắc Minh chúng sinh, bọn họ nhưng là không có nghĩ nhiều. Đối với chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Biết đây là côn bằng tại tu luyện thời gian làm ra gia động tĩnh, mọi người rõ ràng biết, nên làm chuyện gì, vẫn là tại làm chuyện gì. Muốn lên cấp sao? Côn bằng có chút hưng phấn, hắn cảm nhận được giờ khắc này thôn vẻ hồ lô khi tức, muốn mạnh với Tiên Tiên Chí Bảo. Tiên Tiên Chí Bảo tuy rằng rất mạnh, để người một hồi tiểu có thể cảm nhận được, nhưng Hỗn Độn Linh Bảo so với còn muốn là càng tăng cường. Một chút tiểu có thể phân chia ra. Phóng tầm mắt toàn bộ trong hường hoàng, ngoại trừ hoàng quân, mọi người trong tay linh bảo cao nhất cũng chính là Tiên Tiên Bảo. Tam Thanh Linh Bảo, Thái Cực Đồ, Bản Cổ phiên, Đông Hoàng Hỗn Độn Trùng, Những thứ này đều là tiên tiên trí bảo, bọn họ linh bảo. Tại trong Hồng Hoang là đứng đầu, trừ côn bằng ở ngoài, không có người nào linh bảo cao hơn. Kéo dài chốc lát sau này, Tuôn Vệ Hồ lô khí tức đã không cảm giác được trí bảo khí tức, là hỗn độn linh bảo khí tức. Chỉnh cái hồ lô quanh thân tỏa ra hỗn độn khí tức, giống như sương trắng một đừa. Hiện ra tại toàn bộ trong mặt thất. Ầm ầm ầm. Trong lúc hồ lô đã hoàn toàn lên cấp làm hỗn độn linh bảo sau đó, bác minh bầu trời. Trực tiếp xuất hiện trời lôi quang, thanh thế to lớn. Dung động ầm ầm. Còn tụ tập một đám lớn oven, tượng vô cùng ảm đạm. Hồng Hoang thế giới là không cho phép xuất hiện Hỗn Độn Linh Bảo. Thôn phệ hồ lô hiện tại đã từ Tiên Tiên Trí Bảo đã biến thành Hỗn Độn Linh Bảo. Tình huống này, nhưng là đưa tới thiên kiếp. Thiên kiếp xuất hiện, đám người rất bất ngờ. Bác Minh tại sao lại xuất hiện như thế mạnh mẽ thiên kiếp? Thiên kiếp sao? Côn Bằng cũng cảm nhận được, giờ khác này bác Hải bầu trời xuất hiện lôi điện. Nhìn khí thế kia, hắn liếc mắt liền nhìn ra, là sông thôn phệ hồ lô tới. Thiên kiếp. Hồng Hoang là không thể cho phép có Hỗn Độn Linh Bảo tồn tại, Hỗn Độn châu này linh bảo tương đối đặc tụ. Hắn có thể tránh thoát thiên đạo tra xét. Vì lẽ đó cũng vô sự tỉnh, nhưng màn này thôn hồ lô cũng không giống nhau. Hắn là bị côn bằng tiến hóa lại đây. Tại trong Hồng Hoang Tử Tiên Tiên Chí bảo biến thành Hỗn Độn Linh Bảo, cho nên mới dẫn tới thiên kiếp. Giờ khắc này, bác Minh bên trong sinh linh đều nhìn hư không lôi điện, bởi vì động tĩnh thật sự là quá lớn. Uy lực hết sức cường hãn, không thể không để cho bọn họ coi trọng. Tiến bảo Hỗn Độn Châu bên trong đi thôi. Côn bằng vung tay lên, trực tiếp đem thôn Vệ hồ Lô thu vào. Đây là hắn rất không dễ dàng lên cấp, có thể không thể để thiên kiếp đem phá hủy, đơn giản côn bằng tiểu đem này Tôn Vệ hồ Lô cho bỏ vào bên trong đi. Đã như thế, Tiên đạo tiểu tra không nhìn thấy này Tôn Vệ Hổ Lô tồn tại ại không dò được sau này, Bác Minh bầu trời lôi đỉnh kiếp nạn cũng rất nhanh biến mất. Dị tượng tiêu tan, quay về với đầu. Bác Minh chúng sinh tầm mắt cũng chuyển đến những nơi khác đi, bọn họ vốn là lo lắng, nhưng hôm nay tiên kiếp đã biến mất không còn tăm hơi, bọn họ cũng không có quá nhiều để ý tới. Quy lực cũng không sai. Côn Bằng nói thầm một tiếng, hắn giờ khắp này xuất hiện trong hỗn độn châu thế giới bên trong. Nhìn lên cấp làm hỗn độn linh bảo thôn vẻ hồ lô, còn chưa thôi thúc, là có thể cảm nhận được một luồng đáng sợ năng lượng. Nếu như thôi thúc uy năng đem sẽ là vô địch. Côn Bằng biết đến, hồng quân trong tay tạo hóa điệp, thần bí bảo vật hết sức lợi hại. Tuy rằng tôn phệ Hỗn Độn Linh Bảo, nhưng so với trí bảo này chút lợi hại. Thiên thiên Chí Bảo đã rất vô địch rồi. Có cái này Hỗn Độn Linh Bảo, côn bằng hiện tại trạng thái là vô địch cùng cảnh giới. Cùng cảnh giới hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đánh nhau. Có Hỗn Độn Linh Bảo, tuyệt đối càng lợi hại hơn. Dù sao, đều là đến cùng một cái giai đoạn người, so với chính là của người đó thủ đoạn. Linh Bảo, thần thông chờ những thứ này. Tiểu nói thánh nhân cũng là như vậy, nguyên tắc bên trong, tại một mình đấu tình huống bên dưới. Tại sao lão tử thực lực là bài tại 6 thánh số 1? Chính là bởi vì hắn có tiên thiên trí bảo Thái Cực Đồ và thần thông nhất khí hóa tam thanh. Vì vậy, hắn thực lực mới có thể tại 6 vị thánh nhân bên trong bài thứ nhất. Thần thông cùng linh bảo này hai cái là mấu chốt nhất nguyên nhân. Chương 78, Vu yêu trận chiến mở màn, chương 78, Vu Diêu trận chiến mở màn. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn trải qua dài dòng chờ đợi, cuối cùng là nghênh đón Phục Hy vào thiên đình. Tại Phục Hy gia nhập thiên đình sau đó, trực tiếp được phong làm Hy hoàng. Tại thiên đình bên trong địa vị, vẹn vẹn chỉ tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người bên dưới. Ngàn yêu tộc bên trên Có phục Hy gia nhập, Thiên Đình thực lực tổng hợp cũng nhận được tăng mạnh, kỳ thế lực chiếm được dâng lên. Vì là chuyện này, Thiên Đình còn đặc biệt long trọng cử hành nghi thức. Đế Tuấn từ Lăng Tiêu Bảo Điện long nghi đứng lên, đối với phía dưới đám người nói: "Bây giờ Hi Hoàng gia nhập Thiên Đình, dùng chúng ta thế lực đại tăng, đến, để chúng ta cùng nhau hoan nên Hi Hoàng gia nhập." Vừa dứt lời, Thiên Đình nên có nghi thức xuất hiện, các loại hoa lệ cảnh tượng xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đế Tuấn sở dĩ vì sao như thế coi trọng phục hi, nguyên nhân cùng hắn, đối phương thánh trung kỳ cường giả. Đồng thời còn nam hiểu thôi diễn, mấu chốt nhất chính là Hắn còn có một người muội muội nữa hoa. Có hồng nông tử khí, ngày sau còn có thể có thể trở thành thánh nhân. Vì vậy, Đế Tuấn đối với phục hy coi trọng hơn xa người bình thường. Trực tiếp được phong làm hy hoàng, địa vị tại Chư Yêu Thánh bên trên. Ngìn năm sau đó, Thiên đình yêu tộc dậm rạp chằng chịt xuất hiện tại trên tầng mấy không? Nhìn phía dưới, đến không hết vô tộc. Như vậy cảnh tượng, nhưng là chuẩn bị khai chiến. Mà khai chiến nguyên nhân, bên ngoài là bởi vì một hồi nhỏ ma sát. Thiên đình bộ phận yêu tộc Hồng Hoang đại lục thời gian, đưa tới vu yêu khai chiến. Nhưng kỳ thật này không là chân chính nguyên nhân, nhỏ ma sát chỉ là một cái mờ cớ. Vũ Ưu Hai tộc quán hận chất chứa đã, toàn diện khai chiến là tất nhiên. Trận chiến đấu này, bên ngoài là bởi vì quy mô nhỏ mà sát đưa đến, nhưng bất quá là một cái ngòi nổ mà thôi. Điểm này, Vũ Ưu Hai tộc Đế Tuấn, Đế Giang chợt đều hết sức rõ ràng. Vũ Ưu Hai tộc sắp khai chiến, bên trong đất trời đều âm trầm lại. Thiên đình bên này, Đế Tuấn, Đông Hoàng chờ chúng yêu thánh đứng tại nhất phía trước. Vũ tộc bên này, 12 vị tổ Vũ đứng tại phía trước nhất. Hai bên trận mắt nhìn nhau. Đại ca, chúng ta còn tại chờ cái gì? Nay một lần, nhất định phải để cái kia hai cái lông tạp chim chết. Chúc dung tổ Vũ nói. Hắn chờ ngày này đã rất lâu, Di Vãng Vũ yêu hai tộc tuy rằng có bùng nổ qua chiến đấu, có thể đối với Hiếu Chiến Trúc dùng tổ Vu tới nói, không đáng nghiện, căn bản là không đáng nghiện. Bây giờ Thiên Đình cùng Vu tộc sắp toàn diện khai chiến, vừa vặn có thể sảng khoái một trận chiến. Còn lại tổ Vu đều xấp xỉ giống như Trúc Dung, đều đã bức bách không kịp chờ địch thủ. Chỉ có hậu thổ tổ Vu một người, nàng trời khắc này nội tâm không giống nhau. Không muốn nhìn thấy tình cảnh này, có thể nàng làm Vu tộc tổ Vu, hậu thổ biết rõ, trận chiến đấu này là tránh không khỏi. Rết, Vu tộc Cấp Minh đệ. 12 tộc Vu đứng đầu đế cao giọng nói, muốn bạn đứng tại chỗ bất động vũ tộc, toàn bộ tung động. Giết. Đế Tuấn âm thanh vang vọng phía chân trời, tiếng nói của hắn vừa rơi. Tiểu có ngàn tỉ yêu tộc từ thiên đình như lũ quét trút xuống mà xuống, lít nha lít nhít. Thiên đình yêu tộc có ngàn tỉ nhiều, vu tộc cũng không phải số ít. Vu yêu hai tộc lần thứ nhất bạo phát như vậy lớn quy mô chiến đấu, giao thủ một cái. Liền có thể nhìn thấy vô số thi thể nằm ở trên mặt đất. 12 tổ vu đứng đầu đế giang đối chiến thiên đình chi chủ tuấn, hai người triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Đế giang nắm giữ không gian pháp cực kỳ cường thực lực siêu cường. Đế Tuấn quanh thân vẩn quanh thái dương chân hỏa Cây cầm Hà đổ Lạc thư, cũng càng bất phạm. Hai người một đòn va chạm, chính là đánh nát hư không vô tận. Số đổ rồi kéo dài vô tận đại điện. Thiên đình bên này đông hoàng thái nhất, như ma thần hành thế. Trực tiếp đối mặt bốn cái tổ vu. Có tiên tiên chí bảo hỗn độn trung, công phòng một thể, mặc dù là đối mặt bốn cái tổ vu, cũng có thể đánh thành thạo điều luyện, không rơi xuống hạ phòng. Công. Đông hoàng thái nhất thôi thúc hỗn độn trung, trấn áp xung quanh hết thảy. Gặp địch nhân công kích đánh tới, hắn trực tiếp dùng hỗn độn trung chống mặc cho bốn cái tổ vu công kích làm sao đánh, đều không phá được phòng ngự. Long tập chim Ngươi nảy mai rùa còn rất cứng rắn. Người chúc Dung ra ra ta tiểu không tin, không đánh tan được người này mai rùa. Chúc Dung tổ vô giận quát một tiếng. Một quyền lại một quyền, kẹp vô thượng uy áp, bị ngọn lửa bao gồm năm đấm. Bên phía trên hỗn độn trung, cong, cong, mỗi một lần va chạm đều sẽ có to lớn sóng pháp lực sản sinh, do đó ảnh hưởng không gian xung quanh. Phục Hy cùng Cường Lương tổ vu đánh nhau, cũng là đánh không thể tách rời ra, hết sức mãnh liệt. Bây giờ hắn đã là tiên đình bên trong hi hoàng, bây giờ đại chiến mở ra, cũng là toàn lực chiến đấu, tuy rằng hắn không am hiểu chiến đấu, vừa vặn ngạt là chuẩn thánh bên trong cường giả chỗ bất phàm, đang cùng vu tộc đánh nhau thời gian, các loại thủ đoạn đều dùng đến. Các đại yêu thánh chiến đấu, cũng là cùng vu tộc nhóm đánh khó bỏ khó phân. Yêu binh trong đó cùng vu binh trong đó chiến đấu, cũng mãnh liệt. Thiên đỉnh cùng vu tộc vừa khai chiến, tự có một luồng để người chiến đấu hơn trăm năm cảm giác, rất là khốc liệt. Thời gian mỗi nhiều qua một giây, dự sẽ có vô số cố thi thể xuất hiện. Trong hồng hoang xuất hiện như vậy đại quy mô chiến đấu, tự nhiên là không thể thiếu một đám tiên thiên đại năng quan tâm. Côn Luân Sơn bên trong, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba huynh đệ, vốn là tại bế quan. Tại cảm ứng được vu yêu lần thứ nhất bạo phát đại quy mô chiến đấu sau đó, Đồng thời mở hai mắt ra. Thiên Đình cùng Vu tộc quán hận chất chứa thâm hậu, hôm nay chính thức khai chiến. Thông Thiên cảm thán một câu. Hai tộc Mâu tuẫn ngày càng mấy liệt, hôm nay trận chiến đấu này. Thông Thiên tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng lại hết sức rõ ràng. Nguyên Thủy Tiêu căng tự mãn, cảm nhận được Vu yêu khai chiến sau đó, nghĩ một chút, cũng không có nói cái gì. Hắn vốn là đối với Yêu tộc không bao nhiêu hảo cảm, trận này chiến đấu, theo Nguyên Thủy, không có quan hệ gì với ta. Lao tử mở hai mắt ra, nhìn giờ khắp này Vu Diêu chiến trường phương hướng nhìn một chút, trong miệng nói thầm mấy câu. Cựu nhắm hai mắt lại, không để ý tới. Bất Chu Sơn bên trong, hy vọng hết thảy bình yên. Nữ Hoa vẻ mặt lo lắng, trận chiến đấu này, những người còn lại, nàng một chút cũng không quan tâm, chỉ quan tâm là Ca ca của chính mình Phục Hy. Bây giờ Phục Hy dĩ nhiên gia nhập Thiên Đình, trận này đại quy mô chiến đấu, Phục Hy tự nhiên là ở trong đó. Làm kỳ muội muội, nữ Hoa nhất định là lo lắng anh mình. Lại bởi vì cuộc chiến đấu này, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể là ở trong lòng cầu thần. Trước đây Phục Hy gia nhập Thiên Đình, nữ Hoa là phản đối. Có thể chính hắn đã quyết định tốt. Nữ Hoa mặc dù không nghĩ, nhưng không ngăn cản được ca, ca của chính mình, không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh phương Tây sư Minh bây giờ vu yêu đại chiến tử thương vô số động tác này đối với ta phương Tây tới nói rất tốt chuẩn đề mở miệng nói vu yêu chiến trường địa phương là xa tại Đông phương nơi. khoảng cách chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người rất xa lớn hơn nữa dư ầm cũng lan đến không tới bọn họ như vậy chuẩn đề là một bộ xem trò vui không chê lớn chuyện biểu tình nói chuyện này xác thực tiếp dẫn gật đầu biểu thị tán đồng bọn họ phương Tây hai người địa phương địa mạch tổn hại chính là bởi vì chiến tranh gây ra đó bây giờ tiếp dẫn nhìn thấy vu yêu đại chiến hành đồng này thành thế Minh Ng như vậy Chắc chắn sản sinh rất lớn phá hoại. Dù sao cũng đối với bọn họ Phương Tây không có có ảnh hưởng trận chiến đấu này. Thêm vào Vu yêu hai tộc tại trong Hồng Hoang hai tộc bậc đại, hy vọng bọn họ song phương có thể đánh lưỡng bại câu thương. Chương 79, Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chương 79, Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Bây giờ Vu yêu trạng thái, một đám tiên thiên đại năng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không chỉ có là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cảm giác được này một lần Vu yêu chiến đấu, muốn lưỡng bại cầu thương mới tốt. Còn lại đại năng đều là như vậy. Bất luận là Dương Kim Vu tộc vẫn là Thiên Đình, thế lực đều phi thường mạnh mẽ. Tại bây giờ trong Hồng Hoang, ai gặp vớ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, nơi này ngoại trừ Hồng Quân ở ngoài, thánh nhân không ra, cơ bản không có ai có thể đối phó bọn họ, cái này cũng là tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy Vu yêu lưỡng bại cầu thương nguyên nhân. Cùng lúc đó, Vu yêu hai tộc hiện trường bên trong, có thể nhìn thấy một ít các tu sĩ đích thân tới hiện trường nhìn. Vu yêu hai tộc toàn diện khai chiến, không biết cái nào một bên sẽ thắng. Nay trang diện thật sự là quá rung động, ta cảm thấy được Vu tộc sẽ thắng. Ta nhìn không nhất định, Thiên Đình như thế mạnh, cũng sẽ không như vậy dễ dàng thua. Tốt nhất là lượng bại cầu thương. Một ít các tu sĩ nghị luận, bọn họ đứng ở một bên thật lòng quan sát. Sưa nay chưa từng có đại chiến, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng bọn họ đồng ý mạo hiểm như vậy, phi thưởng đáng được một nhìn. Ầm ầm ầm, vu yêu hai tộc chiến đấu theo thời gian chuyển dời, đó là càng ngày càng mãnh liệt. Thi thể trồng chất như núi, máu chạy thành sông, đem xung quanh ngàn một triệu giảm đại địa đều nhuộm thành đỏ như màu máu. Này một mảnh thiên địa bị phá hỏng không được. Cứ việc hai bên đều là tử thương vô số, nhưng vu tộc cũng yêu tộc như cũng không có ý muốn rút lui ý tứ. Thế tất yếu phân ra một cái thắng bại, không ai phục ai. Đại ca, bảy trận, một lần bắt vu tộc Đông Hoàng Thái nhất truyền âm đến Tuấn, hắn tuy rằng dựa vào hỗn độn trung, có thể bắt được bốn cái tổ vụ đánh, có thể chư vị yêu thánh đại bộ phận đều đã rơi xuống hạ phòng. Tình hình không là rất tốt. Tốt. Đế Tuấn thả ra mãnh liệt thái dương chấn hỏa, dựa vào Hà đồ lạc thư tạm thời thoát ly đế giang bên người. Lũ Yêu nghe lệ. Bảy trận, Chu Thiên tinh thần đại trận, lên. Theo đế tuấn âm thanh vang lên, thiên đỉnh đại quân rất nhiều người thoát khỏi chiến trường. Bọn họ người tay cầm tinh thần bản, phân tán tại các vị trí bất động. Tỏa ra chói mắt hào quang, lẫn nhau đụng vào nhau nối liền cùng nhau. Trong chớp khắc, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã bày ra, trong tay bọn họ tinh thần thiên, có thể dẫn dắt tinh thần chi lực. Trận pháp này, chính là phục hy gia nhập sau này, đế tuấn cùng phục hy đám người cùng suy diễn ra trận pháp. Trận pháp này thật là mạnh mẽ, uy lực kinh người, lan đến phạm vi rất rộng, bao phủ lại tại này một phương thiên địa. Vô số người, đại bộ phận bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cho ảnh hưởng. Uy lực như thế, tại bây giờ trong hồng hoang, rất nhiều người còn chưa thấy biết. Nhìn tương đạo tinh thần chi lực rơi xuống, hồng hoang chúng sinh tâm thần đều phi thường bất ngờ. Thiên đỉnh dĩ nhiên sẽ có lợi hại như vậy trận pháp. Tất một cái Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Nhìn thấy Đế Tuấn bại hạ như vậy lại trận, Thông Thiên vẻ mặt có chút bất ngờ. Này là trừ Chu Tiên kiếm trận ở ngoài, hắn bài kiến cường đại nhất sát trận. Hôm nay vừa hiện, để trong lòng hắn hết sức căng thán. Dĩ nhiên có thể điều động tinh thần chi lực. Nguyên Thủy biểu hiện cũng biểu hiện ra rất khiếp sợ. Loại này mạnh mẽ chất pháp, bây giờ khống chế tại yêu tộc trong tay, sắp thực để hắn mở mang tầm mắt. Lao tử nhìn Trọng Vương, bên ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng là có bị chấn động đến. Chu Tiên tinh thần đại trận vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là hiện tại tam thanh cùng lên, bọn họ cũng không thể đem cho phá vỡ. Như vậy, nhìn thấy yêu tộc tình cảnh này, Trong thiên đám người đúng là lo lắng trận này chiến đấu có phải hay không yêu tộc sẽ thắng. Dù sao, vẹn vẹn nhìn mặt ngoài, nếu như Vu tộc không có cái gì kế sách tương đối, trận này chiến đấu đem có khả năng bị thua. Không chỉ có là bọn họ ba cái như thế nghĩ, tiếp dẫn chuẩn để chờ một đám tiên tiên đại năng, đều đang lo lắng Vu tộc lần này là không sẽ bại. Tiểu trước mắt mọi người chỗ đã thấy, yêu tộc bên này muốn mạnh với Vu tộc. Vừa mới bắt đầu đều xóc xỉ là ngang hàng trạng thái, một hồi sau này tiểu xoay ngược lại. Không nghĩ yêu tộc thắng lợi đám người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vu tộc. Đây chính là Chu Thiên tinh tần đại trận sao? Côn Bằng ẩn nấp với giữa hư không, nhìn Đế Tuấn đám người bảy hạ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hắn trong lòng cũng là ngạc nhiên. Loại này mạnh mẽ trận pháp, hắn mặc dù có giải quả, có thể chân chính thấy được uy năng thời điểm. Nội tâm vẻ hoảng sợ cũng là không tự chủ được bay lên. Cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực, Côn Bằng giờ khắc này cũng không thể phá vỡ. Uy lực thật sự là quá mức mạnh mẽ. Tại Vũ yêu lúc mới bắt đầu, hắn tiêu ẩn nấp tại giữa hư không. Giống như đám người, nhìn trước mắt Thiên Đình cùng Vu tộc trong đó chiến đấu. Vu tộc mọi người biểu hiện, nhìn một đạo lại một đạo tinh thần chi rơi xuống, ánh mắt của bọn họ mười phần bất ngờ. Sắc thực như mọi người chỗ đã thấy giống như, vu tộc hiện tại nơi với hạ phòng, vô số vu tộc người chết bởi Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận công kích bên dưới. Đại ca, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bại. Trúc Cửu Âm đi đến đế giang trước mặt nói, nhìn thấy chính mình vu tộc người cái này tình hình. Nội tâm hắn hết sức lo lắng. Còn lại tổ vu cũng là như thế, vào giờ phút này, đại bộ phận vu tộc căn bản là chống lại không được yêu tộc bảy hạ đại trận công kích. Đại ca, này bảy lông tạp chim thật sự là đáng ghét, không đánh lại được chúng ta, dĩ nhiên bảy như thế một cái phá trận. Chúc Dung Cam tức nói, nguyên bản tại không có cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thời điểm, Vũ tộc bên này đã có chút thượng phong xu thế, bây giờ bị đại trận như thế một làm, trực tiếp từ thuận gió biến thành hoàn cảnh xấu. Chúc Dung cũng 10 phần bất đắc dĩ, nếu như không có cái khác cái gì biện pháp, này một lần quá nửa là thua. Đế Giang, hôm nay, bản đế hôm nay muốn người vũ tộc sinh đẹp. Đế Tuấn tử trên cao nhìn xuống nhìn phía trước vũ tộc, nhìn thấy đối diện cái này khốc liệt, trong lòng hắn nhưng là rất thoải mái. Nghĩ thầm, có Chu Thiên Tinh thần đại trận, thiên đỉnh này một lần không có khả năng thất bại. Đám người nghe được Đế Tuấn kêu gọi đầu hàng, và nhìn thấy vũ tộc hiện trạng, đều rồi rít cho rằng vũ tộc này một lần thất bại, chỉ có côn bằng một người. Hắn biết, Vu tộc tất nhiên là có kế sách tương đối, cũng nhanh bại trận đi. Côn Bằng nhìn trước mắt Vu tộc, yêu tộc trong tay có một cái đại trận. Vu tộc đồng dạng cũng có cuối cùng sát chiêu. Bất quá còn chưa sử dụng mà thôi. Đế Tuấn, nghĩ muốn đánh bại ta Vu tộc, tự nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không tỉnh. Đế Giang đáp lại nói, trong lòng không có hoảng hốt chút nào. Bây giờ Vu tộc mặc dù là nơi với thế yếu, không địch lại hiện tại yêu tộc, nhưng này hết thảy, Đế Giang cũng không ngoài ý liệu, không hoảng hốt. Đại ca, bắt đầu đi. Hậu thổ đối với Đế Giang nói, nhìn thấy như thế nhiều tộc nhân tử vong, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mỗi công kích một chút, tiểu sẽ vẫn lạc vô số vô tộc. Như vậy đi xuống, vô tộc bên này người sẽ chết càng nhiều. Trận chiến đấu này, Thiên Đình đã bày ra lợi hại như vậy lại trận. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa, nếu không vô tộc tổn thương sẽ càng tăng thêm. Nghe xong lời nói của Hầu Tổ, và còn lại tổ Vu. Đế Giang cũng là có hành động, các tổ Vu lại đây. Nghe được hắn triệu hoán, còn lại tổ Vu dồn dập thoát ly chiến trường, nhanh chóng đi tới nhà mình đại ca bên cạnh. Nhưng là phải chuẩn bị ứng đối này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chương 80, Thập Nhị Đô Thần Sát Đại Trận, chương 80. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Ngưng. Đế Giang giận quát một tiếng, rồi sau đó bên trong đất trời nháy mắt âm chậm lại. Sáng ngời hư không, nháy mắt lờ mờ. 12 cái tổ vu, mỗi người tay cầm phấn giấy, không ngừng vung lên. Trong tiên địa sát khí, đều tại hướng về 12 tổ vu bầu trời điên cuồng ngưng tụ. Tốc độ cực nhanh, một luồng cổ điển mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại đám người tâm thần. Đây là? Chẳng lẽ vu tộc cũng có cái gì đại trận sao? Thật mạnh. Này khí tức thật mạnh. Tại đám người quan sát thời khắc, 12 tổ vu đại trận triệt để bày hạ. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Rồi sau đó một đạo cự nhân bóng mở xuất hiện, đỉnh thiên lập địa. Thần thái trang nghiêm, phóng tầm mắt nhìn, để nhân tâm sinh ra sợ hãi sợ. Cự nhân xuất hiện tại hồng hoang bên trong, tỏa ra kinh khủng ký tức. Nó tuy là bóng mở, thế nhưng là cùng vật thật không có cái gì khác biệt, chỉ dựa vào mắt thường quan sát, căn bản không thấy được. Người khổng lồ này chính là bản cổ bóng mở, chính là từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người, không ít người bật lên. Bản cổ đại thần, bản cổ đại thần thật sự sống lại sao? Không đúng, đây không phải là thật bản cổ. Đây là Thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại trận triệu hắn đi ra bản cổ bóng mở. Thật mạnh. Nay có uy lực, dĩ nhiên so với Chu Thiên Tinh Thần Đại trận còn muốn mạnh. Mọi người khiếp sợ thất sắc, nếu như không là tận mắt thấy 12 tổ Vũ Bảy Hạ đại trận này, Này tôn cự nhân xuất hiện, trong hồng hoang đám người chắc chắn cho rằng đây là bản cổ đại thần xuống lại. Bản cổ nguyên thần biến thành tang thanh, cảm ứng kịch liệt nhất. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, dĩ nhiên gọi về bản cổ đại thần. Thông thiên nói, đại trận này vừa xuất hiện, hắn so với bất luận người nào đều muốn động. Vốn cho là Chu Thiên Tinh Thần đại trận đã rất mạnh, ai từng nghĩ đến Vô tộc lại có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bất quá là một bóng mở mà tôi, lại không phải thật bản cổ chân thân. Nguyên thủy mở miệng nói, hiển nhiên. Nhìn vẻ mặt của hắn, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ, đã bị này một đại trận cho rung động. Ừm. Lao tử sắc mặt nhưng là hơi hòa hoãn rất nhiều. Này hai đại sát trận xuất hiện, vừa vận đối lập với nhau, sẽ không để yêu tố cổn chiếm ưu thế. Đã như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, vô yêu hai tộc cần phải có thể lẫn nhau chế hành. Hai kinh hai thiên tuyệt trận xuất hiện, trực tiếp kéo một mọi người tiến lòng. Bản cổ đại thần quả nhiên mạnh mẽ. Chỉ là một cái bóng mờ dù có như thế sức uy hiếp mạnh mẽ, Côn Bằng luôn vàng cảm khái, một lần trước gặp bản cổ hư ảnh thời điểm, vẫn là tại trên Bất Chu Sơn thời gian, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là để Côn Bằng trong lòng ngạc nhiên. Không dám tưởng tượng, đây chỉ là một cái bản cổ bóng mở mà thôi, dù có như thế mạnh. Nếu như là thật sự bản cổ chân thân Giang Lâm, lần này lợi hại đến cái gì trình độ? Không chỉ có là đáng người khiếp sợ, dù liền đế tuấn đáng người, cũng vô cùng bất ngờ, thật sự là không nghĩ tới, vu tộc lại có thể triệu hoán ra bản cổ bóng mờ. Uy lực càng vượt qua Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Bất quá, trước mắt cũng không có còn lại biện pháp. Việc đã đến nước này, trận chiến đấu này vẫn là muốn tiếp tục nữa. Phủ đến. Bàn cổ bóng mở cao dơ hai tay, bên trong đất trời hung sát chi khí không ngừng tụ tụ. tập tốc độ nhanh vô cùng. Vụ. Đông Hoàng Thái nhất hỗn độn trung vang lên oang oang, sắp tới đem rời tay ngáy mắt, bị hắn cho đè lại. Hỗn độn trung chính là khai thiên phủ lưới bướm biến thành, bây giờ bản cổ hư ảnh một tiếng phủ đến. Hiển nhiên là cùng hỗn độn trung sinh ra cảm ứng. Sản sinh cảm ứng không ngừng hỗn độn trung, lão tử thái cực độ, bị hắn dùng pháp lực cho đè lại. Mới không có ngay lập tức cho bay ra đi. Nguyên Thủy Bản Cổ Phiên cũng là cùng thái cực độ giống như hỗn độ trùng, bị hắn đánh ra vô thượng pháp lực nút lại. Ba kiện tiên tiên chí bảo đều là bàn cổ đại thần khai thiên phủ biến thành. Nay bàn cổ bóng mở tuy rằng không là chân chính bản cổ đại thần, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là bản cổ để lại một bộ phận. Vì lẽ đó, này ba đại tiên thiên chí bảo mới có thể có kịch liệt như thế phản ứng. Cũng chính là bởi vì không là chân chính bản cổ, lão tử, Nguyên Thủy, Đông Hoàng ba người bảo vật trong tay mới có thể bị để lại. Nếu như là thật sự bản cổ chân thân Giang Lâm, mặc dù là bọn họ nghĩ muốn thế nào ấn, đều không cách nào để lại Mặc dù là luyện hóa, cũng là vô ích. Mắt nhìn bản cổ bóng mở muốn khởi xướng tiến công, đệ tuấn điều khiển chu thiên tinh thần đại trận. Tinh thần chi lực, rơi. Điều động kinh khủng uy năng, vô số đạo tinh thần chi lực từ trong hư không hạ xuống hạ. Phóng tầm mắt nhìn, đầy trời đều là, tỏa ra trói mắt tinh thần chi lực, nhắm ngay bản cổ bóng mở đánh tới. Ào ào ào. Tinh thần chi lực, chỗ đi qua, hủy diệt hết thể sự vật. Hết sức khủng bố, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, người, lần công kích này so với trước còn muốn càng tăng tính khủng, càng mạnh mẽ. Không ít người đều bị tình cảnh này hấp dẫn. Nhìn Chu Thiên Tinh thần đại trận công kích, đám người đem ánh mắt nhìn về phía bản cổ bóng mở. Giờ khắc này, Khai Thiên Phủ ngưng tụ đến, từ vô tận hung sát chi khí huyền hóa thành, cũng là bóng mở, nhưng lại hết sức chân thực, sinh động. Toàn bộ phủ thân nóng ánh trong suốt, quanh thân có vô tận hoa văn, còn chưa vung lên, tựu có thể để người cảm nhận được một luồng mạnh mà vô địch khí tức, tại đám người tâm thần dập dờn. Phá! Bàn cổ bóng mờ vung lên ngưng tụ đến Khai Thiên thần phủ, bổ ra một đạo 10 triệu trượng lớn nhỏ ánh lửa, lực vô hạn. Trú đi qua, dường như vạn sự vạn vật đều đang sợ hãi này một công đánh. Vô Ưu chiến trường này phương tiến địa, đều manh liệt run rẩy hạ. Loại này đi lực, nếu như muốn nói có cái gì có thể cùng với chống đỡ được lời. Đây tuyệt đối là thánh nhân lực lượng mới có thể đánh đồng với nhau. Cố liền côn bằng Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, nhìn thấy đòn đánh này sau này, cũng là vô cùng chấn động, nghĩ đến nếu như là chính mình gắng gượng chống đỡ hạ đòn đánh này, sợ là không thể. Đòn công kích này thật sự là thái quá với mạnh mẽ. Đều nói thánh nhân bên dưới lực lượng đều là run rễ, côn bằng thực lực trước mắt, đỡ không được bản cổ hư ảnh công kích. Bất quá, mặc dù đánh không thắng, nhưng lại có thể đi còn bằng thủ đoạn rất nhiều, mặc dù là ngày sau nào đó một ngày, thật muốn đến lúc này, hắn cũng có thể làm được toàn thân trở lui. Ầm ầm ầm. Tại muôn người chú ý bên dưới, bàn cổ bóng mở đánh ra công kích, đột phải đâm đầu vào tinh thần chi lực. Sinh ra cực kỳ mạnh mẽ sóng năng lượng, va chạm trong náy mắt, đám người đầu tiên là nghe được một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Rồi sau đó chính là một đạo lại một đạo khí sóng, từ va chạm chô khuyết tán ra. Cái kia loại lực hủy diệt lượng, mặc dù là khuyết tán ra dư âm, để không ít đại la kim tiên ngã xuống, vô số người tử vong. Yêu Liên tại một bên người quan sát, nguyên do bởi vì cái này dư âm phạm vi là đặc biệt rộng. Bọn họ cũng nhận được này một tổn thương. Tuy rằng này chút tổn thương không đủ để để cho bọn họ tổn thương tính mạng, nhưng là muốn khôi phục, vẫn là muốn một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Nay thương tổn thật sự là thái quá với mạnh mẽ, bị lan đến, phải thật lâu mới có thể khôi phục. Chương 81, Hồng Quân ra tay, ngừng chiến, chương 81, Hồng Quân ra tay, ngừng chiến. Vũ Ưu hai tộc đại chiến đánh không thể tách rời ra. Thiên đỉnh có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, điều động tinh thần chi lực. Vũ tộc có Thập Nhị Đồ Thiên Thần Sát đại trận, triệu hoán bản cổ bóng mờ. Trong Hồng Hoang hai đại sát trận lần đầu đụng nhau, vô cùng lợi hại. Đông Dạng Đối với trong thiên địa phá hoại vô cùng lớn, hai tộc chiến trường bên trong, không nhìn thấy một chỗ hoàn hảo hư không. Hung sát chí khí, ba phủ lại đám người, từ trời cao hướng về phía dưới nhìn, căn bản là không thấy rõ tình hình trận chiến làm sao. Mông lung một mảnh. Trải qua bản cổ hư ảnh một đòn, Chu Thiên Tinh Thần đại trận đã biến lảo đảo lảo đảo. Tùy thời có thể tan rã một loại. Đế Giang đám người thấy vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua này một lần cơ hội. Tôi thúc bàn cổ bóng mở lại lần nữa đối với Chu Thiên Tinh Thần đại trận triển khai công kích, lại làm một đạo ngàn vạn trượng ánh bướm chém ra. Đế Giang đám người sắc mặt cau có, bản cổ hư ảnh công kích đánh tới. Lại lần nữa điều động tinh thần chi lực, đối với bản cổ bóng mở đánh tới công kích tiến hành phản đánh. Ầm ầm ầm, một đạo vang vọng hồng hoang chúng sinh âm thanh xuất hiện, Chu Thiên Tinh Thần đại trận trực tiếp bị đánh tan. Đế Tuấn càng là bị rất lớn trình độ trọng thương. Hắn miệng nôn máu tươi, Chu Thiên Tinh Thần bị bị phá, Đế Tuấn bị thương thật nặng. Đã bị thua, không chỉ là hắn. Tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bị tan rã sau này, rất nhiều yêu tộc cũng nhận được tổn thương không nhỏ. Cái gì? Bản cổ bóng mờ phá tan rồi Chu Thiên Tinh Thần đại trận, thiên đình đây là muốn thất bại sao? Bản cổ bóng mờ vẫn gọn, Chu Thiên Tinh Thần đại trận bị phá trận chiến này đấu, Thiên Đình phải thua. Phải thua sao? Không hổ là bàn cổ đại thần, ngưng tụ ra một cái bóng mở, tựu như thế mạnh. Tất cả mọi người đều cho là Thiên Đình muốn bại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bàn cổ bóng mở vẫn còn, nhưng mà Thiên Đình đại trận đã bị đánh nát. Không có đại trận Thiên Đình, căn bản là đánh bất quá bây giờ Vu tộc. Chẳng lẽ liền muốn như vậy thua sao? Đế Tuấn trong lòng vô cùng không cam lòng, không nghĩ tới, bọn họ suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đánh không nổi Vu tộc thập nhị độ tiên thần sát đại trận. Từng cái từng cái yêu thánh 10 phần không cam lòng tâm. Bất quá bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể là không cam lòng nhìn anh! bản cổ bóng mở bổ ra một đạo ánh lửa, hướng về Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất đám người bộ tới. Vừa nay phá hết Chu Thiên Tinh Thần đại trận, còn đánh giết vô số yêu tộc. Đòn đánh này, nếu như bộ chúng Đế Tuấn bọn họ, thì đúng là triệt để thất bại. Ha ha ha, Long tập chim, xem các ngươi này một chút thế nào mới có thể chống đối. Trúc Dung Tổ vô cười to không ngớt, tuy rằng bọn họ chịu hoán cái này bản cổ bóng mở. cần phải hao phí cái giá rất lớn, nhưng mà nhìn thấy Thiên đình là này tham trạng, bọn họ vô cùng hưng phấn. Thiên đỉnh sắp bị diệt, vô số hai mắt con người đang nhìn lấy. Bọn họ không hy vọng yêu tộc thắng lợi cũng không hy vọng vô tộc thắng. Bây giờ tình cảnh này, nhưng là yêu tộc thất bại. Đám người thì không muốn thấy. Lưu tại thế ngàn cân treo sợi tóc, bản cổ bóng mở đánh ra công kích đang muốn bổ chúng yêu tộc thời gian. Mấy đạo màu tím lưu quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo lưu quang rơi tại ánh đũa bên trên, cái tiêu công kích nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một đạo lưu quang rơi tại bản cổ bóng mở trên người, định tiên lập địa bản cổ bóng mở nháy mắt tiêu tan. 12 cái tổ vu cũng dồn dập ngã trên mặt đất, bị phản vệ, mỗi cái miệng nôn máu tươi. Rồi sau đó một ông lão xuất hiện, hắn khí tức mạnh mẽ, đám người không cách nào tra xét tu vi. Hồng Quân ra tay rồi. Côn Bằng nhìn trước mắt người kia, nhìn một chút tựu nhận ra, đối phương là ai? Hắn chính là Thiên Đạo Phát ngôn viên, Hồng Quân. Đối với thánh nhân lực lượng, Côn Bằng lại một lần đã được kiến thức mạnh mẽ. Lợi hại như vậy bản cổ bóng mở, nói toạc mở tiểu phá vỡ, chống lại không được một điểm. Không chỉ là Côn Bằng nhận ra là Hồng Quân, đám người cũng nhận ra là Hồng Quân, bởi vì hắn là tại tử tiêu cung dạng hải lang, lại là hồng hoang cái thứ nhất thánh nhân, tất cả mọi người vẫn là rõ ràng. Nhìn thấy thiên đình này một lần nguy cơ giải trừ, Thiên Đế Tuấn đáng người mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần này một lần yêu tộc không có bị vu tộc tiêu diệt, ngày sau còn có cơ hội làm lại. Chờ sau này điều dưỡng sinh tức sau này, để tuân có tin tưởng. Có thể để một lần này tổn thất, đạt được khôi phục. Coi như này một lần tử thương so với vu tộc nhiều, chỉ muốn chưa hề hoàn toàn bị diệt vong. Hữu có thể có từ trước đến nay cơ hội. Hồng quân xuất hiện, bằng là cho yêu tộc thấy được hy vọng. Bây giờ tổ vu bản cổ bóng mở tan ra rồi, 12 tổ vu cũng nhận được trọng thương. Tuy rằng yêu tộc vẫn là đánh không nổi vu tộc, nhưng mà hùng quân này một lần xuất hiện, hiển nhiên là tới ngưỡng chiến. Tam thanh đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm, tốt tại là hùng quân đạo tổ xuất hiện. Bằng công, lấy Vu tộc cùng Yêu tộc cân đo một lần này Vu tộc thật sự sẽ đem Thiên đỉnh tiêu diệt. Việc này bọn họ là làm được. Nếu thật là dáng dấp kia, cái kia sau này lại trong Hồng Hoang, chỉ có không có thánh nhân xuất hiện, chính là Vu tộc mạnh nhất. Bái Kiến đạo tổ. Đế Tuấn đám người sau khi thấy, dồn dập hướng về Hồng Quân bái tạ nói, nay một lần ra tay mùng chiến, là bọn họ nhất muốn thấy kết quả. Trái lại Vu tộc này một bên, bọn họ cũng không giống nhau. Bọn họ không có nghĩ giống như Yêu tộc, như vậy đối với Hồng Quân khách đám người tuy rằng không nói gì, nhưng mà từ trong ánh mắt, có thể nhìn ra Đối với kết quả như thế rất là bất mãn. Không thể tái chiến. Các ngươi lần này chấm dứt ở đây đi. Vạn năm bên trong, Vu yêu hai tộc không thể ra tay. Thứ đây sau này, yêu trưởng thiên, Vu trưởng điện. Hồng Quân chỉ lưu lại này hướng về mấy câu nói, sau đó thân hình ly khai, biến mất tại trước mắt mọi người. Cũng không để ý là cái gì phản ứng, vô ảnh vô tung biến mất. Đại ca, làm sao đây? Trúc Dung hỏi, bị như thế một làm sao này, trong lòng hắn có thể là vô cùng sinh khí. Hắn hiện tại rất muốn động thủ. Mặc dù là bị trọng thương, nhưng mà so với yêu tộc lại còn là tốt hơn nhiều. Nếu như tiếp tục chiến đấu tương tự cũng là có thể đánh qua yêu tộc. Đi thôi. Vạn năm sau này nói sau đi." Đế Giang Than thở nói, hắn cũng hết sức không cam lòng, trận chiến đấu này là dáng vẻ như vậy kết quả. Có thể lại bởi vì Hồng Quân, bọn họ bàn cổ bóng mờ không như Hồng Quân. Nếu đối phương nói không thể tái chiến đấu, vậy thì không thể tiếp tục đánh. Nếu như là không nghe thánh nhân, lại ra tay. Đưa tới Hồng Quân bất mãn, đối với Vu tộc không có cái gì chỗ tốt. Sau này nói sau đi. Bây giờ chúng ta đi về trước đi." Hậu Thủ nói, bây giờ kết quả này nàng cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng chuyện đã phát sinh. Mặc dù là không muốn như vậy tử, cũng không có một điểm biện pháp nào. Tổng không thể cùng thánh nhân đối kháng đi. Nếu quả như thật là như vậy, kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Đồng thời, trận chiến đấu này, tuy rằng vũ tộc ưu thế càng nhiều một chút, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị thương. Như vậy trạng thái, chẳng bằng đi trở lại nghỉ ngơi để lấy lại sức. Lần sau tiểu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trúc Dung Tổ vu đối với đế tuấn đám người nói. Hồng Quân nói qua, Vũ yêu hai tộc vạn năm bên trong, không thể tài chiến. Không đại biểu không thể đánh, chính là có thời gian hạn chế mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, này vạn năm thời gian quán một cái đã qua. Đến thời điểm lại ra tay, thu thập thiên đỉnh. Chương 82, thanh lý thi thể, cường hành thu đồ đệ, chương 82, thanh lý thi thể, cường hành thu đồ đệ. Hồng Hoang đại địa, xương máu dày đặc bên trong. Chúng ta đi. Vu tộc tất cả mọi người đi rồi sau đó, Đế Tuấn đối với còn dư lại yêu tộc nói, tuy rằng này một lần tử thương rất nhiều, nhưng Đế Tuấn không lục trí. Hắn tin tưởng, giả lấy ngày tháng, lần này tổn thương là có thể khôi phục lại. Đang nghĩ thầm, nay một lần về thiên đỉnh sau đó, nhất định phải nghĩ ra nhằm vào Vu cách. Sau này có thể không thể giống như lần này, bị đánh như thế thảm. Bởi vì hắn rõ ràng biết, nay một lần thu tay lại không là đế giang đám người sợ, mà là bởi vì hùng quân vì là thánh nhân, vu tộc mới lưu ra. Chốc lát sau này, vô số yêu tộc biến mất tại chiến trường bên trong, toàn bộ chống trải đại địa bên trong, chỉ còn lại có côn bằng. Vu tộc cùng yêu tộc đều đã rời đi. Tại quan sát các tu sĩ cũng đi rồi. Giờ khắc này, côn bằng nhìn cái kia một đống lớn thi thể. Có ý nghĩ. Xèo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tựu gặp thôn phệ hồn lô xuất hiện, này chút thi thể. Đối với người khác không có cái gì dùng. Loại này đồ vật, cho người ta thì không cần. Nhưng mà đối với côn bằng tới nói là có tác dụng. Này chút thi thể, có thể cung cấp thôn vệ hồ lô hấp thu Số lượng mặc dù nhiều, nó cũng có thể giả bộ hạ. Wen, thôn vệ hồ lô bây giờ đã là hỗn độn linh bảo, hấp thu này chút đồ vật, nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, liền đem vu yêu hai tộc để lại thi thể cho hút vào hồ lô bên trong. Thôn vệ hồ lô đã là hỗn độn linh bảo, Nghĩ muốn lại lần nữa thăng cấp, còn muốn rất nhiều thiên tài địa bảo. Tuy rằng này chút số lượng nhiều, nhiều vô số kể, nhưng này chút thi thể không là rất tốt. Mặc dù là toàn bộ hấp thu, thôn hồ lô vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng Côn Bằng chính mình biết một cái đạo lý, tích ít thành nhiều, văn tử lại nhỏ cũng là có thị đích. Côn Bằng không chút nào ghét bỏ, vì vậy trực tiếp đem tất cả đều nuốt, Vũ Yêu đại chiến một trận. Xung quanh đâu đâu cũng có bừa bãi hình tượng, loại này phá hoại đối với trong thiên địa tổn thương rất lớn. Một loại chuẩn thánh trong đó chiến đấu, mặc dù là lực phá hoại lại lớn, rất nhanh tiểuu có thể khôi phục. Nhưng mà Vũ Yêu hai tộc lần chiến đấu này, tuy rằng không là thánh nhân lực lượng, có thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Phá hoại lực lượng phi thường khủng bố, tạo thành phá hoại khôi phục là cần một chút thời gian. Liếc mắt nhìn tình huống chung quanh sau đó, Côn Bằng cũng đi rồi. Hình tượng nhất truyện, hắn phi hành tại trong hư hoang. Bây giờ Vu yêu đại chiến một trận qua sau đó, tại thời khắc này trong thiên địa, căn bản là không nhìn thấy cái gì Vu yêu giữa hai tộc đấu tranh. Thiên đình mặc dù là thảm bại trạng thái, nhưng mà Vu tộc tại bản cổ bóng mở tan dã sau này cũng bị rất nặng phạt vệ. Vu tộc tổn thương cũng là không nhỏ. Hai tộc đều tại nghỉ ngơi khôi phục, tại vì là vạn năm sau này chiến đấu làm chuẩn bị. Đế Tuấn rõ ràng, vạn năm sau này, Vu yêu tất nhiên có một hồi ác chiến, nhất định muốn chuẩn bị tốt, không thể giống như lần này, tổn thương như thế không liệt. Vu tộc nghĩa thị còn lại là yêu tộc xỉ. Này một lần Hồng Quân ra tay, dẫn đến không diệt được yêu tộc. Nhưng mà một lần sau, Vu tộc nhưng là sẽ không bỏ qua cho yêu tộc. Vì lẽ đó, vì là một lần sau có càng nhiều nắm bắt, Vu tộc cũng là tại lãnh địa của bọn Hán Tính Dưỡng. Đã như thế, Vu yêu hai tộc tại trong hồng hoang cũng rất ít nhìn thấy bọn họ đấu tranh. Nếu không, cái kia loại trận diện nhưng là rất thường gặp. Không biết quân Bằng ở trên bầu trời phi hành bao lâu, hắn ở phía trước thấy được một vị khí tức mạnh mẽ đạo nhân, chuẩn bị đối với một vị thái ớt kim tiên người ra tay. Bởi vì Côn Bằng phi hành tại trong hồng hoang thời điểm, khí tức là không có ẩn dấu. Hắn một bay qua, Điều dẫn lên sự chú ý của chúng nhân, đạo nhân kia trực tiếp đem ánh mắt nhìn lại. "Tiểu Hữu, người cùng ta phương Tây lưu duyên, bằng đạo hôm nay thu người làm đệ tử." Cái kia người nghiêm trang nói, không quản trước mặt hắn người này có đồng ý hay không, cũng định cường hành thu đồ đệ. Nghe nói như thế, Côn Bằng mặc dù là không nhìn thấy hắn là ai, cũng biết người này là người phương nào. Không là phương Tây cái kia chuẩn đề đạo nhân, còn có thể là ai? Côn Bằng một cái lắc mình, đảo mắt liền đi tới chuẩn đề trước người. Không Tuyên." Côn Bằng nhìn chuẩn đệ bên cạnh người, hắn cảm nhận được một luồng ngũ sắc thần quang tin tức. Tại trong Hồng Hoang, Ngoài trừ Khổng Tuyên có này ngũ sát thần quang khí tức, không có người ai có. Vì lẽ đó, mặc dù đối phương không có nói tên, côn bằng cũng biết trước mặt người này là Khổng Tuyên. Đối với người này, hắn chính là rất là quen thuộc, Khổng Tuyên là nguyên gió chí tử, cùng đại bằng điệu là huynh đệ. Nguyên tắc bên trong, trong phong thần, Khổng Tuyên sức chiến đấu nhưng là mười phần mạnh mẽ. Uy danh hiển hách, một thủ ngũ sát thần quang, không có gì không soạn. Phong thần đại chiến bên trong, đem rất nhiều người linh bảo lấy đi. Cử Liên Nhiên đăng cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng nếu không phải là thánh nhân ra tay, e sợ hồi đó thật không có người chế Khổng tuyên. Thế nào lại là côn bằng? Nhìn thấy côn bằng xuất hiện, Chuẩn Đề trong lòng cũng rất bất ngờ. Hắn tìm hiểu Hồng Mông Tử khí không có kết quả, chậm chạp chưa cảm ngộ ra đến. Thêm vào vụ yêu lượng tiếp vừa kết thúc, chính là nghĩ đến trong Hồng Hoang nhìn một nhìn, có hay không có cái gì hữu duyên đồ vật. Vừa mới gặp phải Khổng Tuyên, hữu gặp côn bằng xuất hiện, một lần trước sự tình, gặp phải đối phương, hữu để chuẩn đề tổn thất một ít pháp bảo. Nay một lần xuất hiện, Chuẩn Đề suy đoán, sẽ không có cái gì tốt chuyện phát sinh. Côn bằng đạo hữu, người này cùng ta hữu duyên. Bây giờ hắn đã bái ta làm thầy. Chuẩn Đề dạ vờ trấn định nói, Vì là thoát khỏi Côn Bằng, mặc dù là không có thu khủng tiên làm đồ đệ, hắn cũng nói đối phương là đồ đệ của mình. Dù sao, dựa theo Côn Bằng tính cách, nếu như là hiện tại không nói ra thu rồi khủng tuyên. chờ hạ tại cường hành thu, chỉ sợ là sẽ không như vậy thuận lợi. Ồ, Côn Bằng nhìn một chút tiểu khám phá chuẩn đề, hắn ánh mắt tuy rằng càng nghiêm túc, nhưng mà hắn kết luận, Côn Bằng lúc tới, có chú ý tới khủng tuyên ánh mắt, nếu như là đồng ý dưới tình huống, bái sư, tự nhiên là sẽ rất cao hứng. Nhưng mới rồi quan sát khủng tiên ánh mắt, hắn hiển nhiên là cực kỳ không mặn ý. Hắn không nói gì, bởi vì khủng tiên rất sợ hãi. Côn Bằng cùng chuẩn đề hai cái đều không chêu trọng nổi, đều là chuẩn thánh cơ giả. Trước mắt tình huống, không đáp tội được, chỉ có thể giữ im lặng. Tiểu Hữu, ngươi đừng lo. Bản tọa ở đây, ngươi cứ việc nói là được rồi, hắn thu ngươi làm đồ đệ sao? Côn Bằng cũng nhìn ra rồi, Khổng Tiên lo hầu trong lòng, mới nói như vậy. Gặp Côn Bằng nói chuyện như vậy, Chuẩn đề nhìn Khổng tuyên. trong ánh mắt có uy hiếp. Tuy rằng chưa nói một câu, nhưng mà trong ánh mắt đã tuyên minh. Bất thiện ánh mắt, ngươi chỉ cần dám nói không, nhất định gọi ngươi xinh đẹp. Này. Khổng Tiên nhìn Chuẩn Đệ nhìn một chút, trong lòng sợ hãi lên. Sau đó lại nhìn Côn Bằng nhìn một chút. Trong lòng nhất thời hạ quyết tâm, cái kia cố cảm giác sợ hãi đã không có. Không có. Ta cũng không có bái hắn làm thầy, là hắn muốn cường hành dẫn ta đi. Nói là cùng ta có thầy cho duyên, nhưng là bái làm thầy chuyện này bên trên, không phải là muốn ngươi tình ta nguyện mới được sao? Khổng Thiên đúng được nói. Nếu Côn Bằng nói rồi nói như vậy, hắn là nghĩ đến. Mặc dù là chuẩn đề nghĩ muốn động thủ, cũng muốn nước lượng một chút có thể hay không đánh qua Côn Bằng. Chương 83, khí hận rời đi, chương 83, khí hận rời đi. Thông qua mới vừa nói chuyện, Khổng Thiên biết. Chuẩn đề hiển nhiên là đúng Côn Bằng có kiên kỳ. Không Tiên Chính là thế gian con thứ nhất phượng hoàng. Điểm ấy năng lực quan sát vẫn phải có. Nghe được Không Tiên lời giải thích, Chuẩn đề biểu tình phát sinh ra biến hóa, nguyên bản tiểu có tức giận biểu tình. Vào đúng lúc này càng gia tăng. Không nghĩ tới, Không Tiên dĩ nhiên dám tại chính mình cưỡng bức hạ. Nói ra loại này lời, hơn nữa còn nói chuẩn đề như thế không còn mặt mũi, hắn làm một cái chuẩn thánh cường giả. Bây giờ bị như thế một nói, tự nhiên là không còn mặt mũi, nếu không phải là Côn Bằng ở tại đây, Chuẩn Đệ đã trực tiếp động thủ thu thập Không Tiên. Côn Bằng đạo hữu, ngươi đừng lý hắn, ta vừa nãy sắp thực thu hắn làm đệ tử. Hắn nói vậy, Chuẩn Đề tiếp tục nói, "Nói miệng không bằng chứng, mặc dù là Khổng tuyên nói rồi, hắn cũng không thừa nhận. Ta không có bái ngươi làm thầy, ta mới lần thứ nhất gặp ngươi, tựu nói cùng ta hữu duyên, không bái ngươi làm thầy." Khổng Tiên nói tiếp nói, "Hắn chính là căn nguyên bất phạm, có chính mình cốt khí, đều đã đắc tội rồi Chuẩn Đề. Hiện tại Khổng tuyên cũng không có cái gì sợ, trực tiếp phản bác." Chuẩn Đề đạo hữu, "Thu đồ đệ, ý tứ là ngươi tình ta nguyện, như vậy mới có duyên phận, người khác, quả thật có chút không thích hợp." Côn Bằng nhìn Chuẩn Đề, "Bãi sư chuyện như vậy, Khổng tuyên cùng Chuẩn Đề. Trước tiên không cần nói có hay không có Cửu nói ngươi tình ta nguyện tình huống, không tiên rõ ràng là không muốn. Côn Bằng là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cường giả, đối với thái ất kim tiền thế là người. Ở trước mặt hắn nói dối, căn bản là không có tác dụng, nhìn một chút Cửu có thể nhìn ra. Thêm vào chuẩn đề hành Vi, mặc dù là đúng là thu đồ đệ, không tiên nói không có bái sư. Côn Bằng cũng là tin tưởng, dù sao chuẩn đề danh tiếng tại trong hồng hoang cũng không tốt. Mọi người đối với hắn ấn tượng đều không phải là rất tốt, tại Tử Tiêu cung như vậy một làm. Thêm vào những năm gần đây làm sự tình, rất nhiều tu sĩ đều đối với ấn tượng không thế nào tốt. Côn Bằng đã hiểu. Chẳng lẽ là ngươi nghĩ thu hắn làm làm đồ đệ hay sao?" Chuẩn Đề nói. Bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng không có tiếp tục kiên trì, trực tiếp là hỏi tới Côn Bằng. Mặc dù là cường hành thu đồ đệ, cũng cùng hắn không có quan hệ. "Tiểu Hữu, ngươi nếu như là bãi ta làm thầy, trong tay ta linh bảo chính là ngươi." Chuẩn Đề hỏi xong Côn Bằng, liên tiếp tục đối với Khổng Tuyên nói. Hắn rất xem trọng Khổng Tuyên, chính là nguyên phượng tri tử, bây giờ gặp được, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Chuẩn Đề lấy ra linh bảo một khắc đó, Bằng trong lòng khẽ cười một tiếng. Giọng lượng như vậy một hồi, đúng là để hắn nhìn có chút không thể hứng. Này tiên tiên linh bảo." Nói cầm liền lấy ra đến. Chuẩn Đê nhìn thấy tự cầm ra tiên tiên linh bảo, một mặt đắc ý nhìn Không Tiên. Một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên. Bây giờ có linh bảo mê hoặc, chính mình vẫn là chuẩn thánh cửa gia. Hành động như thế, chắc hẳn Không Tiên là sẽ bái chính mình vì là đồ đa tạ tiền bối yêu mến. Ta không nghĩ bái sư với người. Không Tiên như cũng không nghĩ, tuy rằng hắn trong ánh mắt nhìn thấy linh bảo thời điểm rất nóng, nhưng mà hắn cũng rõ ràng biết, bái sư chuyện như vậy, cũng không thể là bởi vì linh bảo, tiểu đi bái người khác vi sư. Nếu thật là như thế, này sư tiểu không có bái cần thiết. Không Tiên trong lòng cũng giải, Côn Bằng đạo hữu, hắn không nghĩ bái làm thầy, chắc hẳn cũng sẽ không bái ngươi làm thầy." Chuẩn Đề thu hồi linh bảo, đối với Côn Bằng nói, nghĩ đến, tại linh bảo mê hoặc hạ, đối phương đều không nguyện ý bái chính mình vi sư, chắc chắn sẽ không bái Côn Bằng vi sư. "Tiên bối, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, kính xin thu ta làm đồ đệ." Chuẩn Đề vừa dứt lời, Không Tiên liền đối với Côn Bằng nói, hắn là không nghĩ bái Chuẩn Đề vi sư, nhưng không lạ không nghĩ bái sư. Chuẩn Đề là một vị chuẩn giả, Côn Bằng cũng là như vậy. Không Tiên rõ ràng có thể cảm nhận được Côn Bằng trên người khí tức cùng hắn không giống nhau, phong cách hành sự cũng không giống nhau. Biết, Côn Bằng không là chuẩn đề dáng dấp kia người. Ở đây sao nguy hiểm trong hồng hoang, gặp gỡ như thế một vị đại thần thông giả, có thể có bái sư cơ hội. Hắn tự nhiên là không sẽ chọn bỏ qua. Tiểu Hữu, Chuẩn Đề lạnh lùng liếc mắt nhìn Khổng Tuyên. Nguyên bản nghĩ đến, nếu như là này một lần không thu nội Khổng Tuyên, cũng không có cái gì lệ ấm. Đối phương nếu không nguyện ý bái sư, khẳng định cũng sẽ không bãi Bằng. Ai từng nghĩ đến? Chuẩn Đề chính mình vừa nói xong câu nói này, Khổng trực tiếp là hướng về Côn Bằng bãi lên sư. Này để hắn rất là lúng túng. Có thể nói, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Chuẩn Đề đạo hữu. Côn Bằng nhìn Chuẩn Đề, hắn này bốn chữ là ý gì? Chuẩn Đề chính mình rõ ràng, đây chính là đánh mặt của hắn, bây giờ Côn Bằng như thế một nói, Chuẩn Đề càng thêm khó chịu. Vừa đánh xong một chút mặt, lại bị Côn Bằng như thế nói rồi một chút, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trước đã đối với Côn Bằng có oán hận, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu không phải là nhìn tại Côn Bằng tu vi cao, thế tất yếu làm qua một hồi, đến giải một chút tức giận trong lòng. Hừ. Chuẩn Đề lạnh rên một tiếng, hướng về phương xa bay đi. Hiện tại tình huống này, Hắn biết nếu như mình không đi, chờ hạ khẳng định không có chuyện tốt phát sinh. Lúc trước gặp phải côn bằng một lần, nhận được trọng thương, còn tổn thất linh bảo. Nay một lần thu đồ đệ không thành, côn bằng tại, là không thể tiếp tục nữa. Từng gặp phải chính là duyên vận. Nhìn tại ngước như vậy có thành ý mặt trên. Hôm nay, bản tọa liền thu ngươi làm đệ tử. Côn bằng đối với Khổng Tiên nói, đối phương như vậy can nguyên, tại bây giờ trong hồng hoang xem như là đắc cấp, thả tại đời sau bên trong. Đây chính là rất hiếm hoi tồn tại. Khổng phú cũng là rất tốt, nếu như là tiến hành hướng rất lợi. Ngày sau tất nhiên sẽ có thành tựu có thể như thế nói, Không Tiên cái thiên phú này, một điểm không như đại bằng điều kém. Bằng không, trong nguyên tắc phong thần lượng tiếp bên trong, danh tiếng của hắn cũng sẽ không như vậy lớn. Ngũ sát thần quang, không có gì không thu, đại chiến thần uy, cuối cùng vẫn là đưa tới thánh nhân ra tay. Mới không được lại. Thần thông như thế, nếu như là côn bằng tiến hành bồi dưỡng, ngày sau chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ. Thêm vào côn bằng đã thu rồi đại bằng điệu vì đệ tử, hôm nay thu khủng tuyên. Bọn họ hai huynh đệ có thể nói là đoạn tụ. Sư tại trên, xin nhận đồ nhi nhi nhất bái. Không Tiên kích nói, biểu hiện vô cùng khai tâm. Mới vừa nói câu nói như thế kia, đã đắc tội rồi chuẩn đề. Đối phương là chuẩn thánh cường giả. Nếu như này một chút không có bái sư côn bằng thành công, nghĩ đến không có quả ngon để ăn. Tại trong hồng hoang là chuẩn thánh mạnh nhất. Hắn một cái thái ớt kim tiên tu vi, đắc tội rồi chuẩn thánh cường giả. Nếu như chuẩn đề thật muốn tìm ra được, không Tiên chỉ dựa vào chính mình, nhất định là muốn bị tội. Sẽ bị chuẩn đề phát hiện, đến thời điểm tiểu sẽ có quả ngon để ăn. Hiện tại thành công bãi sư, cái kiểu loại lo lắng sẽ không có. Không Tiên hóa hình đã lâu, từng nghe nói Vu Diêu đại chiến kết thúc sau này, mới chạy đến. Tại đại chiến trong lúc, hắn là bắt đầu trốn. Vì là không bị trận đại chiến này cho lan đến, tiểu không có đi ra. Kết thúc sau này, Khổng Tuyên Cự lập tức đi khắp tại Hường Hoàng. Có thể ai biết, này vừa ra tới, tiểu đụng phải như thế một chuyện. Mới gặp chuẩn đệ tử nói hữu duyên, muốn thu tự mình làm đồ đệ đệ. Chương 84, Khổng Tuyên, Quỷ Dị Khí Tức, chương 84, Khổng Tuyên, Quỷ Dị Khí Tức. Khổng Tuyên, đại bằng điệu là đệ đệ của người sao? Hắn cũng là vi sư đệ tử một trong. Côn Bằng nhìn Khổng Tuyên nói, đại bằng điệu trước đã bái côn Bằng vi sư, Khổng Tuyên lại cùng với là huynh đệ. Vì đó, hiện tại nói cho Khổng Tuyên, để hắn biết cái này tin tức. Cái gì? Nhi đệ dĩ nhiên cũng bài sư. Khổng Tiên vẫn còn có chút bất ngờ, hắn cùng Đại Bằng Điểu đều là Nguyên Phượng chi tử. Hiện tại biết mình đệ đệ bài sư, có như vậy một vị lao sư, Khổng Tiên trong lòng cũng khai tâm. Hắn hóa hình đã lâu, tại du lịch Hồng Hoang đồng thời, Tại không ngừng tìm kiếm đệ đệ của mình Đại Bằng Điểu. Có thể Hồng Hoang vô biên vô hạ, 10 phần rộng lớn vô ngẩn. mà hết sức nguy hiểm, dẫn đến Khổng Tiên tìm rất lâu, như cũng không có bất kỳ manh mối. Hôm nay, nếu như côn bằng cũng nói, không có trận này gặp gỡ, hai huynh sợ là rất khó gặp nhau. Dù sao Hồng Hoang thiên địa, nhưng là hết sức lớn, mặc dù là Đại La Kim Tiên cường giả. Nghĩ muốn đi lần hồng hoang mỗi một góc cũng vô cùng không dễ dàng, cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Khổng Tiên hiện tại bất quá một cái thái ớt kim tiên tu vi người, muốn tại trong hồng hoang tìm tới đệ đệ mình, vẫn còn có chút khó. Có thật không? Sư Tôn, ta cái kia đệ đệ hiện tại ở nơi nào? Khổng Tiên hỏi nói, hắn tuy rằng không có bái kiến đệ đệ của mình, nhưng Khổng Tiên cùng Đại Bằng điệu đều là tiên tiên sinh linh. Tại còn không có hóa hình thời gian, đều đã có ý thức, biết chính mình còn có người em trai. Bây giờ bái sư cô bằng, kết quả này Đối với Khổng Tiên tới nói, là vô cùng tốt. Chính mình lại bài sư, lại biết được đại bằng điều mánh mối, có thể nói là hai chuyện thật tốt. Tại Bắc Minh, vi sư này tiểu mang ngươi trở lại, trở lại sau này huynh đệ các ngươi hai người tiểu có thể gặp được. Côn Bằng nói, nhìn ra Khổng Tiên Tâm Tình bây giờ phi thường khai tâm, Là một người mười phần vui vẻ thời điểm. Vẻ mặt là không giấu được, nhìn một chút tiểu có thể nhìn ra. Tốt, cái kia sư tôn, chúng ta bây giờ đi về đi. Khổng Tiên tận lực khống chế lại vẻ mặt chính mình, mở miệng nói, biết rõ vừa bái sư hắn, không thể quá mức thất thố. Ừm. Bằng gật đầu đáp lại. Hiện tại cũng không có việc gì, tự mang theo Khổng Tiên hướng về Bắc Minh bay đi. Hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Tại về Bắc Minh trên đường, Khổng Tiên có rất nhiều nghi hoặc. Sư Tôn vừa mới cái kia chuẩn đề đạo nhân, Người biết sao?" Khổng Tiên hỏi nói. Hắn có thể kết luận một điểm là, chính mình Sư Tôn cùng đối phương quan hệ không tốt. Trước nghĩ đến là có quan hệ, bằng không, lần thứ nhất gặp phải chuẩn đề trong ánh mắt, nhất định là sẽ không sợ hãi như vậy, mà sợ sệt một người, hoặc là chính là khí tức phi thường mạnh mẽ, trên lệnh rất lớn, mà khác chính là có quan hệ. Quân bằng cùng chuẩn đề đối diện, Cổ tiên kết luận xuất thế quan hệ không sai rồi. Nhất thức. côn bằng gật đầu đáp lại. Hắn cùng với chuẩn đề rất sớm đã quen biết, trước đây tại Tử Tiêu cung tuy rằng quan hệ, nhưng cũng coi như nhận thức. Cửu nhận thức mà nói, bọn họ nhận thức thời gian vẫn tương đối lâu. Sư tôn, cái kia hắn là cái gì dạng người a? Cổ tiên tiếp tục hỏi nói. Hiện tại trong hồng hoang gặp được rất nhiều chuyện. Vũ yêu hai tộc đều có. Tại hắn du hành hồng hoang trên đường, cái gì tình huống cơ bản đều có bài kiến. Nhưng dù là không có người dáng dấp như vậy cường hành tu học trò, người khác làm sao, tạm thời trước tiên bất luận. Tại trong hồng hoang, ngươi muốn nhớ kỹ một câu nói. Đi nhớ kỹ không thể một mình nghị luận người khác, tại thực lực ngươi chưa trở thành chân chính cường giả trước." Côn Bằng nói, nhân ra chuẩn đề tốt xấu là cái chuẩn thánh cường giả. Tuy rằng hành vi là đáng xấu hổ rất, danh tiếng cũng không tốt lắm, nhưng cũng không phải một cái thái ớt kim tiên có thể nghị luận. Đây là rất kiêng kỵ một loại sự tình. Tuy nói có Côn Bằng ở tại đây, mặc dù là nói rồi cũng không có việc. Coi như chuẩn đề nghe được cũng không cái gì. Nhưng loại hành vi này không tốt nếu như là nuôi thành thói quen. Sau này đi khắp tại trong hồng hoang. dễ dàng đưa tới họa sát thân, thói quen này là không có thể có, là đệ tử sơ sót. Mong rằng sư tôn thứ lỗi. Khổng Tiên này mới phản ứng lại, biết chính mình không nên nói cái này. Hắn mới vừa rồi còn không có tình độ. Bây giờ bị Côn Bằng như thế một nói, nhưng là biết rồi. Chuyện như vậy có thể không thể nói lung tung. Hồng Hoang xác thực rất nguy hiểm, nếu quả như thật tùy tiện nghị luận người khác, tất nhiên sẽ có không ít phiền toái. Vô sự, Người sau này nhớ ký tự tốt. Côn Bằng thật cũng không có trách cứ, biết Khổng Tiên bây giờ tùy rằng tại trong Hồng Hoang du lịch rất lâu, nhưng còn có rất nhiều môn học. Mới vừa nói câu nói này, có vấn đề đổi là tốt rồi. Sửa chữa sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đệ tử nhất định nhớ kỹ không tên nhanh chóng đáp lại nói, ý thức được tự mình nói sai, trong lòng cũng là có chút hối hận. Dù sao, chính mình này vừa mới bái sư, tiêu phạm một cái sai lầm. Này cô khí tức là? Trong lúc sắp đến Bắc Minh thời gian, Côn Bằng thần thức cảm ứng được một luồng mạnh mẽ khí tức hỗn sóng. Bởi vì hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, thần thức lực lượng phi thường mạnh mẽ. Xung quanh ngàn một triệu dặm đều trốn không được hắn cha xét. Có một chút, Côn Bằng bất ngờ chính là cảm nhận được khí tức rất quỷ dị, tại bây giờ hồng hoang chúng sinh, hắn còn chưa bao giờ gặp loại này khí tức. Như vậy nhìn tới, Côn Bằng phỏng đoán, quá nửa là có cái gì đồ vật Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên ngừng lại, Khổng Tiên hỏi nói, "Này Phi tốt tốt." Côn Bằng sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, để hắn có chút ngạc nhiên. Nghĩ đến hẳn là có chuyện gì hay sao? "Đi, chúng ta đi một chuyến." Vi sư cảm nhận được một luồng khác thường sóng năng lượng. Côn Bằng đã nhận ra, nhất định là muốn đi nhìn hạ tìm tòi hư thực. Tuy rằng cái này khí tức rất mạnh, chính mình đệ tử Khổng Tiên cũng tại. Có thể Côn Bằng cũng không ý kỵ. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù là gặp cái gì tình huống, có trọng đại nguy hiểm sự tình phát sinh. Côn Bằng trong tay nhưng là có hỗn độn linh bảo, chỉ bảo tại tay. Lùi 10000 bước nói, Mặc dù là nguy hiểm, ứng đối không được, toàn thân trở ra không là vấn đề, là không tiến đáp lại, hắn chính là chờ mong. Tuy rằng hắn không cảm giác được, nhưng hắn khẳng định là chuyện này không đơn giản. Bằng không, cũng sẽ không để chính mình sư tôn coi trọng như vậy. Không Tiến cùng Côn Bằng đi khắp tại Hồng Hoang thời gian, có gặp được rất nhiều chuyện. Hắn cho là đại sự. Côn Bằng nhìn đều không có liếc mắt nhìn, bây giờ cảm nhận được này cố khí tức, nghĩ đến là tình huống đặc biệt. Xèo. Hai đạo lưu quang lập tức đổi phương hướng, hướng về Côn Bằng cảm ứng phương hướng mà đi. Tời phương vị trí, thuần theo này cố khí tức, Côn Bằng cùng Khổng Tuyên hướng về tây phương vị trí mà đi. Trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Theo lý mà nói, phương tây nơi địa mạch đều đã hư hại, rất ít có linh bảo. Bây giờ như vậy chấn động, để Côn Bằng càng thêm bất ngờ. Phương tây nơi, dĩ nhiên có lợi hại như vậy động tĩnh lớn, xác thực để hắn có chút không nghĩ tới. Mang theo tò mò trong lòng, Côn Bằng lúc này là tăng nhanh tốc độ, mặc dù là mang theo Khổng Tuyên, nhưng tốc độ một điểm cũng giảm. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng, tốc độ cực hạn. Để một ít cảm ứng được sinh linh sợ hãi. Chương 85, Diệt thế hắc liên, La Hầu tàn hồn, chương 85 Giữa thế hắc liên, là hầu tàn hồn. Hùng hoang, phương Tây nơi, trải qua côn bằng nhanh chóng phi hành, thêm vào hắn cảm ứng được thời gian, vị trí. Cách phương Tây không là rất xa. Hai đạo lưu quang rơi xuống, côn bằng cùng khổng tiến đến rồi cái kia khí tức xung quanh. Và anh. Trong lúc côn bằng muốn rõ la xem thời gian, một đạo hắc quang xông thẳng tới chân trời. Kinh khủng khí tức tỏa ra. Bao phủ ở xung quanh, khí tức quỷ dị, xung quanh cảm ứng được sinh linh đều tại không ngừng chạy trốn. Chốc lát sau đó, hắc quang đi, kinh khủng áp, ngập này một phương thiên địa. Rồi sau đó một đoàn khói đen tản ra, một đóa màu đen hoa sen xuất hiện tại côn bằng phía trước. Đây là Thập Nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Côn bằng nhìn phía trước Hắc Liên, trong lòng ngạc nhiên, muốn biết Thập Nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên cùng côn bằng trong tay Thập Nhị phẩm tỉnh Thế Bạch Liên giống như cùng thuộc về vì là bốn đại đài sen một trong. Hắn không có nghĩ tới là thời khắc này Hắc Liên sẽ xuất hiện tại này phương tây. Hẳn là, côn bằng nhìn thấy Hắc Liên xuất hiện, nghĩ tới một người, chính là Diệt Thế Hắc Liên chủ nhân Ma Tổ La Hầu. Thấy được côn bằng thán phục, cái kia Liên dường như có thể nghe được một loại. Hắc quang lập sau đó một đoàn màu đen tức nổi lên. Tại màu đen khí tức bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái hình người bóng mờ. Nuốt vào nhà ra linh khí trung quanh, nhanh chóng đi tới côn bằng trước mặt. Người là ma tổ La Hầu? Gặp này đoàn khói đen lại đây, côn bằng hỏi nói. Tuy rằng hắn biết cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chủ nhân là La hậu. nhưng mà hắn vẫn là muốn hỏi hạ. Dù sao, La Hầu đã thân chết, này nói cái bóng hẳn là đối phương tàn hồn. Ha ha ha ha, bao nhiêu năm qua đi, lại vẫn có người nhận tức ta. La Hầu âm trầm âm thanh vang lên. Theo thanh âm của đối phương lên, một luồng cực kỳ khủng bố khí tức bao phủ bốn phía. Nhất thời để hắn phía trên bầu trời đều ảm đạm xuống. Xung quanh bầu không khí biến cực kỳ quỷ dị. Nếu như là lão tổ hôm nay và ngươi, ta tiểuu có thể sống lại." La Hầu sát ý rõ ràng, trong lòng đã có ý nghĩ, nghĩ muốn chiếm thân xác trước mặt con Bằng. La Hầu hiện giờ là một tia tàn hồn, cần thân thể giúp đỡ sống lại. Từ lần trước tự bạo sau này, hắn tàn hồn tiểuu bám thân tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên người. Bây giờ vừa tỉnh lại, tiểuu gặp được con Bằng. Nếu như là đoạn sắc lợi dựa theo tu vi của đối phương, rất phù hợp La Hầu khẩu vị. La Hầu trước là Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, bây giờ mặc dù là một đạo hồn, nhưng cũng mười phần mạnh mẽ. Cái này cũng là hắn dám nói lời này nguyên nhân, nghĩ muốn chiếm thân sắc Côn Bằng. Nghe được lời nói của La Hậu, Côn Bằng không hề sợ hãi chút nào, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Nếu như đúng là La Hầu tái thế lời, hắn có lẽ thật vẫn lo lắng một chút, nhưng trước mắt cái này, bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi. Mặc dù là năm đó hắn cùng Hồng Quân có đến có vẻ, hiện tại tàn hồn cũng không phát huy ra thật sự thực lực. Như là bình thường sinh linh, có lẽ hôm nay gặp, thật vẫn có thể đoạt xá. Dù sao hôn Nguyên Kim Tiên tàn thể, cũng rất mạnh mẽ. Có thể lại cứ gặp Côn Bằng, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực la Hầu mặc dù là thời điểm toàn thịnh bất thời khắc này côn bằng, sợ rằng cũng phải phí chút thủ đoạn. Chứ đừng nói chi là, đối phương một cái tàn hồn thể, côn bằng thế nào sẽ sợ. Một bên Khổng Tuyên nhìn tình cảnh này, cũng là không có có sợ hãi. Hắn rõ ràng biết, có sư tôn ở tại đây. Thêm vào những năm này, bãi sư côn bằng sau này, đạo tâm vẫn tính ổn định, mặc dù là gặp tình huống này, giờ khác này cũng có thể trầm quyết tâm, làm được lâm nguy không sợ. Không sai, côn bằng liếc mắt nhìn Khổng Tuyên, gặp phải tình huống như thế cũng không sợ. Xem ra những năm này dạy dỗ, đối với vẫn còn có chút trưởng thành, tuy rằng tu vi không có tám trưởng. Nhưng tâm tính so với trước tốt rồi rất nhiều. Điểm này, để Côn Bằng có chút vui mừng. Thử. La Hầu, bây giờ ngươi bất quá là một cỗ tàn hồn thể mà thôi, nghĩ muốn chiếm thân xác bản tọa, ngươi còn không có thực lực này." Côn Bằng lạnh giọng đáp lại nói, hắn không có lòng sợ hãi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, La Hầu hiện tại bất quá là một cái tàn hồn thể mà thôi, liên một cái phân thân cũng không bằng, còn nghĩ đến muốn chiếm thân xác, đối với Côn Bằng tới nói thực sự là nói nói tà. "Hừ, ngươi bất quá là Hỗn Nguyên Sơ kỳ thực lực mà thôi, lão tổ ta coi như là cũng linh hồn thể." Đối phó ngươi cũng là thừa sức, cũng chính là hiện tại. Ngươi có thể cùng lão tổ ta nói chuyện như vậy, năm đó nếu như là ngươi dám đối với ta như vậy nói, giết ngươi, tựu như bóp chết một con kiến đơn giản." La Hầu cười nói, trước nhưng là hôn Nguyên Kim Tiên Viên mãn thực lực. Hiện tại mặc dù là Tàn Hỗn Thể, nhưng thấy này côn bằng biểu hiện ra thực lực, bất quá là hôn Nguyên sơ kỳ mà thôi. Đó là một điểm không có đều không có sợ hãi." Giọng nói vô cùng vì là xem thường, phản phất đối mặt là một con rối dế. "La Hầu, bây giờ ngươi là một cỗ Tàn Hỗn Thể, năm đó ma đạo tranh ngươi đã thua, ngươi bại bởi Hỗn Nguyên đạo tổ. Tự bạo sau đó, chốn ở đây Hắc Liên bên trên. Côn Bằng nói, hắn thật cũng không có gấp ra tay. Dù sao cũng chính mình có như thế nhiều thủ đoạn. Mặc dù là đối phương nghĩ muốn xuất kỳ bất ý ra tay, cũng có thể lập tức làm ra hưởng đối. Ta thua rồi. Tiểu Bối, ta cho người biết, trước đây Hồng Quân nếu là dám cùng lão tổ một trận một đánh, không đi tìm giúp đỡ, lão tổ ta chưa chắc thất bại. Nói tới năm đó ma đạo tranh, La Hậu trong lòng hết sức cam tâm. Năm đó, hắn tại sao thất bại? Tại La Hậu chính mình xem ra, nếu như La Hổng Quân không tìm người giúp, không có tìm âm dương lão tổ bọn họ, cùng đi đối phó tự Cái kia cuối cùng kết quả còn chưa chắc chắn, thất bại chính là thất bại. Côn Bằng nói, đối với chuyện lúc trước, hắn cũng có nghe nói qua. Biết trước đây đối phó La Hầu thời điểm, không ngừng Hồng Quân một người ra tay. Còn có những người còn lại, Âm Dương lao tổ, Càn Khôn lão tổ trở, đồng thời đối phó La Hầu. Nếu không, lấy Hồng Quân lực lượng, còn chưa chắc chắn có thể bức Côn Bằng tự bại. Nhưng không quản nói thế nào, La Hầu vẫn bại, Hồng Quân thắng lợi. Bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng, La Hầu chính là có một chút tiếc hận mà thôi. Nhiều nhất là cảm thán một chút. Có tiếp hay không nhận đều là như vậy, thua chính là thua. Ừ ít nói nhảm. Dù sao cũng ngươi đã là người sắp chết, chờ Lao tổ đoạn xá ngươi sau này. Lao tổ ta chính là sống lại." La Hầu khuôn mặt giữ tợn cười như điên. Mời anh. Trong lúc hắn nghĩ muốn khởi sướng thời điểm tiến công, hắn gặp được côn bằng tự thân khí tức, nháy mắt tăng vọt. Đáng sợ kia khí tức, trực tiếp để La Hầu đều sợ hãi lên. Này Hỗn Nguyên Kim Tiên Sơ kỳ thực lực, cũng chỉ là chớp mắt tụ tăng vọt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Trong thời gian ngắn bên trong dâng lên, căn bản là không thể. Có thể làm được điểm này, không nghi ngờ chút nào, côn bằng vừa mới bắt đầu là đem khí tức cho ẩn tàng rồi. Vì lẽ đó, Hiện tại La Hậu sẽ như thế kinh ngạc. Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực mới là côn bằng tu vi chân chính. Muốn nói Hôn Nguyên sơ kỳ người, La Hậu vẫn là có tin tưởng rõ xác. Nhưng hôm nay là Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. La Hậu trong lòng cũng không yên tâm, hắn không hề động thủ, mà là suy tư. Chương 86, không có tư cách đảm luận giao dịch, chương 86, không có tư cách đảm luận giao dịch. Đạo Hữu, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? La Hậu thu hồi tự thân khí tức, đối với côn bằng nói, ngữ khí cùng trước kia so với thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tiểu Liên xưng hô cũng là lấy Đạo xưng, không là tiểu bối. Tuy rằng La Hầu là cùng Hồng Quân đồng nhất thời kỳ người, so với Côn Bằng muốn trước tiên hóa hình, có thể trước mắt tình huống, hắn tự biết không địch lại, sẽ không giống như trước ngữ khí nói chuyện, thái độ đương nhiên phải tốt. Thế nào cái giao dịch? Côn Bằng hỏi, hắn nghi biết, lấy bây giờ La Hầu, có thể lấy ra cái gì điều kiện đến đáng được chính mình trao đổi. Bản tọa này thập nhị phẩm địa thế Hắc Liên, chỉ cần ngươi trợ giúp ta khôi phục thân thể, này Hắc Liên sẽ là của ngươi, làm sao? La Hầu nghĩ đến, nếu không thể đoạt xá Côn Bằng, nếu như là đem này linh bảo nhường ra, để hắn giúp việc này, nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ đồng ý. Ngươi cảm giác được, ngươi hiện tại có cùng ta đàm phán tư bản sao? Côn Bằng là biết rồi, La Hậu là muốn dùng diệt thế hắc liên làm trao đổi để chính mình hỗ trợ. Dưới cái nhìn của hắn, Côn Bằng thực lực như thế mạnh, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nếu như là đáp ứng làm cái này giao dịch, sống lại có hy vọng. Ngươi? La Hậu trong lòng một bụng hỏa, vừa lời đến khỏe miệng tiểu nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết, tình huống dưới mắt, thật đối với chính mình không tốt, không thể làm việc kích động. Đạo Hữu, nếu ngươi trợ ta sống lại, này diệt thế hắc liên không chỉ có là ngươi, ta còn có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể." La Hầu vẫn là không hề từ bỏ, tiếp tục nói, hắn đã ngủ say như thế lâu, sống lại dục vọng phi thường lớn. Mặc dù là Côn Bằng như vậy nói, hắn như cũ cảm giác được có hy vọng. Vừa nay đã nói qua, người bây giờ không có tư cách đàm luận giao dịch." Côn Bằng nói. Hắn rõ ràng, La Hầu người này, 10 phần giả dối. Ngay sau nếu như là sống lại, giúp đỡ khôi phục thân thể, định sẽ đến gây sự với chính mình. Tuy rằng Côn Bằng không sợ, nhưng mà không có cần thiết. Dù sao, hiện tại quyền lên tiếng nhưng là tại Côn Bằng, không tại La Hầu bên kia. Nghĩ cũng không nghĩ. Vậy cũng là chuyện một câu nói, La Hầu không thể đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hừ, ngu cuồng. La Hầu giận dữ, hắn hiện tại mặc dù là một đạo linh hồn thể, có từng trải qua rầu gì cũng là một đời kiêu hùng ma tổ. Khi nào bị cơn giận như thế, La Hầu gặp phải ta, tính ngươi xui xẻo. Côn Bằng nói xong, Hỗn Độn Linh Bảo xuất hiện tại trước người, chỉ là vừa xuất hiện, liền đem La Hầu tán phát khí tức cho khu đi. Hai cái dường như tương sinh tương khắc. Hắc Liên tán phát khí tức, sợ hãi Hỗn Độn Linh Bảo tôn Cái gì? Ngươi dĩ nhiên có Hỗn Độn Linh Bảo? La Hầu lại lần nữa giận mình, làm cung Hồng Quân đồng nhất thời kỳ người. Hỗn độn linh bảo. Hắn là có đã gặp, biết uy lực của nó làm sao. Hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ thực lực thêm Hỗn độn linh bảo. La Hầu ra tay, cơ bản không phải là đối thủ. Đây là Hỗn độn linh bảo. Khổng Thiên cũng bị thôn vẻ Hồ Lô uy năng cho chấn kinh rồi, hắn tuy rằng không có cái gì linh bảo, có thể có từng nghe nói, biết một cái tiên thiên linh bảo tiểu đã rất hiếm có, có thể đưa tới vô số tu sĩ tranh mua. Hiện tại chính mình sư tôn còn có Hỗn độn linh bảo. Loại này hiếm lạ bảo vật, hắn là lần thứ nhất gặp phải. Xèo. La Hầu cũng thông minh biết chính mình không địch lại dưới tình huống, hóa thành khói đen, nhanh chóng hướng về phương xa thoát đi. Không đi, kiểu nhất định sẽ chết. Đi còn có một tia hy vọng. Sư Tôn, hắn chạy trốn. Gặp La Hầu chạy trốn, Khổng Tuyến nói, "Không đợi, trốn không thoát." Quân bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi thúc thôn Phệ hồ Lô. Ẩm. Miệng hồ Lô một mở, to lớn Tôn Phệ lực lượng hướng về La Hầu phương hướng trốn chạy mà đi. Tôn Phệ lực lượng có thể thấy rõ ràng, dường như quang một loại tuyến đường hướng đi hiện ra. Không ngừng hấp thu nạp phương thiên địa vạn sự và vật. Ầm Trung quanh ngọn núi cũng bị ảnh hưởng. Phàm là bị lan đến gần sân mạch, đều lay động không ngớt. Trong ngáy mắt, La Hầu tiểu bị hút tới, mắt nhìn muốn bị thôn phệ hồ lô cho thoát xuống, hắn nhanh chóng nói ra: Đạo Hữu, thả ta một mạng. Chuyện hôm nay là ta không đúng." Đạo Hữu, La Hầu lời còn chưa nói hết, tiểu đã bị thôn phệ hồ lô cho nuốt vào. Không là côn bằng không nghe, mà là hắn lười được phản ứng đối phương. La Hầu loại này người, nếu như vào lúc này tha hắn một lần, chính là thả hổ về rừng. Ngay khác nếu như là lên, nhất định sẽ về đến báo thù. Vì lẽ đó, cứ việc La Hầu trước khi chết nói cái gì, côn bằng đều coi thường. Khổng Tiên, ngươi nhớ cho kỹ, đối mặt kẻ địch, không thể lòng dạ mềm yếu, nên quả quyết thời điểm liền muốn dứt khoát, không thể do dự. Côn bằng đối với Khổng Tiên nói, này một lần thu thập La Hầu, là một cái ví dụ rất tốt, để hắn biết, sau này tại trong hồng hoang gặp phải tình huống như vậy thời điểm, không thể lòng dạ mềm yếu, nhất định phải dứt khoát. Đã đến loại này cục diện, ngươi không chết thì ta phải liễu lời. "Là, đệ tử nhất định nhớ kỹ." Khổng tuyên đáp lại nói, mắt thấy này một chuyện, hắn cũng có trưởng thành. Biết rồi, giống tình huống như vậy là không thể lòng yếu, nếu không, đằng sau sẽ có phiền bãi các cổ nhất định phải trừ tận ốc. La Hầu bị thôn phệ thu vào đi sau đó, đã chết không thể chết lại, không có còn sống khả năng. Đối phương bất quá là một cỗ tàn hồn thể mà thôi, mặc dù trước hắn là thánh nhân tu vi, thời khắc này hắn là một cỗ tàn hồn, tiến nhập thôn phệ hồ lô bên trong cũng không sống nổi. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Quân Bằng liếc mắt một cái trước hắc liên. La Hầu chết rồi sau này, tự để lại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Xèo. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem trước mắt linh bảo Cất vào đến. Bây giờ đối phương đã tử vong, hắc liên đã thành vật vô chủ, là quân Bằng. La Hầu, ngươi mệnh nên tuyệt. Côn Bằng cảm thán một câu, nếu như là không gặp được chính mình, đối phương thật vẫn có đoạt xá hy vọng. Bây giờ gặp phải, chỉ có thể trách La Hầu vận khí không tốt. Thu xuống Hắc Liên sau này, Côn Bằng nhìn trước mắt Phương Tây đại lục. Phương Tây nơi, cách bác Minh không tính xa, có thể cũng có chút khoảng cách, Côn Bằng liên tục chưa có tới. Chỉ từng nghe nói Phương Tây bị La Hầu từ nội tông điểm mạch phá hoại, dẫn đến linh khí giảm nhiều. Hiện tại tới đây, Côn Bằng rõ ràng cảm nhận được. Tây Phương linh khí cũng không có những nơi còn lại linh khí nhiều. Lại nhìn kỳ địa mặt, Côn Bằng thấy được, đại địa bên trong khe nứt vô số. Là năm đó La Hầu tự bạo đưa đến, Thời gian qua như thế lâu, bây giờ còn chưa khôi phục. Đủ để gặp được, ngay lúc đó trận kia nổ tung đối với Tây Phương phá hoại có nhiều lần lớn. Không chỉ có là cốt bằng. Phi hành với trong hư không, Khổng Thiên cũng cảm nhận được, Tây Phương địa phương linh khí mỏng manh, gặp trên mặt đất khét nứt, hắn cũng có bị chấn động đến. Hắn chưa có tới phương Tây nơi, nghe nói qua cố sự này mà thôi. Bây giờ đi tới, từ bầu trời nhìn hạ xuống, rõ ràng sáng tỏ. Lần này chuyện, côn bằng rời đi. Phương Tây không có cái gì tốt đợi. Bởi vì hắn rõ ràng đã bị nổ như thế nát, mặc dù là linh bảo cũng bị hư hại. Hóa hình sinh linh tương đối ít không có những nơi còn lại nhiều. Nếu như không có chuyện gì, người bình thường sẽ không nghĩ đến tới đây. Địa mạch tổn hại, cái này cũng là rất nhiều người không nguyện ý đến Tây Phương Nguyên Nhân. Chương 87, sư huynh đệ ba người, chương 87, sư huynh đệ ba người. Bác Minh bên trong, đại điện bên trong một chỗ. Đại Bằng Điều cùng Lục Nhĩ Mi hầu giờ khắp này cùng nhau tán chuyện. Đại Bằng sư huynh, người nói lần này Vũ yêu đại chiến, sư tôn này một lần đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về, có thể bị nguy hiểm hay không? Lục Nhĩ Mi hầu đối với Đại Bằng Điều hỏi nói. Vũ Diêu trong đó chiến đấu, bọn họ tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được gợn sóng. Rõ ràng trận chiến đấu này rất là khốc liệt, lan đến phạm vi rất rộng. Thêm vào biết chính mình Sư Tôn đi Vũ yêu chiến trường, bây giờ còn chưa trở về. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Lục Nhĩ sư đệ, cái này ngươi yên tâm, nhất định là sẽ không có chuyện. Chúng ta sư tôn là không có việc gì. Đại bằng điều đáp lại nói, Vũ yêu tranh đấu mặc dù là rất khốc liệt, mặc dù là bọn họ xa tại Bắc Minh, cũng có cảm ứng. Hai cái đại trận đối hoành, trước đây sinh ra sóng năng lượng. Xa tại Bắc Minh có thể cảm nhận được một điểm. Nhưng đại bằng điệu biết, chính mình sư tôn sẽ không dễ dàng có chuyện. Mặc dù là hiện tại chưa có trở về, cũng có thể nói được, khẳng định không có bị trận đại chiến này cho lan đến gần, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hy vọng là vậy." Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng nói, vốn là rất lo lắng. Gặp được Đại Bằng Điểu nói như vậy, cũng yên tâm không ít. Nghĩ đến chính mình Sư Tôn quá nữa là không có vấn đề gì. Tại Đại Bằng Điểu cùng Lục Nhĩ Mi hầu hai người tán gẫu đồng thời, gặp được côn bằng từ bên ngoài tiến vào. "Sư Tôn, người đã trở về." "Sư Tôn đã trở về." Gặp côn bằng trở về, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Đại Bằng Điểu hai người trực tiếp tới chào hỏi. Rồi sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Giờ khắc này, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Đại Bằng điều hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên. "Sư tôn, đây là tam sư lệ sao?" Đại Bằng điều nói, đối phương mặc dù là Khổng Tuyên, nhưng mà cũng không có bài kiến. Đồng thời hắn bây giờ còn là hình người dáng dấp, không có bất kỳ khí tức tỏa ra. Chỉ dựa vào bề ngoài nhìn, là căn bản không nhận ra là đại ca của chính mình. "Này là vi sư đệ tử mới thu, Khổng Tuyên." Côn bằng chỉ vào Khổng Tuyên nói. Nghe được Khổng Tuyên hai chữ, Đại Bằng điều có chút kích động, bởi vì Tuyên là ca ca của hắn. "Đại ca, đúng là người sao?" Đại Bằng Điểu đi đến Khổng Tuyên trước mặt nói. Trước đi khắp Hồng Hoang thời điểm, hắn cũng đi tìm đại ca của chính mình Khổng Tuyên. Có thể vẫn luôn chưa tìm được. Hồng Hoang thế giới rất lớn, muốn tìm được một người, có thể là vô cùng khó. Trước đây tìm thời điểm, Đại Bằng Điểu cùng Khổng Tiên đều tại lẫn nhau tìm đối phương. Có thể bởi vì Hồng Hoang thế giới rất lớn. Mặc dù hai người lẫn nhau tìm, cũng không phải như vậy tốt gặp. Nhị đệ, Khổng Tiên nhìn thấy đệ đệ của mình, trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn tâm tâm niệm niệm đệ đệ. Ở tại đây cả bữa, Khổng Tuyên là rất vui vẻ. Đại ca, những năm này ngươi qua kiểu gì? Đại Bằng Điểu mở miệng nói. Những năm này Hàn Đại Bắc Minh có thể là rất tốt. Thực lực bản thân cũng tại Đại La Kim Tiên, có thể nói qua rất tốt. Trước đây một hóa hình, theo cuốn bằng, bất luận là về việc tu hành vẫn là còn lại phương diện, đều là có người dạy dỗ. Bây giờ trở thành Đại La Kim Tiên cường giả, tốt vô cùng. Khổng tuyên đáp lại nói: "Tuy rằng trước đi khắp tại Hồng Hoang thời gian, gặp được các loại nguy hiểm, có thể dưới cái nhìn của hắn, những căn bản kia không tính cái gì. Bây giờ bài sư, còn gặp được đệ đệ của mình, mới là Khổng Tiên nhất chuyện vui." Tam sư đệ, Lục Nhĩ Mi hầu đối với Khổng Tiên nói: Tuy rằng không tiên đại bằng điều đại ca, nhưng hắn là thứ ba cái bái vào. Lục Nhĩ Mi hầu là Khổng tuyên sư huynh. Gọi tam sư đệ, không có tật xấu gì. Lục Nhĩ sư huynh. Khổng Tiên đáp lại một tiếng. Trở về trên đường, có nghe nói qua Lục Nhĩ Mi hậu. Có thể là lần đầu tiên tới nơi này nguyên nhân, Khổng tuyên vẫn còn có chút câu nệ. Đại ca, không cần biểu hiện như thế câu nệ. Đi tới nơi này, tuyệt đối không nên thả không mở. Đại bằng Điểu gặp nhà mình ca ca Khổng Tiên như thế câu nệ, nhạo nói. Nghe nói như thế, Lục Nhĩ cũng là cười ra tiếng, nhớ lại trước vừa tới thời điểm chính mình, cũng là giống như Khổng tuyên. Có chút câu nệ. Bây giờ không tiến dáng dấp như vậy, để Lục Nhĩ Mi hầu đúng là cảm xúc rất sâu. "Tốt rồi, ba người các ngươi, tốt tốt trở tại Bắc Minh tu hành." Côn Bằng đối với ba nhân đạo. "Là, sư tôn." Nghe được lời nói của Côn Bằng, Nguyên Bản cười đùa biểu tình, nháy mắt nghiêm túc không ít. Côn Bằng vừa đi, ba người lại hàn huyên. Có đại bằng điều tính tính này cách, Không Tiên vừa mới bắt đầu biểu hiện có chút cẩn thận, nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát sau, hắn tự đã không có. Đại bằng điều bản thân liền là một cái như quen thuộc người, thêm vào lại là Không Tiên đệ, đệ. Ba người cùng nhau, rất là vui mừng vui. Mặt khác một bên, Côn Bằng đi kiểm tra một chút trước mắt Bắc Minh tình huống. Dùng Tiên thiên Linh căn hoàng trung lý kết trái linh quả, đã bồi dưỡng ra một ít đại la kim tiền. Bây giờ Bắc Minh, thực lực tổng hợp cũng nhận được dâng lên, bạch trạch tu vi cũng tăng lên, chuẩn thánh tu vi. Nhìn thấy tình huống này, Côn Bằng vẫn là tương đối hài lòng. Bây giờ hồng hoang mạnh nhất là chuẩn thánh. Hiện tại Bắc Minh có không ít đại la kim tiền người. Mặc dù là có người muốn tấn công Bắc Minh, Côn Bằng không tại dưới tình huống, cũng có chống cự thực lực. Thiên đình bên trong, Tiêu bạo điện bên trong. Kỳ hoàng, trận chiến này chúng ta thảm bại. Ngươi cảm thấy cho chúng ta bước kế tiếp nên thế nào đi? Đế Tuấn đối với phục Hy nói tự từ phục hy gia nhập thiên đình sau này một ít so sánh càng trọng yếu sự tình hắn cũng có cùng phục Hy thương thảo bây giờ vu yêu chiến đấu này một lần chúng ta tổn thất nặng nghề trước mắt tình huống ứng làm tại thiên đình nghỉ ngơi để lấy lại sức cái này rất ké chốt chu thiên tinh thần đại trận còn cần hoàn thiện chúng ta ứng làm đem trận pháp càng thêm hoàn thiện một ít phục Hy đáp lại nói tự từ hắn gia nhập đi thiên đình sau đó làm việc là tận tâm tận lực vì là đế Tuấn cung cấp không ít cái sách cái tiêu chu thiên tinh thần đại trận chính là phục khi cùng đế Tuấn đám người suy diễn ra không sai Chân pháp cần phải lại hoàn thiện một chút. Trải qua trận chiến này, bản đế phát hiện cái kia vu tộc thân thể cứng rắn, không dễ phá mở. Đế Tuấn nói, Chu Thiên Tinh Thần đại trận đúng là còn cần hoàn thiện, mới có thể phát huy ra càng mạnh mẽ lực lượng. Trừ cái này một điểm. Đế Tuấn cân nhắc đến rồi vu tộc thân thể cứng rắn, ngang nhau yêu binh, nhiều cá nhân cùng lên, mới có thể phá vỡ thân thể. Đúng đấy. Việc này, ta cũng nghĩ tới, nhưng hôm nay cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Phục Hi nói, hắn cũng rõ ràng vu tộc thân thể mạnh mẽ, cùng đẳng cấp tình huống các hạ. Đừng nói là yêu tộc, Tử Hồng Hoang một đám tu sĩ cũng không sánh bằng qua. Đây là người người đều biết, Vu tộc không có nguyên thần, nhưng chủ tu thân thể, lý do sẽ rất mạnh. Mặc dù là Phục Hy đối với lên một cái tổ vu, đối phương thân thể, hắn cũng không dễ phá mở. Chứ đừng nói chi là chuẩn thánh bên giới người, càng thêm khó phá mở. Bất quá giờ khắc này, Phục Hy cũng không nghĩ tới biện pháp đi phá vỡ Vu tộc thân thể. Những người còn lại cũng không nghĩ tới, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, nhìn nhìn sau này có hay không có cái gì biện pháp. Chương 88, Hồng Nông tử khí, không tốt tìm hiểu, chương 88, Hồng Nông tử khí, không tốt tìm hiểu. Hồng Hoang Thiên Địa tự lần thứ nhất Vu Yêu đại chiến kết thúc sau này, nên đón Lâm vào tạm thời hòa bình. Đối với một ít tán tu tới nói, cực kỳ tốt. Cất bước ở bên ngoài, không có lây trước kia sao nguy hiểm, càng thêm thư thích. Nhưng bọn họ cũng biết, đây là tạm thời, cuối cùng có một ngày, Vu Yêu sẽ lại lần nữa bạo phát chiến đấu. Bất Chu Sơn bên trong, Hồng Mông Tử Khí, thành thánh nền móng, vì sao như thế khó ngộ. Nữ hoa Tử Bế Quan bên trong mở hai mắt ra. Đối với đạt được Hồng Mông Tử Khí, Bế Quan rất lâu, một điểm cảm nộ cũng không có. Trong lòng nàng không biện pháp, đã đạt được Hồng Mông Tử Khí như thế lâu, không có chút nào nộ ra. Cứ việc bình tĩnh lại, có thể có phương pháp đều dùng, như cũ đối với này Hồng Mông Tử Khí không dùng. Này để Nữ Hoa có chút ngồi không yên, bởi vì nàng bế quan như thế lâu, là từ tử Tiêu Cung ba dạng trở về sau đó, vẫn luôn tại tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí. Thẳng đến hiện tại, một điểm thu hoạch cũng không có. Chẳng lẽ này Hồng Mông Tử Khí không là dựa vào bế quan tìm hiểu? Nữ Hoa nghĩ đến, nàng chìm đắm bế quan như thế lâu, như cũng không có thu hoạch. Rõ ràng mặc dù là liên tục bế quan đi xuống, như cũng không có thể tìm hiểu đi ra. Nếu như thế, vậy thì đi bên ngoài du lịch một chút đi. Nữ Hoa quyết định tốt, đi ra Bất Chu Sơn. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Tại tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí trong đám người, không chỉ là nữ hoa không có thu hoạch. Côn Luân Sơn bên trong, Tam Thanh bọn họ cùng nữ hoa giống như, không nửa điểm thu hoạch. Bất luận là Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đều như vậy. Đại ca, nhị ca. Này Hồng Mông Tử Khí, bây giờ chúng ta đã tìm hiểu như thế lâu, nhưng vẫn là một điểm cũng không có kết quả. Thông Thiên mở hai mắt ra, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bất luận chính mình làm sao tìm hiểu, kết quả đều là giống nhau. Trong tay Hồng Mông Tử Khí không có, có một chút lòng. Chính mình cũng một điểm đầu mối cũng không có. Lão sư nói, Này Hồng Ngông tử khí là thành thánh nền móng, chúng ta chính là bản cậu nguyên thần biến thành. Tiếp tục bế quan đi xuống, tất nhiên là có thể tìm hiểu. Nguyên Thủy nói, tuy rằng hắn một điểm cũng không có tìm hiểu ra Hồng Ngông tử khí, có thể hắn là sẽ không nói ra. Hướng đến là Cao Ngạo Nguyên Thủy, hiện tại coi như là tìm hiểu không đi ra, nghĩ muốn hắn giờ khắc này thừa nhận cũng là không thể. Tam đệ, từ từ đi đi." Lão tử nói, "Này Hồng Ngông tử khí ba người tham lộ kết quả là giống nhau. Tam Thanh đứng đầu hắn một điểm thu hoạch cũng không có." Nhưng lão tử cùng Nguyên Thủy, thông thiên có một chút bất đồng chính là, hắn cảm giác được hiện tại tìm hiểu không đi ra chỉ là thời cơ chưa tới, vì lẽ đó cũng không gấp gáp, sẽ không bởi vì mình tìm hiểu không đi ra, mà hơi nghi hoặc một chút, hy vọng như thế chứ. Thông Thiên than thở một tiếng. Nghe xong lão tử cùng Nguyên Thủy, hắn cảm giác nghe cùng không nghe đều giống như. Nguyên bản nghĩ đến, đồng thời thảo luận hội có gì kết quả? Ai từng nghĩ đến, nói không bất kỳ chỗ dùng nào. Có thể ngoài ra, cũng không có biện pháp tốt hơn. Hồng Mông tử khí không lạ như thế tốt tìm hiểu, lão tử, Nguyên Thủy như thế nói, là trước mắt thích hợp nhất biện pháp, tiếp tục bế quan tìm hiểu đi xuống. Ba người ngắn ngủi nghị luận sau đó, bọn họ đều rơi vào với trong căn phòng. Bây giờ không có chuyện gì, tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí là bọn họ phải làm, chuyện còn lại đều không trọng yếu. Phương Tây, Chuẩn Đề, tiếp dẫn này một bên. Hai người bọn họ, trạng thái cũng là không có thu hoạch. Sư Vinh, ngươi nói này Hồng Mông Tử Khí, chúng ta thời điểm nào có thể tìm hiểu á? Tìm hiểu như thế lâu, một điểm dùng cũng không có. Chuẩn Đề đối với tiếp dẫn nói, hắn vừa trở về không lâu, vẫn tìm hiểu, nhưng vẫn luôn không có tìm hiểu ra kết quả. Vẫn là đi ra ngoài du lịch trước trạng thái. Nếu như cái này Hồng Mông Tử Khí không là Hồng Quân nói qua có thể thành thánh, hắn hiện đang sợ là rất khó tin tưởng. Cái này Hồng Mông Tử Khí có thể thành thánh. Bế quan như thế lâu, thật đúng là một chút xíu manh mối đều không có. Ta cũng không biết." Tiếp dẫn mặt lộ vẻ cay đắng nói, "Hắn cũng không biết thời điểm nào có thể tìm hiểu ra Hồng Mông Tử Khí. Tuy rằng hắn liên tục tại bế quan, không có từng đi ra ngoài. Có thể đối với tìm hiểu này Hồng Mông Tử Khí là giống như chuẩn đề, không có có một điểm đầu mối. Bế quan cùng không bế quan kết quả giống nhau, một điểm không thu hoạch. Bất quá tiếp dẫn càng chịu được, cũng không có giống chuẩn đề như vậy kể ra. Ôi chào. này thánh nhân không lại như thế tốt thành." Chuẩn đề than thở một câu, "Nguyên bản nghĩ đến có này Hồng Mông Khí rất nhanh tựu có thể thành thánh, ai từng nghĩ đến. Hôm nay là một điểm tìm hiểu đều không có. Tuy rằng chúng ta hiện tại tìm hiểu không ra hồng mông tử khí. Bất quá sư đệ ngươi yên tâm. Lão sư nói qua, cái này hồng ngông tử khí có thể trở thành thánh nhân, cái kia chính là có thể. Định sẽ không lừa chúng ta. Tiếp dẫn nói, tuy rằng hắn không nghĩ tới thời điểm nào có thể thành thánh. Nhưng này hồng ngông tử khí, nhưng là hồng quân đạo tổ ban thượng. Tiếp dẫn tin chắc, sau này nhất định có thể trở thành thánh nhân. Mặt khác một bên, nữ hoa đi ra sau này, nàng tiểu mở mịt không căn cứ phi hành tại hư không. Bế quan không có thu hoạch, tâm thần chỉ rất nặng vừa bị quăng, không thể có thu hoạch. Vì lẽ đó nữ oa đi ra sau này, liên tục hướng về một phương hướng bay đi. Trong lúc vô tình, nàng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đi tới Bắc Hải nơi. Như vậy, nữ oa nhớ lại cuốn bằng, đạo trương của hắn chính là tại Bắc Minh, cách chính mình cách xa nhau không xa. Nếu đã tới, vừa vặn vô sự, liền bái phòng một chút đi. Nữ oa trong lòng có ý nghĩ. Nàng cùng côn bằng vẫn là có cùng xuất hiện, bây giờ hồng mông tử khí, tìm hiểu không đi ra. Đến đều đến Bắc Hải, đơn giản thầm nghĩ lấy bái phòng một chút. Xeo thân hình lóe lên, Nữ Hoa tiểu sông vào biển bên trong đi. Đạo mắt đi tới Bắc Minh cung ở ngoài. Nữ Hoa liền gặp được hai tên đại la kim tiên người tại thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nàng có một chút kinh ngạc. Liên tục chưa có tới côn bằng Bắc Minh, không nghĩ tới hiện tại như thế mạnh. Dù sao đại la kim tiên tu vi này, tại bây giờ trong hồng hoang, tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy. Đến rồi Bắc Minh nơi này, đại la kim tiên đã biến thành giữ cửa. Như vậy một nhìn, có thể thấy được Bắc Minh gốc gác mạnh. Dù sao, có thể để đại la kim tiên trông cửa, nghĩ đến chỉ có tiên đỉnh cùng vu tộc mới có thể có. Liếc mắt nhìn hai người sau đó, nữ hoa còn chứng kiến rất nhiều sinh linh. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng có thể để người cảm thấy tường hòa cảnh tượng, không cảm giác được một chút khác thường. Có đang chơi đùa, có tại tỉ thí với nhau, có đang nói chuyện này. Có lẽ là nhìn nhiều trong hồng hoang đánh đánh rất giết, giết. không nhìn thấy tình cảnh này, nữ hoa trong lòng sâu có cảm xúc. Không nguyên nhân khác, tại bây giờ trong hồng hoang, Vũ yêu hai tộc rất chó, là mọi người đều biết, rất là tàn bạo. Hai tộc người tại trong hồng hoang gặp phải, một lời không hợp, dù lấu võ. Một khi chiến đấu, không là ngươi chết chính là ta sống. Nghĩ tới đây, nữ hoa trong lòng hình như là hiểu rõ cái gì một loại, tâm thần cảm xúc càng ngày càng lớn, dường như cái kia loại ý nghĩ hiểu rõ, tuy nói là trong mấy mắt, nhưng cái cảm giác này rất tốt. Thự thân tâm cảnh hiểu ra không ít. Nhất thời, nữ hoa cảm giác được này một lần đến Bắc Minh là không sai được. Để nội tâm của nàng sinh ra một ý nghĩ. Chương 89, nữ hoa tới cửa, chương 89, nữ oa tới cửa. Đứng tại Bắc Minh cùng quan sát một lúc sau đó, nữ hoa tiểu chào hỏi, hai vị tiểu hữu, mong rằng thông báo một chút. Nữ oa tới trời, hôm nay là đến bái phỏng, phải để người thông báo trước một chút, đạo lý là hiểu. Nữ oa tiền bối hơi trợn, nữ oa trước mặt hai người đáp lại. Đối phương nhưng là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, hai người bọn họ tuy rằng không có bái kiến nữ oa bản thân, nhưng mà nhưng là nghe nói qua uy danh. Dù sao, Hồng Quân là trong Hồng Hoang cái thứ nhất thánh nhân, thu rồi 6 người đệ tử. Hai vị này đại la kim tiên nhưng là rất rõ ràng, nữ oa tiền bối mời tới bên này. Đạt được chỉ thị, hai người kia tiểu dẫn dắt nữ oa hướng về bên trong đi đến. Thuần theo hai người chỉ dẫn, nữ oa đi tới Bắc Minh cùng bên trong. Tại một cái đại điện bên trong, gặp côn bằng. Hôm nay mạo muội tới chơi, hi vọng côn bằng đạo hữu không cần thứ lỗi. Nữ oa đối với Côn Bằng nói: "Cho đến tại sao lại tới nơi này, vừa lúc mới bắt đầu, Bạn ý là du lịch một chút hoang hoang, có thể bất chi bất giác đã đến Côn Bằng nơi này, thầm nghĩ lấy là bãi phòng một cái." Nữ hoa đạo Hưu nói gì vậy? Chỉ cần ngươi một tới, bất cứ lúc nào đều có thể." Côn Bằng cười đáp lại nói, sau đó đưa tay bắt chuyện nữ oa ngồi xuống. Một ngồi xuống không lâu, Côn Bằng tiểu bắt chuyện tiểu điệp bưng tới một ít trái cây. Nhìn thấy trái cây kia, nữ hoa lại lần nữa khiếp sợ, trước mắt nàng trái cây có hoàng trung hai chữ, chính là cái kia tiên tiên đại linh căn một trong hoàng trung lý kết ra tới trái cây. Anh có thể thành đại la kim tiên một chút trái cây mà thôi, có gì ước ao câu chuyện. Đạo Hữu ngươi thường hạ. Côn Bằng cười nói, "Này hoàng trung lý trái cây, đối với đại la bên dưới người tới nói, vẫn là có rất đủ sức hấp dẫn. Có thể đối với đại la bên trên cường giả tới nói, cũng không có nhiều lớn sức hấp dẫn. Mặc dù là ăn, nhiều nhất chính là tăng mạnh một chút linh lực mà thôi. Vũ yêu đại chiến sau này, không biết Côn Bằng Đạo Hữu làm sao nhìn." Nữ hoa cầm lấy trái cây bắt đầu ăn. Ca ca của chính mình tại Thiên Đỉnh, là nơi đó một thành viên. Lần trước Thiên Đỉnh chiến bại, nàng thập phần lo lắng. Mặc dù là Hồng Quân Thánh Nhân ra tay ngừng chiến, nhưng mà vạn năm sau đó còn có một chiến. Khi đó, Thiên Đình cùng Vũ Tộc vẫn là sẽ bạo phát đại chiến. Nữ Oa đạo hữu, là muốn nói Phục Hy đạo hữu đi. Côn Bằng nhìn thấu Nữ Oa tâm tư. Đối với Thiên Đình sự tình, hắn biết, Nữ hoa không quan tâm Thiên Đình, có thể ca ca của chính mình là tại Thiên Đình. Cho nên mới phải như thế vừa hỏi. Không sai, ta người huynh trưởng kia bây giờ đã vào Thiên Đình. Nữ Oa nói, nàng như thật nói ra. Phục Hy vào Thiên Đình đã rất nhiều người đều biết. Côn Bằng tự nhiên rõ ràng, không có cần thiết giấu giếm. Lần trước Vũ Ưu đại chiến, Thống quân đạo tổ ra tay nói qua yêu vu yêu vạn năm bên trong không được khai chiến Vạn năm sau này đại chiến là tất nhiên nữ hoa đạo Hữu cũng rõ ràng đi cho đến phục Hy đạo Hưu kết cục hết thể tự có an bài Côn bằng nói hắn Tuy rằng biết phục hy kết cục nhưng không thể nói đây chính là thiên cơ hơn nữa trước tiên không nói thiên cơ không thiên cơ này một chuyện nếu như biết phục hy sẽ tại lần sau vu yêu đại chiến ngã xuống nữ hoa lúc này nhất định sẽ xông lên thiên đỉnh đem chuyện này nói cho phục Hy dù sao bọn họ nhưng là trong đó tình vinh muộ rất sâu Tuy rằng phục hy gia nhập thiên đ nhưng thủ chung là nữ hoa huynh trưởng Đạo Hữu lời này ý tứ gì có thể hay không nói minh bạch một ít." Nữ Hoa hỏi nói. Vừa nãy con Bằng nàng cũng không có nghe quá hiểu. Trong lòng có nghi hoặc, hết thảy tự có an bài, kết quả là ra sao? Nữ Hoa đạo Hữu không cần quá để ý vụ yêu đấu tranh. Người nên rõ ràng. Thiên đình cùng Vũ tộc, nhưng là lẫn nhau không tương dung." Con Bằng nói, tuy rằng Nữ Hoa truy hỏi, nhưng mà hắn như cũng không có trả lời. Vũ yêu kết quả cuối cùng, chờ đã đến giờ, đằng sau Nữ Hoa thì sẽ biết được. Hồng Hoang ý tứ là thiên cơ, nhân quả chờ những thứ này, có mấy lời, Côn Bằng không thể giảng quá minh bạch. Cũng được. Nếu như thế Vậy ta không hỏi nhiều." Nữ Hoa nói, không có tiếp tục truy vấn. Tuy rằng nàng rất muốn nghe Hạ Côn bằng cách nhìn, nhưng đối phương không nguyện ý nhiều lời, chính mình cũng không tiện hỏi nhiều. Nữ Hoa đạo hữu thật xa đến ta này Bắc Minh, hẳn là nguyên do bởi vì cái này hay sao?" Con bằng cười khẽ nói. Bất Chu Sơn cách Bắc Minh vẫn còn có chút khoảng cách. Hắn không tin tưởng, nữ hoa tới nơi này chỉ là hỏi hạ vấn đề này. Nói đến cũng không sợ đạo hữu cười. Thành thánh nền móng hồng nông tử khí, ta tìm hiểu không đi ra, bấy quan nhiều năm, liên tục không có kết quả." Nữ Hoa biểu hiện có chút mất mát. Tối nơi này chủ yếu nguyên nhân chính là bởi vì tìm hiểu không ra Hồng Mông Tử Khí. Tiêu Du đang tại Hồng Hoang bên trong, bất chi bất giác đến Bắc Hải, liền đến bái phòng một chút. Hồng Mông Tử Khí, nghe được cái này, Côn Bằng hình như biết là cái gì tình huống. Nguyên lai là tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí không có kết quả, tới chỗ này. Nữ Hoa nghĩ muốn thành thánh, cần Hồng Mông Tử Khí, nhưng mà cũng cần một ít những thứ khác đồ vật. Dù sao nàng là tạo nhân thành thánh. Nữ Hoa trên người trước mắt chỉ có Hồng Mông Tử Khí, những vật phẩm khác đều tại Côn Bằng nơi này. Đối phương không thể thành thánh, không thể có điều ngộ ra cũng rất bình thường. Nghĩ đến Nữ Hoa không thể thành thánh, Quân Bằng liên tưởng đến những người còn lại, tướng tin cũng là cùng Nữ Hoa giống như. Giờ khác này không có manh mối. Dù sao, Nữ Hoa nhưng là tạo nhân thành thánh, Tam Thanh cùng Phương Tây hai người đều là lập giáo thành thánh. Nàng một ngày không thành thánh. Những người còn lại nghĩ cũng không cần nghĩ, không thể thành thánh. Trinh tự chính là như thế đi. Không biết Quân Bằng đạo hưu, làm sao nhìn này thành thánh nền bóng. Nữ Hoa tiếp tục hỏi nói, đối với Quân Bằng người này, nàng cảm giác được là so sánh thần bí. Tại rất nhiều lúc, làm sự tình. Khác với tất cả mọi người. Yu giống trước đây tại Tử Tiêu Cung, đạo tổ muốn thu làm nô đệ. Nghe cũng không nghĩ, cứ trực tiếp cự tuyệt. Nữ ba lần ngày tới, một là muốn hỏi hạ côn bằng đối với Vũ Diêu hai tộc kết quả làm sao. Thứ hai, chính là liên quan với Hồng Mông Tử khí, bãi phòng là thuận tiện. Trước đây Hồng Quân đạo tổ nói qua, các ngươi có thể thành thánh. Cụu nhất định có thể thành thánh." Côn Bằng mở miệng nói, "Hồng Quân thánh nhân nói là không giả, trước đây ra tại Tử Tiêu cung thu xuống đệ tử, cũng có thể thành thánh. Tổng cộng là có 6 cái, chính là thiên định 6 vị thánh nhân. Nhưng là, lão sư nói thành thánh, đến nay ta còn không có hiểu ra, vì sao không thể thành thánh nhân?" Nữ Hoa nói, "Hồng Quân Nàng cũng là biết đến, cũng tin tưởng. Nhưng là nữ hoa biết, nếu như liên tục trở tại bế quan, mặc dù là vĩnh viễn không đi ra, đều không thể thành thánh nhân. Nữ hoa mới có thể nghĩ đến đi đi khắp hồng hoang. Nếu có thể trở thành thánh nhân, nữ hoa tuyệt đối sẽ không đi khắp tại hồng hoang. Hoặc có lẽ là không cần thành thánh, mặc dù là có một chút nộ ra, nữ hoa cũng sẽ không từ bế quan bên trong đi ra. Loại này linh can, nhưng là ở tại đây gặp. Không nghĩ tới, côn bằng đạo hưu thực sự là cơ duyên tốt, dĩ nhiên có hoàng trung lý loại này tiên tiên linh căn. Nữ oa có chút đắc ao. Hoàng trung lý Như thế hiếm cũng có vận, tất nhiên là có lớn cơ duyên mới có thể thu được lấy. Bất quải chương 90, không gian bản nguyên, lựa chọn trợ rút, chương 90, không gian bản nguyên, lựa chọn trợ giúp. Ken, đo lường đến ký chủ trạng thái, phát động tuyển hạng. Tuyển hạng 1, làm bộ không biết, để nữ hoa chính mình tìm hiểu hồng mông tử khí, khen thưởng một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tuyển hạng 2, trợ giúp nữ hoa, khen thưởng không gian pháp tắc bản nguyên. Côn Bằng vừa nghĩ mở miệng, tự gặp nghe được hệ thống âm thanh vang lên. Hắn nhìn hệ thống cho ra tuyển hạng. Hạ không giúp nữ hoa, khen thưởng ngươi một cái cực phẩm tiên tiên bảo. Bây giờ Côn Bằng Linh bảo còn nhiều mà, Hỗn độn linh bảo đều có. Một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, đối với hắn mà nói không bao nhiêu sức mê hoặc. Hiện tại hắn, ngoại trừ trí bảo cấp bậc và một ít đặc thù pháp bảo ở ngoài, thông thường tiên tiên linh bảo không vào được côn bằng pháp mắt. Tuyển hạng 2. Trợ giúp nữ hoa, khen thưởng không gian bản nguyên. Không gian bản nguyên. Côn bằng nhìn hệ thống tuyển hạng 2, đạt được không gian bản nguyên là có thể lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc. Tại chỗ có rất nhiều pháp tắc bên trong, nó là hạng nào mạnh mẽ. Tuy rằng không kịp lực chi pháp nhưng thời gian là bường, không gian vi tôn. Này hai đại pháp tắc mạnh mẽ, sao không là bình thường pháp tắc có thể do. So. Nhìn thấy hệ thống cho ra tuyển hạng, trước tiên không nói có giúp hay không. Tiểu Luận khen thưởng tới nói, tuyển hạng hai đôi với Côn Bằng tới nói, rõ ràng cho thấy phải tốt hơn. Ta lựa chọn 2. Côn Bằng làm ra lựa chọn, trợ giúp Nữ Hoa. Có khen thưởng là một phúc diện, còn có một chút, chính là Nữ Hoa tạo nhân, chính là thiên đạo đại thế. Mặc dù là thời khắc này Côn Bằng muốn ngăn cản, cũng không có khả năng. Coi như không có Côn Bằng trợ giúp, Nữ Hoa hy vọng có thể tạo nhân thành thánh. Xeo. Chỉ thấy Côn Bằng vung tay lên. Cửu Tiên tức nỡn, Tam Quang Thần Thủy Hồ Lô đằng. Nay ba kiện linh vật xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Đạo Hưu có một hồi đại tạo hoa cần làm, tìm hiểu không ra hồng mông từ khí, chắc là không có này ba vật. Côn Bằng chỉ vào trước mắt Tam Quang Thần Thủy, "Cửu Thiên tự ngưỡng, Hồ Lô đằng nói, nay ba kiện vật phẩm, chính là nữ hoa tạo nhân thời gian muốn dùng đến. Cách làm như vậy, Côn Bằng cũng coi như là trợ giúp nữ hoa. ba kiện linh vật, vốn là là nữ hoa tạo nhân thời gian dùng. Côn Bằng lấy ra bảo vật, không có sáng tỏ vạch ra muốn thế nào làm, nhưng đúng là trợ giúp nữ oa. Dù sao, mặc dù là có khén thượng, cũng không thể nói ra thiên cơ, nếu không khen thưởng chuyện nhỏ, đưa tới thiên đạo quan tâm, nhưng là chuyện lớn. Ken, ký chủ hoàn thành tuyển hàng 2, thu được không gian bản nguyên. Hệ thống âm thanh vang lên, rồi sau đó một đạo ngậm có không gian bản nguyên khí tức xuất hiện tại côn bằng thể nội. Không gian bản nguyên xuất hiện. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, một luồng nồng nặc khí tức phi thường huyền diệu. Tìm hiểu ra không gian phát tắc, có thể tại trong không gian tùy ý qua lại. Rất tốt tránh né địch nhân công kích. Nguyên tắc bên trong. Trước đây bản cổ đại chiến 3000 ma thần, đã có người dùng không gian lực lượng làm như vậy. 3000 ma thần bên trong Dương Mi đại tiên. Hắn chính là dựa vào không gian pháp tắc, may mắn tránh thoát một kiếp. Tất cả ma thần đều bị bản cổ đại thần pháp chết, chỉ có hắn còn sinh sống. Có thể tại bàn cổ trong tay chạy trốn, đủ để gặp. Này không gian pháp tắc có nhiều lần mạnh, chiếm được này không gian bản nguyên. Côn Bằng trong lòng cũng hưng phấn, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Thời khắc này nữ hoa, nhìn trước mắt ba kiện vật phẩm, một hồi tạo hóa muốn làm. Tiểu Thiên tức ngưỡng, Tam Quang Thần Thủy, Hồ Lô Đăng. Nữ oa trong miệng liên tục nhớ những thứ này. Tại Côn Bằng đêm này ba vật phẩm cầm lúc đi ra. Nữ oa trên người hùng mông tử khí dĩ nhiên bung lỏng một chút. Muốn biết. Nàng tìm hiểu bế quan mấy trăm ngàn năm, nay hồng ngông tử khí tụ cùng một mảnh gỗ giống như không bất kỳ phản ứng. Bây giờ nhìn thấy này ba kiện vật phẩm, dĩ nhiên có một ít phản ứng, để nàng tâm thần cũng càng thêm sáng dựng. Nay loại biểu hiện, Nữ hoa có thể kết luận, chính mình thành thánh cơ duyên, quá nửa là cùng trước mắt linh vật có liên quan. Côn Bằng Đạo Hữu, ta đại tạo hóa là cái gì, có thể không nói rõ. Nữ hoa hỏi nói. Nàng cảm giác được Côn Bằng nhất định biết chút ít cái gì, bằng không cũng sẽ không biết như thế nhiều. Đạo Hữu, nên nói ta đã nói rồi, còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi. Côn Bằng đáp lại nói, Hắn không thể nói tiếp, nói thêm gì nữa? Tiêu đúng là hiển lộ vào thiên cơ. Đây là hai cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Cảm tạ đạo hữu lần này trợ giúp. Nữ oa thu hồi tàng quang thần thủy, Cửu Thiên tương ngưỡng, Hồ Lâu đằng. Nàng tuy rằng không minh bạch, có thể rõ ràng lúc này Côn Bằng là sẽ không lại nói. Như vậy, nữ hoa tất nhiên là không tiện hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Hồng Mông tử khí đã bâng lãng, hẳn là cách thành thành không xa. Mình có thể ngộ ra tới. Nếu như thế, bản tọa sẽ không khách khí. Côn Bằng thật cũng không khí, nhận nữ oa lưu lại linh bảo. Tuy rằng hắn không để ý có thể trải qua này một chuyện, là trợ giúp nữ hoa đại sự, vì vậy thu xuống linh bảo. Đạo Hữu, ta còn có chuyện, tiểu tử rời đi trước. Hôm nay sự giúp đỡ, ngày khác lại đến cảm tạ. Nữ hoa dự định đi rồi. Bây giờ chính mình Hồng Mông Tử Khí có bướng lòng. Nàng không nghĩ đợi ở chỗ này, chỉ nghĩ muốn đi bên ngoài. Nếu như thế, ta cũng không giữ lại. Côn Bằng không có giữ lại. Có này ba cái đồ vật, nữ hoa cũng không lâu sau này tiểu sẽ trở thành thế nhân. Dù sao, nàng liên tục tìm hiểu không ra Hồng Mông Tử Khí, cũng không phải là của mình nguyên nhân, mà là thiếu ít một chút vật phẩm, thời cơ Bây giờ vẫn cần, đã tìm được. Trở thành thánh nhân, không bao lâu. Thánh nhân thời đại sắp sửa đến. Nhìn nữ oa rời đi dáng vẻ, côn bằng lầm bầm một câu. Hắn rõ ràng, không lâu sau này, nữ hoa sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân. Nàng một thành thánh. Tam thánh đáng người thành thánh cũng không xa. Khi đó, chính là thánh nhân thời đại. Không còn là bây giờ chuẩn thánh thời đại. Hiện tại chuẩn thánh là mạnh nhất, chỉ cần là hồng quân không ra tay tình huống hạ. Thuộc về hồng hoang đứng đầu nhất tu vi. Có thể chờ nữ oa thành thánh sau này, ỷu sẽ có thánh nhân. Chuẩn thánh tại thánh nhân trước mặt, hiện ra được không đỡ nổi một đòn. Không thành thánh Tại thánh nhân trước mặt đều là con kiến hôi tồn tại. Tại đối mặt thánh nhân, mặc dù là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, cũng chính là lớn một chút sâu kiến, được mau nhanh tăng cao thực lực mới được. Côn Bằng nói thầm một tiếng, bây giờ thánh nhân thời đại sắp đến nơi, tu vi của hắn cũng muốn tăng lên. Hiện tại mặc dù là hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, có thể như quả tu vi liên tục không hề tăng lên đi tới. Tại thánh nhân thời đại đến nơi, tu hiện ra được không đủ nhịn. Hơn nữa, Côn Bằng đi chính là hôn Nguyên con đường, không là đi thánh nhân chi đạo. Càng gian nan, càng là đến rồi đằng sau, tu vi liền càng khó tăng lên. Tuy rằng Côn Bằng trong mấy năm nay vẫn luôn không có lười biếng tu hành, có thể hỗn nguyên con đường, vốn là là phi thường gian nan, tu vi tăng lên tương đối khó. Nếu không phải là Côn Bằng có chút hỗn nguyên đạo kinh cái môn này công pháp, tu vi là không có dâng lên mau như vậy. Đơn giản suy nghĩ một chút sau đó, Côn Bằng tiểu đi bế quan. Bác Minh cung bây giờ cũng không cần hắn quản, cơ bản không cần quan tâm. Tiểu An tâm tu luyện liền có thể. Đảo mắt, Côn Bằng liền đi tới trong mặt không, xoay quanh với trong hư không, vận chuyển công pháp, trung quanh dị tượng cũng thuận theo sản sinh, mà dâng lên kim quang, linh khí tụ tập, Chương 91, chế hạ nhân tộc, nữ oa thành thánh chương 91, chế hạ nhân tộc, nữ oa thành thành. Tại rộng lớn vô ngần Hồng Hoang Đại Địa bên trong, có thể nhìn thấy một nữ tử, nàng tâm tư vạn ngàn, đi bộ cất bước trong đất, thật giống như bị đại sự gì cho nghi hoặc ở. Vẻ mặt hắn bên trong đầy mặt nghi hoặc. Nữ tử này tử, không là người khác, chính là nữ hoa đạo nhân, ly khai Bắc Minh sau đó, nàng liên một thân một mình đi khắp tại Hồng Hoang Đại Địa bên trong. Vũ Ương hai tộc tính cách tàn bạo, hai tộc tranh đấu đã lâu. Nữ tại lục địa bên trong, nhìn chung quanh hết thấy, hồi tưởng hai tộc đại chiến lúc cảnh tượng. Bây giờ hồng hoang thế giới, Vu Ưu hai tộc độc đại. Đấu tranh đã lâu, chỉ cần bọn họ tại, trong hồng hoang tiểu không có một mảnh an ninh. Càng nghĩ đến, nữ hoa trong lòng lại càng có điều nộ ra, đạo tâm hiểu rõ. Tiểu liền trên người Hồng Nông tử khí cũng hơi rung nhẹ một chút. Chẳng lẽ ta thành thành cơ duyên, là muốn sáng tạo ra hòa bình trung tộc? Nữ oa lẩm bẩm lầu bầu nói. Lời ấy một nói, nàng linh quang lóe lên, Hồng Nông tử khí lay động càng thêm lợi hại. Thấy vậy, nàng đạp đất mà ngồi, đốn lộ lên. Bây giờ hồng hoang và tộc đều mừng phân tranh. Yêu tộc tuy rằng đại bộ phận tại thiên đỉnh, nhưng mà thiên tính tàn Vu tộc cũng là như vậy. Vũ tộc bên trong có 12 cái bộ lạc, mỗi cái tổ vu bên dưới đều quản lý một cái bộ lạc. Tuy rằng vũ tộc đang chống cự ngoại lai xâm lấn thời gian, biểu hiện ra đoàn kết. nhưng bên trong tình thoảng bạo phát chiến đấu, này là chuyện thường xảy ra. Trong hồng hoang tán tu một mạch, vì là linh bảo, lợi ích, cũng là sẽ thường xuyên bạo phát đấu tranh, hòa bình không được một điểm. Nữ hoa cùng nhau đi tới, đều thấy không ít tán tu trong đó đấu tranh. Nếu như thế, vậy ta liền chế cái chủ tộc mới đi. Nữ oa nói đến câu nói này thời điểm, Hồng Mông khí run dậy mãnh liệt. Trong tâm thần đốn ngộ, để nàng minh bạch, chính mình thành thánh cơ duyên chính là sáng tạo một chủng tộc. Trước bế quan như thế lâu thời gian, một điểm dấu hiệu cũng không có, bây giờ như thế một nghĩ, nhưng là đốn nộ. Tiếp theo, nữ hoa vung tay lên, đem tử côn bằng nơi đó có được linh vật, tam quan thần thủy, hồ lô đàng, cửu thiên tức nhúng lấy ra. Này ba kiện linh bảo vừa ra, giờ khác này trên người nàng hồng mông tử khí lay động kịch liệt hơn, tâm thần có ngộ cảm giác càng nồng đậm. Trế một cái chủng tộc mới, chẳng lẽ là dùng cái này sáng tạo sao? Nữ oa nhớ tới trước tại Bắc Minh thời gian, nhìn thấy này ba kiện vật phẩm thời điểm, trong tâm thần cũng có cảnh tượng kỳ dị tiêm vào giờ khắc này hồng mông tử khí lay động lợi hại như vậy, cho rằng nhất định là dùng này ba cái linh vật sáng tạo ra chủng tộc đến. Nghĩ đến, nữ hoa trên người tạo hóa khí tức hiện ra, xung quanh ngàn một triệu giảm hiển lộ hết một mảnh sinh cơ cảnh tượng. Lập tức, nàng dựa theo chính mình đạo thể giá dấp. đem tam quang thần cùng cựu tiên tức nhướng hôn cùng nhau, vận chuyển tạo hóa phát tắc, cầm lấy bùn đất, rất nhanh tựu nạn ra hai cái người, một nam một nữ. Tại nạn ra này hai cái sau này, nữ oa trên người hồng mông tử khí càng có dung hợp dấu hiệu. Nữ oa cảm thụ lấy, nghĩ đến là không sai được. Thế là, nàng tựu tăng nhanh tốc độ, một cái tiếp theo một cái nắm, mỗi nhiều nặn ra một người. Hồng Mông tử khí run run tiểu càng gia tăng, giờ khắc này chính từng chút một dung với nguyên thần bên trong. Ngắt 3000 người sau đó, Nữ Hoa cảm giác được tốc độ như vậy quá chậm, nếu như cứ theo đà này, được xoa bóp thời điểm nào. Nàng đem một bên hồ lô đàng cầm tới, vận chuyển tạo hóa phát tắc, đem Vũ Thiên Tức nhưỡng dính tại dây mây bên trên. Xẹo. Nữ Hoa chậm chậmung động trong tay dây mây, Vũ Thiên Tức nhưỡng tán loạn trên mặt đất, từng cái từng cái tiểu nhân xuất hiện. Chốc lát sau này, tại Nữ Hoa trước mặt, xuất hiện rất nhiều người, đầy đủ có 129600 cái. Nữ oa nhìn tân sinh chủng tộc, nàng đối với giữa bầu trời nói: "Thiên đạo tại trên, ta chính là nữ oa. Thuận theo thiên mệnh, nay sáng tạo ra chủng tộc mới, tên vị là nhân tộc. Mong thiên đạo giám." Âm thanh vang dội, nguyên bản vang vọng xung quanh gần 1 triệu dặm. Tại thiên đạo thúc đẩy bên dưới, truyền lẫn toàn bộ hồng hoang thế giới, chúng sinh linh đều nghe được câu nói này. Côn Luân Sơn bên trong, "Nữ oa sư muội đây là muốn thành thành sao?" Thái Thanh nghe được câu này sau đó, mạnh mẽ mở hai mắt ra. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng là như vậy. Bọn họ có thể cũng là muốn thành thánh, bây giờ nữ oa tạo nhân dị tượng như vậy lớn cho rằng đây là muốn trở thành thánh nhân hay sao? Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người dồn dập lựa chọn quan sát, việc liên quan thành thánh, không thể không quan tâm. Không chỉ là tam thanh bọn họ, Tây Phương Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai cái người. Nhìn thấy này một động tính sau này, Sư Vinh, nữ hoa động tác này, hẳn là muốn thành thánh. Chuẩn Đề nhìn thấy hành động như vậy, to lớn như vậy động tính, tại trong hồng hoang, vẫn tương đối hiếm thấy. Giờ khắc này, hắn trong ánh mắt vô cùng ước cao. Nữ hoa tạo nhân dựa theo cái này, dấu hiệu rất có khả năng thành thánh, nhưng mà Chuẩn Đề chính mình hồng mông tư khí, vẫn là tìm hiểu không được một điểm. Hẳn là Quá nửa là muốn thành thánh. Tiếp dẫn nhìn nữ hoa vị trí nói: "Bây giờ đạt được hồng mông tử khí nữ hoa tức đem trở thành thánh nhân." Hắn cũng rất nghĩ biết chính mình có hồng mông tử khí, thời điểm nào mới có thể thành thánh. Hai người bọn họ đều không tiếp tục bế quan, cũng cùng Tam Thanh giống như, quan sát nữ hoa tạo nhân tình cảnh này. Không chỉ là bọn hắn 5 người, Vu yêu hai tộc cũng là như vậy, đều nhìn nữ hoa vị trí. Bác Minh bên trong, Quân bằng mở hai mắt ra. "Nhân tộc." Trong miệng hắn đọc thầm hai chữ. Nữ hoa tạo ra chủng tộc là nhân tộc, thanh âm mới vừa rồi chấn động. Hiển nhiên là thiên đạo đồng ý. Trong lúc hắn nghĩ đến thời điểm Trên bầu trời tiếng sấm mãnh liệt, ầm ầm ầm. Thiên đạo tựa hồ là chuẩn nữ hoa câu nói này, trên bầu trời vang lên một đạo hồng sáng tiếng sấm. Sau đó, cựu Thiên ở ngoài hạ xuống vô số công đức. Nữ hoa động tác này, chiếm được thiên đạo tận thành. Đáp xuống công đức, đầy trời nguyên hoàng chi khí, đại bộ phận là rơi tại nữ hoa trên người. Còn có một nhỏ bộ phận, rơi tại cái kia tạo nhân dùng hồ lô đằng trên, tại công đức truyền vào hạ. Hồ lô đằng nháy mắt trở thành một cái hậu thiên công đức linh bảo. Tại công đức truyền vào hạ, nữ hoa tu vi thẳng tắp dâng lên. Chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh viên mãn. Chuẩn Thánh viên mãn sau này, nữ hoa trên người hồng mông tử khí cũng hoàn toàn dung với nạng trong nguyên thần. Chuẩn Thánh viên mãn tu vi đến thánh nhân sơ kỳ, thành tựu thánh nhân. Người anh. thiên hàng dị tượng, tử khí đông lai. Trong hư không, thường vân hiện ra, hào quang soi sáng đại địa. Trong đất, từng đó từng đóa hoa sen tràn ra đến, sáp nhập sinh vô tận tiến bộ. Vạn hoa nở rộ, vạn thú cùng thế ư. Thụy tương khí, chuyên lần toàn bộ hồng hoang đại địa. Trở thành thánh nhân, đây là kinh thiên cử chỉ. Để chung quanh cảnh tượng cũng phát sinh ra biến hóa, chiếm được chỗ tốt. Một ít sắp hóa hình sinh linh. Tại nữ oa Thành Thành thức dậy một chút, nháy mắt hóa hình ra đến. Một ít tại tranh đấu yếu thú, cũng đều bị cái này dị tượng hấp dẫn. Mặc dù bọn hắn là không chết không thôi đối thủ, giờ khác này cũng tôn kính nhìn nữ oa vị trí. Vô số tu sĩ quỷ lệ tại đất trên. Cảnh tượng như vậy, trong hồng hoang là lần thứ hai. Lần đầu tiên thời điểm là Hư Quân, lúc đó Thành thánh thời gian cũng là dị tượng bực này hiện ra. Bây giờ nữ oa Thành thánh, nhưng là trở thành trong hồng hoang người thứ 2 thân nhân, chương 92, hồng hoang chúng sinh, vì là rung động, chương 92, hồng hoang chúng sinh, vì là rung động. Nữ Thành Thành, khiếp sợ hồng hoang chúng sinh linh. Vô số người thán phục. Không nghĩ tới, nữ hoa sư muội nhanh như vậy tựu thành thánh. Lao tử nhìn phương xa nói, trên mặt của hắn cũng không cao hứng, thậm chí còn có chút buồn bực. Muốn biết, Lao tử chính là huyền môn đại sư huynh. Bình thường tới nói, là muốn hắn cái thứ nhất thành thánh. Dù sao, đại sư huynh mà. Nhưng hôm nay nữ hoa là trừ hồng quân ở ngoài, cái thứ nhất thành thánh, này để Lao tử trên mặt có chút không nhìn được. Nữ hoa thành thánh. Nguyên thủy sắc mặt bình tĩnh, hắn tuy rằng không là đại sư huynh, có thể hắn tự nhận là bản cổ nguyên thần biến thành, cao quý cực kỳ. Nay cái thứ nhất thành thánh, vì sao không là bọn họ tăng thành? mà là nữ oa. Đại ca, nhị ca, bây giờ nữ oa sư muội thành thánh. Nghĩ đến cách chúng ta thành thánh không xa. Tam thanh bên trong nhỏ nhất thông thiên nhưng là vì nữ oa thành thánh mà cảm thấy cao hứng. Tuy rằng hắn có hồng mông tử khí, có thể hắn vốn là một cái tính tình người phóng khoáng, sư muội của chính mình thành thánh. Thông thiên cũng mừng thay cho nữ oa. Lão tử, nguyên Thủy hai người cũng không trả lời lời của Thông Thiên, không nói một lời, trầm mặt không nói. Trong lòng đều đang nghĩ, chính mình khi nào có thể thành thánh. Mặt khác một bên, Phương Tây, sư huynh, nữ oa đây là tạo nhân trở thành thánh nhân. Chuẩn đề ước nói. Đây là hắn phát ra từ nội tâm lời. Bạn chỉ hy vọng Thành thánh hắn. Bây giờ tận mắt nhìn Nữ Oa trở thành thánh nhân, khỏi nói có nhiều ngưỡng mộ. Hai mắt bước lên kim quang, khát vọng ánh mắt rướn đến mức tột cùng. Đúng đấy, Nữ Oa thành thánh. Sư đệ, bây giờ Nữ Oa trở thành thánh nhân, chúng ta cần phải cũng cách Thành thánh không xa." Tiếp dẫn nói lời an ủi. Tuy rằng chính hắn cũng không biết thời điểm nào Thành thánh, nhưng Nữ Oa Thành thánh. Sắc sắc thật thật để hắn rướn cao. Có thật không? Nghe lời sư huynh của chính mình nói nhanh Thành Thành, chuẩn đề có chút kích động. Tiên tức thánh nhân mạnh mẽ, thời khắc này hắn Tức gì hiện tại tiểu trở thành thánh nhân, cảnh nhanh càng tốt. Sư đệ không cần lo lắng, thời cơ đã đến, tự nhiên là có thể. Tiếp dẫn nói, cụ thể thời điểm nào, hắn cũng không biết, chờ là không sai được. Huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ mở hai mắt ra, hắn đang lúc bế quan dưỡng thương, lần trước một chiến, tổn thương vừa đến bản nguyên, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đáng ghét, nguyên bản này thánh nhân, lão tổ ta cũng có thể trở thành. Cảm nhận được thánh nhân lực lượng, Minh Hà trong lòng hâm mộ đồng thời lại rất căm tức. Trước đây cấp giật hồng tử khí, nếu không phải là côn bằng ra tay, hổng vân cái kia một đạo hồng mông tử zui cái nhìn của hắn cũng sẽ bị chính mình đạt được. Hiện tại gặp nữ oa Thành Thánh, chính mình lại không được hồng mông tử khí. Càng nghĩ, Minh Hà trong lòng càng khí. Có thể hắn giờ khác này cũng rất bất đắc dĩ, thực lực hôm nay cũng không phải là đối thủ của côn bằng. Mặc dù là đối với côn bằng không thoải mái, cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể là ở trong lòng nhỏ nước bọt một chút, phát tiết hạ tâm tình trong lòng. Bây giờ côn bằng, hồng hoang tất cả mọi người biết, một chọi một, thánh nhân bên dưới không có đối thủ, xa không là Minh Hà có thể chống lại. Thiên đình bên trong, tiểu Thành Thánh, phục hi nhìn nữ oa phương hướng, trong lòng cũng rất cao hứng. Bây giờ hắn tuy rằng gia nhập Thiên đình, có thể thủy chung là nữ hoa huynh trưởng. Hắn cái này làm ca ca vì là muội muội mình cao hứng. Phục Hy đã gia nhập Thiên đình, không có trở tại nữ hoa bên người chăm sóc không tới. Bây giờ Thành Thành, Phục Hy này một chút cũng triệt để yên tâm, không cần lo lắng nữ hoa an nguy. Thiên đình bên trong, không chỉ Phục Hy, Làm Thiên đình chi chủ Đệ Tuấn, nhìn thấy nữ hoa Thành thánh, cũng rất cao hứng. Nữ hoa cùng Phục Hy tình cảm của hai người tốt, trong Hồng Hoang là mọi người đều biết. Phục Hy bây giờ lại là Thiên đỉnh bên trong một thành viên, cho rằng nếu như là Thiên đỉnh có nạn, Đến thời điểm nữ hoa có thể sẽ ra tay giúp đỡ một, hai, Thánh nhân lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây Hồng Quân ra tay, chỉ một cú đánh liền đem 12 tổ Vu ngưng tụ ra bản cổ bóng mở cho tán dã. Cái kia trận địa, Đế Tuấn là có bị chấn động đến. Hiện tại nữ hoa thành thánh. Dưới cái nhìn của hắn, đối với Thiên Đình tới nói, tất nhiên sẽ là chuyện tốt một món. Vu tộc bên này, bọn họ biết được nữ hoa thành thánh sau này, không là hư vấn, mà là tự hỏi lấy. Bây giờ Vu yêu hai tộc là đối thủ một mất một còn. Biết nữ oa lần này trở thành thánh nhân, một khi ra tay ở Ưu tộc, Vu tộc không sẽ là đối thủ. Mặc dù là ngưng tụ ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đánh không nổi. Vì là chuyện này, 12 tổ vũ tụ tập cùng nhau. Bây giờ nữ hoa thành thánh, ngay khác nếu như ra tay trợ thiên đình, đối với chúng ta vũ tộc tới nói, không lợi. Thánh nhân lực lượng lấy chúng ta thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy chống lại. Đế Giang biểu tình nghiêm túc, đối với đám người nói, chuyện này quan vũ tộc phía sau phát triển, không thể coi thường. Đại ca, không cần sợ, cái tiên nữ hoa nếu như là dám trợ thiên đình, ra tay với chúng ta, đánh lại được rồi, chẳng lẽ chúng ta còn sợ sao?" Trúc Dung lớn tiếng nói. Mặc dù là biết thánh nhân lực lượng mạnh mẽ, Nhưng nếu quả thật đến một khắc đó, muốn khai chiến, hắn là sẽ không sợ. Ta cho rằng, nữ oa trở thành thánh nhân, hẳn là sẽ không ra tay trợ thiên đình. Phục Hy tuy rằng tại thiên đình, nhưng khi đó nữ oa không có gia nhập thiên đình, đủ để thuyết minh, không nghĩ cũng có quá lớn liên quan." Trúc Cửu Âm nói. Hắn cho rằng, nữ oa trở thành thánh nhân, cũng không nhất định sẽ thật sự trợ giúp thiên đình. Nếu thật là như vậy là tốt rồi." Đế Giang than thở một tiếng, hắn rất lo lắng. Gặp qua thánh nhân lực lượng, biết sự khủng bố. Trúc Cửu Âm lời giải thích, là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Tại đám người thương thảo bên trong, Hậu tổ tổ vu không có phát ngôn, trầm tư. Nàng biết, nữ hoa biết trở thành thánh nhân, Hồng Hoang đem sẽ phát sinh biến hóa, nhất định nên đón thánh nhân thời đại. Trước đây hậu tổ tại Tử Tiêu cung hỏi Hồng Quân thời điểm, đối phương mặc dù nói qua, 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, nhưng hôm nay như thế lâu, hậu thổ liên tục không có thăm dò rõ ràng. Thành thánh? Đối với trước mắt nàng tới nói vẫn là rất xa xôi. Đây là nàng lo lắng nguyên nhân. Trước đây Hồng Quân nói qua có thể thành thánh thời điểm, trong lòng nàng liên tục nhớ. Bây giờ trong Hồng Hoang, ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài cái thứ nhất thánh nhân, nữ oa cũng thành thánh. Đằng sau chắc chắn xuất hiện càng nhiều hơn thế nhân. Hậu thổ em gái, ngươi xảy ra chuyện gì? Đế Giang chú ý tới hậu thổ biểu tình, hỏi nói. Không có chuyện gì, đại ca. Hậu thổ trả lời nói, nàng cùng còn lại tổ Vu không giống nhau. Tại 12 cái tổ Vu bên trong, nàng tính cách ôn hòa, làm việc sẽ không giống như những người còn lại kích động. Tại Vu yêu đại chiến lúc bộc phát, hậu thổ trong lòng nhưng thật ra là không nguyện ý nhìn thấy, có thể nàng không ngăn cản được, lại bởi vì là Vu tổ người, mặc dù là không nghĩ dưới tình huống, cũng không biện pháp. Nghe mọi người thảo luận, hậu thổ không có đợi bao lâu, tựu một mình đi. Đế Giang cũng không có cản, biết rõ cô em gái này xưa nay đã như vậy. Còn lại tổ vu cũng không nói cái gì. Tại 12 cái tổ vu bên trong, đối với Hậu thổ là thương yêu nhất, bởi vì nhỏ nhất, vì lẽ đó tại trong rất nhiều chuyện. Các đại tổ vu cũng sẽ không nói cái gì. Giống loại này đại sự thương thảo, Đế Giang cũng cảm giác được. Hậu thổ Ly Khai, hẳn là con nàng ý nghĩ của chính mình. Nàng sau khi rời đi, chính là Đế Giang đám người tiếp tục tại đó thương nghị, đàm luận vu tộc sau này. Chương 93, Thánh nhân uy nghiêm, nhân tộc phát triển, chương 93, Thánh nhân uy nghiêm, nhân tộc phát triển. Bái kiến nữ thánh nhân. Vạn tộc tri bái. Tuy rằng ngăn cách lấy rất xa, nhưng nữ hoa nhưng là trong thiên địa cái thứ hai thánh nhân. Thánh nhân, không ai dám cung bái. Ánh mắt của bọn hắn biến càng tôn kính. Bác Minh bên trong, "Chúc mừng nữ hoa thánh nhân. Bây giờ đối phương dĩ nhiên trở thành thánh nhân, côn bằng cũng tôn xưng đối phương vì là nữ hoa thánh nhân." Nữ hoa thành thánh, hắn rõ ràng. Ý nghĩa thánh nhân thời đại sắp đến nơi. Vũ yêu hai tộc mâu thuẫn đem sẽ càng lớn, vì vậy sẽ bạo phát vũ yêu trận chiến cuối cùng. Hồng hoang mới thời đại sắp đến nơi. Đối với vừa đi ra nhân tộc, côn bằng trước mắt cũng không có ý muốn tiếp xúc dự định. Hắn mặc dù là người xuyên việt, có làm người trải qua, nhưng cũng là tại đời trước. Đời này Côn Bằng, cùng nhân tộc không có quan hệ, chỉ là trong ký ức sẽ có chút, cũng không có rất sâu tình cảm. Côn Bằng cũng sẽ không bởi vì hắn đời trước là người, hiện tại sẽ không chịu sông tới nhân tộc cái kia làm lên bảo mẫu. Tuy rằng tương lai có thể sẽ, bởi vì nhân đạo khí vận, nhưng cũng là phía sau chuyện. Thời khắc này Côn Bằng cũng sẽ không làm bảo mẫu. Nữ hoa này một bên, nàng xem lấy chính mình sáng tạo ra nhân tộc. Mở miệng nói, "Bản cung đã thành tựu thế nhân. 3000 năm sau đó, ta đem tại trong hỗn độn mở mang đạo trưởng." giảng đạm một lần, người có duyên đều có thể đến nghe. Nhân tộc là ta mới chế hạ chủng tộc, vạn năm bên trong, bất kỳ chủng tộc nào không thể ra tay với nhân tộc. Thánh nhân âm thanh vang vọng hồng hoang đại địa, kéo dài không tuyệt, khí thế bằng bạc. Tất cả mọi người nghe được sau đó đều âm thầm nhớ kỹ. Mặc dù bọn họ yếu kỷ, nữ hoa chế xuống chủng tộc, có thể có thánh nhân, không ai sẽ dám không tuân theo. Dù sao không có cái nào chủng tộc sẽ vào lúc này đi khiêu khích thánh nhân uy nghiêm, trừ phi là không muốn sống. Đa tạ nữ oa năng lượng. Phía dưới nhân tộc nghe được lời nói của nữ oa, cùng tạ nói. Nhân tộc hiện tại vừa sinh ra Tuy rằng yếu đối, giờ khác này cũng biết cảm tạ. Có nữ hoa che chở, nhân tộc mặc dù là yếu, tại trong hồng hoang cũng có thể tốt hơn sinh tồn. Nếu không, như vậy yếu ớt nhân tộc, không có thánh nhân che chở, tùy tiện đến một chủ tộc đều có thể đem nhân tộc tiêu diệt. Xèo. Nữ hoa vung tay lên, trực tiếp cuốn lên chính mình chế hạ tất cả nhân tộc. Nàng trước mắt nơi địa phương là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chủ yếu là vu tộc đất sinh tồn, không thích hợp nhân tộc ở lại. Đảo mắt thời gian, nữ hoa sẽ đến một cái địa phương mới, bây giờ nàng đã là thánh nhân. Tại hồng hoang chi địa, nghĩ muốn đi đâu? Đảo mắt tiểu có thể đến Giờ khắc này, nữ hoa nơi địa phương vì là Đông Hải bờ. Nơi này linh khí đầy đủ, hoàn cảnh tốt, thích hợp nhân tộc sinh tồn. Đem nhân tộc di chuyển sau đó đến Đông Hải sau đó. Nữ hoa rồi rời đi, bởi vì lúc trước có nói. Vì lẽ đó, nàng hiện tại mặc dù là đi rồi, trong lòng cũng yên tâm. Ở đây vạn năm thời gian, nhân tộc là an toàn. Nữ hoa vừa đi. Tại Đông Hải phụ cận một ít chủng tộc, dồn dập nhắc nhở đi xuống, không được ra tay với nhân tộc. Tuy rằng nữ hoa nói qua câu nói này, nhưng đối phương là thế nhân. Không được không để cho bọn họ thủ hạ người nhiều nhiều tầm nhìn một chút. Nữ hoa Thành Thành vội tại trong hỗn độn mở mang đạo trường giảng đạo. Đại ca, nhị ca, đến thời điểm chúng ta đi nghe giảng. Thiện, có thể. Tam thanh đám người nghe nói nữ hoa Thành Thành muốn giảng đạo, bọn họ chờ mong. Không còn nói thế nào, nữ hoa đã thành thánh, có thể nghe thánh nhân giảng đạo. Tam thanh cũng mong đợi. Đều nghĩ đến, chính mình hôm nay là chuẩn thành thực lực, nếu như là nghe xong này một lần giảng đạo, có thể hay không càng nhanh hơn trở thành thánh nhân. Không chỉ là Tam thanh, rất nhiều sinh linh cũng là như thế, bọn họ phi thường chờ mong 3000 năm sau đó giảng đạo. Một lần trước là hồng quân giảng đạo, để người thu hoạch rất nhiều. Bây giờ lại một cái thánh nhân giảng đạo, đáng người phi thường mong đợi. Thánh nhân không chỉ thực lực mạnh, nếu như là nghe giảng, nhất định sẽ rất có thu hoạch. Mặc dù là thời khắc này Côn Bằng, khi biết nữ hoa muốn đi trong hỗn độn mở mang đạo trưởng giảng đạo sau đó, hắn chính là chuẩn bị đi. Côn Bằng là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ thực lực, đi nghe giảng, đối với tới nói cũng là có trợ rút. Thánh nhân giảng đạo này cái cơ hội, không thể bỏ qua. Thời khắc này Côn Bằng, ngồi với trong mặt thất, hắn chính tìm hiểu có được không gian bản nguyên. Tại trong mắt thất, có thể nhìn thấy từng cái từng cái không gian hố đen hiện ra, chính là không gian lực lượng biểu hiện. Quôn bằng từ cái hắc động này bên trong chui qua lại, từ một cái khác hố đen đi ra. Như vậy tuần hoàn động tác, để hắn đối với không gian lực lượng từ từ quen thuộc. Hồng Hoang đại lục, Đông Hải phụ cận. Nơi này tuy rằng rất thích hợp nhân tộc ở lại, tạm thời không có bất kỳ chủng tộc cái dối. Đánh giết tử vong cơ bản không có. Có thể, thời khắc này nhân tộc vẫn là vô cùng yếu. Bọn họ hiện tại còn sẽ không tố hành. Đối với rất nhiều chuyện không có nhận thức, một ít cần so ra hơn nhiều phí não sự tình. Nhân tộc hiện tại còn làm không được, chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng đi làm việc tỉnh. Đói bụng rồi, cứ dựa vào tự thân man lực, thu được đồ ăn. Đơn giản thô bạo. Khi bầu trời rơi xuống mưa to thời gian, nhân tộc tiểu chạy loạn. Bản năng biết muốn tránh mưa, chạy đến có thể che chắn nước mưa nơi, như đại thụ hạ, vách đá bên dưới, bên trong hang núi to như vậy phương. Giờ khắc này, nhân tộc Mặc, tuy rằng không là trần chủi trả thái, có thể cũng chỉ có che kín riêng tư nơi, vẻn vẹn mà thôi. Tuy rằng không cần lo lắng còn lại chủng tộc xâm lấn, có thể đối với này chút nhất định phải trải qua thiên thai, sinh lão bệnh tử trước mặt. Bọn họ bó tay toàn tập, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Theo thời gian trôi qua, tử thương rất nhiều, thiên tai chết Sinh lão bệnh tử này chút, cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Bất quá tương ứng, nhân tộc có tử vong thì có tân sinh, bọn họ sinh sôi hết sức cấp tốc. Số người chết không có tân sinh nhân số như thế nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhân tộc cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ không lại chỉ xuất hiện tại Đông Hải phụ cận, nhân số nhiều lên sẽ hướng về những nơi còn lại mà đi. Tại ác liệt điều kiện bên trong, tìm thích hợp địa phương sinh tồn. Bọn họ tuy rằng làm việc dựa vào bản năng, có thể đối với hoàn cảnh ác liệt và một ít mắt trần có thể thấy hoàn cảnh phân biệt bên trên, vẫn là có thể nhận ra. Trước mắt nhân tộc tuy rằng không ngừng mấy trăm nghìn, cũng không ngừng một triệu. Có thể loại này số lượng, tại trong hồng hoang cũng không tính nhiều. Nếu quả thật phải lấy số lượng so ra, tuy tiện kéo tới một chủng tộc, đều so với hiện tại nhân tộc nhiều. Nhân tộc còn chưa chân chính phát triển, chỉ là lên một ít. So sánh những chủng tộc khác, bất kể là số lượng, vẫn là về sức mạnh đều là tương đối kém tiểu nhân. Tại săn bắn thời gian, bọn họ đối mặt một ít con ngồi khổng lồ bên trong, biết một người không giải quyết được, sẽ gọi đến nhiều cá nhân đồng thời, hoàn thành thức ăn thu được. Nhân tộc không bất kỳ chủng tộc nào quấy số lượng mỗi ngày tăng nhiều. Mọi người là càng phát hiếu kỷ, như vậy nhân tộc có cái gì chỗ đặc biệt? Sáng lập hạ xuống, dĩ nhiên có thể để nữ hoa thành thánh. Muốn biết, Hồng Hoang dòng sông lịch sử phát triển như thế lâu, còn không có cái nào chủng tộc lại như thế đặc thù tồn tại. Hung thú bộ tộc, Long Phượng Lân Tam tộc, mặc dù là hiện tại Vu Yêu hai tộc, cũng không có hiện tại nhân tộc đặc biệt. Bọn họ tuy rằng không có ra tay với nhân tộc, nhưng lại có rất nhiều liên quan với nhân tộc nghiên cứu thảo luận. Chương 94, Hoa Hoàng cung bên trong, Nữ hoa giảng đạo, chương 94, Hoa Hoàng cung bên trong, Nữ giảng đạo. 3000 năm thời gian đã qua, bạn cung với trong Hỗn Độn Hoa bên trong giảng đạo. Người có duyên đều có thể đến nghe." Nữ oa thánh nhân vang lên, truyền bá đến toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Tất cả sinh linh đều nghe được. Tam Thanh nghe được nữ oa thánh nhân sắp khai giảng, ba đạo lưu quang sông thẳng chân trời, hướng về trong hỗn độn bay đi. Huyết hại bên trong, Minh Hà lập tức xuất quan. Mặc dù là trên người bị thương, cũng không có ý định tiếp tục tính dưỡng. Thánh nhân giảng đạo. Minh Hà có thể là muốn đi nghe, chút thương thế này cùng thánh nhân giảng đạo so ra, căn bản là không tính cái gì. Trước mắt hắn tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục rất nhiều. Nữ thánh nhân giảng đạo, không cho phép bỏ qua. Xeo. Minh Hả lão tổ hóa thành một đạo huyết quang, lao ra huyết hải, hướng về trong hỗn độn bay đi. Phương Tây côn luân bên trong, Tây Vương Mẫu cũng kết thúc lần này bế quan, nhưng là chuẩn bị đi ngay đạo. Nàng tuy rằng không hỏi tới Hồng Hoang thế sự, có thể nữ hoa thánh nhân giảng đạo. Nếu là đi nghe, trăm lợi mà không có mưa hại, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Ngũ Trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng về chân trời bay đi. Không chỉ có này chút, Thiên Đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất chờ đợi nàng. Đều đi. Bắc Hải nơi, Bắc Minh bên trong. Côn bằng khi nghe đến nữ âm thanh sau đó, hắn cũng kết thúc bế quan. Thánh nhân giảng đạo. Không phải là ngày ngày có. Xèo, côn bằng ly khai mà thất, nhanh chóng hướng về Bắc Minh bầu trời bay đi. Ra mặt biển liền hóa thành một to lớn bằng hướng về bầu trời bay đi. Vào nước vì là côn, ra nước vì là bằng, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một bó quang. Lúc này trong thiên địa, có thể nhìn thấy vô số đạo hạ quang, từ phương hướng khác nhau vọt lên, hướng về một phương hướng đi. Trải qua thời gian dài phi hành, côn bằng đi tới trong hốn Độn Hoa Hoàng Cung ở ngoài. Nhìn thấy trước mắt Thánh nhân đạo trưởng, trong lòng hắn ngận nhiên. Quả nhiên, Thánh nhân ra tay mở ra đạo trưởng, xa không là trong Hồng Hoang động Tiên Phúc địa có thể so. Côn bằng trước mặt đại điện 10 phần đồ sộ, tỏa ra rực rỡ kinh quang, tạo hóa khí tức nồng nặng, đám người còn chưa tiến nhập, cũng cảm nhận được kỳ uyên diệu khí tức. Côn bằng nhìn liếc xung quanh, này một lần tới người, tuy rằng không có trước đây tử tiêu cung nhất dạng người nhiều, có thể cũng không ít, đập vào mắt kỳ vọng, có thể nhìn thấy dập rạp chẳng trị người tại chờ đợi lấy. Đúng. Theo một đạo tiếng cửa mở vang lên, hoa hoàng cung bên trong cửa lớn mở rộng ra. Một đồng tử ra nguyên tiếp, lần này đến đây, mọi người vẫn là mang theo lễ vật, nữ hoa là thế gian thứ hai thánh. Đến nghe giảng, cũng coi như là chúc mừng. Đầu tiên vào trường chính là Tang Thanh. Bọn họ chuẩn bị 3 kiện tiên thiên linh bảo, biểu thị chúc mừng. Đạo đồng thu xuống linh bảo, liền đưa tay ra hiệu tam thanh tiến bảo. Tới nữa chính là Minh Hà cùng Tây Vương Mẫu những thứ này. Bọn họ căn bản chuẩn bị chính là linh bảo. Trước đây tại Tử Tiêu cũng nghe rằng người đều thu được không ít linh bảo. Thiên tiên linh bảo tuy rằng quý giá, nhưng bọn họ cũng không kém. Đây chính là tặng lễ thánh nhân, mọi người lễ vật cũng không phải tùy ý chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử chuẩn bị nhân song quả, đến viên quân bằng thời gian, hắn trực tiếp đem hoàng trung lý trái cây và vài món linh bảo làm tặng. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên các tu sĩ sau khi thấy càng ước ao. Phòng trung lý trái cây đã rất hiệu có, lại tăng thêm vài món linh bảo. Rau nứt đố đổ vách, là ra tay xa hoa nhất. Đến viên phương Tây hai người thời điểm, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai cái chỉ để vào một ít linh quả, từ một loại linh quả. Linh bảo đều không cam lòng, cầm một cái. Nhìn thấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, không ít người có chú ý tới. Đều riêng phần mình nghĩ đến, hai người này, thế nào không biết xấu hổ, loại này linh quả cũng lấy ra được. Mặc dù là chú ý tới mọi người ánh mắt, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không có một chút nào lúng túng. Vẫn là trước trạng thái, không coi ai ra gì để xuống linh quả, hướng về điện bên trong đi đến. Hai người này, Côn Bằng nhìn hành động của hai người, cũng là khẽ tuổi một tiếng. Hai người bọn họ chính là chuẩn thánh cơ giả. Càng là trước đây Tử Tiêu cũng nghe rằng người, tuy rằng phương Tây cần tối. nhưng khi đó tại phân bảo nhằm trên, hai người bọn họ có thể thu được không linh bảo. Đừng nói một cái tiên tiên linh bảo, chính là 10 cái linh bảo lấy ra, đều vô cùng nhẹ nhọn. Bây giờ cầm trái cây kia làm quà tặng, nói trắng ra là chính là không nghĩ mà tôi, không lẽ bỏ. Tốt tại là thánh nhân không sẽ để ý này chút, mặc dù là linh quả, cũng không chuyện. Dù sao, đến thánh nhân thực lực, pháp bảo bình thường. Không vào được nữ pháp nhãn. Mặc dù là mọi người phát bảo, cũng là như vậy, có chủng tộc cơ bản đều có người đến, chính là nữ hoa mới sáng lập nhân tộc còn không có tới, tuy rằng thời gian đã qua ngàn năm, nhân tộc số lượng có rất nhiều, nhưng hỗn độn bên trong rất nguy hiểm, nhân tộc hiện tại căn bản là không có thực lực này đến. Đi vào sau đó, đám người đều tự tìm được vị trí ngồi xuống. Tại đám người ngồi xong không lâu, Hoa Hoàng cung đại môn đóng chặt, rồi sau đó nữ hoa lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Thánh nhân xuất hiện, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện đến. Tham kiến nữ nương nương." Đám người cùng mở nói. Lúc trước đám người là lấy đạo xưng Nhưng hôm nay nữ oa đã là thánh nhân. Mọi người đối với nữ oa xưng hô cũng sửa lại. Lần này giảng đạo 1000 năm, các người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình mà lĩnh. Nữ oa nhìn đám người nhìn một chút, rồi sau đó lại bắt đầu lần này giảng đạo. Thiên đạo bên dưới, tạo hóa chi đạo, có thể sinh có thể tử. Vạn vật sinh, vạn vật chết. Thánh nhân khai giảng, thần bí khó lường. Các loại giống ngang trời xuất hiện, tử khí đông lai, mặt đất nở sen vàng. Toàn bộ đại điện bên trong khí tức càng diệu. Nữ oa một câu, tự thân đạo vận đều sẽ ra. Nông tạo hóa khí tức, gần như sắp thành thực chất đám người chìm đắm tại trong cảm ngộ. Rất nhiều là chuẩn thánh cương giả, mặc dù là nữ hoa rằng nói, cũng có thể nghe hiểu không ít. Côn Bằng chìm đắm đang nghe giảng quá trình. Tại hôn Nguyên Đạo Kinh vận chuyển bên dưới, quên người hắn kim quang hiện ra. Từng đạo thần văn từ trên thân hiện ra. Giờ khắc này, hắn nguyên thần bên trong, pháp tắc lực lượng hiện ra. Bởi vì Côn Bằng có Hỗn Độn Châu nguyên nhân, có thể giúp đỡ này một lần nghe giảng. Do đó càng có thể nghe hiểu. Dù sao, lần này giảng thánh nhân chi đạo, Côn Bằng còn chưa trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như là không có Hỗn Độn Châu trợ lực, định không có thời khắc này trạng thái. Lại nhìn những người còn lại, Bắt đầu thời gian, bọn họ còn có thể nghe hiểu, nộ được rất nhiều. Có thể càng đến đằng sau, nghe hiểu người càng ít đi. Thánh nhân cùng chuẩn thánh thực lực cách biệt rất lớn, giảng tri đạo, cũng không phải như thế tốt độ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người biểu tình có chút khác lại, tiêu cùng trước đây tại Tử Tiêu cung giống như, mặc dù không có khóc lớn lên, có thể chuẩn đề cái kia không biết biểu tình, rất là giữ tợn. Nếu như không là biết đây là đang nghe giảng, chắc chắn có người cho rằng thời khắc này hắn là tại chịu đòn. Những người còn lại tuy rằng không hiểu, có thể không có giống như chuẩn đệ, trên nét mặt như vậy giữ tợn, có chút biến hóa. Có thể cũng chỉ có chút biến hóa mà thôi, trên mặt sẽ không giữ tợn. Đám người thiên hình vận trạm, có người bởi vì tu vi trên có đột phá, mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù là đằng sau nghe không hiểu, trong lòng cũng là cực kỳ khai tâm. Cũng có người ngộ tính độ trên lệnh, lần đầu tiên nghe thánh nhân giảng đạo. Căn bản là phía trước có thu hoạch, đến rồi đằng sau, không hiểu được một điểm. Chương 95, A Thu Lạc bộ tộc ra, chương 95, A Thu Lạc bộ tộc ra. Lần này giảng đạo kết thúc. Giảng đạo thời gian vừa quá, Nữ Hoa tiểu không có tiếp tục lên tiếng. Côn bằng mở mắt ra, đi theo Hoa tiến Có hỗn độn châu phụ trợ, Hắn vẫn là nghe đã hiểu rất nhiều, không nói toàn bộ nghe hiểu. Nhưng tại toàn bộ Hoa Hoàng cung, côn bằng tuyệt đối là lý giải nhiều nhất một cái. Tam Thanh đám người cũng lục tục mở mắt ra. Nhìn dáng dấp của bọn họ, ở đây một lần nghe giảng bên trong tương tự là nghe hiểu không ít. Chuẩn đề thời khắc này trên mặt cũng sẽ không giữ tợn, sẽ về với tự nhiên. Đám người trạng thái. Cùng trước đây Tử Tiêu cung sắp xỉ, chính là nhân số không giống nhau mà thôi. Dù sao, Hồng Quân thành thánh khoảng cách hiện tại đã qua rất lâu rồi. Rất nhiều trước tu sĩ đã xuống. Năm đó côn bằng đại chiêu rất nhiều chuẩn thánh thời gian, liền rất nhiều. Thời khắc này hoa hoàng cùng có rất nhiều côn bằng sắc mặt khuôn mặt. Mọi người có thể tự hành ly khai. Nữ oa nhìn đám người nói, bây giờ nàng đã là thế nhân, xưa đâu bằng nay. Đối với đám người mà nói, chuyện, rời đi. Đa tạ nữ oa nương nương. Đám người bái tạ nói, mọi người đều tới nơi này nghe giảng, lẽ gián nên như vậy. Côn bằng cũng không ngoại lệ, tới đây nghe đạo, tự nhiên là phải tôn kính một ít. Nghe giảng kết thúc, mọi người riêng phần mình ly khai. Côn bằng đi ra đại điện ở ngoài, có rất nhiều hai mắt con người nhìn, rất nhiều người ở trong tay hắn bị thiệt thoải. Trước đây Côn Bằng tại trên Bất Chu Sơn, đem bảy cái hổ lô cho lấy đi. Bọn họ đều nhớ. Bây giờ gặp phải, liền nhìn Côn Bằng, đặc biệt là Chuẩn Đề. Hắn nhiều lần làm việc, đều bị Côn Bằng ngăn cản, bị thương, linh bảo này chút, đều là tạo thành. Bây giờ gặp gỡ, mặc dù sẽ không trực tiếp động thủ, nhưng trong lòng không khỏi bay lên một luồng không thoải mái. Côn Bằng thực lực cao thâm, sư đệ, không thể kích động. Tiếp dẫn nhìn Chuẩn Đề nói, lần này nghe giảng người trong, không người thực lực có Côn Bằng như thế mạnh. Rõ ràng, hắn trên người linh bảo nhiều, không có như thế mạnh thực lực, thủ đoạn cũng không có như thế nhiều. Giờ khắc này cũng không thích hợp ra tay. Ta biết, sư huynh yên tâm." Chuẩn Đề đáp lại nói, hắn cũng biết, lúc này không có thể động thủ, nếu không, rất có thể sẽ giống như trước có tổn thất. Những người còn lại cũng là như vậy. Đế Tuấn, Minh Hà, Nguyên Thủy, lão tử này chút đại năng, đều liếc mắt nhìn Côn Bằng. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, đều nghe nói qua Côn Bằng uy danh, không dám lúc này ra tay. Côn Bằng đạo hữu, những người này ánh mắt hình như bất thiện a." Trấn Nguyên Tử đi đến Côn Bằng trước mặt nói, bởi vì lúc trước liên quan với Hồng Vân một chuyện, bây giờ hắn Cùng côn bằng cũng coi như quen biết một cuộc. Không sao cả." Côn bằng hờ hững nói, hắn cũng có chú ý tới. Những người kia đem ánh mắt nhìn tới. Có thể nói như vậy, nếu như hiện tại côn bằng không là thực lực mạnh. Hiện tại đã sớm bị người vây công. Dù sao, mọi người nhìn côn bằng rất không hợp mắt. Thực lực không mạnh, đã sớm có phiên phức. Trấn Nguyên tử cười cợt không lên tiếng, rõ ràng côn bằng ý tứ. Không cần hoảng sợ, đối với thực lực của chính mình có tự tin. Bất quá, mặc dù là muốn đánh nhau, đám người vây công. Trấn Nguyên tử trong lòng cũng là nghĩ đến, ra tay giúp đỡ. Lúc trước nói qua, Nếu như là Côn Bằng có cần rút thời gian, sẽ xuất thủ. Hắn luôn luôn là tương đối nặng tình nghĩa. Trước đây nếu không phải là trấn nguyên tử tại bế quan, không biết Hồng Vân một chuyện. Tại biết dưới tình huống, coi như là đối mặt hơn 10 chuẩn thánh, trấn nguyên tử cũng dám đắc tội. Côn Bằng, ngươi cho lão tổ chúng ta. Minh Hải trong lòng hung hăng nói một câu, rồi sau đó tiêu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chân trời bay đi. Tam Thanh đám người cũng là như thế, rời đi hỗn độn bên trong. Trấn nguyên tử nguyên bản dự định mời Côn Bằng đi ngủ trang quan, có thể hắn cự tuyệt. Lần trước đi một lần, bây giờ lại đi. Côn Bằng có vẻ hơi không tốt có chút phiền Xèo. Từng đạo linh quang tại hỗn độn khí lưu bên trong phi hành. Theo thời gian chuyển rời, nữ oa thành thánh, dùng thiên đình có càng nhiều sức mạnh đối kháng vũ tộc. Năm đó bị trọng thương, khôi phục không ít. Vì vậy, vu yêu trong đó mâu thuẫn lại tăng thêm không ít, tại hồng hoang trong thiên địa, lại có thể nhìn thấy vu yêu hai tộc chiến đấu. Không ít tu sĩ bị liên lụy ở đây, tu vi thấp kém, lại không đối cảnh chính bọn họ, rơi được một cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Tu hành vô số tuế nguyệt, nhưng là loại này kết quả, một ít chuẩn thánh có thể tự vệ, không có bị liên lụy trong đó. Trong lúc này, nhìn thấy nữ trở thành thánh nhân, cho rằng Thiên Đình bối cảnh là thế nhân, không ít chủng tộc dồn dập lựa chọn gia nhập. Đã như thế, Thiên Đình khí vẫn tăng vọt. Cang La vượt qua lần thứ nhất Vũ Ưu đại chiến lúc trạng thái, thực lực tổng hợp đạt được dâng lên. Nhìn thấy yêu tộc thực lực tăng mạnh, Vũ tộc cũng là tại không ngừng bồi dưỡng đại vũ những thứ này. Không chỉ có như vậy, tại trong Hồng Hoang, bọn họ chỉ cần là bắt được yêu tộc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hồng Hoang thiên địa, hiển lộ hết một mảnh hung sát chi khí. Đối với tình huống bên ngoài, Côn Bằng biết được, nhưng không chú ý. Vũ Ưu hai tộc chiến đấu, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Côn Bằng Bắc Minh không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Bắc Minh bên trong sự vụ, hết thệ từ Bạch Trạch đi quản lý. Khoảng thời gian này, Côn Bằng liên tục tại bế quan tu hành, luyện hóa thôn phệ Hỗ Lô, tốt để có thể phát huy ra càng mạnh mẽ uy năng. Giờ khắc này, Côn Bằng thôn phệ hồ Lô, có thể phát huy ra so với di vãng lớn hơn uy năng. Không gian phát tắc, thôn phệ phát tắc, quang pháp tắc, hắn cũng có tu luyện. Thu vi trên cũng có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Nay một ngày, Côn Bằng chính trầm đắm tại cảm ngộ bên trong, lại nghe được một đạo vang vọng âm thanh truyền vào bên tai. Thiên đạo tại trên, ta chính là Minh Hạ, với huyết hải bên trong, chế hạ bộ tộc, vì là ạt bộ tộc. Mong Tiên đạo dám, Ầm ầm ầm. Trên chín tầng trời, lôi điện lấp loé. Động tác này đạt được tiên đạo tán thành, rơi xuống công đức. Rất nhiều huyền hoàng chi khí từ huyết hải bầu trời rơi xuống. Nay chút cung đức, tuy rằng cùng nữ oa thành thánh thời gian xuống công đức cách biệt rất xa, có thể cũng không ít. Hạ xuống công đức, đa số rơi tại Minh Hà lao tổ trên người một người. Còn có ít bộ phận, rơi tại Hán chế hạ ạt thú tộc trên. Chúng tộc mới, ạt thú tộc. Nam nữ hình thái có rất lớn khác biệt. Nam, từng cái từng cái, thiên kỳ quái quái, thật quái dị, không đành lòng nhìn thẳng nữ làm ngược lại, các nàng từng cái từng cái phi thường tiểu diễm, thiên tư tuyệt diễm. Sáng lập chủng tộc mới, thiên đạo tán thành, hạ xuống công đức. Càng là để Minh Hà trực tiếp đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực có to lớn tăng lên. Chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực này. Ở trước mắt hồng hoang bên trong, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, cũng là có tiến tu rồi. vi trên bay vọn, để Minh Hà trong lòng mười phần khai tâm. Tuy rằng không có giống như nữ hoa sáng lập chủng tộc trở thành thánh nhân, có thể tu vi trên tăng lên, để hắn rất hài lòng. Cùng lúc đó, một mạnh mẽ sát khí, với huyết hải bên trong phóng lên trời. Đáng sợ như vậy sát khí, Một ít sinh linh cảm nhận được sau đó, kinh hồn bạc vía. Mãnh liệt như vậy sát khí, tại trong hồng hoang rất ít gặp. Nguyên bản còn cất bước ở bên ngoài tu sĩ, cảm nhận được sát khí bực này sau này, trực tiếp lựa chọn trốn đi. Mà huyết hải bên cạnh một ít sinh linh, càng thêm sợ hãi, bọn họ cách gần đó, cảm nhận được sát khí 10 phần nồng nặng. Chương 96, có người tới thăm, Luận đạo, chương 96, có người tới thăm, Luân đạo. Huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ chế hạ Athula bộ tộc, thiên hà công đức, động tĩnh cũng rất lớn. Trong hồng hoang người đều biết, này là bộ tộc xuất thế, không nghĩ tới Minh Hà dĩ nhiên càng sáng lập chủng tộc mới. Thông Thiên cảm thán một tiếng. Minh Hà vừa mới bắt đầu sáng lập thời điểm, Thiên đạo hạ xuống công đức. Hắn còn tưởng rằng đối phương động tác này là muốn thành thánh. Dù sao, nữ oa chính là sáng lập nhân tộc mà trở thành thánh nhân. Hiện tại lại đến một cái sáng lập chủng tộc. Rất dễ dàng để người hướng về này phương diện nghĩ. Hừ, Nguyên Thủy rất khinh thường. Cảm giác được sáng lập chủng tộc thì lại làm sao, không có hồng mong từ khí, lại không thể thành thánh nhân. Bất quá, bắt đầu thời gian, hắn chính là giống như Thông Thiên. Cho rằng Minh Hà sáng lập chủng tộc có thể trở thành thánh nhân. Lão tử nhưng là vô cảm, hắn tu luyện chính là vô vi chi đạo, Minh Hà tuy rằng sáng lập chủng tộc mới, có thể hắn như cũ sẽ không đi quan tâm quá nhiều. Lúc này Lao tử nghĩ tới, là thế nào mới có thể trở thành thánh nhân, nộ ra hồng mông tử khí. Yêu tộc cùng vu tộc không có đi quan tâm, Minh Hà cùng bọn họ hướng đến là giếng nước không phạm nước sông. Phương Tây hai người là có quan tâm. Minh Hà sáng lập ạt thứ lạ bộ tộc, Thiên Hàng công đức. Động tác này cũng là chiếm được thiên đạo tán thành. Chuẩn Đề mở miệng nói, hắn cũng không ước ao cái gì ạt thứ lạ tộc, chỉ là đố kỵ này công đức, vì sao chính mình không có? Lần trước là nữ hoa Lần này là Minh Hà. Hạ xuống nhiều như vậy công đức, để chuẩn đề có một loại ảo giác. Này công đức là như thế tốt được sao? Cuối cùng có một này, chúng ta sẽ thành thánh. Tiếp dẫn tâm tình vào giờ khác này, cùng chuẩn đề giống như. Đối với này công đức rất âm mộ. Những người còn lại sinh linh cũng không quan tâm quá nhiều, bọn họ rõ ràng, huyết hải bên trong, chỗ đó là hung sát chi địa, cùng chính mình không bao nhiêu quan hệ. Còn nữa, Minh Hà không là trở thành thánh nhân, mọi người không sẽ kéo dài quan tâm. Huyết hải bên trong, Hồng Mang lớn tránh, càng thần bí. A là bộ tộc nhìn phía trước, đối với Minh Hà lão tổ tôn tiếng nói Nam kiến lão tổ. Nhìn này chúng người, Minh Hà vẻ mặt vui sướng, vung tay lên, triển khai pháp lực đem đám người nâng dậy. Các người là ta sáng lập chủng tộc. Huyết Hải. Đơn giản căn dặn vài câu, Minh Hà tiểu để cho bọn họ trở về Huyết Hải bên trong đi. A Thư La bộ tộc sau khi rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Minh Hà trong lòng tâm tư và ngàn. Lần này sáng lập A Thư La tộc, không có giống như nữ hoa thành thánh. Tuy rằng hắn rất thấy đủ, nhưng muốn nói không có có một chút tâm tình, đó là không có khả năng. Bất quá ý nghĩ nhất chuyển, Atula bộ tộc cùng Minh Hà sở tu chi đạo rất tương cấp, càng thích hợp hắn tu luyện. Nghĩ như vậy, để hắn vui mừng không yếu. Bác Minh bên trong, cảm nhận được Minh Hà chế ạt thứ lạ bộ tộc, Côn Bằng không nửa điểm ngoài ý muốn. Bây giờ thực lực đối phương tăng mạnh. Tuy rằng hắn cùng với Minh Hà có quan hệ, nhưng đối phương chỉ cần không phải thánh nhân, hắn đều không sợ. Côn Bằng không sợ Minh Hà đánh tới cửa. Cũng rõ ràng, đối phương nếu như không có thực lực tuyệt đối, là sẽ không đến đây. Hiện tại Bác Minh, ngoại trừ Côn Bằng chính mình ở ngoài, thực lực gốc gắt cũng là vô cùng mạnh, chuẩn thánh, đại la kim tiên đều có. Thời gian đến hôm nay, tại bây giờ trong Hồng hoang, Mặc dù là thời khắc này, Minh Hà sáng lập Bắc Thưa La bộ tộc, cũng không có bác minh như thế mạnh mẽ. Trăm năm sau đó, Bác Hải nơi có một càn khôn khí vũ đạo nhân, cái tia hy vọng của mọi người bác Minh. Nhìn nơi này cảnh tượng, cảm thụ lấy này mảnh trong trời đất linh khí nồng nặc. Dù cho là hắn thường thấy loại này cảnh tượng, tại nội tâm cũng là cảm thán không thôi. Côn bằng đạo hữu, Vũ Trang quan trấn nguyên tử tới chơi. Bác Minh bên trong, Côn bằng mở hai mắt ra, đứng lên. Hắn biểu hiện tự nhiên. Đối với trấn nguyên tử tới chơi, hắn cũng không kinh ngạc, hai người có gặp nhau, tới chơi chẳng có gì lạ. Người tới là khách. Khi biết Trấn Nguyên tử tới chơi sau này, hắn lập tức an bài người đi ra đón tiếp. Bác Minh Cung ở ngoài. Trấn Nguyên tử không có chờ bao lâu, hai đạo lưu quang lóe lóe, hai người xuất hiện, một nam một nữ, tư thế lễ độ. Tu vi đều là đại la kim tiên. Bái kiến Trấn Nguyên tiền bối. Thiên tôn gọi chúng ta ra nên tiếp, mời tới bên này. Hai người cùng nói. Kiếm Ti lễ độ, gọi hai người bọn họ đến đây đón lấy, là rất thích hợp. Làm phiên hai vị." Trấn Nguyên tử cười nói. Tiếp theo, tại bọn họ dẫn dắt bên dưới, cùng tiến nhập Bác Minh cùng bên trong. Chốc lát sau đó, một trong đại điện, côn bằng cùng Trấn Nguyên tử tương kiến. Trấn Nguyên tử người này, ở trong mắt Côn Bằng vẫn là đáng giá kết giao hướng về. Hắn vì là đời sau điệu tiên tri tổ, bất luận là tu vi vẫn trí tuệ đều không bình thường. Mặc dù là đằng sau không có có thành thánh, nguyên tắc bên trong, thánh nhân cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Ngược lại, Côn Bằng người này, Trấn Nguyên tử cùng hắn có qua gặp nhau sau đó, đúng là có chút bội phục. Tại tu vi trên, hôn Nguyên đại đạo một đường như vậy gian nan, Côn Bằng tu vi cũng tăng lên nhanh, cũng không có bởi vì con đường này không dễ đi, tu vi chỉ trẻ không tiến. Không biết Trấn Nguyên đạo hữu lần này đến đây, vì chuyện gì. Côn Bằng hỏi thăm, Hắn là không nghĩ tới, hôm nay trấn nguyên tử sẽ đến. Lần này không mời mà tới, vốn là du lịch. Trấn nguyên tử nói ra này một lần vẫn do. Hắn trong lúc rảnh rỗi, tựa ra ngoài du lịch Hoàng Hằng, nhìn nhân tộc phát triển. Đi, đi, liền đi tới Bắc Hải. Nghĩ đến, nếu đều đến, tụ bái phòng một chút. Nghe được trấn nguyên tử nói do ý đồ đến, khuôn bằng minh bạch. Hắn thì cũng không kỳ quái, đối phương vì sao mà tới? Bây giờ nhân tộc tuy rằng phát triển số lượng nhiều, có thể cũng hết sức nhỏ yếu. Giống trấn nguyên tử loại này quan sát, rất nhiều người cũng đã làm. Nhân tộc tân sinh. Ngày sau nghĩ đến sẽ có không sai phát triển. Trấn Nguyên Tử cảm thắn nói: Đối với mới ra tới nhân tộc, hắn vẫn tương đối có hảo cảm. Một đường trên, hắn gặp nhân tộc, có thể giúp đỡ việc nhỏ, đều có trợ giúp. Không biết đạo hữu làm sao nhìn này nhân tộc? Trấn Nguyên Tử hỏi nói. Nhân tộc xuất thế, tất nhiên là thuận theo thiên đạo là thế. Côn Bằng nói. Nhân tộc xuất thế, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Vu yêu tối lui, sẽ trở thành thiên địa chủ giác. Hiện tại nhân tộc là nguyên thủy nhất phát triển, Côn Bằng không có thế nào đi quan tâm. Trấn Nguyên Tử là phía sau điêu tiên chi tổ, hắn đi nhân tộc bên trong quan sát, cũng tại Côn Bằng trong dữ liệu. Vất quá Trấn Nguyên Tử chỉ là đi quan sát, nho nhỏ trợ giúp một chút, chỉ đến thế mà thôi. Trước mắt nhân tộc tự nhiên phát triển, hắn cũng không có có tiếp xúc quá nhiều. Hai người một phen nghiên cứu thảo luận sau này, Trấn Nguyên Tử nói, Côn Bằng đạo hữu, không như hai người chúng ta đến luận đạo một phen làm sao? Hắn tới nơi này là bái phỏng một chút không sai, luận đạo là thời khắc này ý nghĩ. Thiện, Côn Bằng cũng không có cự tuyệt Trấn Nguyên Tử đề nghị. Hồng Hoang thế giới, bất kể là tiên thiên thần thánh, vẫn là hậu thiên sinh linh, đều có theo đuổi độc thuộc về chính mình đại đạo. Luận đạo một chuyện. Tại bây giờ trong thiên địa, càng thường gặp. Bởi vì Côn Bằng danh tiếng cũng rất nhiều đại năng cũng không cùng xuất hiện. Tới nơi này, đạo ít lại càng ít. Vì vậy, Côn Bằng bắt minh, rất ít người sẽ tới nơi này luận đạo. Bây giờ Trấn Nguyên Tử đi tới đến, đưa ra luật đạo, cũng hợp hắn ý. Tại hai người ý kiến đạt thành nhất trí sau này, liền bắt đầu khoanh chân mà ngồi, đạo pháp hiện ra. Chương 97, ba vị đệ tử, cảnh giới tăng lên, chương 97, ba vị đệ tử, cảnh giới tăng lên. Hỗn độn linh bảo. Trấn Nguyên Tử gặp Côn Bằng thôn vẻ hồ lô, thán phục một câu. Không nghĩ tới hỗn độn cấp bậc linh bảo, đối phương đều có. Đạo hữu thực sự là cơ duyên tốt. Chấn Nguyên Tử khen nói. Đạo hữu cái kia địa thư cũng là bất phàm đồ vật. Nhìn đối phương khen, Côn Bằng cười nói, "Lập tức, hai người đối diện nở nụ cười sau đó, lần này luận đạo chính thức bắt đầu." Đại thần thông giả luận đạo. Dị tượng tỏa ra, ảnh hưởng xung quanh cảnh tượng, linh khí ngưng tụ đến. Đại lượng sinh linh bị hấp dẫn. Phương Bắc tuy là vì nơi cực hàn, có thể Bắc Minh sẽ không. Rất nhiều người bởi vì dị tượng tỏa ra mà lại đây. Trong đại điện, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng khoanh chân mà ngồi, hai người tỏa ra chói mắt hào quang. Đỉnh đầu tam hoa hiện ra, diễn biến huyền diệu vận. Bắc Minh bầu trời mặt biển, khi thì sôi trào liệt, thời gian bình tĩnh. Khi thì dị tượng tỏa sáng, khi thì đạo pháp hiện ra, khi thì sinh cơ bừng bừng. Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng luận đạo trong quá trình, không ngừng xác minh tự thân nói, cùng tâm đắc giao lưu. Hai người nói mặc dù không giống nhau, có thể tại lẫn nhau giao lưu bên trong. Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử đều có thu hoạch. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt thỏa mãn, để người một nhìn chính là cảm ngộ rất nhiều. Nhưng mà Côn Bằng cũng không ngoại lệ, để hắn này một lần thu hiểu ra không ít. Ngần năm sau đó, Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử ngừng lại. Đối với một lần này, luận đạo thu được cảm ngộ tiến hành tiêu hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua trăm năm, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng liếc mắt nhìn nhau người khẽ một chút, cùng trước kia so với, trong ánh mắt, song phương đều càng hiểu rõ lẫn nhau, đặc biệt là Trấn Nguyên Tử, hắn rất là thỏa mãn, tại rất nhiều không biết đạo nghĩa trên, đều ở đây một lần luận đạo trong quá trình giải quyết rồi. Đối với Trấn Nguyên Tử tới nói, lần này luận đạo, vượt qua vạn năm thời gian cổ tu, Côn Bằng vẻ mặt bất ngờ, hắn biết được này một lần luận đạo hội có thu hoạch, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ có như thế lớn tăng lên. Luận đạo 1000 năm, Côn Bằng thực lực đã là hôn nguyên kim tiên viên mãn. Một cảnh giới vượt qua, không chỉ có như vậy, pháp tắc càng thêm tiến tiến, không gian pháp tắc cũng là như thế, tăng lên một cái tầng thứ. Thân thể cùng nguyên thần đều có sở hạch. Đi đến hôn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn, côn bằng đối với tự thân nói càng thêm hiểu ra. Giờ khắc này, hắn càng thêm thấy rõ chính mình đại đạo, quanh thân tán phát khí tức càng huyền diệu. Loại này huyền diệu chính là hắn đạo vận hiện ra. Cảnh giới tăng lên tới hôn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn, trở thành hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Côn bằng là càng có hy vọng. Chúc mừng đạo hữu, Hỗn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn, chứng đạo sắp tới. Trấn Nguyên Tử đạo hữu đánh vỡ mặc, đi đến Ngày khác đạo, nhưng là rất có hy vọng. Trong lòng vì là côn bằng cảm thấy cao hứng đồng thời, còn rất bất ngờ. Muốn biết Côn Bằng đi chính mình Hôn Nguyên Đại Đạo. Bây giờ Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn, loại này tốc độ tu luyện, đúng là quá nhanh. Nếu như có người bên ngoài ở đây, chắc hẳn sẽ rất là kinh ngạc. Đạo hữu quá khen rồi. Thu vi của ngươi cũng có tăng lên." Côn Bằng cười nói. "Một lần này luân đạo, không chỉ là chính bản thân hắn tăng lên một cảnh giới, trấn nguyên tử chính mình cũng tăng lên một cảnh giới, thực lực tăng cường. Ha ha ha, lần này luân đạo lớn có thu hoạch. Ngày khác ta còn sẽ nhiều mấy lần." Trấn Nguyên Tử cười nói. "Lần này coi như thế lớn đột phá." Hắn rất hài tâm. "Lần này luân đạo so với mình bế quan hữu dụng nhiều." bất quá, vừa nãy giảng nhiều đến mấy lần, cũng hay nói một chút mà thôi. Dù sao nhiều đến mấy lần, không có như thế nhiều thời gian. Đạo Hữu nếu như là nghĩ đến, ở nơi này cũng là có thể. Côn bằng cười đáp lại nói, tuy rằng hắn biết mới vừa trấn nguyên tử chỉ là nói một chút, có thể mặc dù thật sự như vậy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, toàn bộ Bắc Minh như thế lớn, thêm một cái trấn nguyên tử hoàn toàn là không có vấn đề, nghĩ đợi bao lâu cũng có thể. Đạo Hữu, nhân sơn quả, chẳng biết có được không đổi cho ngươi cái kia hoàng chủ lý. Trấn nguyên tử bên người đều là mang theo nhân sơn quả. Tuy rằng hắn không biết lần này cần đến bái phỏng, vừa vặn trên bất cứ lúc nào chuẩn bị, có thể, Côn Bằng nói, nhân sơn quả làm trấn nguyên tử trấn quan chi bảo, 10 phần hiếm có. Đối phương lấy ra cái này trao đổi, Côn Bằng cũng là đem hai cái hoàng trung lý lấy ra. Hai cái đều là tiên thiên linh can, tuy rằng ngân hạ hiệu quả bất đồng, có thể đối với chuẩn thánh cường giả tới nói, đều sắp xỉ. Rất tốt, trấn nguyên tử khẽ tuổi một tiếng, nhận đối phương cầm tới hoàng trung lý trái cây. Hai loại loại này hiếm thấy trái cây, nếu như có một ít tán tu ở tại đây, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Hai người luận đạo kết thúc, tại trò chuyện vài chục năm sau đó. Trấn Nguyên Tử rời đi, luận đạo kết thúc, cũng đợi một ít thời gian, đợi tiếp nữa. Hắn cũng có chút ngượng ngùng. Côn Bằng không có giữ lại, mỗi người đều có riêng mình chuyện muốn làm. Giữ lại không quá thích hợp. Tại Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo trong đó, hắn Bách Minh cũng nhiều hơn không ít đại la kim Tiên cường giả. Không còn là trước mấy cái đại la kim Tiên, có dựa vào hoàng trung lý trở thành đại la kim Tiên. cũng có chính mình tu luyện ra được. Đại la kim tiền số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Côn Bằng biết được, rất là thỏa mãn. Bắc Minh thế lực lớn mạnh là một phương diện, đồng thời, khí vận vũ dưỡng. Tại khí vận gia trì hạ, hắn tu thành biến được càng thêm thông. Đối với Côn Bằng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tại tu luyện thời gian một ít chỗ không hiểu, có thể tại khí vận gia trì hạ lý giải được. Để tu hành càng thêm dễ dàng. Những năm này, Côn Bằng thủ hạ 3 người đệ tử, thu hoạch cũng không phải ít. Làm đại sư huynh đại bằng điểu, thực lực đã tại Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhị đệ tử Lục Nhĩ Mị Hậu, đột phá đến rồi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Tam đệ tử Khổng Tuyên, tại những năm này nỗ lực trong tu hành, đột phá đến rồi Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Trước đây Hắn vừa mới bắt đầu lúc tới. Bất quá Thái Ức Kim Tiên trung kỳ thực lực, bây giờ càng là đột phá hai cái tầng thứ. Thái Ức Kim Tiên viên mãn, tốc độ kia cũng vẫn là vô cùng nhanh. Có thể có loại này đột phá, Lục Nhĩ Mi Hầu, Đại bằng Điểu, Khổng Tiên ba người này đều là ngộ tính cao, thêm vào côn bằng chỉ dẫn, mới có hôm nay như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chính bọn hắn ngộ tính, ba người căn nguyên đều bất phàm. Tại tu luyện trên mới có thể có cấp tốc như thế tăng lên. Dù sao, tu hành loại này chuyện, côn bằng chỉ điểm đều là tác dụng phụ trợ. Mấu chốt là nằm ở bọn họ chính mình trong tu hành người, bất kể là ai, nếu như là không tiếp thu thật đi tu luyện, lại tốt ngộ tính đều là không có tác dụng. Có câu nói tốt. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Câu nói này có thể rất tốt thuyết minh bọn hắn giờ phút này ba cái. Đại bằng điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Khổng tuyên, tại côn bằng dạy rỗ bên dưới, đã có thể độc trận một mặt. Tuy rằng thực lực này phương diện còn có trở tăng lên, nhưng là ở tâm tính phương diện, tuyệt đối là khá vô cùng, rất là trộm ổn. Đối với này ba người đệ tử thành tựu, bằng cũng vẫn còn có chút vui mừng. Bất kể là tu vi trên vẫn là tâm tính phương diện. Trong này thường Nếu như không có cái gì chuyện, Côn Bằng cũng sẽ không đi quan tâm. Một là chính mình không có thời gian muốn tu luyện, hoặc là có còn lại sự tỉnh. Hai là đại bằng điều bọn họ vô cùng nỗ lực, thường xuyên đều đang bế quan bên trong. Cái này thành tựu, làm vì sư tôn hắn, tất nhiên là vui sướng. Chương 98, cái nhìn, chương 98, cái nhìn. Ngàn năm sau đó, thân nơi Bắc Minh Côn Bằng, chính mình tinh khí thần đạt đến tới đỉnh phong, trạng thái vì là dai, cảm giác rất tốt. Như tình huống như vậy, hắn lựa chọn đi bế quan. Lần này bế quan, Côn Bằng chắc chắn có thể phá cảnh, đạo. Mật thất bên trong, không bất kỳ tạp niệm nào côn bằng chìm đắm với đốn ngộ bên trong. Đột phá triệu chứng dị tượng trên người thể hiện. Các loại nguyên diệu khí hiện ra tại mật thất bên trong. Thuôn vệ pháp tắc khí nồng nặc, huyền diệu khó hiểu. Côn bằng đốn mộ, phân tích, dung hợp phát tắc, tự thân khí tức càng mạnh mẽ. Giờ khác này, toàn bộ Bắc Minh dị tượng tỏa ra. Kim quang lập loé, linh khí nồng nặc. Rất nhiều sinh linh đều có cảm ứng, nhưng bọn họ không có tới gần. Nguyên do bởi vì cái này khí tức quá mức mạnh mẽ, tới gần đối với một ít sinh linh tới nói rất nguy hiểm. Cái này dị tượng bị một đám sinh linh biết được sau đó, nhanh chóng truyền bá ra. Tin tức một khi lan ra Vô số người suy đoán không ngớt, nghị luận sôi nổi. Loại này dị tượng, tại sao lại như thế thần bí, tán phát khí tức như vậy mạnh mẽ. Chúng sinh linh tuy rằng không dám tới gần Bắc Minh, có thể tại phụ cận. Bọn họ tìm một chỗ địa phương, lặng lặng quan sát lên. Theo truyền bá phạm vi càng ngày càng rộng, đi tới Bắc Minh bên ngoài sinh linh càng ngày càng nhiều. Đối với này chút sinh linh, chỉ cần không khởi sự đoan, không ai sẽ đi quản. Loại này khí tức mạnh mẽ, không thể tùy theo bọn họ yếu kỳ. Thêm vào côn bằng thực lực hôm nay mạnh, loại này dị dạng tỏa ra, ai không kinh thán. Bắc Minh lần này dị tượng, tác động trung tâm. Côn bằng là thánh nhân bên dưới người số 1, tin tức rất nhanh tựu lan tràn đến toàn bộ Hưng Hoang. Một đám tiên tiên đại năng suy đoán không ngớt, có người nói đây là sắp thành thánh, loại này mạnh mẽ khí tức, ngoại trừ thánh nhân lực lượng. Đám người không nghĩ ra còn lại tình huống. Cũng có người nói, thành thánh khí tức cũng không phải là như vậy, lúc trước nữ hoa thành thánh, cùng cái này khí tức bất đồng. Và một ít còn lại thuyết pháp, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều có ý kiến riêng. Có một ít tu vi cao đại năng, đi tới Bắc Minh phủ cận, nghĩ muốn tham dò một, hai đến. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Bắc Minh có đại trận thủ hộ, Một loại thần thức căn bản không phát hiện được dị dạng. Ngoại trừ Bạch Trạch, đại bằng Điểu Đám Người, bọn họ là Bắc Minh người còn có là đệ tử, có thể biết bên trong dị dạng ở ngoài, những người còn lại không vào được cũng không dò được. Thời khác này Bạch Trạch, hắn đã xuất quan, biết được Tiên Tôn là chứng đạo sắp tới, hắn đã thủ tại Bắc Minh ở ngoài. Thời điểm như thế này, dù không được bất luận người nào quấy rối, đã phái người thủ hộ. Dù sao, vào lúc này, Bạch Trạch vô cùng rõ ràng, rất chắc yếu, có thể không thể có bất luận người nào tới quấy rầy. Hiện tại Bắc Minh những năm này, đối với Bắc Minh cùng Tiên Tôn, từ lâu xưa đâu bằng cái Bây giờ chính là cần rút, bạch trạch sao có thể chơ mắt nhìn. Đại băng điểu, Khổng Tuyên, Lục Nhĩ Mi hầu ba người cũng là như vậy. Quân bằng là bọn họ sư tôn. Bây giờ chứng đạo sắp tới, giờ khác này nếu như là có người nào xâm lấn, mặc dù là để thứ ba người dựng lên tính mạng, giờ khác này bọn họ cũng không có nửa điểm do dự. Tình thầy trò sâu, như Thái Sơn, Côn Luân Sơn, Tam Thanh biết được sau đó, rất là bất ngờ. Bọn họ nói tuy rằng tại bế quan bên trong, có thể cũng đã là chuẩn thành cơ giả, phát sinh sự tình, muốn giải, tính toán một chút liền có thể biết được nói. Đây là chứng đạo sắp tới gì tựa sao? Thông tin trong lòng suy đoán không ngớt. Hắn đoán là Côn Bằng sắp chứng đạo, cái này khí tức, tuy rằng cùng nữ hoa trước đây không giống nhau, có thể có một chút là tương đồng, đều vô cùng mạnh mẽ. Lần trước biết được Côn Bằng là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, bây giờ thời gian qua như thế lâu, nghĩ đến là muốn chứng đạo. Nguyên Thủy Tâm tình không thế nào tốt, tuy rằng hắn không muốn nhìn thấy Bắc Minh có như vậy khí tức tỏa ra. Dù sao, hắn còn nghĩ đến, sẽ có một ngày, chính mình trở thành Thánh Thánh, có thể lực ráp Côn Bằng một đầu. Lấy báo trước đây đoạt cơ duyên việc, lão tử càng là lo lắng, chính hắn không thể thành Thánh. Rõ ràng bản thân là Huyền môn đại sư mình. Nếu như này một lần côn bằng có thể chứng đạo, mặt của hắn mặt càng quả bất trụ. Ngũ Trang quan bên trong, côn bằng đạo hữu động tác này, hẳn là chứng đạo. Trải qua một lần trước luận đạo, Trấn Nguyên tử biết được côn bằng thực lực đã đi đến Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Bây giờ hắn lại nghe được Bắc Minh loại này chuyện, dưới cái nhìn của hắn, côn bằng quá nửa là muốn chứng đạo. Người khác không rõ ràng hoặc không tin tưởng, Trấn Nguyên tử là thanh tình huống. Biết giờ khắp này đối phương, căn bản là muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Biết đối phương thực lực vốn là rất cao, hắn không lạ rất bất ngờ. Huyết Hải bên trong, Côn Bằng đây là muốn chứng đạo. Minh Hà lão tổ suy đoán, như vậy khí tức như vậy mạnh mẽ, bên ngoài chuyển ra náo nhiệt như vậy, hắn là suy đoán, Côn Bằng sắp chứng đạo. Minh Hà thực lực tuy rằng không có có thành thánh, có thể tu vi cao thâm. Bất quá, hắn cũng không muốn nhìn thấy kết quả này, nguyên nhân không cái khác, cùng Côn Bằng có quan hệ. Nếu là đối phương chứng đạo thành công, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Nghĩ đến, Minh Hà Lao tổ lại có một cái ý tưởng mới. Nếu thật là chứng đạo sắp tới, ta giờ khắc này trước đi, ngăn cản đối phương, đánh xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể thành công. Hắn nghiếng nghĩ này, trong lòng đầu sinh sôi. Có thể có ý nghĩ này sau đó, không tới chốc lát. Tiêu tiêu tán. Minh Hà cùng côn bằng từng giao thủ, đều là bại với đối phương. Hôm nay nếu như là ra tay với, thành cũng còn tốt, một lần đánh giết côn bằng, chuyện gì cũng không có. Nếu như là không thành, tất nhiên là không chết không thôi, dựa vào côn bằng tính cách. Mặc dù là trốn huyết hại bên trong, côn bằng chắc chắn đem hắn đánh giết. Cân nhắc hơn thiệt sau này, Minh Hà vẫn bỏ qua hành động. Cảm giác được việc này không thể thực hiện được. Dù sao hắn không dám đánh cược, muốn làm nhưng không dám. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Không thành, Minh Hà so với ai đều biết, Côn Bằng tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Khi đó tựu nguy hiểm. Không chỉ là Minh Hà có ý nghĩ này, Thiên Đình cũng là có. Đông Hoàng Thái nhất có ý nghĩ này. Suy đoán là Côn Bằng chứng đạo sau này, liền nghĩ đến đi hành động. Có thể bị đế tuấn chặt lại. Nguyên nhân cũng là cùng Minh Hà lão tổ giống như, làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Thêm vào bây giờ bác Minh, mặc dù là không có Côn Bằng, nghĩ phải nhanh chóng bắt, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, mới để Thiên Đình không còn ý nghĩ, chỉ là nghĩ đến không dám làm. Nếu như là Côn Bằng lần này đạo thành công, ngay khắc không nên đi chọc liền được. Dù sao Thiên đỉnh hiện tại chủ yếu đối thủ là Vu tộc. Nếu như là vào lúc này trọc tới Bắc Minh, Yêu tộc cục diện tiểu sẽ thay đổi càng thêm không lợi. Minh Hà cùng Thiên đỉnh có qua động tác này, còn lại chủng tộc là sẽ không. Bọn họ không có như thế mạnh mẽ, biết chính mình bao nhiêu cân lặng. Không dám có loại ý nghĩ này. Tứ Hải Long tộc nghe được chuyện này sau này, bọn họ cũng là cùng Bắc Minh giống như, có chút hứng phấn. Tuy rằng Long tộc không có quy thuật Bắc Minh, có thể cũng vẫn tính có chút giao tình, trong hồng hoang tất cả mọi người biết. Nếu như là côn bằng trở thành thánh nhân, sau này tiểu càng an toàn, Long tộc là biết đến. Không thành thánh, cuối cùng sâu kiến Bọn họ Long tộc hiện tại đã là sa sút nhân vô biên nghiệp lực, trong tộc khó có thể có cường giả lại xuất hiện. Tứ Hải Long Vương. Có chỗ tốt không không thích hợp, bọn họ rất hy vọng côn bằng động tác này có thể chứng đạo thành công.